trước mắt hai cái gia công nhà xưởng kiếm lấy lợi nhuận vừa vặn trèo chống hai chi thuyền đánh cá đội chi tiêu chi phí mà hai chi thuyền đánh cá bắt được trở về cá bán được bao nhiêu tiền mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ trị liền thực nhập bao nhiêu tiền trừ bỏ những ngày này tiêu hết một chút tiền trinh bên ngoài mỹ nạ mỹ nổ s ù ỷ chĩa trước mắt tiền tiết kiệm hết thệ có ba triệu đô la mỹ cùng mười ba triệu yên hôm nay mỹ nạ mỹ nổ s ù ỷ chĩa vừa mới xử lý xong hai cái gia công nhà xưởng một chút việc gấp liền chuẩn bị về nhà nhưng vào lúc này hắn tiểu thư ký kỷ nọ nạ nạ cổ vội vã đi tới nói x á t r ư ở n g vừa rồi cái lộ tiên sinh gọi điện thoại đến hỏi ngươi có ở đó hay không nếu như ngươi ở đây gọi ngươi đi qua hắn công ty một chuyến hắn có chuyện tìm ngươi đàm a hắn tìm ta làm gì mỹ nạ bị nổ xù ỉ chĩa vui v ẻ tốt như chính mình cũng có mấy tháng không có gặ Tốt, ta đã biết. mỹ nạ mỹ nổ sủ ý chịa trong lòng suy nghĩ con hàng này khẳng định là muốn ăn uống miễn phí bất quá rất lâu cũng không có cùng hắn tụ qua liền mở ra xe gắn máy tiến về công ty của hắn đi vào công ty tiến vào công ty của hắn về sau những nhân viên kia cơ bản đều biết mỹ nạ mỹ nổ sủ ý chịa cũng không có ngăn cản hắn hắn bay thẳng đến cai lộ văn phòng đi đến đi vào trong văn phòng liền thấy con hàng này đang tại đang xem báo l ấ y thỉnh thoảng phát ra tiện tiện tiếng cười còn có nét mặt của hắn có đôi khi lộ ra biểu tình khiếp sợ có đôi khi lại lộ ra vẻ mặt sợ hãi không biết hắn đang nhìn cái gì quỷ chẳng lẽ đang nhìn chuyện ma biểu lộ như thế phong phú đang tại chuyên chú nhìn xem báo chí hắn còn không biết mì nạ mì nổ s ù ỉ c h ì a đến cổng thế là mì nạ mì nổ s ù ỉ c h ì a đi lặng lẽ tiến đi vào trước bàn làm việc của hắn dùng sức vỗ mặt bàn phanh một tiếng dọa cái lộ con hàng này kêu to một tiếng phụt mì nạ mì nô cùn ngươi có muốn hay không dạng này dọa người ta trái tim bệnh đều bị ngươi dọa đi ra cái lộ đem báo chí ném ở một bên lấy tay vô hắn bộ ngực của mình hiện nhiên dọa cho phát sợ đi đường đều không có âm thanh nghe đối phương phàn nàn mì nạ mì nổ s ù ỉ c h ì a cười h ắ t h ắ t nói là ngươi nhìn q u á chuyên chú a đúng ngươi nhìn cái gì báo chị a nhìn như thế ta đang nhìn t o k ủ a city văn báo đăng nhiều kỳ mãn gạ s e n t o r chỉ hiểu ồ n o ca mì cả cờ x i nhưng dễ nhìn ta cảm thấy ngươi cũng hẳn là nhìn xem cái lộ cầm tờ báo lên nói đúng cái này m ạ n gạ tác giả giống như gọi mì giả m ổ t ổ tạ mạ gỗ vậy mà cùng nhà ngươi tạ mạ gỗ trùng tên trùng họ thật là thật trùng hợp cái lộ con hàng này hiển nhiên không có nhìn mì giả m ổ t ổ tạ mạ gỗ phỏng vấn tin tức còn không biết cái này s e n t o r chỉ hiểu ồ n o ca mì cả cờ x i tác giả liền là mì giả m ổ t ổ tạ mạ gỗ m a n g mô cút cái này c e n t e chỉ hiểu ồ n o ca mì cả cờ xì chính là ta nhà tạ mạ gỗ sáng tác m i nạ mino sù ỉ chia b i ể u môi cái gì cái này cái này mạn gạ là tạ mạ gỗ mội mội sáng tác không phải đâu đây cũng quá lợi hại đi nguyên lai、like、đại thần liền ở bên cạnh ta cái lô ngẩn người về sau kích động nói xem ra ta có giành đi thêm nhà ngươi dạo chơi đến lúc đó gọi m ộ i tử cho nguyên phê duyệt nhìn cứ như vậy ta cũng không cần truy càng truy khổ cực như thế cái lô cười hát hát nói nhà ngươi m ộ i tử thật lợi hại à t u ổ i còn nhỏ sáng tác đi ra mạn gạ so phim còn có lực hấp dẫn ta rất ư a thích so nhìn cũng đẹp cái lô mở ra tán thưởng hình thức không ngừng tán thưởng mỹ nạ bị nổ sủ ỉ chia nghe xong biểu thị rất im lặng vậy mình đem v u a hải tặc lấy ra chẳng phải là muốn nổ tung dạng này khôi hải trải qua nguy hiểm nhiệt huyết khoa huyễn v u a hải tặc vừa ra tới chẳng phải là muốn được hoan nghênh đến bạo tuất ngươi nha gọi ta tới làm cái gì sẽ không phải lại muốn lừa ta đi mời ngươi đ ạ i bảo kiếm a mỹ nạ bị nổ sủ ỉ chia cứu môi mà hỏi hắn biết rõ con hàng này là một cái hố hàng n、no, â n、no, â n、no, â ta là cái loại người này sao mỗi lần gọi ngươi tới đều là làm chuyện như vậy chẳng lẽ không đúng sao mỹ nạ bị nổ sủ ỉ chia xem thường là như vậy Ta bảo ngươi đến đâu l à có t i n tức tốt này ó i ngươi. cho nói một chút. b â giờ k h ô n g p h tháng ả i là đã cái u tuần ố i sau. n g c u ố năm ngư nghiệp độ á n gian cũng nhanh đến. Lần này h thời h bắt cải dép phủ cùng đông đảo nước ngoài đông đảo ngư nghiệp vòng ông trùm đạt thành trung nhận thức chuẩn bị tại hộp cái độ triệu mở một lần thanh thế thật lớn đơn đặt hàng đại hội cái lô nói đơn đặt hàng đại hội cái quỷ gì mina minosu y chia khe n h ư mày chuyện như vậy hắn vẫn chưa từng nghe nói đâu lần này đơn đặt hàng đại hội kỳ thật liền là đấu thầu không sai bị lắm lần này rất nhiều nước ngoài hải sản thị trường cần đại lượng hải sản bởi vì bọn họ bên kia địa phương không thỏa mãn được hoặc là có chút cỡ lớn ngư nghiệp công ty hoặc là địa khu đối hải sản nhu cầu lượng tăng lớn nhưng là bọn hắn bên kia lại sinh không ra được nhiều như vậy liền lựa chọn nhập khẩu mà bọn hắn thì là cùng nhật bản dép phủ thương lượng xong đặt thành chung nhận thức dự định tại hộp cải đồ đại lượng thu mua hải sản Cái câu được nói. Phu, người nói nhiều nói người đại lượng thu mua hải lồ như xong không Chính lượng sản. Phút, thu chúng hộp một ta trường mua xu vậy sao. sản là Bởi vì Chính chính như vậy. Bất quá bọn hắn không gọi chính quy, không bọn muốn bản là vậy. quy, Bất quả gọi đây ị định định định a mua mua. gian, bao gian đưa bao hải thu hải thu hắn thời chung nhiêu hàng nhất phải thời nhiêu hàng. sản sản người liền loại, lại loại. Người tại tới nào nào Bọn ngừng xuống đơn trong đặt quy quy mấy cầm các lúc có lúc cấp các độ đ chính là muốn ký hợp đồng một khi ký hợp đồng đạt không được muốn bị gấp bội bồi thường cho nên nói đến lúc đó muốn nhìn mình có thể đánh bắt đến bao nhiêu liền lấy bao nhiêu đơn đặt hàng đừng tham thì thâm cái lộ giải thích nói thì ra là thế biết mỹ nạ mỹ nô、no、sù ỉ chia gật gật đầu dựa theo trước mắt xem ra theo nhật bản kinh tế khôi phục các loại ngành nghề cũng bắt đầu phát triển giống nơi này ngư nghiệp cũng bắt đầu có được r é t phủ đến đỡ cùng ngoại giới hợp tác nhìn nhìn lại mấy năm này giống mọc lên như nấm hiện ra tới đại lượng bắt cá đội từng cái hải sản gia công nhà xưởng thành lập ngoại trừ những n à y còn có rất nhiều đầu tư bên ngoài ngư nghiệp công ty tràn vào cũng có rất nhiều bản địa lão bản đầu tư ngư nghiệp cùng lúc đó cũng có rất nhiều hải sản cửa ra xem ra sáu mươi niên đại ngư nghiệp tiến vào hoàng kim kỳ là không giả hiện tại đã bắt đầu nhanh chóng phát triển ở trong lần này trên quốc tế đại lượng tràn vào đại lượng đơn đặt hàng liền là một cái rất tốt thể hiện lao khai nói thế nào các ngươi ngư nghiệp công ty cũng sẽ ở lần này đơn đặt hàng đại hội ném ra ngoài rất nhiều đơn đặt hàng mỹ nạ h u nổ xù ý c h ê hỏi ân chỉ ném ra ngoài một phần nhỏ đơn đặt hàng bởi vì trước mắt chúng ta đội tàu tương đối nhiều còn không cần cho ném ra ngoài đơn đặt hàng cho cái khác bắt cá đội hỗ trợ c á i lộ nói ân xem ra lần này sẽ có rất nhiều bản địa bắt cá đội tham gia cái này đơn đặt hàng đại hội mỹ nạ h u nổ xù ý c h ê lầm bầm không có sai dù sao ngươi đến lúc đó theo mình có thể ăn hạ bao nhiêu đơn đặt hàng liền lấy bao nhiêu tuyệt đối không nên lấy thêm cãi lộ lần nữa căn dặn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 ngay tại ba ngày trước hắn danh hạ hai chi bắt cá đội đều là nhao nhao ra biển bắt cá trở về nghỉ ngơi hai ngày sau đó hắn liền dẫn bọn hắn trước tới tham gia cái này đơn đặt hàng đại hội cùng với hắn một chỗ còn có cái lộ con hàng này kỳ thật con hàng này hoàn toàn là đến đi dạo chơi cử hành đơn đặt hàng đại hội địa phương là tại một cái trong phòng c ỡ lớn hội trường hẳn là có thể dung nạp mấy ngàn người loại kia phe tổ chức là hộp cái đồ dép phủ lần này là dép phủ cùng trên quốc tế nối tiếp hợp tác thanh thế vô cùng to lớn nhật bản đại bộ phận có thực lực bắt cá đội ngư nghiệp công ty đều tới tham gia bao quát rất nhiều trụ sở tại nhật bản đầu tư bên ngoài ngư nghiệp công ty thì như usa viễn dương ngư nghiệp công ty các loại vừa tiến vào hội trường về sau mì nạ mì nổ xù ỉ trị liền thấy người đông nghỉ nhịp toàn bộ hội trường hai bên đều là giống thông báo tuyển dụng đơn vị bài trí từng cái phòng nhỏ ngăn cách ra chắc hẳn một cái phòng nhỏ liền là một cái nước ngoài công ty hoặc là thị trường đại biểu tới đây ném ra ngoài đơn đặt hàng đại bộ phận đều là nước ngoài cỡ lớn ngư nghiệp công ty hoặc là hải sản thị trường thương nghiệp cung ứng các loại bất quá đại bộ phận cũng đều là hải sản thương nghiệp cung ứng bất quá loại này thương nghiệp cung ứng cũng chia lớn nhỏ thì như một quốc gia cấp bậc châu hoặc là thị cấp bậc to, to nhỏ nhỏ nhiều vô số kệ trên thế giới quốc gia nhiều như vậy luôn có đại bộ phận quốc gia ngư nghiệp tài nguyên vô cùng ít ỏi nhưng chúng nó cũng cần tiêu phí đại lượng hải sản đã bản cung ứng không được chỉ có thể dựa vào nhập khẩu giống nhật bản loại này thuộc về ngư nghiệp đại quốc liền thành hải sản ra miệng quốc gia thật nhiều người a thật là náo nhiệt Y si đạt sờ xi -si、chép miệng một cái xã trưởng ngài nhìn chúng ta còn ở nơi này nhìn thấy một chút người quân đâu n ô cù triệu mỹ nạ kỳ nhìn chung quanh về sau trong đám người thỉnh thoảng phát hiện một chút nở mụ rộ bên kia một chút bắt cá đúng khiênh đầu nhóm xem ra những người này cũng là tới nơi này nhìn xem có cái gì đơn đặt hàng tiếp、Ấn. mỹ nạ bị nổ sủ ì t r ị a gật gật đầu hắn cũng không có vội vã đi đón đơn đặt hàng đơn đặt hàng đơn giản liền là đánh bắt cá hồi cá tuyết cá trích cá thu đ a o cá mực các loại bởi vì hộp cái độ ngư trường sản xuất nhiều nhất liền là trở lên cái này mấy loại lớn bởi cá nếu như lớn mật một điểm cũng có thể tiếp đánh bắt tiền tài cá đơn đặt hàng các ngươi nhật bản dép phủ lần này quả nhiên là đại thủ bút cho các ngươi mang đến to lớn cơ hội buôn bán ngươi nhìn những n à y nước ngoài hải sản thu mua thương cùng thương nghiệp cung ứng nhóm đại lượng thu mua a xem ra lần này tổng đơn đặt hàng đón chừng vượt qua mấy chục vạn tấn hải sản tổng đệch cải lộ mang theo kinh ngạt nói mấy chục vạn tấn có bao nhiêu giống mỹ nạ mỹ nổ s ù i trịa dạng này bắt cá đội đánh bắt tầm năm ba tháng đoán chừng cũng liền mấy ngàn tấn hải sản hơn nữa còn là tại mỹ nạ mỹ nổ s ù i trịa có được hệ thống hỗ trợ tìm kiếm bảy cá điều kiện tiên quyết mấy chục vạn tấn ngươi có thể tưởng tượng cần bao nhiêu cái giống mỹ nạ mỹ nổ s ù i trịa dạng này bắt cá đội đến đánh bắt mới có thể đ ạ t đến bất quá cái này mấy chục vạn tấn là toàn bộ sáu tháng cuối năm đơn đặt hàng coi như cũng không phải là vô cùng kinh khủng nhưng cũng tuyệt đối không ít có lẽ trước mắt toàn bộ hộp cá đổ tất cả bắt cá đội thêm cộng lại đều nuốt không nổi lớn như thế đ chúng ta là nước pháp ít thị hải sản thu mua thương nghiệp cung ứng công ty của chúng ta sáu tháng cuối năm hết thệ cần năm tấn cá hồi mười tấn cá tuyết thu mua giá cả tuyệt đối không thấp hoan nên hộp cái đồ đông đảo bắt cá đội đến đây chừng cầu ý kiến tiếp đơn chúng ta là hai mươi châu hải sản thu mua thương chúng ta cần ba tấn cá ngừ cá ly bảy tấn cá mực ngoại trừ những n à y thu mua đám thương gia tiêu xuất tới tin tức nóng n à y bên ngoài rất nhiều hộp cái đồ bắt cá đội khiêng đem đầu nhóm nhìn thấy những tin tức này đỏ ngầu cả mắt đầu tiên là đối phương đại lượng thu mua các loại loại cá trọng yếu nhất là đối phương thu mua giá cả còn không thấp đây là một lần kỳ ngộ Ta h i ệ nguyên tại đội tàu thuyền đội chiếc đánh chỉ có 5 chiếc thuyền đánh cá, h n k ô được, ta phải hướng ta t vay phải hàng h lại ngân ê chiếc h t u ề n đánh cá ra biển bắt cá. Lần này ta muốn đón lấy 100 tấn cá ngừ cá ly, 2000 tấn cá hồi, tấn cá tuyết đơn đặt hàng. n đặt cá cá. cá cá cá cá hổi, ra ta bắt tuyết lấy ly, y u g bản chúng ta nhật bản hải sản tiêu phí xa xa theo không kịp đánh bắt bước chân dẫn đến rất nhiều loại cá đánh bắt đi lên lại trồng chất tiêu thụ không đi ra mấy năm này cuối cùng là một năm so một năm tốt đã ngươi xem một chút hiện tại theo nước ngoài đại lượng đơn đặt hàng tràn vào chúng ta những ngày ngư dân cuối cùng là nhìn thấy hy vọng tiếng người huyên áo cũng có rất nhiều ngư dân ở chỗ này thấy được cơ hội vùng lên chúng ta lần này dự định tiếp bao nhiêu đơn đặt hàng a t a n ý mù ra hẹn ọ tò mò hỏi còn không biết xem trước một chút m i nạ m i nổ sủ ỉ chia vừa đi vừa hồi đáp bất quá tiếp đơn lời nói hắn vẫn là quyết định muốn tiếp một chút kinh tế giá trị cao một chút tờ đơn thì như cá hồi cá tuyết cá ngừ cà ly cùng cá mực các loại về phần cá trích cùng cá thu đao cá m ỏ i chờ hắn thật sự là không làm sao có h ứ n g nổi những này cá thật sự là quá tiện nghi thật giống như cá thu đao cùng cá trích rất nhiều ngư dân đánh bắt trở về đều là đem bọn nó bán cho đồ ăn công ty dùng để chế bậc cá đồ ăn các loại thế nhưng là đánh bắt chi phí lại lớn nhưng là bán ra giá cả lại thấp mặc dù giá cả thấp nhưng là dù sao cũng so trước đây ít năm đánh bắt trở về đều không người hỏi thăm tới tốt hơn nhiều giống trước mắt dạng này tiếp đơn đặt hàng đều là có ngày hạn chế thì như ngươi bây giờ nhận lấy đơn đặt hàng là quy định tại sau ba tháng hoặc là nhiều ít bao nhiêu thời gian giao phó đơn đặt hàng cho nên chờ một lúc tiếp đơn đặt hàng thời điểm không thể tiếp quá nhiều dù sao liền là nhìn thân g i a đánh lao đầu a đi tới đi tới mỹ nạ mỹ nổ s ủ ỉ trịa liền phát hiện một vấn đề cái kia chính là cái này chút ít lớn, lớn nhỏ nhỏ trên trăm cái thu mua đám thương ra đều đại lượng thu mua cá trích cá thu lao Cá mỏi các loại i t、so、ông trời của á thu m ta h thu u m tấn cá đây a o tấn cá m là không thể tin được chẳng lẽ là tiện nghi loài cá mùa xuân đến mỹ nạ mỹ nổ sủ ý chịa có chút ngạc nhiên Phải biết i g ố những g cá c t r í cá mọi loại này tại trước đây ít năm đều thuộc cá, thuộc cá được. đánh bán mỏi năm loại tại tiện nghi loại cá, thuộc về người nghèo ăn cá loại. Nhiều khi là nghèo này ăn ngư dân đánh không、được. Nhưng n đây ít bắt trở đều đều đều về về về h ngày ă m này theo phát triển kinh theo phát tế i giống giờ ố n như trở nên khá hơn không、ít. Nhưng cũng không có giống bây giờ như thế như、Buka. Những n g khá thế trở ít. có bây bơ ca. nước ngoài hải sản thu mua t h ư ờ n g chẳng những thu mua số lượng nhiều với lại cho giá cả cũng không thấp ngẫm lại cũng không kỳ quái hiện tại nhật bản ngư nghiệp đang đứng ở cao tốc phát triển bên trong đến thập niên sáu mươi liền tiến vào thời kỳ vàng son bây giờ cách thập niên sáu mươi cũng liền thời gian sáu bảy năm mỹ na mỹ nô xù ỉ c h i buồn cười lấy lắc đầu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 quý báo cá kiện loại đi dạo đại sau nửa giờ mỹ nạ mỹ nổ xù ý chia bọn người cuối cùng là đem cái này hội trưởng cho đi dạo xong dù sao nơi này đơn đặt hàng nhiều như vậy cũng không sợ bị người khác cho cướp sạch cuối cùng mỹ nạ mỹ nổ xù ý chia lấy xuống một cái một tấn cá ngừ cá ly hai tấn cá hồi cùng hai tấn cá tuyết còn có một tấn cá mực đơn đặt hàng ba cái đơn đặt hàng cuối cùng kỳ hạn là sáu tháng cuối năm giao phó dù sao người đánh bắt đến bao nhiêu đều có thể giao phó nhưng là nửa năm sau nhất định phải quản lý đơn đặt hàng hạn mức giao phó hoàn tất không phải liền xem như trái với điều ước phải bồi thường phí bồi thường vi phạm hợp đồng Ký xong hợp đại ồ n toàn Ngay g giải quyết. t bộ Mỹ Mỹ điểm một mua mặt mà nả nổ định hắn hiện thương hàng vắng vẻ, không có người nào đi nơi nào. sủ chỉa cái trước có chút có thời phát thu dự đi đi đại rời trợt quầy vậy vẻ, lượng thu mua hải dương quý báo cáo kiện loại mỹ nạ mỹ nổ sủ ý chịa đến gần xem thử liền thấy tin tức bạch b ả n trên đó viết những tin tức này cái này quầy hàng có hai cái thân người mặc câu phục ở nơi đó n h ả m t r ắ n g ngồi quầy hàng trước mặt lánh l á n h thanh thanh không ai đến đây bọn hắn nơi này muốn bắt đơn đặt hàng phút đều đã nửa ngày vậy mà không ai đến đây muốn đơn đặt hàng xem ra chúng ta lần này công ty xem như thất sách bên này thô bị ngư dân nhóm căn bản cũng không đánh bắt hải dương cá kiểm loại nói chuyện chính là từng cái tử cao cao nhưng là rất g ầ y ú u ép ta người thôi đi h ộ p cải đầu ngư dân đại bộ phận đều là đánh bắt kinh tế dùng ăn loại cá như loại này t h ư ở n g thức tính l o à i cá bọn hắn hẳn là gần như không đánh bắt coi như đánh bắt đoán chừng cũng không biết dùng tới làm gì lại nói hướng bên này hải vực t h ư ở n g thức tính l o à i cá đại bộ phận đều là tại biển sâu bên trong phi thường khó đánh bắt người gầy ngồi bên cạnh chính là một cái mập mạp người lùn bọn hắn một cao một thấp một gậy một béo quả nhiên là một đôi tên dở hơi nhưng là công ty cấp trên nói á châu hải vực bên này có rất nhiều chủng loại cá kiểm loại nhìn tình huống trước mắt chúng ta đoán chừng là cái gì cũng mang không trở về chẳng lẽ muốn chúng ta mời mời chuyên nghiệp bắt cá đội chuyên môn đi đánh bắt nhưng là cứ như vậy chi phí lại quá cao kém xa thu mua được tốt người gây tự l ầ m b ầ m bởi vì đánh bắt cá kiểm phi thường khó đánh bắt nhiều khi ra biển một đầu lông thu hoạch đều không có nhưng là ra biển thành vốn đã tại sinh ra cái này cũng là bọn hắn muốn cân nhắc vấn đề này các ngôi ư nơi này đại lượng thu mua hải dương quý báu cá kiểm loại m i n a m i n o xù ỉ chia đi tới dùng anh ngựa cùng cái này một béo một gầy hai cái usa người chào hỏi đúng chỉ cần là thưởng thức tính loài cá chúng ta đều thu đúng chẳng những là hải dương nước ngọt chúng ta cũng thu người gầy kia thấy có người đến từ sau lộ ra thật cao hứng ách đúng ta gọi lip hắn gọi c ả lip chỉ chỉ bên cạnh mập m ạ p cười nói ta gọi m i na m i n o xù ỉ chia m i n a m i n o xù ỉ chia cũng là báo lên tính danh ngay tại ba người tại bắt chuyện thời điểm cái lộ con hàng này cùng ỉ xì đạt sửa xỉ mấy người theo sau khi hắn nhìn đến đây lại là thu mua thưởng thức tính loài cá thời điểm là người sau đó đối mị nạ mị nổ xù ý chị nói lao đệ chẳng lẽ ngươi muốn tiếp loại này đơn đặt hàng ta cho ngươi biết thưởng thức tính loại cá đặc biệt là phi thường giành q u ý đồng dạng đều tương đối khó đánh bắt ngươi khẳng định muốn tiếp đơn bất quá loại này thưởng thức tính loại cá giá cả bình thường đều rất cao một khi đại lượng đánh bắt đến tuyệt đối là so đánh bắt cái gì cá ngừ cá ly cá h ồ i đều muốn tới tiền bánh không biết bao nhiêu lần không nên hỏi cái lộ vì cái gì biết bởi vì hắn nha chính là kẻ có tiền thưởng thức tính loại cá tên như ý nghĩa liền là dùng đến nuôi thường thất dụng cũng không phải là dùng để ăn loại cá này loại bình thường là đặt ở bể thủy tộc bên trong nuôi dùng để thưởng thức cũng có một chút là thả đi thủy tộc trong con n u ô i nhưng là có thể nuôi đặt tên quý t h ư ở n g thức tính loài cá gia đình bình thường đều là không phú thì quý bởi vì loại cá này loại rất đã ta đến cùng đ ắ t cỡ nào cái lộ đối với mấy cái này không có hứng thú dù sao hắn biết hắn cái kia tiện nghi lao cha hắn là con riêng nhà bể thủy tộc bên trong mười mấy con cá giá trị mấy chục ngàn đô la bể thủy tộc là không quý mẹ nó cá quý a phải biết mấy chục ngàn đô la a ở niên đại này mấy chục ngàn đô la、à? nói ra đều dọa nước tiểu ngươi bể thủy tộc dùng để chăn nuôi cá cảnh nhiệt đới hoặc là cá vàng pha lê khí cũ Đưa đến thưởng dụng. thức tác bên ể để thủy tộc vật tại tiệm thưởng thức. phân nhỏ, khách sảnh khách nhân này này cơm, cái cao ốc loại lớn là loại đại dạng sạn, đại đồng dùng đều gì b trong tiểu hào bể thủy tộc thì là gia đình thức thả ở phòng khách rất nhiều người giàu có cùng quý tộc đều ưa thích dùng bể thủy tộc n u ô i loại này thưởng thức tính loại cá l i ê n giống với như biệt thự của ngươi ở đại s ả n h không thả một cái bể thủy tộc bên trong cá k i ể n g loại không quý báo ngươi đều không có ý tứ nói ngươi là người giàu có hoặc là quý tộc tựa như như một cái bình thường gia đình bể thủy tộc ngôi mấy đầu giá trị chừng trăm khối tiểu kim cá ngược lại là rất bình thường nhưng là một cái phú hào hoặc là một cái quý tộc nhà ngươi bể thủy tộc nuôi một đầu giá trị mấy chục khối tiểu kim cá nếu như bị người khác nhìn thấy đoán chừng sẽ bị chết cười người ta vừa đến nhà ngươi xem xét ân phải gọi không có có phẩm vị thật giống như cổ đại ngựa tốt phối anh hùng hiện đại hương xà phối mỹ nhân nhi loại này gọi là cái gì nhỉ đúng gọi bức cách có đôi khi ngươi bể thủy tộc nuôi loài cá vô cùng đắt đỏ người ta đến nhà ngươi xem xét ai nha n g ư ơ i tài lực thật lợi hại dạng này quý báo loài cá đều nuôi nổi có đôi khi liền biến thành một loại khoe khoang cùng ganh đua so sánh dù sao không có người không thích trang bức ta tìm hiểu một chút Mina Minosui chia nói, lại nếu như có thể đánh bắt hắn ngược lại là muốn đánh bắt loại này quý có thể thường bắt bắt báo biết là loại cùng ở kiếp trước rất nhiều tin tức đều đưa tin quý báo c á kiểm thị trường giao dịch xếp hàng thứ nhất hồng lòng cá bị nào đó nào đó phú thương mua đi một con cá giá trị mấy triệu mẹ nó nếu là con cá này treo trực tiếp liền là tương đương báo hỏng một cỗ phe ra gì ai cho nên ngươi có thể tưởng tượng loại này quý báo c á kiểm đến cùng có bao nhiêu ngưỡng hoàn toàn liền là đọc tiền mỹ nạ mỹ nổ sủ ỷ triện lúc này thậm chí nghĩ đến tự mình có phải hay không muốn nuôi dưỡng một cái loại này hải v ự c loại quý báu cá k i ề m loại hắn cảm thấy khẳng định là một cái phi thường có tiền đồ con đường hắc vị này anh em ta cho ngươi biết nếu như ngươi có thể đánh bắt đến hải dương quý báu thường t h ứ c tính loại cá tuyệt đối so với các ngươi đi đánh bắt cái gì cá h ồ i a cá tuyết a tốt gấp một vài lần ta cho ngươi biết ân liền lấy cái này cá thiên thần nữ hoàng tới nói ngươi biết nó một đầu giá tiền là bao nhiêu không chúng ta thu mua giá cả một trăm đô la một đầu、Lịp、nháy mắt ra hiệu nói ra một bên khác cái tên mập mạp kia cạ vội vàng tiếp lời nói liên l à chính là một trăm đô la một đầu đổi thành đồng yên cái kia chính là ba sáu vạn yên một đầu chính các ngươi tính một chút muốn đánh bắt bao nhiêu đầu cá hồi mới có thể đỉnh một đầu cá thiên thần nữ hoàng ca mập mạp này lúc này trong lòng còn muốn lấy ta còn sẽ nói cho ngươi biết chúng ta bán cho những phú h ả o kia cùng quý tộc là một trăm năm mươi đô la một đầu sao t mắc như vậy cái này cái này khoác lắc ca ta nị h mụ ra hẹn họ chờ cái thôn láo nghe xong đều là hít sâu m ộ t hơi bởi vì bọn hắn lần đầu tiên nghe được một con cá giá trị vậy mà như thế cao v ề phần đần độ n ỵ xì đạt sửa xì thật đúng là b ẻ ngón tay tính tính toán một hồi lâu hắn mới ấp bùng nói giống như giống như muốn đánh bắt mấy ngàn đầu cá hồi bất quá mỹ nạ mỹ nổ sủ c h r a hắn cũng không có kinh ngạc loại này cá thiên thần nữ hoàng hải dương thường thức tính loại cá hắn ở kiếp trước nghe nói qua giống như hậu thế một đầu giá tiền là một nghìn bốn trăm ngàn đô la không đ ề u quả nhiên là quý dọn người lúc này cùng hậu thế giá cả t r ê n lệch rất lớn nhưng là hậu thế cùng hiện tại còn thua kém lấy sáu bảy mươi năm xa đ â u giá hàng phương diện đương nhiên không thể đánh đồng cậu đánh giá chín trăm mười đồng cuối chương ba cầu kim nguyên độ ba thác ba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 nói cho các ngươi biết đi cá thiên thần nữ hoàng phải nói là tại c h â u có cá tở rộ phỉ lẩm bên trong là nhan sắc trói mắt nhất sống động màu vàng cùng điện màu lam làm cá thiên thần nữ hoàng mang theo cầu vồng phong thái đầu mang theo sáng màu lam điểm l ậ m tấm vây lưng cùng vây rốn cá đặc biệt dài loại cá này cũng không tốt n u ô i nước chất không tốt sẽ mang đến hai nạn đây chính là người có thể nuôi lên bởi vì nó phi thường xinh đẹp cho nên mới sẽ giá cả cao như vậy liếp giới thiệu nói thế nào các ngươi tâm không tâm động a chúng ta nơi này cá đến lúc đó đều là bán cho u ét bên kia phú hảo châu âu bên kia quý tộc chúng ta usa cá kiểm tiêu thụ công ty trường kỳ thu hoạch chúng ta cũng không cần ký kết hợp đồng các người nếu là có cá chúng ta liền thu đúng hai chúng ta về sau liền thường trú hộp cải đồ các người đến lúc đó có thể tìm chúng ta đây là chúng ta danh thiếp nói xong cả đưa một tấm danh thiếp cho mỹ nạ mỹ nỗ s ụ y chia xã trưởng xã trưởng vậy chúng ta nếu là đánh bắt đến một trăm đầu không liền hai mươi đầu cái này cái gì cá thiên thần nữ hoàng cá đây chẳng phải là phát so mỗi ngày tại nước biển đánh bắt cái kia phá cá hồi mạnh hơn nhiều e c d a s u cười h nói dạng như vậy nhưng y y 20 đầu cái kia chính là 2.000 đô la a so c ư ớ c bóc đều tốt hơn là mùa bán a a lịp i nghe xong mỉm cười cũng không nói lời nào nhưng trong lòng thầm nghĩ ngươi cho rằng loại cá này là tốt như vậy đánh bắt không nói đánh bắt độ khó chờ ngươi tìm tới loại cá này rồi nói sau các ngươi usa cá kiệm tiêu thụ công ty hộ khách toàn bộ đều là mặt hướng phú h ả o cùng quý tộc m i n a h u nổ xù ý c h ế hỏi không phải những phú h ả o này cùng quý tộc chỉ là chúng ta cao đoan hộ khách chúng ta cũng công ty cũng có một chút bên trong đê đoan hộ khách tỉ như một chút gia đình bình thường có chút ít tiền gia đình bất quá bọn hắn đều là mua sắm một chút khá là rẻ cá k i ể n c ả giải thích nói a mỹ nạ mỹ nổ sủ ý trịa gật gật đầu bất quá hắn cảm thấy cái này usa cá k i ể m tiêu thụ công ty thực lực rất cường đại hộ khách bao trùm vậy mà đạt tới châu âu bên kia bên kia cái gì không nhiều quý tộc nhiều tập đoàn nhiều kẻ có tiền nhiều a loại này công ty hẳn là quốc tế công ty đa quốc gia mỹ nạ mỹ nổ sủ ý trịa nhìn một chút phát hiện đối phương thu mua cũng không chỉ là cá thiên thần nữ hoàng một loại cá còn có rất nhiều tỉ như cá chim hoàng đế cá hoàng gia cá chê ô đồn hạnh rẻ c cá ở thế giới cá kiểm trong chợ bọn chúng bình thường từ tam đại phẩm hệ tạo thành tức ôn đới nước ngọt cá k i ể n g nhiệt đới nước ngọt cá kiểm cùng nước biển cá kiểm mỹ nạ bị nổ sủ ỉ chia đối với nước ngọt cá kiểm cũng không phải là hiểu rất rõ chỉ biết là một loại gọi hồng lòng cá cá rất đắt bất quá hải dương phương diện quý báu cá kiểm hắn ngược lại là nhớ kỹ mấy cái chủ loại ôn đới nước ngọt cá kiểm chủ yếu có đỏ cá trích hoa hạ cá vàng nhật bản cá chép các loại bọn chúng chủ yếu bị nuôi thả tại điểm du lịch trong hồ hoặc bể phun nước bên trong như lão miếu thành hoàng cầu cửu khúc hoa c ả n g xem cá các loại nhiệt đới nước ngọt cá k i ể n g hết sức rõ ràng tên chủng loại có tam đại hệ liệt một là đèn loại chủng loại như đèn xanh đèn đỏ đầu đôi đèn lam tam giác hồng liên đèn hắc liên đèn các loại bọn chúng khéo léo đẹp đẽ mỹ rượu xinh đẹp như ẩn như hiện phi thường được hăng lên hai là c á tở rộ phi lầm hệ liệt như đỏ thất h ả i lam thất h ả i đường vân lam mỹ đỏ dỉ thất h ả i hắc thần tiên, hạt thần, tiên, viên ương thần tiên mắt đỏ kim cương thần tiên các loại. bọn chúng tiêu sái phiêu d ậ t ôn tồn lễ độ rất có trên lục địa thần tiền phong phạm mỹ lệ phi thường ba là long ngư hệ liệt như ngân long hồng long kim long h ắ c long cá các loại bọn chúng riêng có hóa thạch sống tiếng khen quý báo mỹ lệ rộng được hoang lên nước biển cá kiểm chủ yếu đến từ ấn độ dương thái bình dương bên trong đá san hô thủy vực chủng loại rất nhiều hình thể quái dị bên ngoài thân sắc thái phong phú rất có biến hóa giỏi về dấu kín cũng có một loại nguyên thủy phong cách cổ xưa thần bí tự nhiên đẹp bất quá nước ngọt cá kiểm bên trong đắt nhất không ai qua được kim long cá loại cá này loại lại phân làm trắng kim long cá hồng kim long cá hoàng kim long cá mỗi một đầu giá cả ở đời sau đều là hơn một triệu đến mấy triệu không đ ề u thế nào các ngươi muốn hay không thử một lần a vạn nhất đánh bắt đến một hai đầu cái này mua bán đều không lộ a cả c ư ờ i híp mắt nói ra xã trưởng làm a dù sao lại không cần ký kết hợp đồng Y s i đạt sửa s i ông ông nói ra mỹ nạ mỹ nổ lao đệ ngươi ngược lại là có thể thử một lần cái l ồ cũng là tán đồng gật đầu hh ắ c ắ c loại này đương nhiên muốn thử một chút bởi vì ta thích nhất l ừ a kẻ có tiền tiền. mỹ nạ mỹ n ổ xù ỉ chia mê hoặc mỉm cười hắn chẳng những muốn đánh bắt hoang dại hải dương cá k i ể n g chờ hắn đánh bắt đến về sau còn muốn thả một bộ phận đi mình ngư trường đi nuôi dưỡng đâu đến lúc đó hắc, hắc hắn c h ắ đ o á n chừng sẽ kiếm được đến tiền đến b o n g g ầ n đây tuyệt đối là một đầu phát tài đại lộ a nhưng là hắn không biết hải dương loại cá k i ể n g nuôi dưỡng có khó không nhưng là hắn biết hậu thế rất nhiều nước ngọt loại quý báu cá k i ể n g nuôi dưỡng là dị thường khó khăn thế nhưng là một khi nuôi dưỡng thành công ngươi có thể vài phút trở thành ngàn vạn phụ ông không trăm triệu phụ ông a ha ha không sai dù sao liền là thử một chút vạn nhất đánh bắt đến đâu l i p cơi hát hát nói kỳ thật trong lòng của hắn cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra rốt cục có cái thứ nhất ngư dân nguyện ý đi nhìn thử một chút có thể hay không đánh bắt đến loại này cá kiểng bất quá hắn đối mỹ nạ mỹ nổ s ù ý chĩa ôm hy vọng không lớn nếu là loại cá này loại dễ dàng như vậy đánh bắt sao lại để hắn cái này quầy hàng không người hỏi thăm mỹ nạ mỹ nổ s ù ý chĩa không biết liền sau lưng hắn không xa p h ủ quà mạ kỳ liền đang nhìn bọn hắn nói chuyện với nhau ừ cái kia mỹ nạ mỹ nổ s ù ý chĩa coi là loại kia cá kiểng là rất dễ dàng đánh bắt không nói trước hắn có biết hay không loại cá sinh hoạt tại chỗ nào. Có khó không đánh bắt. thưa gửi tiền cũng không phải dễ dàng như vậy l ự a đúng lao ba nói rất đúng trước kia giống như cũng có người thu mua cái gì hải dương quý báu l o à i cá bất quá chúng ta nở mụ rộ cảng cá giống như không có người đánh bắt t ừ n g tới phu quạ mạ kẽ đã nói kỳ thật trước đó cũng có một số người nhìn thấy bên kia thu mua quý báu cá kiểm thu mua giá cả cao như vậy rất nhiều người đều đi t r ư n g cầu ý kiến thế nhưng là những cái kia cá phần lớn người ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua cũng không biết loại cá này sinh hoạt tại nơi đó còn đánh bắt cái giá ma biển cả lớn như vậy ngươi liền một đầu một con cá đi phân biệt đối với phủ quả mạ tạ kỳ không coi trọng mì n à mì nổ sủ ỷ triệt là không biết coi như biết hắn cũng lười lý cái kia ở bức dù sao hắn có biện pháp của hắn giao nói một chút về sau song phương lưu lại phương thức liên lạc liền ai về nhà nấy cắt tìm các mẹ xem ra sau tháng cuối năm ta lại phải ở trên biển công việc lưu bù lên a mì n à mì nổ s ù ỷ triệt cười lắc đầu cầu đánh giá chín trăm m ư ơ i đồng cuối chương ba cầu kim nguyên độ ba thác ba cồn vỡ ờ mì đ ặ t nhất vô niệm đối với mọi người thanh minh ta không có vào thanh lâu tại một diễn biến khác phân thân vỗ n g ự thế tốt nhưng ta có vào nhất vô niệm sau khi biết rõ sự thật m ặ t không hại l n g trắng đầu góc phân thân có c h ú t hố m ả n h có nổi yêu đương hợp pháp mười một nếu điệu thấp cẩn trọng đã hơi ngán vậy thì hãy hướng về phân thân ba năm quét rắc bắt đầu điệu thấp tu hành trương hai trăm chín mươi tám cá bấm rủ tật ý r ộ n g trên đường trở về cái lỗ đối mị nạ mị nổ sủ ý c h a nói ngươi bây giờ tiếp đại lượng đơn đặt hàng ngươi còn có rảnh rỗi đi tìm những cái được gọi là hải dương quý báo cá kiểm sao xã trưởng ta hiện tại mới nhớ tới nếu như vẹn vẹn p á i ra một chiếc thuyền đánh cá cứ như vậy đi tìm có thể hay không quá xa xỉ ta ni mu ra hẹ nó hỏi Tìm kiếm d ạ nếu g thường này tính Hiện loài quý báo b cá. thức tại chỉ i t tự, một trụ. là danh tự, còn có một số ảnh、chủ. Trọng có số y ế nhất còn không biết những cái kia cá đến cùng sinh tại nơi đó, hắn hoạt khó biết tại cái cá cảm giác kia quá đó, độ là ớ n Nếu l dùng một chiếc thuyền đánh cá mỗi ngày dạng này tìm kiếm cũng không phải biện pháp quỷ mới biết lúc nào mới có thể tìm kiếm được nếu là tìm không được chẳng những chiếm dụng thuyền đánh cá vẹn vẹn là chiếc này thuyền đánh cá ra biển thành bạn cũng là không nhỏ tiêu xài a không có việc gì ta chính là tìm kiếm lấy chơi đùa bắt cá cùng tìm kiếm hai không lầm bạn gái của ta ý lộ thì rất ưa thích sinh vật học mang theo nàng đi tìm có thể đùa nàng vui vẻ cũng không tệ mỹ nạ mỹ nổ xù ý chia chẳng hề để ý nói hôm nay hắn tiếp tờ đơn cũng không là phi thường lớn coi như hắn không xuất mã mình có hai chi bắt cá đội tại nửa năm vụ chỉ trộn hẳn là có thể hoàn thành đơn đặt hàng hắn mức mặc dù hắn không biết những cái kia hải dương quý báo loài cá đến cùng sinh hoạt tại cái kia hẻo lánh hắn cũng chưa từng gặp qua bất quá hắn hiện tại chỉ cần nhớ đến tên của bọn nó là có thể đến lúc đó tự nhiên có hệ thống cho hắn lục soát đến lúc đó chỉ cần vừa nghe đến danh tự liền có thể phán đoán đây cũng là hắn muốn, muốn tìm loại này quý báo cá kiểu nguyên nhân、Thu ta. ai gọi lao bản của mình hiện tại có tiền a ta muốn nói với người đại dương như thế này loại quý báu cá kiểm loại đều tương đối dễ hỏng coi như người đánh bắt đến có lẽ sẽ xuất hiện nôi không sống tình huống khả năng đánh vớt lên đến sẽ chết mất hoặc là chính là không có chờ ngươi chạy về nở mụ d ổ cảm cá bọn chúng liền chết cho nên ngươi muốn chuẩn bị một chút công cụ cam đoan vớt đến bọn chúng thời điểm có thể hàng tồn mấy ngày đúng nếu là đi qua địa phương xa đánh bắt lời nói ta sợ ngươi đánh bắt đến cá cũng là chết chiếm đa số cãi lộ hào tâm nhắc nhở hắn nhưng là biết mình vậy liền nghi láo cha nhà những con cá kia là cỡ nào dễ hỏng ân ta đã biết mỹ n a bị nổ s ù i chia gật gật đầu loại này thường thức hắn vẫn hiểu xem ra muốn làm một cái cung cấp dưỡng khí mới được Y các ngươi lại chỉnh đốn một tuần lễ chỉnh đốn hoàn tất về sau lập tức liền dẫn đầu đệ nhất đệ nhị hai chi bắt cá đội ra b i ể n bắt cá nhưng là ta không tham gia toàn bộ từ các ngươi dẫn đội các ngươi chỉ cần lưu lại cho ta cái kia chiếc hai trăm tám mươi trọng tải quân tập hào thuyền đánh cá là có thể mỹ n a bị nổ s ù i chia đối sau lưng ba người phân phó nói là xã trưởng không có sai mỹ n a bị nổ s ù i chia dự định đơn độc điều khiển chiếc này thuyền đánh cá ra đi tìm những cái kia quý báo cá kiềng hắn đánh trước tính tìm kiếm hai tuần lễ thử nhìn một chút lại nói nếu như hai tuần lễ nội tại hệ thống chợ giúp hạ đều không có tìm được lời nói vậy hắn liền từ bỏ hắn dự định ba ngày sau xuất phát hai ngày này gọi kỷ mụ dạ lao đầu hỗ trợ kiểm tra thuyền đánh cá còn có cho thuyền đánh cá ủng hộ liệu cùng mua sắm vật tư các loại khi về đến nhà đã là buổi tối về đến nhà vừa vặn có thể ăn cơm chiều thế nào thiết bao nhiêu đơn đặt hàng lúc ăn cơm y lộ ti hỏi không có nhiều thêm c ộ n g lại cũng liền mấy ngàn tấn mina minosu ỉ chia t h ẳ n như nói lúc nào ra biển bắt cá a ta cũng muốn đi theo ý lộ t ỷ quyết định muốn gà cho gà thì theo gà gà cho chó thì theo chó muốn lần nữa trải nghiệm một cái ở trên biển bắt cá thời gian hát lần này ta không cùng ta bắt cá đội ra biển bắt cá chính ta mang theo mấy cái thủy thủ mở một chiếc thuyền đánh cá tại hộp cái đồ hải vực tìm kiếm hải dương quý báo cá kiệt loại mỹ nạ mỹ nổ sủ ý chia đối ý lộ t ỷ nói hải dương quý báo cá kiệt loại ý lộ t ỷ mang theo một tia kinh ngạc đúng ngươi không phải đối với sinh vật học rất yêu quý sao loại cá này loại bình thường đều là tương đối thiên kỳ b á c quái tương đối khó đánh bắt lần này ngươi ngược lại là có thể cùng ta đi xem một chút vậy thì tốt quá đúng Có người giá cao thu mua loại cá này loại ý l ộ tì không l ố c nàng mới sẽ không cảm thấy nam nhân của mình sẽ nhàn n h ứ t cả chứng lấy nàng niềm vui đ â u đúng vậy a giá cả phi thường tốt đây là một cái cực kỳ tốt kiếm tiền đường đi nếu như bắt được một chút ta còn dự định đặt ở ta ngư trường nuôi dưỡng mỹ nạ mỹ nổ sủ ý chia cười nói ngày thứ ba thời điểm mỹ nạ mỹ nổ sủ ý chia tại bên trên buổi t r ư a cùng ý l ộ tì còn có ý nụ ạ mỹ ba người xe chạy tới nở mù dầu cảng cá bên tàu lái xe không phải xe gắn máy mà là ô tô người lái xe là ý lô tì dừng xe xong về sau ý lộ tỉ liền kêu mì nạ mì nổ xù ỉ c h i a giúp nàng cầm hành lý nhìn xem một đống hành lý mì nạ mì nổ xù ỉ chia biểu thị niệm nhấm nát nữ nhân liền l à phiền p h ứ c cầm n h i ề u như vậy hành lý làm cái gì vẹn vẹn quần áo liền hai đại dương còn có nàng xếp vợ các mê gia còn có một số tiểu công cụ các loại người mới vừa nói cái gì ý lộ tỉ cùng sau lưng mì nạ mì nổ xù ỉ c h i a giống như loang thoáng nghe được cái gì giống như không có gì x á t trưởng khi bọn hắn đi vào quân tập hào thuyền đánh cá trước mặt thời điểm liền có bốn cái thủy thủ ở nơi nào chờ hắn giống như vậy không phải đánh bắt cá lớn bầ không cần quá nhiều ân đem những này hành lý đều cầm lên đi đúng thuyền đánh cá kiểm tra tu sửa còn có vật tư phương diện tất cả chuẩn bị xong chưa mỹ nạ bị nổ sủi chia đôi cái này bốn cái thủy thủ hỏi đều chuẩn bị xong buổi sáng hôm nay k ỷ mụ dạ c u n cùng chúng ta giao tiếp rất tốt lên thuyền xuất phát sau hai mươi phút quân tập hào thuyền đánh cá cứ như vậy chậm rãi lái ra khỏi càng cá trước hướng phương hướng tây bắc bên kia hải vực đối với lần này ra b i ể n hành trình ý lộ t í lộ ra rất hưng phấn nan rất nguyện ý gặp biết đến càng nhiều sinh vật biển chụp ảnh lưu niệm hoặc là ghi chép một chút tin tức tương quan lần này có thể hay không lần nữa gặp gỡ mực khổng lồ a không có mực khổng lồ gặp gỡ một chút tương đối hiếm thấy sinh vật cũng có thể a ý lộ thì nghiêng cái đầu nhỏ đối mị nạ mị nổ xù ỉ chia hỏi ngươi cho rằng mực khổng lồ là dễ dàng như vậy phát hiện đó a mị nạ m ị nổ xù ỉ chia trận trắng mắt tốt đừng nói nữa ngươi vẫn là nhanh lên ăn hết cái này say sóng thuốc a mị nạ m ị nổ xù ỉ chia xuất ra một bao say sóng thuốc đến hắn biết trước mắt người bạn gái này thế nhưng là một cái thiên kim đại tiểu thư lần trước liền nhà không muốn không muốn lần này đoán chừng cũng kém không nhiều trừ phi nàng thường xuyên cùng mình ra biển nhiều mới sẽ từ từ nước nóng n đây. u a m ý lô c cũng cho、Iloti、được một chén nước mặc thuộc cái này Inuami đến. Nàng hiện Minaminosu ẩn hình nữ nhân, Inuami này chính là quy bạn gái nàng h tại đối với một trịa bạn dù về k n g ghen é ti Ngược l ạ giống mặc ộ t tỷ tỷ thừa. Tạ người ơn. đại chiếu cố có Inuami dù nghe không hiểu n u a m i lời nói nhưng vẫn là nói tiếng cảm ơn nhìn xem hai nữ có giao lưu bên trên chướng ngại về sau m i n a m i n o xù ý trịa dự định về sau phải từ từ giáo ý lô ti sẽ nói tiếng nhật mới lạ đến lúc đó cái này người nước ngoài nói cây bay cha thời điểm khẳng định sẽ rất có ý tứ sau nửa giờ thuyền đánh cá đã cách xa càng cá sóng biển cũng là thời gian dần trôi qua lớn lên còn vào hôm nay gió h êm sóng lặng sóng biển cũng không phải là rất lớn dù sao cho tới bây giờ ý lộ t ỷ còn chưa có xuất hiện say sóng hiện tượng lúc này ý lộ t ỷ tại thuyền đánh cá bên trên bốn phía tàn bộ thật giống như một cái tiểu học sinh vừa mới tan học nghệ cỡng cầm cái máy chụp ảnh xoạ xoạ xoạ xoạ quay chụp không ngừng trời xanh mây trắng xanh t h ẳ m biển cả còn có đường chân trời còn có trên trời cái tia bay lượn hải âu trong nước biển đi theo thuyền đánh cá, cá chuồn đây đều là nạn quay chụp tài liệu đến chúng ta cùng đi một cái chụp ảnh chung gọi một cái thủy thủ giúp chúng ta chụp ảnh. lộ thì lôi kéo mỹ nạ mỹ nổ sủ ỷ chịa còn muốn ỉ nụ ạ mỹ dịu dàng nói xoát xoát xoát, xoát lại là từng c h ư ơ n g ả n h chụp mỹ nạ mỹ nổ sủ ỷ chịa đang ngồi lấy cô gái này bạn chơi đổi lấy bất quá hắn hệ thống sớm liền mở ra lục xoát bốn phía hải vực đến cùng có hay không hắn muốn tìm được cái nào mấy loại quý báo cá kiệt loại những cái k i a l o ạ i cá hắn biết danh tự cũng không có thực sự được gặp len k e n phương hướng tây b ắ c khoảng cách chủ ký sinh hai hải lý chỗ phát hiện cá chép bởi cá toa độ số lượng hai trăm linh ba đầu len k e n hướng chính bắt khoảng cách chủ ký sinh năm hải lý chỗ phát hiện cá sa ba len k e n đông nam phương hướng khoảng cách chủ ký sinh bảy hải lý chỗ phát hiện cá thu phát hiện cá mực phát hiện cá bượng khi mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ trịa không có hạn chế bảy cá số lượng thời điểm hệ thống nhắc nhở không ngừng trước kia hắn ra biển bắt cá thời điểm đem nhỏ hơn hai trăm đầu số lượng bảy cá toàn bộ cho che giấu vượt qua hai trăm đầu trở lên bảy cá mới có thể nhắc nhở bởi vì hắn cần đánh bắt chính là cỡ lớn bảy cá nhưng là hiện tại không thể dạng này bởi vì hắn cần muốn tìm cá kiểm loại loại cá này loại rất nhiều không là một đám bầy có chút là đơn độc hoặc là mười mấy đầu một nhỏ bầy nếu như hắn giống như kiểu trước đây thiết t r í hệ thống nhắc nhở lời nói những này khẳng định đều sẽ hệ thống tự động cho hắn che đậy lại cho nên hắn hiện tại chỉ có thể dạng này hệ thống toàn bộ triển khai toàn phương vị lục soát nhưng là phương thức như vậy sẽ có một cái để hắn nhức đầu tình huống cái k i a chính là hệ thống phát hiện bầy cá nhắc nhở không ngừng to to nhỏ nhỏ tiểu nhân một hai đầu lớn mấy trăm đầu không đ ề u dạng này bầy cá thật sự là nhiều lắm đem trong đầu của hắn đánh nổ không thành nhân dạng mà mỹ nạ mỹ nổ cun ngươi sắc mặt làm sao có chút không tốt không có sao chứ inu ạ mỹ phát hiện mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ chia sắc mặt có chút không tốt liền hỏi không có việc gì không có việc gì. m i n a m i n o xù i chia khoát tay não nhưng thật ra là vô cùng có việc hệ thống nhắc nhở không ngừng n g ư ờ i còn cần từng cái nghe đến cùng là cái gì b ở y cá có phải là hắn hay không muốn tìm b ở y cá vài ngày trước hắn từ lịp i nơi đó đạt được cầm tới hải dương quý báo cá k i ể m loại tờ đơn phía trên có hơn m ộ ư ơ i đầu cá loại hắn toàn bộ lương thuộc đ ầ u hiện tại liền là một bên nghe hệ thống một bên nhìn xem hệ thống nhắc nhở có hay không loại cá này trồng ra hiện loại phương pháp này mặc dù có chút không chịu nổi oanh tạc bất quá vì tiền hắn vẫn là nhịn tia cái gì cơ hội vĩnh viễn là lưu cho chờ đợi cùng người nhấn lại một ngày cứ như vậy đi qua lúc này thuyền đánh cá khoảng cách lục địa đã có trên trăm hải lý xa lúc buổi tối mỹ nạ mỹ nổ s ù ỉ chia lựa chọn đóng lại hệ thống lúc buổi tối liền không cần tiếp tục nghe hệ thống điên q u ồ n công kích hắn cần nghỉ ngơi không phải hắn thật sẽ bị hệ thống làm ra tố chất thần kinh một ngày cứ như vậy đi qua chúng ta muốn làm sao tìm kiếm a y l ộ t ì nháy mắt hỏi nếu như là biển sâu cá đoán chừng rất khó đánh bắt chúng ta đi biển cạn san hô bảy bên kia nhìn xem dùng ngăn chứa tương đối mảnh lưới kéo thử nhìn một chút y nu a mỹ đề nghị không có việc gì trước dạo chơi lại nói m i n a m i n o s u ỉ chia khoát tay náo kỳ thật giống đánh bắt đại dương như thế này loại quý báo cá kiểng là phi thường khó khăn lưới kéo lưới vây loại này quá lớn có chút cá chỉ có mấy cm lớn cái k i a lưới đánh cá lỗ quá lớn hoàn toàn liền bắt không vớt được bọn chúng lại nói có chút cá là tại biển sâu bên trong vậy thì càng thêm khó đánh bắt hiện tại m i n a m i n o s u ỉ c h i a biết không cái gì đi đánh bắt loại này cá kiểng thật sự là rất khó khăn làm hắn nếu là không có hệ thống t r ợ g i ú p đoán chừng hắn cũng sẽ không làm chuyện như vậy bất quá đánh bắt khó khăn vấn đề đối với hắn mà nói cũng không tính là gì bởi vì hắn còn có biển sâu săn thú đâu. nếu như dùng bắt cá công cụ bắt không vứt được liền để biển sâu săn thú xuất mã coi như những cái tia con cá nhỏ lẫn mất lại sâu giấu lại ẩ nấp n đều tránh không khỏi biển sâu săn thú truy sát lúc này cái tia biển sâu săn thú cùng hai mươi đầu tiểu đệ liền đi theo mì nạ mì nổ xù ỉ chĩa thuyền đánh cá cách đó không xa tuy thời chờ đợi chủ nhân mệnh lệnh liên tiếp mấy ngày cứ như vậy khô khan đi qua cái này mấy ngày kế tiếp mì nạ mì nổ xù ỉ chia bị bảy cá nhắc nhở nhắc nhở đến nhận việc điểm ốc đều bị nhao nhao phát nổ thật giống như ngươi mang theo máy trợ tính trong nút hai một mực nhắc nhở một mực nhắc nhở một mực nhắc nhở cái loại cảm giác này các ngươi hiện tại ý nụ ả mỉ cùng ý lộ tỉ cũng bắt đầu hoài nghi cái này cái gì quý báo cá kiểm loại tại hộp cái đồ phụ cận hải v ư ợ t đến cùng có hay không đ ó a mấy ngày nay mỹ nạ mỹ n ổ xù ý chia tùy ý dùng lưới kéo lưới mấy lưới ý tứ một cái kỳ thật hắn biết hệ thống nhắc nhở bên trong phát hiện không đến cái kia mấy chục loại cá một loại lại thế nào thả lưới kéo đều là phí công nhưng hắn lại không thể cùng hai nữ giải thích thật nham chắn a nếu không chúng ta trở về đi ý lộ tỉ xuất hiện một tia không kiên n h ẫ n được nữa những ngày này nàng ảnh chụp cũng đập đủ rồi mỗi ngày đợi tại thuyền đánh cá bên trên nàng nhanh muốn đi rồi lại t ì mấy ngày a m tây h u t nam h mình n n xem nhân nghị không hiện cái có kia kiên mặt lại ý tư phương thời điểm, ký tích điểm, hiện. Lenken. hướng khoảng cách chủ ký sinh hai hải lý chỗ phát hiện bị bị tôn Lenken. phương hướng chính đông khoảng cách chủ ký sinh tám hải lý chỗ phát hiện cá b ớ m rủ tật h y r ộ n g hệ thống còn đang không ngừng m a n h tạc lấy mị nạ mị nổ sủ ỉ t r ị náo nhân hắn mặc dù cảm thấy rất đau đầu bất quá vẫn là lựa chọn từng cái đi nghe từng cái đi loại bỏ không đúng c h ờ đã vượt lên đi vừa rồi nhắc nhở cái gì cá mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chia bỗng nhiên tại hệ thống nhắc nhở nghe được đến một cái tên quen thuộc cá b ớ m rủ tật y rồng hệ thống biểu hiện đúng liền là nó liền là nó mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chia kém chút điên cùng là to bởi vì loại cá này cũng là cái kia usa cá kiểm tiêu thụ công ty thu mua một loại hải dương quý báu cá kiểm thứ nhất một loại còn tốt lao tử đem cái kia mười mấy cái danh tự lương thuộc lầu không phải liền bỏ qua mỹ nạ Mỹ nổ sủ ỉ c h ị a trong lòng kích động không thôi cho cụ thể tin tức phương hướng chính đông khoảng cách chủ ký sinh tám hải lý hết thể phát hiện năm mươi đầu cá bướm rủ tật ý r ộ n g hệ thống biểu hiện ra rất tốt liền là bọn chúng biển sâu săn thú các ngươi đi trước t r a nhìn một chút không thể để cho bọn chúng chạy trốn mỹ nạ Mỹ nổ sủ ỉ c h ị a lập tức liền đối cùng truy thuyền đánh cá sau lương biển sâu săn thú truyền đạt chỉ lệ n h cầu đánh giá chín trăm m ộ ư ơ i đồng cuối chương ba cầu kim nguyên độ ba t h ba cồn vỡ ờ mỹ đặc nhất vô niệm đối với mọi người thanh minh ta không có vào thanh lâu tại một diễn biến khác phân thân vỗ ngực thế thốt nhưng ta có vào nhất vô niệm sau khi biết rõ sự thật m ặ t không hại l n g trắng đầu góc phân thân có chút hố mạnh con nổi yêu đương hợp pháp m ộ ư ơ i một nếu điệu thấp cẩn trọng đã hơi ngán vậy thì hãy hướng về phân thân ba năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành chương hai trăm chín mươi chín ngoa t ạ o cá chết biển sâu săn thu cùng cái kê hai mươi đầu tiểu đệ đạt được mỹ nạ mỹ nổ sủ y triệu chỉ lệnh về sau lập tức l i ề n hấp tấp chạy tới mỹ nạ mỹ nổ sủ y triệu cũng là lập tức cũng hoán đổi thị r i á c đi theo hắn dự định nhìn xem cái này cá bấm dù tất y rộng dài đến tận cùng là dạng gì bọn chúng lại sinh hoạt tại dạng gì địa phương có khó không đánh bắt mẹ nó dùng năm ngày cuối cùng là tìm được một loại cá k i ể m c á i bóng không có cô phụ ta trong mấy ngày qua bị hệ thống điên cồn g công k í c h ra mỹ nạ bị nổ sủ ỉ c h i a lúc này tâm tình vô cùng mỹ hảo hắn trực tiếp đóng lại hệ thống bầy cá n h ấ p nhở hắn hiện tại không cần nghe xem xét tư liệu mỹ nạ bị nổ sủ ỉ c h i a hắn muốn tại hệ thống cha một chút cái này cá b ớ m dù tất ý rồng đến cùng là cỡ nào chân quý n h ư bức hải dương cá k i ể m cá b ớ m dù tất ý rồng đông đảo cá b ớ m chủng loại ở trong một loại thuộc về hải dương loại cá k i ể n loại thực phẩm nó chỉ sinh trưởng tại nhật bản hải vực nước sâu cá loại đã chú định nó giá cao vị. tiểu mỹ nữ này đạt tới ước sáu in in c h i bình quân kích thước đây là nhất v a n cường cá bướm gia tộc một thành viên ưa thích nước lạnh vượt qua hai mươi bốn độ c liền rất nguy hiểm lý tưởng nhiệt độ là m ộ ư ơ i sáu độ hai mươi hai độ ở giữa bọn chúng phi thường sinh động cả ngày bơi qua bơi lại tại bể thủy tộc bên trong phi thường đẹp mắt danh t ử cũng bởi vì trên người đ e n xì màu xám đen cùng màu vàng sáng tô điểm mà đến nó liền là ở giữa hải dương bơi qua bơi lại hắc bảo thạch vô cùng sáng trói xinh đẹp nó cũng là hải dương cá kiểng ở trong tương đối đắt đỏ tồn tại biển sâu loài cá t r á c không được giá cả mắc như vậy Nạ, mì nạ bị nổ sủ ỷ triệt như có điều suy nghĩ thầm nghĩ rất nhanh biển sâu săn thú liền đi tới mục đích hắn thị g i á c cũng là đi theo đạt tới cái chỗ kia đến nơi này về sau mì nạ mì nổ sủ ỷ triệt liền phát hiện nơi này nước biển chiều sâu đạt tới hơn một trăm l i n sâu loại này chiều sâu xem như biển sâu bởi vì hơn một trăm l i n sâu chiều sâu nước biển áp lực là dị thường to lớn liền giống với như thế chiến thứ hai sơ kỳ tàu ngầm sâu nhất chỉ có thể là ba trăm m sâu một khi vượt qua ba trăm m sâu cả chiếc tàu ngầm trực tiếp bị thủy áp cho đẻ ép vỡ tan nước vào ngươi tưởng tượng một chút ngay cả cục sắt đều có thể chèn phá chứng minh thủy áp kinh khủng đến cỡ nào. giống người bình thường không có đeo bất luận cái gì hộ cụ lặn xuống nước đến sâu vài chục thước đoán chừng m ả n g nhĩ đều bị trực tiếp trên bể lúc này cái k i a năm mươi đầu cá b ớ m rủ t ậ t y rộng liền sinh hoạt tại cái này hơn một trăm mét sâu địa phương chỉ gặp phía trước một chút xốc xếp đá ngầm san hô trong đá ba năm một đám cá b ớ m rủ t ậ t y rộng là ở chỗ này dị thường linh hoạt bơi lên mỹ nạ mỹ nổ s ù ỉ chịa thả mắt nhìn đi liền thấy những này cá b ớ m rủ t ậ t y rộng là màu đen trên thân thể đen xì bất quá loại này màu đen cũng không phải là chính thể giống như là bị từng khỏi đa quý màu đen khảm đi lên xinh đẹp dị thường thấp phần bơi thì là màu vàng. cứ như vậy liền để nó xem toàn thể đi lên nhan sắc không đơn điệu loại này cá bướm dù tật ý dòng ước chừng liền một cái lớn chừng bàn tay bản thân nó làm cá bướm tộc đàn ở trong một thành viên thân thể hình dạng liền vô cùng kỳ lạ để mắt lại phối hợp thân thể nó giống như dùng hắc bảo thạch khảm đi lên nhan sắc càng thêm đẹp nó cho người cảm giác liền là cao quý tựa như thiên nga đen cao quý cảm giác chắc không được có thể trở thành quý báu cá kiểng quả nhiên là cực kỳ đẹp đẽ mỹ nạ mỹ nô sù ỉ chia chép miệm một cái dù sao nó nhìn trong chốc lát về sau mình cũng muốn mua một cái bể thủy tộc nuôi tới mấy đầu một đầu quá đơn điệu nuôi hai ba đầu tốt nhất. mỹ nạ m ị nổ sủ i chia không biết hậu thế tại bắc mỹ bởi vì cá thể lớn nhỏ khác biệt giá cả từ 2.500 đô la đến 3.500 đô la không giống nhau trong bọn họ đại đa số là từ á châu người thu thập mua đi sinh hoạt tại sâu như vậy hải vực quả nhiên là khó bắt ra loại cá này sinh hoạt địa phương đoán chừng tại hơn một trăm l i n sâu đến sâu vài chục thước không để ực mỹ nạ m ị nổ sủ i chia suy đoán coi như sinh hoạt tại sâu vài chục thước nhân loại muốn đánh bắt cũng là khó khăn trùng điệp cần dùng lặn xuống nước khí cụ mới được Cho dù có lặn xuống nước khí cụ loại cá này tương đối linh hoạt cũng tương đối khó bắt lấy à nếu như dùng lưới kéo đánh bắt lời nói loại cá này khẳng định là sinh hoạt tại rừng san hô t r ố n đi, còn chưa nhất định có thể đánh bắt đến đâu dù sao hiện tại mỹ nạ mỹ nổ s ù ý chỉ muốn lợi dụng trên thuyền cá các loại lưới đều bắt không vớt được nó còn tốt hắn hiện tại có biển sâu săn thú lần này hắn ra biển chính là vì đánh bắt cá kiểng thế là hắn tại khi xuất phát đã sớm chuẩn bị cho biển sâu săn thú tốt một cái túi lưới cho nó dùng nó có hai tay nhất định có thể giống nhân loại sử dụng giống bắt dạng này quý báo cá kiểng khẳng định không thể để cho biển sâu săn thú dùng nó cái tiêm một đôi cây bổ quỷ bàn tay l ớ n bắt loại cá này cái đắt như vàng dù sao là thả trong tay sợ rơi mất ngậm trong miệng sợ tan lấy tay bắt vạn nhất làm bị thương bọn chúng làm sao bây giờ cho nên dùng lưới trực tiếp giữ được là lựa chọn tốt nhất về phần đối phương sẽ chạy chạy qua mỗi giây năm mươi mét biển sâu săn thú biển sâu săn thú trước bắt hai đầu đi lên mỹ nạ bị nổ sủ ỉ chia đối biển sâu săn thú truyền đạt chỉ lệ h ắ n cũng không cần để cho người ta canh chừng những ngày con cá dù sao bọn chúng lại thế nào chạy cũng trốn không thoát mì nạ mì nổ xù ỉ chia m a t r ư ở n g đợi đến biển sâu săn thú bắt được cá về sau trực tiếp để nó đem cá bướm rủ t ậ t ý rồng cầm tới thuyền đánh cá bên này trực tiếp đặt ở thuyền đánh cá bên trên nhỏ kéo trong lưới là có thể cái này nhỏ lưới kéo mì nạ mì nổ xù ỉ chia sớm liền chuẩn bị xong giống biển sâu săn thú hú lên quái dị lập tức liền nào h tới năm mươi m m mỗi giây tốc độ thật không phải là dùng để trứng cho đẹp bảy tám giây về sau lập tức liền v ọ t tới hai đầu cá bướm rủ tất ý rồng trước mặt biển sâu săn thú đánh vung tay lên trong tay cái này hai đầu cá bướm rủ tất y rồng hoàn toàn chưa kịp phản ứng liền bị túi lưới cho bao p h ủ lại bởi vì biển sâu săn thú tốc độ thật sự là quá nhanh bọn chúng bị khốn trụ mới phát hiện lâm vào nguy hiểm nhưng là đ i ệ u trễ mỹ nạ bị nổ sủ ỉ chia là nhìn xem nó đánh bắt nhìn thấy tùy tiện dễ dàng liền bắt lấy hai đầu về sau hắn thật cao hứng xem ra đấy biển có biển sâu săn thú tại thật là muốn đánh bắt cái gì liền đánh bắt cái gì ai nhanh lên đi vào thuyền đánh cá bên này để vào ta sớm liền chuẩn bị xong lưới kéo ở trong mỹ nạ bị nổ sủ ỉ chia dự định cầm trước hai đầu cá bướm rủ tất y rồng nhìn kỹ hắm nói sau rất nhanh biển sâu săn thú liền đi tới thuyền đánh cá phụ cận lúc này thuyền đánh cá thuyền xuôi theo chỗ phía dưới nước biển ở trong liền một cái lưới kéo đang tại làm việc biển sâu săn thú trực tiếp khé đ ả o túi lưới cái kia hai đầu cá bấm rủ tất ý r ộ n g liền tiến vào lưới kéo ở trong h ã n tại thị giác bên trong nhìn thấy mình cái này s ù n g vật hoàn thành nhiệm vụ về sau lập tức liền hoán đổi nhìn lại cảm giác sau đó đối hai cái thủy thủ nói giống như bên trái thuyền xuôi theo chỗ thả đi xuống nhỏ lưới kéo đã mấy giờ kéo lên nhìn xem có thu mạch gì đêm nay bữa tối liền dựa vào hắn là xã trưởng hai cái thủy thủ lập tức liền đi đem trong nước để đặt nhỏ lưới kéo cho kéo lên cái này nhỏ lưới kéo không lớn cũng liền mười mấy mét tuần dài dán g vẻ bình thường là dùng đến đánh bắt một chút tôm thép dùng rất nhanh cái này cá con lưới liền bị kéo lên bong thuyền đến hát thu hoạch rất t ố t cả lại có trên trăm đầu tôm thép mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chĩa l â y nối mạng miệng về sau liền thấy to to nhỏ nhỏ một đống nhỏ mà tôm thép trong đó còn có hai đầu vừa mới ném vào cá b ớ m rủ thật y rồng a cái này hai đầu cá là cái gì cá dáng dấp thật là kỳ lạ thật xinh đẹp a ý lộ tỉ cũng là súc tới khi nàng nhìn thấy cái kia hai đầu cá bướm rủ t ậ t ý r ộ n g về sau một mặt hiếu kỳ cùng kinh ngạc ta đến xem mỹ nạ bị nổ sủ ý chia bắt lại hắn là dự định nhanh lên cầm tới bên trong hồ cá ở trong n u ô i vạn n h ấ t trên b o n g thuyền thả quá lâu treo làm sao bây giờ cái này đều là t i ề n a nhưng là ngay tại mỹ nạ bị nổ sủ ý chia cầm lúc thức dậy liền phát hiện một cái để hắn thổ hết sự t ì n h ngoa tạo con cá này chết như thế nào mỹ nạ bị nổ sủ ý chia nhìn trong tay cá bướm rủ t ậ t ý r ộ n g phát hiện cái này bụng cá có chút sưng toàn bộ cá bị cầm ở trong tay hoàn toàn không có phản ứng hoàn toàn không có sinh mệnh ký tức đây là có chuyện gì e m đẹp làm sao lại chết mỹ nạ bị nổ sủ ỉ c h i a cái này một mặt một b ớ c lưới kéo kéo tới bong thuyền mới mười mấy giây con cá này chắc chắn sẽ không nhanh như vậy liền thiếu dưỡng hoặc làm ấ t nước mà chết à. với lại hắn vừa mới nhìn thấy biển sâu săn thú bắt lấy nó thời điểm cũng không có thu được bọn chúng bọn chúng làm sao lại vô duyên vô cớ chết đâu chẳng lẽ loại cá này vừa lên bờ liền chết mỹ nạ bị nổ sủ ỉ c h i a có chút không nghĩ ra được hắn mới vừa rồi là nhìn xem biển sâu săn thú đánh bắt dù túi lưới lưới cũng không phải là lấy tay bắt dù túi lưới bao phủ bọn chúng bọn chúng khẳng định không có có thụ thương. với lại biển sâu săn thú vận chuyển bọn chúng tiến về thuyền đánh cá bên này thời điểm du lịch cũng không phải là rất nhanh mỗi giây cũng liền bốn năm mét tốc độ bởi vì hắn dặn dò qua biển sâu săn thú không thể lấy tốc độ cao nhất vận đưa tới hắn sợ sẽ đem cái này hai đầu dễ hỏng con cá cho làm bị thương nhưng là hiện tại bày ở hắn sự thật trước mắt liền là cái này hai đầu cá đích thật là treo b ê ngoài n thoạt nhìn không có một tơ một hào vết thương chỉ là ngoại hình nhìn so trước đó giống như cồng kềnh một chút chút đến cùng là chuyện gì xảy ra mỹ nạ bị nổ sủ ỉ chia tâm tình có chút bực bộ rồi xã trường đại nhân loại thứ này cái gì cá a một cái thủy thu hỏi loại này gọi cá bướm rủ tật y rồng cái gì đây chính là trong truyền thuyết đắt đỏ cá kiểng cá bướm rủ tật y rồng inu ami hoảng sợ nói bởi vì nàng những ngày này thường xuyên nghe m i n a m i nổ s ù i chia sách là tên đúng đáng tiếc nó chết rồi y lô ti nói đúng vậy à bất quá chứng minh vùng biển này có loại cá này chúng ta tiếp xuống ngay ở chỗ này đánh bắt c a hiện tại lập tức đem tấm này nhỏ lưới kéo tiếp tục ném xuống m i n a m i nổ s ù i chia nói vâng lưới kéo bị ném xuống m i n a m i nổ s ù i chia lại tiến vào trong phòng nghỉ nghĩ đến đến cùng là nơi nào xuất hiện vấn đề Tiếp lấy mỹ nạ mỹ nổ sủi chia lại gọi biển sâu săn thú dùng túi lưới bắt lấy một đầu tiếp tục vận chuyển đến thuyền đánh cá bên này lần này hắn dặn đi dặn lại gọi biển sâu săn thú nhẹ nhàng ô n u t ậ n lực không cần làm bị thương nó biển sâu săn thú cũng làm theo thế nhưng là khi điều thứ ban này cá bướm rủ t ậ t ý r ộ n g không sai biệt lắm đến thuyền đánh cá phụ cận thời điểm mỹ nạ mỹ nổ sủi chia liền phát hiện nó treo ngoa tạo đây là cái gì tình huống mỹ nạ mỹ nổ sủi chia phát điên hắn trên đường đi đều hắn đổi thị giác chăm chú nhìn chằm lưới trong túi quần cá bướm rủi tất ý rồng cũng tận mắt thấy nó thật sự là không có, có th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 cá thể không có bất kỳ cái gì thụ thương cũng không phải là bởi vì thiếu dưỡng vậy nó đến cùng là chết như thế nào mỹ nạ m ị nổ s ù ỉ chia nằm trên ghế nghĩ đến đầu đều nổ cũng nghĩ không ra nguyên nhân đến hắn ra biển bắt cá trải qua mấy ngày nay cũng biết trên biển có một ít cá tương đối đặc t h ủ cũng gọi là lên bờ chết nói cách khác vừa lên bờ không đến một phút đồng hồ liền sẽ chết đi nhưng loại này cá bướm d ủ tất y dòng thấy thế nào đều không giống loại kia lên bờ lập tức chết loại cá nếu là như vậy sao có thể làm cá kiềm bán nếu như là lên bờ lập tức chết loại cá này nhất định có thể không làm cá kiềm làm cá kiểng đánh b ớ t lên lập tức chết bán thế nào cho những cái k i a người mua a trong đó nhiều lần chuyển vận cũng sẽ chết a nghị không hiểu mì nạ mì nổ xù ỉ chịa biết tiếp tục thí nghiệm hắn dự định thử thêm vài lần nghiệm chứng một chút nó đến cùng ra bây giờ ở địa phương nào biển sâu săn thú lần này lại đánh bắt một đầu đi lên nhớ kỹ nhất định phải ô nhu chậm rãi nhỏ không thể làm bị thương b ọ n chúng mì nạ bị nổ s ù ỉ chia đối biển sâu săn thú dàn dò biển sâu săn thú lúc này giống như cảm giác được chủ nhân của mình vô cùng nghiêm túc nó cũng là biết lợi hại trong đó quan hệ thế là nó từ từ tới gần đám tia cá bướm rủ tất ý rồng Tiếp từ từ lúc ấ、e、y này biển sâu săn thú khoảng cách thuyền đánh cá còn có hai hải lisa nó không dám quá nhanh đi qua bởi vì là chủ nhân phân phối nó bắn súng nhỏ không cần phải lặng lẽ nhỏ làm việc biển sâu săn thú cầm túi lưới từ hơn một trăm mét sâu nước biển bên trong từ từ nổi lên nó dự định nổi lên đến sâu và i trục thức thời điểm lại thẳng tắp tiến về thuyền đánh cá bên này mỹ nạ bị nổ sủ ỉ chia hiện tại trường lớn hai mắt chăm chú nhìn chăm chăm lưới trong túi quần cái kia một đầu như ngọc thạch đen cá b ớ m r ụ tật y r ộ n g lúc này con cá này bị túi lưới bao phủ lộ ra đến mức dị thường thất kinh nó tại túi lưới bên trong tả hữu tán loạn muốn phải thoát đi ra ngoài thế nhưng là túi lưới kỳ thật nó có thể chạy trốn ân bây giờ còn chưa chết mỹ nạ bị nổ ỉ chia nhìn chăm chăm lầm、bầm. nó còn tại nhảy nhót tương bừng l theo biển sâu săn thú từ từ nổi lên từ hơn một trăm mét sâu đến một trăm m chín mươi mét sâu tám mươi mét sâu theo biển sâu săn thú nổi lên mì nạ mì nổ sụ ỉ c h ị phát hiện một cái để hắn khiếp sợ sự tình cái k i a chính là cái này cá b ớ m r ụ t ậ t ý rồng theo lên cao nó giống như trở nên có chút thống khổ giống như có nguyên bản hoạt bát dây rụa biến thành đờ đ ẫ n cảm giác khi đạt tới bảy mươi mét độ sâu thời điểm hắn kinh ngạc phát hiện đầu này cá b ớ m r ụ t ậ t ý rồng thân thể vậy mà so trước đó cổng kềnh một chút nó giống như có hấp hối cảm giác khi đến nổi lên năm mươi mét sâu thời điểm nó giống như không có sinh mệnh khí t ứ c ngay cả bụng cá đều lật lên mẹ nó m i nà mino sù ỉ chia trận mắt hốc mồm liền chết như vậy chuyện gì xảy ra m i nà mino sù ỉ chia một mặt kinh ngạc hắn là trơ mắt nhìn đầu này cá bướm rủ t ậ t ý rồng chết đi tử vong có chút không hợp nó biết đầu này cá bướm rủ t ậ t ý rồng tử vong cùng biển sâu săn thú hoàn toàn không có quan hệ bởi vì nó cũng không có đụng phải nó vậy nó đến cùng là chết như thế nào đâu m i nà mino sù ỉ chia rơi vào chầm tư nó tử vong trước đó từ hoạt bắt chầm dai trở nên không có khí lực phản phất tiếp nhận thống khổ to lớn thân thể của nó chầm rãi trở nên công k ề n cuối cùng giống như có loại bắn nổ cảm giác đây là vừa rồi hắn quan sát được biến hóa biển sâu săn thú đem cá vứt đi lại bắt một đầu đi lên nhớ kỹ nhất định phải so vừa rồi đều muốn chậm mỹ nạ bị nổ sủ ý chia đối biển sâu săn thú truyền đạt chỉ lệ n h từ nơi sâu xa hắn phảng phất bắt được một tia linh cảm cùng nghi hoặc nhưng hắn muốn muốn ra là nguyên nhân gì thời điểm nhưng lại không nói ra được đi qua đón lấy bên trong mấy lần thí nghiệm đều là cùng trước đó cá bấm rủ tất ý rồng còn không có lộ ra mặt nước thời điểm liền treo ba mỹ nạ bị nổ sủ ỉ chia bỗng nhiên vô lấy đầu của mình lớn tiếng kêu lên ta đã biết ta biết bọn chúng nguyên nhân của cái chết khẳng định là bởi vì thủy áp vấn đề bọn chúng thuộc về nước sâu cá nếu như nhanh chóng từ khu nước sâu vực đi vào lặn xuống nước khu vực nước biển áp lực khẳng định là từ lớn biến thành nhỏ áp lực khác biệt cá bấm d ụ t h ậ t y rộng tiếp nhận áp lực khẳng định cũng đang biến hóa cứ như vậy nó từ nguyên bản thích ứng áp lực lập tức đạt tới không thích ứng hoàn cảnh khẳng định sẽ xảy ra vấn đề đây chính là nó nguyên nhân của cái chết m i n ạ minosù ỉ chia thầm nghĩ trong lòng t r á c không được hắn phát hiện con cá này vì cái gì theo nổi lên thân thể chậm dai trở nên cồng cảnh bành r ư ớ n g c、no、á như như cá cá cá thế nhưng là cái này cá bấm rủ tất ý rồng mới một cái lớn chừng bán tay a thân thể của nó năng lực chịu đựng biến hóa quá nhanh sẽ xuất hiện vấn đề như vậy nhìn tới vẫn là biển sâu săn thú nổi lên tốc độ quá nhanh hơn một chút dẫn đến những ngày cá b ớ m rủ t ậ t ý rồng không có thích ứng nhanh như vậy trực tiếp treo mina minosu ủy chia tìm được nguyên nhân Biển s ân u s ă t h ú bắt hai đầu thử một hai đầu l từ từ ầ、so、n nữa. là ầ n n y nổi dùng tốc độ như rùa để hình dung lần này mỹ nạ mỹ nổ sủi chia vẫn như cũng mật thiết chú ý cá b ớ m rủ t ậ t y r ộ n g động tính hình dung. chia hai biển sâu săn thú tốc độ như rùa nổi lên dưới hai đầu cá b ớ m rủ t ậ t y rồng mặc dù xuất hiện khó chịu nhưng chúng nó vẫn chưa có chết đi trước đó những cái kia chết mất đều là do ở biển sâu săn thú nổi lên quá nhanh đạo đưa chúng nó không thích l ư ớ g nước biển áp lực trực tiếp tự mình cho mình căng hết cỡ ha ha cái này vấn đề giải quyết mỹ nạ bị nổ sủ y c h i a trên mặt lộ ra tiếu d u n g đến h n tiếp lấy mệnh lệnh để biển sâu săn thú đem còn lại cá b ớ m rủ t ậ t y rồng toàn bộ cho bắt lên đến bận rộn mấy giờ về sau biển sâu săn thú hết thể bắt được bốn mươi đầu cá bấm rủ tất y rồng cá trên thuyền một cái pha lê đại trong hồ cá có một cái cung cấp dưỡng máy móc tại cung cấp lấy d ư ỡ n g khí trong hồ cá có bốn mươi đầu cá bướm rủ thật y r ộ n g lúc này những ngày con cá nhỏ vô cùng sinh động tại cái này đại cảng cá bên trong bơi qua bơi lại và thật xinh đẹp ý lộ thì hai nữ liền đứng tại pha lê hồ cá hai bên một đôi đại mỹ mắt nhìn chằm chằm cảng cá bên trong những ngày con cá tán thưởng không được không hổ là quý báo cá kiềng quả nhiên là xinh đẹp mỹ nạ bị nổ sủ ỉ chữa cũng là rất ưa thích những n g à cá bọn chúng tựa như loài cá ở trong thiên nga đen mỹ lệ cao quý bọn chúng thật giống như một cái quý tộc để người sinh ra thật sâu yêu thích đến lúc đó trở về ta cũng mua một cái đại bể thủy tộc ta muốn n u ô i hai đầu ý lộ thì nắm đôi bàn tay trắng như p h ấ n phất phất tay không có vấn đề mỹ nạ bị nổ sủ ỉ trịa vui vẻ đáp ứng lần này đánh bắt đến bốn mươi đầu hắn dự định bán đi ba mươi đầu mình n u ô i hai đầu lại thả tám đầu đi mình ngư trường đi nuôi dưỡng bất quá những n à y cá đều là tương đối quý giá hắn dự định đơn độc làm một cái hòm đựng lưới nuôi dưỡng nếu là đặt ở ngư trường bên trong không cần hòm đựng lưới cách ly bị cái khác cá lớn ăn hắn sẽ thua lô lớn hắn biết loại cá này muốn nuôi dưỡng điều kiện tương đối h ạ khắc nó cần nước biển nhiệt độ là 16 độ đến 22 độ ở giữa một khi thấp hơn hoặc là vượt qua hai cái này nhiệt độ giá trị bọn chúng đều sẽ chết nhưng là m ì nạ m ì nổ sủ ỉ trịa ngư trường nhiệt độ có thể trí năng điều tiết đến lúc đó hệ thống chịu chắc chắn lúc bọn chúng sinh hoạt cái k i a m ộ t vùng biển điều tiết thích hợp nhiệt độ cho chúng nó sinh hoạt điểm này hoàn toàn không có vấn đề lại có một cái ngư trường bên trong sinh vật phụ du nhiều không được cũng không cần lo lắng thức ăn của bọn họ vấn đề đánh bắt đến những n à y cá về sau mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ trịa cũng không định tiếp tục tìm kiếm cái khắc cá mà lúc này khoảng cách nở mù rổ cảng cá bất quá một trăm linh hải lý đến lúc chiều mị nạ mị nổ xù ỉ t h ì a thuyền đánh cá liền trở về nở mù rổ cảng cá trở lại cảng cá về sau mị nạ mị nổ xù ỉ trìa trực tiếp mang theo năm con cá tiến về nở mù rổ cảng cá thu mua giao dịch một con đường bởi vì hắn biết cái kia usa cá kiểm tiêu thụ công ty trước đó vài ngày ở chỗ này thành lập một cái phân trạm điểm bên trong người nói chuyện liền là l i ệ p cùng cái kia cả cái này một đôi tên dở hơi hắn cũng không có mang toàn bộ đi qua bởi vì thứ này nhưng đắt như vàng một lần mang quá nhiều hắn sợ xảy ra vấn đề gì khi mỹ nạ mỹ nổ sủi chia bọn người mang theo cá đi vào cái này cửa hàng thời điểm hắn liền thấy cái này cửa hàng rất lớn sửa sang còn vô cùng có phong cách sau khi đi vào hắn còn phát hiện bên trong có to to nhỏ nhỏ mười cái bể thủy tộc bên trong còn n u ô i có một ít cá xem ra cái này cửa hàng chẳng những là thu mua cá kiểm còn ra bán cá kiểm sửa sang như thế xa hoa bên trong cũng nuôi cá khẳng định là dùng ra bán xem ra là hai hợp một mặt tiền cửa hàng a cộng có hai cái tiếp khách nội tử đứng tại cửa ra vào khi hắn cùng hai nữ lại tới đây về sau hai cái tiếp khách nội tử mỉm cười nên bọn hắn đi vào sau khi đi vào liền thấy lịp cùng cả cái này hai hàng đang cùng mấy người tại trò chuyện với nhau cái gì mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ c h i a nhìn thấy mấy người kia tựa như là nở mụ rổ cảng cá ngư dân nhà đây không phải mỹ nạ mỹ nổ tiên sinh sao cả con hàng này rất mắt thấy thấy có người sau khi đi vào lập tức liền tiến lên đón khi hắn thấy là m i n a m i n o s ù ỉ chia về sau cũng là một trận kinh ngạc ca lần này ngươi có sinh ý rồi m i n a m i n o s ù ỉ chia nít miệng gửi một tiếng lúc này c ả mới chú ý tới m i n a m i n o s ù ỉ chia sau lưng hai cái thủy thủ một người ôm một cái nhỏ pha lê hồ cá bên trong đều chứa con cá khi hắn nhìn thấy trong hồ cá cái kia từng đầu như bảo thạch sáng chói cá b ớ m rủ tật ý rồng thời điểm con mắt đều chừng lớn ông trời của ta lại là cá b ớ m rủ tật ý rồng ca khiếp sợ nói hắn kêu to đưa tới một bên lịp chú ý lúc này cùng lịp nói chuyện với nhau mấy cái tia nơi đó ngư dân cũng chú ý tới tình huống bên này,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 là thật cá bướm rủ t ậ t ý r ộ n g ta liền biết hộp cái đồ bên này ngư trường khẳng định có loại cá này liệp xích lại gần tỉ mỉ phân biệt một phen về sau xác nhận nói mỹ nạ mỹ nổ tiên sinh ngươi thật giỏi a không nghĩ tới nhanh như vậy liền đánh bắt đến một loại cá kiềng trở về ngươi dự định là ra bán cho công ty của chúng ta sao cà toét m i ệ m hỏi đó là đương nhiên không phải ta đến các ngươi nơi này làm gì ha ha nói cũng đúng loại này liền là hải dương loại cá kiềng thật rất xinh đẹp bên cạnh một cái ngư dân trường lớn hai mắt nhìn chăm chú lên hắn hiển nhiên chưa từng gặp qua đẹp như vậy cá loại cá này tựa như là cá bướm một loại bất quá nó、no、sắc thái cùng bộ dáng thật so đại đa số cá b ớ m xem thật kỹ một cái khác ngư dân nói nói nhảm loại này cá b ớ m dù tất ý rộng thế nhưng là đông đảo cá b ớ m ở trong đỉnh cấp tồn tại có thể không dễ nhìn sao không dễ nhìn có thể trở thành quý báu cá kiểm sao cả trận nhìn người kia một chút mấy người các ngươi đều nhìn thấy chưa loại này liền là cá kiểm còn có chúng ta bên kia bể thủy tộc nơi nào cũng là cá kiểm cả chỉ chỉ bên kia mấy cái bể thủy tộc bên trong cá tia h xanh đôi vàng còn có cá thiên thần nữ hoàng chỉ thấy bên kia bể thủy tộc bên trong cá tia xanh đôi vàng thân dài năm sáu cm tả hữu hình bầu dục thể màu xanh hầm toàn thân hiện ra thần bí màu lam hai mắt ở giữa có một đầu màu đen ngắn mang các vây cá màu xanh ra trời có đen một bên bọn chúng linh động tại bể thủy tộc bên trong bơi qua bơi lại thật giống như một cái trong nước tinh linh dị thường đáng chú ý vô cùng đáng yêu một loại k h á c l i ề n là cá thiên thần nữ hoàng cá chỉ thấy nó nhan sắc vô cùng l ó a mắt sống động màu vàng cùng điện màu lam làm cá thiên thần nữ hoàng mang theo cầu vồng phong thái đầu mang theo sáng màu lam điểm lâm tấm vây lưng cùng vây rốn cá đặc biệt dài cùng mỹ nạ mỹ nổ s ụ ỉ chia bên này cá bướm rủ tất ý dòng tạo thành hai loại sự t r a n lệch rõ ràng nếu như đem cá bướm rủ tật h y rộng so sánh là một cái màu đen cao quý thiên nga đen lời nói bên kia cái kia cá thiên thần nữ hoàng liền là một cái b ả y màu hạ phạm tiên nữ lộc l â y ý lộ thị cùng ý nụ ạ m ì hai nữ đã tại bể thủy tộc cái kia vừa thưởng thức mấy cái bể thủy tộc bên trong con cá các người nếu như gặp phải lời nói có thể đánh bắt một chút trở về công ty của chúng ta đại lượng thu mua liệt đối mấy người kia nói ra nơi này mấy cái ngư dân vừa mới là tiến đến tìm hiểu tình huống vừa mới không có đảm vài câu mị nạ mị nổ xù ý chia liền tiến đến thứ này sẽ có người mua về sau một cái ngư dân hỏi tại hắn lý giải bên trong niên đại này còn có rất nhiều người cơm đều không kịp ăn đâu còn biết mua một cái bệ thủy tộc cùng mua giá cả cỡ này không rẻ cá trở về môi có phải hay không ăn no dỗi việc lấy dế nhũi cạ dùng anh ngữ nói một câu hắn lười n h ắ c cùng những n à y dế nhũi giải thích bởi vì bọn hắn căn bản cũng không hiểu rõ cuộc sống của người có tiền không biết thổ hào thế giới m ị nạ m ị nổ cùn ngươi những n à y cá là ở nơi nào đánh bắt đến a một cái ngư dân đối m ị nạ m ị nổ xù ỉ chia nghe ngóng nói cái này không có ý tứ không thể nói cho các ngươi biết là thương nghiệp cơ mật mỹ nổ xù ỉ chia bữa n ô i liền là lao t ử nói cho các n g ư ơ i biết người cũng không nhất định đánh bắt đ ư ợ c không phải liền làm mấy đầu cá kiểm nha có cái gì tốt thương nghiệp cơ mật mặt khác cái kia cái trung niên ngư dân tỏ vẻ khinh thường tốt ca đã các n g ư ơ i nơi này thu cá b ớ m rủ t ậ t ý r ộ n g như vậy loại cá này bao nhiêu tiền một đầu mỹ nạ bị nổ xù ý c h ế hỏi hắn dự định nhanh lên giải quyết vấn đề này tốt về nhà đi ăn cơm loại này cá b ớ m rủ t ậ t ý r ộ n g thuộc về tương đối quý báu cá kiểm bọn chúng bình thường đều sinh hoạt tại biển sâu cho nên tương đối khó đánh bắt như vậy đi chúng ta cho ngươi một đầu năm bốn vạn l ê n thu mua giá cả ca nói ân cái giá tiền này không sai m i nạ m i nô sù ỉ c h ị a gật gật đầu xem ra lần này mình ra biển tìm kiếm loại này quý báo cá kiểm loại cũng không có thua thiệt ta giá cả khi coi như không tệ xem ra sau này phải nhiều hơn đi tìm mới là còn có một cái liền là hắn nhất định phải tiến hành loại này quý báo cá kiểm nuôi dưỡng cái gì một đầu liền giá trị năm bốn vạn yên nam năm vạn bốn ngàn yên ta không có nghe lầm chứ m ắ t như vậy mấy cái kia ngư dân nghe được cái giá tiền này về sau khiếp sợ chừng lớn hai mắt cái cầm đều kém chút rơi trên mặt đất con cá này là hoàng kim chế tạo sao giá cả vậy mà như thế hung tản một đầu liền giá trị năm bốn vạn như vậy năm cái liền là hai trăm bảy mươi n g h n yên năm cái cá hai trăm bảy mươi n g h n yên t ta bắt cá đội ra biển một lần cũng lừa không được nhiều như vậy năm cái cá vậy mà so ta ra biển làm nửa tháng còn mạnh hơn mấy cái này cắt chấn kinh đến tột đỉnh h i ệ n nhiên nghe được cái này thu mua giá cả về sau bọn hắn một b ư ớ c bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới loại này cái gọi là cá kiệm vậy mà có thể bán được cao như thế giá đừng quên đây chính là thu mua giá cả nếu như chuyển tay giá bán l ạ i bán đi đâu đây chẳng phải là càng cao hơn ngươi liền năm cái a Cả không để đến ý chia hỏi. Không phải ta có ba mươi đầu còn lại hai mươi năm đầu tại thuyền đánh cá bên trên quá nhiều không tốt lấy tới ta sợ giết chết mỹ nạ m ị nổ xù ỉ chia thẳng như nói p h ấ c ba mươi đầu ba mươi đầu cái kia chính là một sáu mươi hai triệu yên ba mươi con cá giá trị một sáu mươi hai triệu yên còn muốn hay không để cho người ta sống thật là không có so sánh liền không có thương hại a ba mươi con cá bù đắp được ta ra biển nửa năm cái này so cấp ngân hàng còn muốn tới tiền nhanh a mấy cái kia ngư dân lần nữa chấn kinh đến không thể khiếp sợ đến đâu lúc này bọn họ đều là một mặt hâm mộ nhìn xem mì nạ mì nổ sụ ý chia hận không thể đánh bắt đến những n à y cá người là chính bọn hắn đỏ mắt cả đám đều lò mắt một cái so một cái đều lò mắt bà ca ngung ố c về sau ta không đi đánh bắt những cái kia tiện nghi cá trích cá thu đ a o ta muốn mỗi ngày đi tìm loại này quý báo cá kiểng đánh bắt loại kia tiện nghi l o ạ i cá mệt gần chết nửa năm đều không đỉnh cái này ba mươi con cá ta cũng vậy ta cũng muốn làm như thế ta không cần đánh bắt đến bao nhiêu một tháng đánh bắt đến năm cái ta liền thỏa mãn mấy tên này đích thật là bị kích thích hận không thể hiện tại liền ra biện tìm kiếm người có ba mươi đầu khi lịp cùng cá nghe được mì nạ mì nổ Sủ ỉ chịa nói đánh bắt đến ba mươi đầu về sau bọn họ đều là hai mắt tỏa ánh sáng loại cá này cũng không tốt đánh bắt hắn còn lập tức đánh bắt đến ba mươi đầu số lượng này tốt vô cùng nếu như bọn hắn biết mì nạ mì nổ Sủ ỉ chịa đánh bắt đến là bốn mươi đầu không biết bọn hắn là biểu tình gì ân mì nạ mì nổ Sủ ỉ chịa gật gật đầu vậy bây giờ chúng ta bên này lập tức phái người cùng nước của ngươi tay đi lấy ai những người này nhưng quý giá đâu nếu là một cái xử lý không tốt bọn chúng chết liền tổn thất lớn rồi cá vội và nói không có vấn đề khúc cái giá i t ề này n phương diện chúng ta còn phải chúng nhìn những người diện còn còn lại những cái ta xem không i a cá ì n lớn nhỏ còn muốn thương h thể hay h có bị k Nếu như thụ thương giá cả lại sẽ hơi rẻ. Nếu như thụ giá có ả giải lại loại làm lấy. Liệp hơi kia nuôi sẽ sống như thụ không được làm chúng ta bị tổn thất cũng không thu lấy. Giải thích rẻ. Nếu tổn cũng n được ta bị i Cái có này không có vấn đề đến lúc đó các người một đầu một đầu kiểm tra liền là mỹ nạ bị nổ sủi ỉ chia bày xua tay cho biết rõ ràng loại cá này một đầu giá trị cao như vậy nếu là không cẩn thận xác nhận lời nói đến lúc đó hao tổn liền lớn một giờ sau ba mươi con cá đều kiểm tra hoàn tất cơ h ộ mỗi một đầu cũng không nhỏ cũng không có phát hiện tổn thương cá Cả bọn hắn làm việc cũng nhanh nhẹn giải quyết về sau trực tiếp cho mì nạ mì nổ s ù ỷ t r ị ệ u một sáu mươi hai triệu yên khi đưa tiền thời điểm bên cạnh ba cái kia ngư dân nhìn trận c á mắt lên còn không ngừng nuốt nước miếng trước để bọn hắn hiện tại là ước a o ghen tị a lấy tiền rời đi thời điểm ra đi cả hai người còn căn dặn mì nạ mì nổ s ù ỷ t r ị ệ nếu là có hàng tiếp tục lấy tới bán cho bọn hắn bọn hắn cũng cho mì nạ mì nổ s ù ỷ t r ị ệ phổ cập dưới đánh bắt đến loại cá này về sau như thế nào bảo dưỡng như thế nào hộ lý chính là sợ vất đi lên không hiểu được xử lý một chút từ liền chết liền thiệt thoi lớn ngay tại ngày thứ hai mì nạ mì nổ sủ ỉ chở ba mươi con cá liền bán một phẩy sáu hai triệu yên tin tức lan truyền nhanh chóng chuyến đi đ o á n t r ừ n g liền làm ấ y cái tia ngư dân xuất hiện chuyện như vậy có thể không bị nóng chuyên sao cái gì ba mươi con cá hết thể một phẩy sáu hai triệu yên n g ư ơ i mẹ nó đừng đùa ta được không một con cá bán được năm bốn vạn yên so cá cờ xanh còn m u ố n quý tên g ư ơ i cái này khoác lắc cũng thổi đại phát quả nhiên là khoác lắc không cần tiền a cái gì loại cá này gọi cá bướm rủ tật y r ộ n g ta làm sao chưa nghe nói qua cũng chưa từng gặp qua nó thật sự có đắt như vậy sao loại cá này gọi cá kiểng đều là bán cho những người có tiền kia làm sùng vật thế giới của người có tiền chúng ta thật không hiểu loại cá này ở nơi nào đánh bắt đó a ta cũng muốn đi đánh bắt ngươi không tin ngươi không tin ngươi có thể đi usa cá kiểng công ty bên kia t r ứ n g cầu ý kiến một cái bọn hắn không đơn giản chỉ lấy mua cá bướm rủ tật ý rồng còn thu mua cá thiên thần nữ hoàng cá chim hoàng đế cá hoàng gia cá t r ê ô đồn hệ p h i a b ù m cá bướm mặt gấu mèo cá chim nàng đào đỏ cá ngựa cá hệ màu hạng ẻ cá thia xanh đuôi vàng loại cá này làm sao chưa nghe nói qua Cái nhưng à y k i n bạo bên bộ trong toàn tin tức từ rất ngủi liền nhiều ngày ngắn ngủi bên trong liền chuyển khắp toàn bộ nở càng Ngay n mấy mù khắp rồ đầu cá. ờ i h e được tin tức tin này là không theo i giá n lớn trừng bàn tay cá vậy mà giá trị vạn yên Dù sao tay một mà trị t đầu vậy cá ậ t bất t sự là quá bất hợp lý.、Nhưng、là quá hợp Nhưng h truyền truyền cũng có rất nhiều người chạy tới cả nơi đó nghiệm chứng lập tức về sau cả đám đều sợ tệ h ra quần Bởi vì là giá tiền là thật. Người biện nhiều người nhiều biết vì vậy, là ngư kiểng cá các sát thật. ta rất Kết tiền nào còn quan dân này đáng chỗ cho như loại bảy quả đâu. đ ngươi tiếc bọn hắn rất nhiều bọn hắn n g ờ i biết loại đi cũng cá cùng không này đến n nào đánh、bắt. Bọn hắn nhìn thấy bắt. muốn ỹ mỹ nạ nổ ý dễ dàng liền đã kiếm sủ trịa dễ i đã được triệu về đều sau sinh u từng cái tâm tư đều sinh động hẳn lên. Người cái m à bọn hắn loại này ngư dân coi như mình có được một chiếc hoặc là mấy chiếc thuyền đánh cá tân tân khổ khổ ra biển bắt cá một tháng đánh bắt cái mấy chục tấn mấy trăm tấn trở về lừa cũng liền mấy trăm n g à n y ê n số tiền này q u á cực khổ chân chính là tiền mồ hôi nước mắt còn muốn gánh chịu ra biển phong hiểm lúc nào cũng có thể sẽ mất mạng bây giờ thấy đối phương dễ dàng hơn mười đầu cá liền kiếm lời nhiều như vậy bọn hắn có thể ánh sáng hâm mộ mà không hành động sao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 kẻ sau tiến lên ngốc sâu nhóm khi về nhà mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ t r ệ a là thuận tiện đem cái kia mười đầu cá b ớ m rủ tật y rồng lấy về vừa rồi từ cả công ty bọn họ lúc đi ra thuận tiện tại bọn hắn nơi đó mua một cái cỡ nhỏ bể thủy tộc dùng để nuôi hai đầu cá b ớ m rủ tật y rồng khi về đến nhà mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ t r i ệ a cũng không có lập tức đem cá b ớ m rủ tật y rồng phong tới ngư trường bên trong mà là mười đầu trước đặt ở bể thủy tộc bên trong n u ô i hắn ngày mai thời điểm lại dự định để cho người đến giúp hắn làm một cái hòm đựng lưới nuôi dưỡng hòm đựng lưới t h thật chế tắc hòm đựng lưỡng không phải là rất khó chỉ cần mười mấy hai mươi cái trôi nổi thùng sau đó dùng một chương đại lưới đánh cá cùng thùng liền cùng một chỗ biến thành một cái khối lập phương hình hỏng đựng lưới là có thể khi mỹ nạ mỹ nổ s ù ỉ trịa nhóm về nhà không đến bao lâu về sau liền có mấy cái công nhân lái xe đem hắn mua sắm bể thủy tộc cho đưa đến mỹ nạ mỹ nổ s ù ỉ trịa nhà bên trong rất khoái khách s ả n h liền trưng bày cái này bể thủy tộc cái này bể thủy tộc không lớn dài hai m rộng một m cao một thức dưới bể thủy tộc sau khi trở về mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ t r ị lập tức liền đi thôn bờ biện chọn lấy mấy thùng nước ngọt xu dưới liền đem cái k i a mười đầu cá bướm rủ tật y rồng đem thả tiến vào thả sau khi đi vào liền làm một cái cung cấp dưỡng khí cung cấp dưỡng lúc này mỹ giả mổ tổ tạ mạ gỗ một đôi mắt to chăm chú nhìn c h ầ m c h ầ m bể thủy tộc bên trong những cá bướm rủ tật y rồng đó hoàng sợ nói mỹ Mì nạ mỹ nô cun cái này cá bướm rủ tật y rồng thật xinh đẹp a giống như nữ hải tử trời sinh liền nữa thích tiểu động vật đặc biệt là xinh đẹp đáng yêu tiểu động vật bể thủy tộc bên trong những cá bướm đó tại vui sướng trên nhảy dưới tránh trêu đến mấy cái này nữ nhân đều là yêu kiểu cười không thôi đến bọn chúng giống như một ngày không có ăn cái gì chúng, ta cho chúng nó làm ăn loại cá này hẳn là ăn tôm k é p hoặc là một chút dòng biển loại hình ta đi làm điểm tôm vỡ vụn cho ăn bọn chúng thế nào ân cũng làm điểm thịt cá inu a mỹ đề nghị tốt cái này không sai nếu như là cả con bọn chúng có lẽ nuốt không nổi mỹ dạ mô tô ta mạ gỗ tán thành nói dù s a o một buổi tối chúng nữ đều là vây quanh bể thủy tộc đùa những con cá kia nhìn mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ trịa thẳng nếp miệng hắn rất sợ đối phương sẽ đem con cá g i ế t chết phải vừa dạng sáng ngày thứ hai mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ trịa liền đi mua một chút lưới đánh cá bong bóng cá còn có đại hào thùng dầu đầu năm nay cao su thùng vô cùng y thấy t r một ế người hỏa thông thể phần sát cũng nổi. có là trôi Về đ á khác t tiếp lời nói ân xem như ta phát minh là mina minosu ỷ chia tùy ý nói ra tự mình động thủ làm hòm đ ự n g lưới vẫn tương đối dễ dàng liền là đem lưới dùng bong bóng cá cùng chìm tự ở trong nước đem lưới mở ra trôi nổi tại trong nước liền có thể b ậ n điệu cả ngày cuối cùng là đem hòm đựng lưới cho chuẩn bị cho tốt phóng tới nước biển bên trong bởi vì trước mắt nuôi cá mới tám đầu cho nên làm ra hòm đựng lưới cũng không lớn chỉ có một m é t v m hai lớn nhỏ chuẩn bị cho tốt về sau mì nạ mì nổ sủ ỉ c h ị a liền sẽ đem từ bể thủy tộc bên trong lấy ra tám đầu cá bướm rủ tất ý dòng phóng tới hòm đựng lưới ở trong đón lấy bên trong hai ngày mì nạ mì nổ sủ ỉ trịa cũng không tiếp tục ra biển tìm kiếm cá kiểng bởi vì hắn hắn phải bận rộn một chút mấy ngày nay theo mì nạ mì nổ sủ ỉ c h ì a đánh bắt trở về cá bướm rủ tất ý r ộ n g bán đi một phẩy sáu hai triệu yên giá cao về sau rất nhiều tán hộ ngư dân đều lựa chọn mở ra nhà mình thuyền đánh cá hoặc là thuê thuyền đánh cá ra biển tìm kiếm những cái kia quý báo cá k i ề n loại có thể nói như vậy rất nhiều nơi đó ngư dân đều là bắt đầu kẻ trước n g ã xuống kẻ sau tiến lên ra biển tìm kiếm quý báo cá k i ề n loại nhìn xem những n à y kẻ trước n g ã xuống kẻ sau tiến lên ngốc sâu nhóm mì nạ mì nổ sủ ỉ c h ì a bướm ngôi các ngươi coi là cá kiện loại là dễ tìm như vậy là dễ dàng như vậy đánh bắt đến hắn có hệ thống hỗ trợ đều t không đơn thuần là những cái tia tán hộ ngư dân liền ngay cả mặt xù mộ tổ phụ tử phụ quạ mạ kỳ phụ tử các loại bắt cá đội n g h e được cá k i ể n g đáng tiền như vậy về sau đều là đầu nhập vào những n à y kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên ngóc sâu ngay trong đại quân cha chúng ta lần này nếu là đánh bắt đến hơn mười đầu vậy chúng ta liền phát đặt rồi về sau ta cảm thấy phải đặc biệt là một đầu thuyền đánh cá dùng để đánh bắt cá k i ể n g loại thuyền đánh cá bên trên mặt xù mộ tổ giữ ủ đối tra của mình mặt xù mộ tổ kỳn tạ dịu nói ân cái này có thể có cái kia liền nói rất nhiều cá kiểm đều sinh hoạt tại đá san hô phụ cận chúng ta liền đi thì đi đá san hô nhiều hải vực thử thời vận đá san hô loại kia hải vực nước cũng không phải là rất sâu ước chừng mấy chục mét đến mười mấy mét sâu không để ước lần này chúng ta thế nhưng là mang theo dụng cụ lặn chúng ta hẳn là có thể có thu hoạch m a s u moto dù tràn đầy tự tin nói đó là nhất định phải nhỏ rất nhanh mấy ngày liền đi qua ngay từ đầu từng bẫy các mang tâm tình kích động mang đảo kim hy vọng chi quang ra biển tìm kiếm thưởng thức tính loại cá nhưng là bốn năm ngày trôi qua bọn hắn vẫn như c ũ một cọng lông đều không có phát hiện có bà cạ ngung ố c cái kêu mỹ na mỹ nổ sủ ỉ chĩa đến cùng là ở nơi nào đánh bắt đến b i ể n r ộ n g m ê n h m ô n g muốn làm sao tìm kiếm a chúng ta chỉ có thể dùng lưới kéo tại b i ể n cạn nhiều đá san hô địa phương thảm thức lôi kéo nhìn xem biết đánh nhau hay không vớt lên lại là mấy ngày trôi qua những ngày này vẫn là có lần lượt k h ô ngư ngừng n g dân mang phát tài mộng tưởng ra biển tìm kiếm cũng có rất nhiều ngay từ đầu là mang tâm tình kích động ra ngoài hiện tại bốn năm ngày trôi qua là mang theo một bộ muốn chết bộ dáng trở về bởi vì bởi vì bọn hắn không có cái gì đánh bắt đến theo từng lớp, từng lớp kẻ trước nga xuống kẻ sau tiến lên n g c sâu nhóm ra biển bắt cá cái cuối cùng cái ngốc sâu nhóm đều là một nạp thất vọng trở về tại sau này mấy tháng ở trong cũng chỉ có người khác người vận khí tốt đánh bắt đến một chút cá kim loại thế nhưng là loại kia cá giống như đều không thế nào đáng tiền chỉ trị giá g á i mấy trăm yên một đầu cùng mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chia loại kia quý báo thưởng thức tính l o ạ i cá so ra thật sự là trời và đất t r a n l ệ n h đương nhiên đây đều là nói sau đối với những ngày mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chia cũng không có quá nhiều chú ý hắn những ngày này không phải vội vàng công ty việc v ậ t liền là chú ý ngư trường biến hóa Còn、có n c một cái liền là hắn mỗi ngày dậy sớm đều muốn chạy đi xem một chút hòm đựng lưới nuôi dưỡng những cá b ớ m rủ t ậ t ý r ò n g đó có hay không xảy ra chuyện hoặc là có hay không sinh bệnh hoặc là bất luận cái gì đều khó chịu vấn đề nhưng là may mắn thời điểm cái này tám con cá tại hòm đựng lưới bên trong hải vực ở trong sinh hoạt coi như không tệ đây đều là nhờ vào mì nạ mì nổ xù ý c h ị a bắc vịnh ngư trường ngư xoa có thể trí năng điều tiết nước biển nhiệt độ có được đại lượng sinh vật phụ du đồng thời cũng có rất nhiều cỡ nhỏ mồi câu quả nhiên là đem bảy cá xem như heo từ nuôi dưỡng dù sao mấy tháng trước thả đi xuống những cái kia cá bột nhóm hiện tại từng đầu đều lớn lên lớn vô cùng.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 lần đầu nếm đến ngon ngọt về sau mì nạ mì nổ s ù ỉ c h ị đang hết bận công ty việc vặt về sau lần nữa dương buồn khởi hành lần này ý lộ t ỷ cùng ý nụ a mì liền không có đi theo ra biển chủ yếu hắn chỉ là ra ngoài bốn chừng năm ngày nếu là bốn năm ngày bên trong bắt không vứt được hải dương quý báo cá k i ể n g loại hắn liền định về cảng cá lần này chỉ có hắn cùng cái kia bốn cái thủy thủ x á t r ư ở n g ta cảm thấy về sau đánh bắt loại này quý báo loại cá k i ể n g so với trước viễn dương đánh bắt bảy cá thật nhiều a i chẳng những nhẹ nhõm cũng không cần đi ra quá xa kiếm được tiền cũng nhiều cái này gọi cụ dỗ kỳ thủ hắc hắc hiến cười quyến du nói ba mươi con cá liền kiếm lợi một phẩy sáu hai triệu yên có thể không nhiều sao tựa như đ â u xã trưởng về sau chuyên môn phái một chiếc thuyền đánh cá làm đánh bắt cá kiệm thật là tốt biết bao a một cái khác nhỏ c ủ m ặ t thủy thủ cũng là phụ họa bọn hắn lần trước hỗ trợ đạt được mì nạ mì nổ sủ i chia ngoài định mức cho năm trăm yên tiền thưởng có thể nói là vui vẻ đến không được lại nói làm công việc này không khổ cực không giống đánh bắt bảy cá loại kia bắt cá bận rộn công việc đến cơ hồ muốn bạo tạc hắc các ngươi a các ngươi ngươi cho rằng cá kiệm là dễ tìm như vậy đó a lần trước bất quá là chúng ta vận khí tốt mì nạ bị nổ sủ ỉ chia bị môi hắn nếu không phải có được hệ thống trợ giúp còn có biển sâu săn thú hỗ trợ đánh bắt lời nói vậy hắn cũng đ ừ n g hỏng như vậy thì dễ dàng đánh bắt đến những n à y cá b ớ m rủ tật y rồng người xem một chút cái này một tuần lễ cảng cá những ngư dân đó không phải kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên ra biển tìm kiếm cá kiểm sao bọn hắn hiện tại có mấy người đánh bắt đến m i nạ m i nổ s ù ỉ chia tiếp tục nói sa trưởng nói đúng lắm chúng ta đều là quá đắc ý quên y hình cái kia bốn cái thủy thủ đều là cười làm l à n h lấy hai ngày sau m i nạ m i nổ s ù ỉ chia đại nào tiếp tục bị hệ thống nhắc nhở các loại bẩy cá cùng tây nam phương hướng khoảng cách chủ ký sinh mười hải lý phát xuất hiện cá hồi b y cá lenken hướng chính nam khoảng cách chủ ký sinh bốn mươi hải lý chỗ phát hiện cá thu đao b y cá lenken lúc này hắn đã thời gian dần trôi qua có chút thói quen hệ thống nhắc nhở âm không thỉnh thoảng gợi ý tại thích đứng điều kiện tiên quyết hắn còn vô cùng nghiêm túc xác nhận lấy bên trong mỗi một cái tin tức chỉ cần phát hiện là thuộc về cá k i ể m danh tự hắn liền sẽ lập tức lựa đi ra bất quá ba ngày trôi qua hắn cho tới bây giờ còn không có gặp được cá kiệm tin tức coi như gặp mấy loại cũng chỉ là loại kia tiện nghi cá kiềm ấy hắn đều chẳng muốn xuất thủ lenken hướng chính b ắ c khoảng cách chủ ký sinh mười lăm hải lý chỗ phát hiện cá mú nẹ tùn bầy cá bầy cá vị trí tọa độ kinh độ một trăm năm mươi hai vĩ độ bốn mươi hai một bầy cá số lượng hai mươi lăm đầu len k e n hướng chính tây khoảng cách chủ ký sinh hai sáu hải lý chỗ phát hiện ngay tại mỹ nạ mỹ nổ sủ ỷ c h i a dự định muốn hay không nghỉ ngơi một chút đại nao rời khỏi hệ thống thời điểm hắn chợt nghe một cái để hắn lưng thuộc lầu danh tự c h ờ một chút phía trên cái kia là cái gì mỹ nạ mỹ nổ sủ ỷ c h i a vội vàng đ ỉ n h chỉ hệ thống nhắc nhở sau đó lật ra đi lên xem xét cá mú n ẹ tùn ha liền là ngươi mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chia nhìn thấy hệ thống nhắc nhở chính là cá mú n ẹ tùn u về sau sắc mặt lộ ra thần sắc kích động đến bởi vì cái này cá mú n ẹ tùn u thuộc về đắt đỏ hải dương cá kiêng không nên hỏi hắn vì cái gì biết bởi vì đây đều là cả bọn hắn cung cấp cho mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chia bọn hắn cũng thu mua loại cá này biển sâu sàn thú hiện tại ngươi liền mang theo tiểu đệ của ngươi đi qua trước ở chung quanh canh t r ư ờ n g bọn chúng ta lập tức liền đi qua mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chia dự định trước đi qua đến bên kia lại tiến hành bắt làm việc xem xét tư liệu mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ trịa tự mình mở ra thuyền đánh cá hướng hướng chính bắc xuất phát một bên tại hệ thống bên trong xem xét cái này tư liệu hắn chủ yếu là nhìn xem loại cá này một chút sinh hoạt tập tính đặc điểm còn có giá trị phương diện vấn đề đến lúc đó bán cho đối phương sẽ không bị hố quá thảm đây đều là nhất định phải hiểu rõ bởi vì loại này thường thức tính loại cá hắn chưa từng gặp qua cũng không có bán qua vạn nhất người ta nói bao nhiêu liền là bao nhiêu mình chẳng phải là thua lỗ cá mũ nẹt tủn quý báo cá kiệt loại loại cá này cơ hồ rất ít có thể mua được cho nên nó ở đời sau giá cả đương nhiên đến sáu đô la bởi vì nó là một loại nước sâu cá muốn bắt nó muốn đối mặt rất nhiều khiêu chiến trong đó bao quát thợ lặn đến vô cùng vô cùng chậm chạp lên cao cái này không chỉ là khiến cho nhân loại giảm sức ép đồng thời cũng là vì cho nó giảm sức ép bọn chúng gần như không sẽ ở nước cạn khu bị phát hiện cùng bắt nhỏ cá m ú nẹ tùn sắc thái cùng trưởng thành cá có sự bất đồng rất lớn nhưng đều phi thường mê người nhỏ cá m ú nẹ tùn trên thân là màu vàng cùng màu cam giao nhau mà trưởng thành cá là sáng tỏ màu vàng có một chút diễm màu hồng nếu như n g ư ờ i may mắn có được như vậy một đầu cá cho nên nhìn thoáng qua người đều sẽ kinh hô a thật xinh đẹp xem hết tư liệu về sau mì nạ mì nổ xù ỉ chia cảm thấy cái này cá mú nẹ tuần còn giống như nghe thưa thất bộ dáng giá trị cũng không thấp chủ yếu là loại cá này ở đời sau đều bán được 6.000 đô la một đầu như vậy trước mắt thập niên năm m ư i làm sao cũng có thể bán cái mấy trăm đô la a nhìn hẳn là so với lần trước đánh bắt đến cá b ớ m rủ tật y rồng m ộ t quý hẳn là giá trị 200 đ ế n 3 b 0 bốn đô la a nếu như đem cái kia 25 đầu bắt được vậy lần này ra biển cũng không thua thiệt mà là lại kiếm một món hời a mì nạ mì nổ xù ỉ chia mừng thầm trong lòng rất nhanh thuyền đánh cá liền đi tới cái này cá mú nẹ tùn trên mặt biển về phần nhỏ lưới kéo đã sớm thả vào trong biển hắn cũng ra lệnh cho biển sâu săn thú bắt đầu tiến hành bắt làm việc mỹ nạ m ị nổ sủ ỉ c h ị a hoán đổi thị giác đi theo bắt làm việc hắn chỉ thấy nước biển bên trong cái này hai mươi năm đầu cá mú nẹ tùn dị thường lộng lây nó bộ dáng có chút loài cá giống như cá mú nhưng là tương đối nhỏ nhắn xinh xắn toàn thân đều là mang theo đường vân hình s á t thái từng đầu mang hình hoàng kim đường vân trong đó còn trộn lẫn lấy diễm màu hồng cực kỳ đẹ, đẹ. loại cá này nếu là đặc ở bệ thủy tộc bên trong nuôi tuyệt đối là một đạo tịnh lệ hấp dẫn người ánh mắt phong cảnh. Bắt l à một việc vô cùng trong ngay mắt, trong mắt, đó đ khó ngay ạ i ở cho h n n ữ giờ này cá g ả sau c ép, liền là n g cao hai mươi năm đầu cá mú nẹ tùn toàn bộ bị biển sâu săn thú bắt lại đặt ở lưới kéo bên trong nhìn thấy đánh bắt làm việc kết thúc về sau mỹ nạ mỹ nổ sủ ỷ trịa liền mệnh lệnh đem lưới kéo thu lại đương nhiên rồi cái tia bốn cái thủy thủ là không biết mỹ nạ mỹ nổ sủ ỷ trịa đã đánh bắt đến cá mỹ nạ mỹ nổ sủ ỷ trịa cũng không cần giải thích dù sao liền để nó về tại vận khí liền ok theo lưới đánh cá bị treo lên bong thuyền về sau mấy cái thủy thủ liền v ộ i vàng đem lưới đánh cá cá để vào trước đó liền chuẩn bị song s á t hồ cá bên trong vì chính là sợ những n à y cá vừa lên bờ liền treo các loại để và o hồ cá về sau sẽ chậm chậm tiến hành chọn lựa lúc này trong hồ cá cái kê hai mươi lăm đầu tại đông đảo tạp ngư ở trong dị thường trói sáng toàn thân màu vàng kim còn mang theo những sắc thái khác đ ư ờ n g vân xã trưởng cái này hơn hai mươi đầu là cái gì cá a xem thật kỹ a cu d ồ u kỳ chép miệng một cái t a xem một chút mỹ nạ mỹ nổ sủ ỷ c h i a làm bộ bắt một đầu lên đến xem nhìn sau đó một mặt trang bước nói hoa tựa như là cá mú nẹp tùn loại này thế nhưng là quý báo cá kiểng cái gì quý báo cá kiểng chúc mừng xã t r ư ở n g chúc mừng xã t r ư ở n g đại nhân xã t r ư ở n g đại nhân n g à i bây cá thật sự là quá lợi hại không nghĩ tới lần này lưới kéo lại tại phụ cận đánh bắt đến quý báo hải dương cá kiểng cái kia bốn cái thủy thủ đối mỹ nạ mỹ nổ sủ ỷ c h i a lại là một trận vớt mông ngựa thời gian tiếp tục đi qua lại qua hai ngày sau đó mỹ nạ mỹ nổ xù ỷ triệ vận khí lần nữa đại bạo phát gặp một loại khắc đắt đỏ cá kiểng len k e n đông nam phương hướng khoảng cách chủ ký sinh năm hải lý chỗ phát hiện cá gôn đần bát lệ bầy cá vị trí kinh độ một trăm bốn mươi hai vĩ độ ba mươi chín hai bầy cá số lượng mười tám đầu nghe hệ thống nhắc nhở mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chia mừng rỡ như đ i ê n trong lòng n ư ơ n g theo lấy mừng rỡ sau đó đ ố i biển sâu săn thú nói lập tức đi bắt b ọ n chúng mỹ nạ m ị nổ sủ ỉ chia bên cạnh phân phó bên cạnh quay lại đầu thuyền đội phương hướng hướng bầy cá vị trí mà đi xem xét tư liệu cá gôn đần bát lệ nó sinh hoạt tại thái bình dương cùng đại tây dương bên trong sinh mệnh lực ư ơ n g n g ạ n có thể thích đứng bể thủy t ộ q u y ngôi nhưng trên thị trường rất ít nhìn thấy loại cá này bán ra. bởi vì bọn hắn nhất định phải sử dụng biển sâu tàu ngầm đến bắt loại này các o n phi thường thẹn t h ù n g c ú n g nhắc ă n cho nên lúc bình thường ngoại trừ ăn tại trong hồ cá cũng rất khó nhìn thấy thân ảnh của nó bất quá một khi đi ra n g ư ờ i sẽ đối với trên người nó kim sắc điểm lầm tầm nhớ mãi không quên loại cá này ở vào biển sâu thời điểm cơ hồ không có khả năng đánh bắt đến trừ phi bọn chúng ngẫu nhiên xuất hiện tại lặn xuống nước khu vực cho đến trước mắt trên thế giới đoán chừng chỉ có chút ít mấy lần có người đánh bắt đến nó nó tuyệt đối là thuộc về sang quý nhất hải dương cá kiện loại thứ nhất xem hết tư liệu về sau mì nà mị nổ xù ỉ chép miệm một cái mẹ nó phải dùng biển sâu tàu ngầm đến bắt lấy đương nhiên rồi loại này khẳng định không phải quân đội chiến đấu loại hình tàu ngầm mà là cỡ nhỏ dân dụng tàu ngầm loại kia bình thường đều là vớt thuyền đắm loại kia loại dân dụng nhưng là đủ để chứng minh loại cá này mặc kệ có xinh đẹp hay không nó đánh bắt phí tổn quá cao cho nên bán đi giá cả khẳng định cũng cao dọa người nam hải lý khoảng cách không bao lâu liền đ ã t ớ i biển sâu săn thú đã triển khai bắt mô thức mỹ nạ bị nổ sủ ỉ trị hoán đổi thị giác nhìn một chút phát hiện cái này cá gôn đần bà sứ lệ dáng dấp cực kỳ nhỏ bé nhìn qua so ngón cái lớn hơn không được bao nhiêu mỗi một đầu đều là c xa xa xem xét liền tốt giống như cá gôn đần bà l ệ tại đêm đen bên trong tỏa ra ánh sáng lóa mắt màu thật thân kỳ mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chia chép miệng một cái bắt quá trình rất thuận lợi rất gần mười lăm đầu cá gôn đần bà xứ lệ liền bị tóm đi lên sau khi bắt xong mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chia không có tiếp tục lựa chọn đánh bắt sổ dưới mà là trở về nờ mù rổ càng cá bởi vì ra biển đánh bắt cũng có một tuần lễ lại nói có nhiều cá như vậy trở về hẳn là có thể nhỏ phát một bức tải bởi vì lúc này là chín giờ sáng chung tại hơn ba giờ chiều thời điểm mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chia thuyền đánh cá liền trở về nờ m trở lại cảng cá về sau mỹ nạ mỹ nổ sủ ý triệu mướn một chiếc xe trực tiếp lôi kéo mấy cái đại sắt cảng cá tiến về usa cá kiểm công ty lần này đánh bắt đến 25 đầu cá mú nẹp tùn mỹ nạ mỹ nổ sủ ý triệu dự định làm năm cái đi ngư trường nuôi dưỡng còn lại 20 đầu bán về phần 18 đầu cá g ô n đ ầ n bạc x lệ liền làm bốn đầu đi nuôi dưỡng còn lại 14 đầu thì lấy đi bán rất nhanh mỹ nạ mỹ nổ sủ ý triệu liền đi tới cả cửa hàng của bọn họ một sau khi đi vào hắn liền phát hiện còn có người ở bên trong còn thật náo nhiệt bộ dáng cầu đánh giá c h í đồng cuối chương ba cầu kim nguyên độ ba thác ba cồn vỡ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 hiện tại hắn có tiền ở muốn ở phòng tổng thống dùng tiền vung tay q u á chán đây chính là theo thu nhập của ngươi càng lớn ngươi liền sẽ không quan tâm những tiền lẻ kia lại nói tiền kiếm lời liền là dùng để tiêu xài không phải kiếm tiền tới làm cái gì đưa vào có tải ngoại trừ mấy cái kia bụng vệ khách hàng về sau còn có mặt xù mộ tổ phụ tử cũng ở nơi đây cái này khiến mỹ na mỹ nổ xù ỉ trịa ngược lại là có chút ngoài ý mớn chẳng lẽ cái này hai hàng đánh bắt đến cá kiểng h ắ c h ắ c cả tiên sinh chúng ta lần này đánh bắt đến cá thia xanh đôi vàng còn có thể a mặt xù mộ tổ kin t ạ dự cười híp mắt đối ca hỏi hắn hiện tại vô cùng vui vẻ hắn dùng một tuần lễ thời gian cuối cùng là tìm được cá k i ể n g loại một loại cá t h i a xanh đôi vàng với lại số lượng cũng không ít hết thể năm mươi đầu tối thiểu cho tới bây giờ hắn đánh bắt đến số lượng so m i n a m i nổ s ù ỉ trịa lần trước còn nhiều hơn còn có một cái liền là trừ m i n a m i nổ s ù ỉ trịa đánh bắt đến nhiều như vậy cá k i ể n g một cái khác chính là hắn về phần cái khác ngư dân hiện tại trước mắt vẫn chưa có người nào đánh bắt đến coi như đánh bắt đến cũng là mấy đầu còn không t h ế nào đáng tiền không đủ quý báu người đánh bắt đến cá t h i a xanh đôi vàng phi thường tốt chưa từng xuất hiện tổn thương cái đầu cũng là trường thành cá ca mỉm cười nói ta đã nói rồi chúng ta lần này ra biển khẳng định có thu hoạch c h à ta nhìn ta về sau chúng ta phải nhiều hơn đi đánh bắt loại này cá kiểng mới lạ cái này so với trước viễn hải đánh bắt bảy cá có lời nhiều con của hắn matsu m o t o dầu cười hì hì nói đó là khẳng định chỉ phải bỏ ra liền sẽ có hồi báo matsu m o t o k i n ta dịu c ắ c trí cười nói hoàn toàn chính xác hắn trước kia cảm thấy mina m ị nổ xù ỉ trịa mỗi lần ra biển đều thắng lợi trở về thậm chí đánh bắt đến cá kiểng cũng là hắn đệ nhất nhân bất quá bây giờ hắn cũng kể đến sau cứ lên hắn lần trước nghe nói đối phương chỉ đánh bắt đến ba mươi đầu mà hắn hiện tại thì là đánh bắt đến năm mươi đầu vẹn vẹn về số lượng liền siêu việt hắn đúng cả tiên sinh loại này cá tia xanh đôi vàng bao nhiêu tiền một đầu a matsumoto kin taji ạ trông mong mà hỏi hiện tại hắn quan tâm nhất liền là giá cả như thế nào ân cá tia xanh đôi vàng cũng coi là tương đối quý báo cá kiểng thị trường phi thường lớn cũng phi thường có tiềm lực trước mắt công ty của chúng ta cho ra thu mua giá cả là một đầu mười ngàn yên cả thản nhiên nói cái gì cái này cá tia xanh đôi vàng mới ngàn yên một đầu s、so、a cái kia mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ t r ị đánh bắt đến năm bốn vạn một đầu thiếu đi nhiều như vậy masumoto dù có chút ngạc nhiên đúng vậy c ả gật đầu nói nhi t ử a mười ngàn yên một đầu cũng không ít rồi chúng ta có năm mươi đầu cái kia chính là năm trăm ngàn yên hắn lần trước kiếm lời một phẩy sáu hai triệu yên chúng ta lần sau đánh bắt nhiều một ít liên tốt lại nói hắn cũng là vận khí đánh bắt đến cái kia chủng loại hình cá đắt một chút mà thôi nói không chừng về sau chúng ta cũng sẽ đánh bắt đến so cá tia xanh đôi vàng quý đ â y này masumoto kin ta dự chẳng hề để ý nói p h ụ thân nói cũng đúng nhà c ả các ngươi cái tiệm này sinh ý thịnh vượng a nhanh như vậy đã có nhiều như vậy khách hàng trước tới mua mì nạ mì nổ s ù ỉ chia đi vào cả trước mặt cười nói hắc đây không phải mì nạ mì nổ tiên sinh sao hôm nay tới chẳng lẽ ngươi lại đánh bắt đến có h ẳ n tốt cả ánh mắt lộ ra một k i a ngạc nhiên đến hắn biết trước mắt người này thế nhưng là vô sự không đ ă n g tam bảo điện a đúng vậy tuần lễ này ra biển đánh bắt vận khí không tệ đánh bắt đến một chút cá kiểm trở về mì nạ mì nổ s ù ỉ chia xoay người chỉ chỉ sau lưng mấy người kia chuyển vào tới mấy cái đại càng cá úc cái kia không tệ a chúc mừng chúc mừng ca cười nói lúc này mà sủ mổ tổ phụ tử nhìn thấy mì nạ mì nổ sủ ỉ chia lại bộ h ạ c h một nhóm cá kiểm về sau sắc mặt có chút không、tốt. đối phương trước hai tuần lễ đánh bắt đến một nhóm hiện tại lại đánh bắt đến một nhóm tốc độ cũng quá nhanh đi nhìn đối phương có mấy cái hồ cá bắt được lượng còn không ít bộ dáng mina minokun ngươi lần này đánh bắt đến bao nhiêu đầu a masu moto kin ta dịu hỏi không có bao nhiêu cũng liền ba mươi b ố đầu a mina mino sù ý chia hồi đáp bởi vì hắn dự định bán liền là ba mươi b ố đầu a thu hoạch rất tốt mà masu moto rất đủ cười nói kỳ thật ra con bọn họ lúc này vẫn còn có chút n ấ t trí bởi vì bọn hắn lần này đánh bắt đến năm mươi đầu so với hắn sò、so、không bằng a các ngươi cũng đánh bắt đến cá kiểng m i nami no su ỉ chia hỏi ngược lại đúng chúng ta lần này hết thể đánh bắt đến năm mươi đầu cá tia xanh đôi vàng mặc dù mô tô giống như bức c ầ m ầm nói cái tia cái mui giống như muốn vỉnh lên trời ý là xem đi chúng ta đánh bắt đến nhiều hơn ngươi lợi hại a các ngươi đánh bắt đến so ta còn muốn nhiều m i nami n ổ su ỉ chia nhàn nhạt, nhạt cười nói bất quá hắn biết cá tia xanh đôi vàng mặc dù cũng là thuộc về cá kiểng nhưng là cùng hắn lần trước đánh bắt đến cá b ớ m dù tất ý r ò n g so ra kém nhiều lắm cá tia xanh đôi vàng loại này cá kiểng chỉ là thuộc về trung đẳng loại hình mỹ nami no kun người đánh bắt đến là cái gì c á a Liệp đưa xong mấy cái kia khách hàng đi về sau qua tới hỏi đối với đối phương ngắn ngủi trong một thời gian ngắn lại đánh bắt đến một đợt cá kiểm tới hắn là phi thường nội phụ xem ra sau này cái này mỹ nạ mỹ nổ s ù ỉ chia liền là bọn hắn bên này mặt tiền cửa hàng lớn nhất thương nghiệp cung ứng ta đánh bắt đến một loại là cá mú nẹp tùn hết thể hai mươi đầu một loại khác là cá gôn đần bát lệ ân hết thể mười bốn đầu mỹ nạ mỹ nổ s ù ỉ chia thẳng như nói nha mỹ nạ mỹ nổ cung ngươi lần này không tệ à vậy mà đánh bắt đến cá mú nẹp tùn không tệ không tệ về phần cái kia cá gôn đần b á lệ ta rất muốn chưa nghe nói qua Cả sờ lên đầu của mình suy tư nói ha ha cá gôn đần b s t lệ cái quỷ gì ta cũng chưa nghe nói qua bọn chúng sẽ không phải không phải cá kiểu a mỹ nạ mỹ n ổ cung ngươi đến cùng có hay không thấy rõ ràng nhớ kỹ a bất nhã thật giả lẫn lộn a matsu mô tô kin ta d i cười ha ha không có a cá gôn đần b ắ s x lệ ta là nghe bọn hắn nói qua a mỹ nạ mỹ n ổ sù ỉ chia bữa môi nhìn thấy matsu mô tô kin ta d i phụ từ cái kia buồn nôn sắc mặt đã cảm thấy buồn nôn đối phương giống như hận không thể tùy thời đều muốn g i ố n mình một cớt giống như đúng đúng ta nhớ tới ta nhớ ra rồi đây là ngày đó nói chuyện trời đất thời điểm ta nói cho m i n a m i n o k u n loại này cá gôn đần bạc xứ lệ thuộc về cá mú một loại vô cùng khó mà đánh bắt giống như cho đến trước mắt cũng chỉ có mấy lần đánh bắt đến a ta nhớ được trước mắt cũng chỉ có ba người nuôi loại cá này ân công ty của chúng ta cũng không có bán qua loại cá này lịp i vô đầu của mình nói ra phút ta làm sao không biết một bên c ạ sửng sốt một chút người bình thường công ty hợp luôn luôn ngủ gà ngủ gật nơi nào sẽ nghe được các lãnh đạo lời nói lịp i khinh bị nói nói thế nào loại cá này rất hy hữu doài mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ chia cười h h h nói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 Biệt xuất nội xuất thương. khi m à t s u mô t ổ kín tạ dịu nghe được liệp nói hiếm có lúc hắn trong lòng cảm giác nặng nề chẳng lẽ cái này mỹ nạ mỹ nổ xù ỷ t r i a lần này đánh bắt đến cái gì cá gôn đần bà sư lệ cá kiểng vô cùng quý dù sao vật hiếm thì quý mà liệp tiên sinh đã ngươi đều nói kia cái gì cá gôn đần bà sư lệ tại trên thế giới đều phi thường hy hữu dị thường khó đánh bắt vậy ngài không nhìn đến cùng phải hay không thật matsu mô tô giả d i ệ u m ô i nói hắn cảm thấy cũng có thể là mỹ nạ mỹ nổ xù ỷ triệt h ậ t giả lẫn lộ đâu dù sao mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ t r i ệ hắn cũng chưa từng gặp qua cá gôn đần b hắn làm sao biết mình đánh bắt đến chính là không phải cá gôn đần bà s ứ lệ đâu đúng đúng đúng ta xem một chút lip gật gật đầu giống chuyện như vậy công ty bọn họ khẳng định phải s ắ c thực nhận rõ ràng nếu là mua về phát hiện không phải cá gôn đần bà s ứ lệ không phải thua lỗ bọn hắn loại này liền có chút giống nhìn đồ cổ nếu như là loại k ê u bình thường cá kiện bọn hắn khẳng định nhận biết nhưng là giống cá gôn đần bà s ứ lệ bọn hắn cũng không có trải qua thường gặp được cũng không biết có phải hay không là thật lip người biết thấy thế nào một bên cá hỏi ta tại một cái thủy tộc quán may mắn ca qua ta sau khi xem hẳn là có thể giám định ra l i nói h ân lần trước nhìn cá mú nẹp đi cái này tương đối dễ dàng phân biệt tiệm chúng ta có đôi khi cũng thu mua đến cá mú nẹp tùn ca nói đi kết quả là một đám người vây quanh cái tia đại cảng cá bắt đầu cầm lấy một hai đầu c o n sát c ả lịp hai người không hổ là lao lai xe không gặp nhìn lập tức kết luận trong tay liền là cá mú nẹp tùn mỹ nạ m ị nổ tiên sinh a n g ư ơ i nơi này hai mươi đầu đích thật là cá mú nẹp tùn khối lượng phi thường tốt chúc mừng n g ư ơ i a ngắn n g ủi trong một thời gian ngắn lại đánh bắt đến nhiều như vậy Cả cười chia chúc Hắc hắc, chia đối mi mi Mi mi mừng. nạ nổ nạ nổ niết xù xù ị ị khí vật vật khí. bên cạnh mặt sủ mô t ổ kín tạ dịu nghe trong lòng có chút cảm giác khó chịu hắn nghĩ đến cái này mì nạ mì nổ sủ ỉ trịa bắt cá làm sao lợi hại như vậy a vô l u ậ n là đánh bắt bình thường bảy cá vẫn là tìm kiếm loại này quý báo cá k i ể n g hắn bắt cá đích thật là có một bộ a hắn đang ngẫm nghĩ mình trước mắt mới năm chiếc thuyền đánh cá mặc dù từ ba chiếc biến thành năm chiếc thế nhưng là cùng người ta mì nạ mì nổ sủ ỉ trịa hai chi bắt cá đội mười mấy chiếc thuyền đánh cá còn có hai cái hải sản đồ hộp gia công nhà xưởng một so ra trong lòng càng thêm cảm giác khó chịu Cả tiên sinh, không biết cái này, cá hắn giờ phút này cầu nguyện trong lòng con cá này không nên quá quý ít nhất phải so với hắn đánh bắt đến cá thia xanh đôi vàng tiện nghi liền tốt ân cái này cá m ũ i n ẹ tùn tương đối quý máu so với hắn lần trước đánh bắt đến cá bướm rủ tất y r ộ n g còn m u ố n quý máu chúng ta nơi này thu mua giá cả là một trăm tám mươi đô la một đầu cũng chính là sáu bốn mươi tám vạn yên càng nghĩ nghĩ sau nói cái gì làm sao quý mặc dù mộ tổ k í n tạ dịu nghe xong kèm chút một ngụm lao hết phun ra người ta một con cá liền đỉnh hắn cá t i a xanh đôi vàng sáu đầu nhiều người ta hai mươi đầu cái kia chính là một trăm hai mươi chín sáu vạn Thua thiệt hắn vừa rồi 50 đầu cá gôn đần bà s lệ cái đầu rất nhỏ thuộc về siêu cỡ nhỏ l o ạ i cá bọn chúng còn vô cùng thẹn thùng nhìn thấy cả đám nhìn chăm chú lên bọn chúng về sau bọn chúng linh hoạt tránh dưới đáy nước phía dưới không dám thò đầu ra trốn t r ô n t r á n h t r á n h dáng vẻ lộ ra vô cùng đáng yêu à cái này ngoại hình nhìn qua thật rất giống à lần trước ta tại thủy tộc quán nhìn thấy cá gôn đần bà s ứ lệ cũng là nhỏ như vậy một đầu với lại nó vẻ ngoài nhan sắc cũng rất giống như không sai biệt lắm giống như lúc vẹn vẹn nhìn thoáng qua về sau l i ệ p liền mở miệng nói nhưng là trước mắt còn không thể xác định muốn cầm lấy đến từ tin quan sát qua mới biết được nói xong l i ệ p liền dùng một cái túi lưới mò lên một đầu tự tin quan sát bên cạnh m ì nạ m ì nổ xù ỉ trịa một mặt nhẹ nhõm trái lại cái kia mà xù mộ tổ phụ tử ngược lại là so mỹ nạ mỹ nổ xù ỉa còn thật trương nhưng h ắ n khẩn trương là sợ con cá này là thật. bởi như vậy mỹ nạ mỹ nổ s ù i chia chẳng phải là lại phải kiếm một món hời cẩn thận quan sát một phen về sau lịp i trầm giọng nói chúc mừng mỹ nạ mỹ nổ tiên sinh đây quả thật là cá gôn đần bà s ứ lệ không có sai nó vẽ ngoài hình thể còn có trên thân điểm điểm cá gôn đần bà s ứ lệ quả thực là thần hơn nữa còn duy nhất một lần liền là mười bốn đầu ông trời của ta thật c ả cũng là lộ ra mừng rỡ đến như vậy cái này cá gôn đần bà s ứ lệ tuyệt đối phải trở về tổng bộ bên k i bán thật m ặ s xù mô tổ phụ từ xương sở đúng cái này cá gôn đần bà xứ lệ bao nhiêu tiền một đầu a mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ chia quan tâm hỏi ân cái này cá gôn đần bà sư lệ mặc dù là phi thường hy hữu nhưng là chính là bởi vì nó hy hữu mới đáng tiền như vậy nhưng nói thật nó thường thức tính k ỹ thật cũng không sánh nổi cá mú nẹp tùn nhưng là do ở nó hy hữu tính cho nên giá cả không thấp nhưng cũng không phải vô cùng cao ân đại khái hai trăm năm mươi đô la một đầu cũng chính là chín mươi n g à n yên một đầu liếp giải thích nói đi cái giá tiền này ta đều tương đối hài lòng m i na m i n o s ù ý chia gật gật đầu k ỹ thật đối phương nói cũng đúng mặc dù cá gôn đần bà sư lệ rất hy hữu thậm chí dị thường khó đánh bắt thế nhưng là nó cũng là bởi vì hy hữu mới đáng tiền c、so、t matsu moto kintazit bởi một hơi lanh khí tăng thêm trước đó một trăm hai mươi chín sáu vạn yên lần này người ta ba mươi bốn con cá liền hết thệ đạt được hai trăm năm mươi năm sáu vạn yên hắn tân tân khổ khổ đánh bắt đạt được năm mươi đầu cá thia xanh đôi vàng đã cảm thấy đặc trí bây giờ người ta liền đánh bắt đến so với hắn ít nhưng là người ta thu nhập là hắn năm lần nhiều quả nhiên là người so với người làm người ta tức chết giờ phút này mà sủ mổ tổ k í n tạ gì phụ tử liền là kém chút một ngụm lao hết u y phun ra dù sao b i ệ t xuất nội thương hiện tại hắn cảm thấy hiện tại về sau đều vĩnh viễn không thể cùng mỹ nạ mỹ nổ s ù ỉ chia d ự n g lên vô luận về sau hắn hoặc là con của hắn có bao nhiêu tiền đồ có thể lừa bao nhiêu tiền nhưng cũng không thể cùng mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ chia so bởi vì người ta so ngươi còn ra sắc so ngươi còn muốn á n liệt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 đạt được 255-6 vạn yên mị nạ mị nổ xù ỉ trịa rất là vui vẻ có đôi khi hắn phát hiện đánh bắt loại này cao đoan loại cá cũng là một cái lựa chọn tốt hắn đều thậm chí có từ bỏ loại kia phổ thông đánh bắt nghiệp đầu nhưng là hắn biết đại chúng loại cá mới là đặt chân ngư nghiệp vòng chỗ căn bản đánh bắt cá kiện loại này chỉ là ngẫu nhiên kiếm chút thu nhập thêm mà thôi hắn tương lai nhưng là muốn khi hộp cải đổ ngư t r ư ở n g chủ nhân tồn tại hết t hệ thủ tục đều làm hoàn tất tiền cũng đến ngân hàng tài khoản về sau mị nạ mị nổ xù ỉ t r ị liền k h a hát mà mở ra mình xe gắn máy hướng bắc vịnh làng trải chạy trở về Hắn dự định nghỉ ngơi mấy ngày lại đi cùng dự đi lại mấy khi ỳ mũ lao đầu bọn ắ hắn n lần tụ trước t hợp. Dù sao ế p nhận đại lượng đơn đặt hàng vẫn đại đặt là mỹ u qua ố n hắn nhanh lên hoàn thành nhiệm hỗ Khi đi kiếm trợ tìm m bảy cá vụ. nạ mỹ nổ sủ ỉ chia khi về đến nhà phát hiện trong nhà chúng nữ đều không ở nhà cũng không biết các nàng đi nơi nào chơi bất quá hắn đoán chừng tạ mạ gỗ bọn người khẳng định là bị ý lộ tì mang đi chơi bởi vì trong nhà ô tô không thấy khẳng định là nàng lái xe chở các nàng đi ra ngoài chơi ý lộ tì cái này cô nàng quả nhiên là không chịu ngồi yên a mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chia lắc đầu đem năm đầu cá mú nẹ tuần cùng bốn đầu cá gôn đần bán lệ để vào bể thủy tộc ở trong cái này b ể thủy tộc bên trong con cá s o trước kia nhiều hơn cái này mấy con cá hắn liền không có ý định thả đi ngư trường nuôi dưỡng chờ lần sau hắn đánh bắt đến lại nhiều điểm lại dự định thả đi ngư trường nuôi dưỡng hắn cũng định nghĩ đến muốn từ địa phương khác mua sắm một chút quý báu cá kiểm đến tiến hành nuôi dưỡng đầu tiên là nước ngọt long ngư t h như ngân long cá hoàng kim long cá cùng hồng long cá cái này mấy loại nước ngọt cá kiểm tuyệt đối là đắt nhất ngoại trừ cái này một loại còn có thể nhìn xem cái khác phẩm chất còn có một cái liền là mua sắm do g i n g tầm cái này thế nhưng là chế tác sang quý nhất trứng cá mới c h ủ loại cái này mấy loại cá tại nhật bản đều không có đến lúc đó muốn đi cái khác quốc gia tiến hành mua sắm hắn dự định sai người nhìn xem có thể hay không mua được nếu như mình đi đi một chuyến lời nói hắn đoán chừng không có thời gian lúc buổi tối ý lộ t ì một đám nữ nhân liền trùng trùng điệp điệp trở về a mỹ nạ mỹ n ổ côn ngươi trở về rồi vừa vào nhà các nàng liền phát hiện mỹ nạ mỹ n ổ xù ý chia đã trở về lúc này đang tại trong phòng bếp làm lấy cơm tối đâu mỹ nạ mỹ n ổ xù ý chia từ trong phòng bếp đi tới liền thấy ý lộ t ì chúng nữ cầm trong tay bao lớn bao nhỏ khẳng định lại là đi mua đồ đây chính là ý lộ tỷ cái này mỹ nữ mà yêu thích nhất sự tình hôm nay chạy đến đó lãng m i n a h u i n ổ sù ỉ chưa hỏi có thể đi nơi nào liền muốn đi nở mù rổ chơi thôi ỉ lô ti cười dưới nói nha nhà ở nam nhân tôi ta vậy mà cho chúng ta làm tốt cơm ỉ lô ti nhìn thấy nam nhân của mình tự tay cho các nàng nấu cơm lộ ra thật cao hứng đặc biệt là hắn bị giúp nàng làm mấy phần kiểu dáng âu tây xử lý xem ra là rất thương yêu nàng đó là đương nhiên gả cho ta ngươi tuyệt đối sẽ không hối hận vô luận là sinh hoạt bên trên còn là buổi tối ta đều sẽ thật tốt để ngươi hài lòng nhất mỹ n a h u n o sù ỉ c h ư cười h h h nói phi ta nhưng còn không có đáp ứng gả cho ngươi ỉ lô ti bị môi thế nhưng là mỹ nạ mỹ nổ s ù i c h i a lời nói để mỹ giả mổ tổ tạ mạ gỗ còn có ạ cổ mạ xạ cổ tam nữ khuôn mặt đỏ lên bởi vì vì các nàng ban đêm thường xuyên nhận mỹ nạ mỹ nổ xù ỷ triệu cùng ý lộ tỷ ban đêm cái kia kích tình thanh em cái nhiễu lúc này mỹ nạ mỹ nổ tẩy vừa cùng ý lộ tỷ hai hàng còn không biết bọn hắn ban đêm động tĩnh quá lớn đã ảnh hưởng nghiêm trọng mấy cái kia m g ồ i từ nghỉ ngơi không chỉ như thế inu a mỹ cũng rất hy vọng mỹ nạ mỹ nổ s ù i c h i a ban đêm đi qua b ồ i b ồ i nàng một ngày này ban đêm mỹ nạ mỹ nổ s ù i c h i a nhất định là bận rộn cơm nước xong sôi về sau thật tốt b ổ i đến mười một giờ đêm về sau mỹ nạ mỹ nổ sủ i c h i ệ liền cùng nàng làm bọn hắn đều ưa thích làm sự tình không thể không nói gái tây mà sức chiến đấu thật phi thường cường hãn dù sao mỹ nạ mỹ nổ sủ i c h i ệ cảm thấy so ỷ nụ ạ mì các loại nữ ngưu bức nhiều lắm năng lực chịu đựng coi là thật không phải người bình thường có thể so sánh hơn mười hai giờ mệt mỏi theo lọ t ỷ cuối cùng là mang theo thỏa mãn mỉm cười đã ngủ say nhưng là mỹ nạ mỹ nổ sủ i c h i ệ còn không thể ngủ hắn còn muốn đi qua ỷ nụ ạ mì nhà an ổ i một chút nàng h ắ nhìn cũng có n rất i uổi ề u ngày không an nàng. h có xem ngủ thiếp đi ỷ lô tị nhìn xem nàng quận mình như cái m è o con rất là đáng yêu bình thường nàng vẫn là tùy tiện một bộ tính tiểu thư bất quá nàng người vẫn rất tốt nàng không phải loại kia lúc nào đều điêu ngoa nữ nhân nàng là có t r ư ờ n g mực tối thiểu ở trước mặt người ngoài là có chút điêu ngoa nhưng là cùng m i n a mỹ nổ Sủ ỉ chia đơn độc cùng một chỗ thời điểm vô cùng nghe m i n a mỹ nổ Sủ ỉ chia lời nói không phải nàng lúc trước cũng sẽ không theo m i n a mỹ nổ Sủ ỉ chia đến hộp cái đồ bên này nàng đã nhận định m i n a mỹ nổ Sủ ỉ chia liền sẽ không tùy hứng nam nhân liền là mệt mỏi nam nhân liền là mệt mỏi đi chợ a mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chia c ư ờ i lắc đầu liền rón rén đi ra ngoài hướng ỉ nụ ạ mì nhà đi đến đi vào ỉ nụ ạ mì nhà thời điểm nhẹ nhàng g ó cửa lúc ăn cơm hắn cho đối phương ám chỉ qua sẽ tìm đến nàng nàng lúc này là còn chưa ngủ lấy đoẳng đoẳng đoẳng khi tiếng đập cửa vang lên thời điểm trong phòng ỉ nụ ạ mì khuôn mặt đỏ lên nàng biết mình nam nhân đến ra đi mở cửa mỹ nạ mỹ nô cùn bên kia tốt nhìn xem mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chia ỉ nụ ạ mì nũng điệu hỏi tốt thật vất vả hầu hạ tốt h n nàng mỹ nạ mỹ nụ sủ ỉ chia giang tay ra chúng ta đi vào đi ân sau khi đi vào ý nụ a mi nhìn đối phương có chút lo lắng nói mỹ nạ mỹ nổ cung ngươi có mệt hay không à muốn hay không nghỉ ngơi một chút nếu như không thể lời nói theo giúp ta trò chuyện là có thể nhìn thấy ý nụ a mi như thế đau lòng mình hắn hiện tại trong lòng ấm áp cái này m ộ i tử vẫn là rất đau lòng thân thể của mình hắc hắc không có việc gì ca ca ta rất mạnh mỹ nạ mỹ nổ s ù i chia xấu xa -sa cười nói một ngày này ban đêm mỹ nạ mỹ nổ s ù i chia đều là lưu tại ý nụ a mi nhà sáng ngày thứ hai mới trở về sáng sớm ý lô ti dôi lưng một cái tỉnh nhưng khi nàng tỉnh lại nhìn thấy bên người mỹ nạ mỹ nổ sủ ỷ c h ị a không thấy về sau nàng có chút ngoài ý m ớ n bình thường cái này đổ lười đều là muốn ta kéo hắn rời giường buổi sáng hôm nay làm sao sớm như vậy liền không thấy người rời g i ư ờ n g rửa mặt hoàn tất về sau nàng liền nhìn xem trong phòng bếp bận rộn ạ cổ cùng mạ s à cổ hỏi các nàng mỹ nạ mỹ nổ sủ ỷ c h ị a đi nơi nào các nàng biểu thị cũng không biết tạ mạ gỗ mỹ nạ mỹ nổ cũng đâu ra đến viện tử nhìn thấy mỹ dạ mổ tổ tạ mạ gỗ chính đang t r e u chọc cái kia bốn cái cho săn chơi bữa liền hỏi không biết đã ta, ta sáng sớm liền không thấy người khác mỹ dạ mổ tạ mạ gỗ biểu thị cũng không biết nhưng vào lúc này mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ chia con hàng này bước chân phủ phiếm về đến cửa nhà khi ý lộ tì nhìn thấy đối phương trở về thời điểm hỏi ngươi sáng sớm bên trên chạy đi nơi nào nhìn thấy trước mắt ý lộ tì hỏi mình mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ chia trong lòng là có chút chỗ dạng nhưng là hắn là ai khu khu không có đi nơi nào à liền muốn đi ta ngư trường bên kia nhìn một chút thuận tiện rèn luyện rèn luyện mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ chia cười nói c ầ u đánh giá chín trăm mười đồng cuối chương ba cầu kim nguyên độ ba t h á ba cồn vỡ ở mỹ đặt cắp nàng thề nếu như nhìn thấy diệm vân thành chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. d i ệ p vân thành c ư ờ i k h ổ đem tất cả t h ố n g k h ổ cùng nói xấu n u ố t vào thế nhưng l à khán giả lại gầm thét t hay hắn không đáng n g ư ơ i chỉ là nôi u b ố n cái bạch n h ã n lan g m ộ i m ộ i t a n u ô i lớn bọn m ộ i m ộ i chỉ muốn đem ta đưa vào ngục dăm chương ba trăm linh bảy ở vào mặt chân t ư ớ n g lịch sử ôi n g ư ơ i lại còn có tinh thần đi l u y ệ n công b u ổ i sáng xem ra ta đêm nay phải thật tốt lại cố gắng ý lộ thì t h â m ý s â u sắc nhìn một chút mi n ạ mi nỗi su y chia câu nói này làm cho cái sau hai chân như nô ra bởi vì hắn hiện tại hai chân liền có chút mềm không được hắn hôm nay muốn ă m điểm con hào bồi bồ mới được hào hào cố gắng cái gì một bên mỹ dạ mồ tổ tạ mạ gỗ có chút không hiểu hỏi tạ mạ gỗ ngươi không hiểu chờ ngươi sau khi lớn lên liền đã hiểu ý lộ t ì giọng dịu dàng cười nói ta đã lớn lên à ta đều mười tám tuổi ngươi nhìn mỹ dạ mồ tổ tạ mạ gỗ cố ý hết tốt tốt tốt ngươi trưởng thành hai người đều là cười nhật bản dép phủ nào đó bộ môn qua dù mỹ bộ trưởng chúng ta đi qua ba năm loại bỏ tìm kiếm cuối cùng là tại nhật bản hải nam bộ cái kia một vùng biển tìm kiếm được ở hòa marskin đắm trong một phòng làm việc mặt một cái gọi xạ nộ hướng về cấp trên của hắn quả dù mỹ báo cáo rất tốt phi thường tốt dùng hoa hạ một câu công phu không phụ lòng người chúng ta cuối cùng là tìm được ờ rama's thuyền đ á m hiện tại ta lệnh cho ngươi lập tức tổ chức nhân thủ phái vớt thuyền qua bên kia vớt đúng chuyện này nhất định phải giữ bí mật nếu như bên kia có ngư dân thuyền đánh cá đến gần lời nói lập tức s ô tan chuyện này không thể để cho usa người biết qua du mi lạnh lùng nói vâng s a nộ cúi đầu không lưu nói hắn biết ờ rama's đại biểu cho cái gì đây chính là một thuyền hoàng kim a cái này nếu như bị usa người biết như vậy đối phương khẳng định sẽ đi vớt hiện ở bên này hải vượt o à n bộ đều là usa quân hạng bọn hắn nhật bản quân hạm tại gian bại sau toàn bộ đều không tịch thu hoặc là phá hủy đối phương nếu là biết tin tức này khẳng định sẽ đi vớt hiện tại bọn hắn nhật bản là người ta tiểu đệ người ta muốn làm gì liền làm gì bọn hắn một câu lời cũng không dám thốt một tiếng nói lên ở hamas nó là một chiếc viễn dương du thuyền nó thuyền trưởng một trăm năm mươi b ố chín m rộng hai mươi hai m sâu mười hai sáu m tổng trọng tải mười một nghìn hai trăm bốn mươi chín bốn tấn năm một nghìn chín trăm bốn mươi lăm tháng ba ngày hai mươi tám Đã trừ một người bên ngoài hai Mạng t nghìn tám Đông ộ tên rút lớn hành khách thuyền viên cùng trên thuyền h trang bị bốn g ư ơ i tấn hoàng kim Vực, n g t mươi hai tấn b à n h kim bốn mươi dương tải hữu châu đáo và văn vật ba tấn thoại thiếc 0 a tấn cao su cùng mấy ngàn tấn gạo toàn bộ chìm vào đáy biển c ù n g ở hoa maz cùng một chỗ chìm vào đáy biển nghe nói còn có bốn mươi tấn hoàng kim một ư ơ i hai tấn bạch kim cùng số lớn công nghiệp kim cương trong đó càng có vô giới chi bảo người kinh thành s ư ơ n g sọ thế kỷ trước bảy mươi niên đại bắt đầu dài dàng g ạ t vớt cho đến ngày nay chìm vào đáy biển ở hoa maz bí ẩn vẫn như cũ đương nhiên trở lên đây đều là hậu thế văn hiến ở trong ghi chép cùng đưa tin vớt làm việc cũng đích thật tại bảy mươi niên đại triển khai về phần có hay không vớt đến lại đến cùng có hay không hoàng kim chân bảo cái này đều không người nào biết kỳ thật phía trên nói tới bị đánh chìm cái này một chiếc thuyền chở dầu là thật đích thật là bị us đã tàu ngầm cho đánh chìm nhưng là cái này một chiếc nhưng không phải chân chính ở gòa maz thuyền trở dầu nó mà gọi là mặt trời hoàn hảo thuyền trở dầu trọng t ạ i cùng chân chính ở gòa m à không chênh lệch nhiều lúc ấy rút lui hết thể có hai chiếc đại hào du thuyền còn có mấy chiếc cái khác tiểu hào tàu chở khách lúc ấy mặt trời hoàn hảo thuyền trở dầu đích thật là bị đánh chìm nó trên thuyền đích thật cũng có hai nghìn không trăm linh tám tên nhật b ả n người cũng có mười hai tấn bạch kim cùng số lớn công nghiệp kim cương ba nghìn tấn thoại thiết ba nghìn tấn cao su cùng mấy ngàn tấn gạo nhưng là cái kêu hoàng kim cũng không có tại cái này một chiếc bị đánh chìm thuyền trở dầu phía trên chân chính ở gòa Cái kêu mấy chục tấn hoàng kim là tại chính thức ở Hòa phía trên. Đây là lúc cố cái cũng vực kim tại lui thời điểm cố ý an bài. Bởi tại Lại nói nhật bản người cũng là rất tinh minh, biết khi đó hải kêu không trên. đều mấy Mặt một tấn ấy rất Đây hoàng Hòa phía thể thả phía Nhật phong rút trứng trên. an Bản là là gà là ở USA tỏa. rổ đó ý bị vì quả dù mỹ bộ trưởng biết bên ngoài bị truyền ở h ò a m a r bị đánh chìm nhưng thật ra là mặt trời hoàn hảo bị đánh chìm chân chính ở h ò a m a r từ một nơi khác rút lui vất quá tại rút lui thời điểm bị đối phương quân hạm đánh trúng hai pháo cuối cùng vẫn là thoát đi chiến trường cuối cùng tại đi vào nhật bản hải nam bộ hải vực thời điểm nước vào quá nhiều tu bộ không được rốt cục nhịn không được chìm vào trong b i ể n rộng theo chìm vào biển cả còn có cái k i a m ấy chục tấn hoàng kim lúc ấy cái này một chiếc ở hòa mặt tại nhật bản hải nam bộ hải vực sắp đắm chìm thời điểm liền hướng biển quân phát tới tin cầu cứu nhưng là khi đó hải quân nơi nào có không để ý tới chiếc này thuyền chở dầu lúc ấy chiến tranh ở vào gây cấn chỗ nào về phái quân hạm tới cứu viện kết quả là ở hòa mặt cuối cùng không có bị usa đánh chìm mà là sau khi bị thương trốn về đến nhật bản hải nam bộ hải vực nhịn không được đắm chìm cái này một chiếc thuyền chở dầu tại đắm chìm một khắc cuối cùng phát điện báo cho nhật bản hải quân tổng bộ cáo chi đắm chìm địa điểm ngay tại nhật bản hải nam cái này cũng đã thành một điều bí ẩn về sau nhật bản dép phủ tiến hành tại cái k i a m ộ t vùng biển tìm mấy năm đến hiện tại cuối cùng là tìm được a、er、h a maz t h u y ề n đắm vị trí hiện tại cũng bắt đầu tổ chức nhân thủ tiến hành v ấ t công tác nói cách khác trong lịch sử a、er、h a maz đắm chìm chân tướng lịch sử chính là như vậy đắm chìm tại n e u sơn đảo lấy đông hải vực giả a、er、h a maz cũng chính là mặt trời hoàn hảo chân chính a、er、h a maz là đắm chìm tại nhật bản hải nam bộ hải vực nào đó một mảnh trong biển khi nhưng cái này chân tướng lịch sử chỉ có nhật bản dép phủ nó tự mình biết chỗ lấy trước mắt thông qua mấy năm tại cái tiêm ộ t vùng biển tìm kiếm về sau cuối cùng là tìm、được. bất quá tin tức này nhật bản bên này khẳng định là tuyệt mật bảo mật s ạ nổ đi ra bản thân cấp trên văn phòng về sau trùng điệp hít vào một hơi ở hoa mạng tổng trọng tải mười một nghìn hai trăm bốn mươi chín bốn tấn đánh vớt lên cũng không dễ dàng a với lại hắn còn nhận được tin tức đám chìm chiều sâu đạt đến hai trăm mét sâu hắn không biết muốn đánh vớt bao lâu mới có thể đánh vớt lên đầu năm nay vớt thuyền đắm kỹ thuật còn không có hậu thế mạnh như vậy hai trăm mét chiều sâu nhưng là phi thường sâu nhưng là lại khó chết lại nhiều người cũng muốn vớt bởi vì căn cứ cấp trên văn kiện tuyệt mật hắn biết thuyền đắm bên trong thế nhưng là có mấy chục tấn hoàng kim đây chính là một số lớn tài phú có thể làm cho z phủ đạt được một số tiền lớn doanh thu hắn cảm thấy mình nhất định phải toàn lực ứng phó đi vớt đi làm việc vớt làm việc có thể chậm rãi tiến hành nhưng là tuyệt đối không thể để cho usa bên kia vương bắt đản biết bí mật này s a nộ trầm giọng lầm bầm hắn kỳ thật vô cùng chán ghét usa người bởi vì usa người không biết giết chết bao nhiêu bọn hắn người nhưng là hiện tại người ở dưới mái h i ê n không thể không túi đầu A cầu đánh giá chín trăm mười đồng cuối chương ba cầu kim nguyên độ ba ba cồn vỡ ờ bị đắt nhất vô niệm đối với mọi người thanh minh ta không có vào thanh lâu tại một diễn biến khác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 giống v ứ t loại này trọng t à i đạt tới hơn vạn tấn thuyền trở dầu không thể nào là đem cả con thuyền đều cho từ bên trong đáy biển treo ngược lên đầu tiên dạng này v ứ t phương pháp muốn hao phi quá nhiều người lực vật lực trước mắt nhật bản cũng không có hơn vạn trọng t à i v ứ t thuyền phải biết trước mắt nhật bản các loại cỡ lớn đội thuyền đều bị phá hủy đặc biệt là quân h ạ m dù sao là v ứ t chìm trong thuyền hoàng kim trực tiếp là đập lặn xuống nước nhân viên xuống dưới cắt chém thuyền trở dầu tìm tới hoàng kim v ứ t đi lên liền tốt thế nhưng là thuyền đắm tại đáy biển hai trăm m sâu độ lặn xuống nước nhân viên muốn xuống dưới là dị thừa nguy hiểm trước mắt dụng cụ Ngoại trừ lần này hắn không phải đi chuyên môn đánh bắt cá kiểng hắn dự định cùng kỳ mụ dạ lao đầu bọn hắn tụ hợp thông qua điện báo liên hệ có được bọn hắn lúc này đang tại nhật bản hải nam bộ bên kia đánh bắt làm việc cho nên hắn liền mang theo bốn cái thủy thủ mở ra quân tập hào cá thuyền tiến về bên kia cùng bọn hắn tụ hợp nếu như phát hiện quý báo hải dương cá kiểng hắn cũng sẽ tiến hành bắt nhật bản biển nam bộ nào đó một chỗ hải vực lúc này mảnh này trên mặt biển có bảy tám trục to to nhỏ nhỏ thuyền biển đỗ trên mặt biển trong đó lớn nhất một chiếc thuyền trọng tải hai tấn t à i hưu cái khác sáu bảy chiếc nhất nhỏ nhất cũng có ba trăm trọng tải trở lên dồ si g a hòa c u n hiện tại là nhóm thứ mấy lớn nhất một chiếc vớt trên thuyền sàn nổ đ ố i bên trên dồ si g a hòa hỏi đội trưởng hiện tại đã là nhóm thứ ba thực hạn nhất một nhóm người sâu nhất lặn xuống một trăm năm mươi m liền không chịu nổi trước mắt đã có m ư ơ i năm người ngọc nát dồ si g a hòa báo cáo ân làm cho tất cả mọi người đình chỉ vớt làm việc trước mắt liền là lấy dò xét làm chủ chúng ta mới dụng cụ lặn không đến xem ra là vớt không dậy nổi chiếc này chìm trong thuyền hoàng kim san n thở dài nói vâng hai trăm mét chiều sâu thật sự là quá sâu đánh vớt lên khó khăn trùng điệp cấp trên cho thời gian của chúng ta là một tháng muốn đánh vớt lên thế nhưng là bằng vào chúng ta trước mắt thiết bị đoán chừng muốn ba tháng cũng không thể thậm chí muốn hai nửa năm mới có thể josie ra hòa nói cấp trên gọi chúng ta tăng thêm tốc độ cũng là có lo lắng chính là sợ bị usa người biết chuyện nơi đây san nộp nhớ năm đó bọn hắn đế quốc cũng là thế giới tam đại một trong hạm đội thế nhưng là cho tới bây giờ ngay cả một chiếc quân hạm cũng không có hiện tại nhà mình lãnh hải lại trở thành usa người lãnh hải nói đến mặt đều muốn đỏ chết đội trưởng chiếc này ở hoa mà t h u y ề n đắm thật sự có mấy chục tấn hoàng kim dồ x i ra hoa thận trọng hỏi dồ x i ra hoa không biết sự tình liền không nên hỏi nhiều s a nộ c h ừ n g dồ x i ra hoa một chút cái sau trong n g á y mắt y miệng trang bị mới chuẩn bị cần phải bao lâu mới có thể đến đạt s a nộ tiếp tục hỏi đoan chừng còn muốn chừng một tuần lễ thời gian loại này trang bị thật có thể lẻn vào đến hai trăm mét chiều sâu Cô đế quốc đế viện nghiên khi n hành thực tiễn thực cách liệu, nói mỹ nạ mỹ nổ xủ ỉ chĩa đi vào nhật bản hải nam biên hải vực bên này thời điểm hệ thống nhắc nhở bảy cá không ngừng nhật bản hải nam bộ ngư nghiệp tài nguyên vẫn là vô cùng phong phú đặc biệt là cá voi cá trích cá thờn bơn các loại dị thường nhiều ba ngày sau đó mỹ nạ mỹ nổ Sủ ý chịa liền lúc trước dự định địa phương cùng mình hai chi bắt cá đội hội hợp bọn hắn đã ra biển đánh bắt hai tuần lễ mỹ nạ mỹ nổ Sủ ý chịa còn chuyên môn thuê một chiếc hai nghìn trọng tải vận thâu thuyền giúp mình thuyền đánh cá vận chuyển một tấn t ấ n cá về cảng cá cứ như vậy thuyền đánh cá cũng không cần nửa tháng hoặc là một tháng liền về một chuyến nở mù dầu cảng cá tù hợp một ngày này cũng là chỉnh đốn một ngày bong thuyền một đám người đang lộng lấy hải sản đồ n ư ớ n g tiệc một bên uống vào bia lần này là mỹ nạ mỹ nổ xù ý chịa mình đi ra mấy cái kia nữ đều không có theo tới không phải các nàng khẳng định rất ưa thích dạng này hải sản đồ nướng cái này hai tuần lễ hết thể đánh bắt đến bao nhiêu cá mỹ nạ m ị nổ sủ ỉ c h ị a ăn một cái nướng đại tôm hùng phối thêm nghĩa tư vị kia sàng khoái báo cáo xã trưởng trước mắt hết thể đánh bắt đến năm mươi tấn cá ngừ cá ly ba trăm tấn cá hồi một trăm tấn cá tuyết kị mù dạ lao đầu hồi báo cái này hai tuần lễ tới thành quả ân không sai mỹ nạ m ị nổ sủ ỉ c h ị a gật gật đầu hh t t chúng ta tìm kiếm bảy cá năng lực vẫn là quá kém cùng xã trưởng đại nhân ngài so ra hoàn toàn không thể so xe nga e c đạt sờ cười hh nói nếu như bình thường mỹ nạ bị nổ sủ ỉ trịa ra tay đâu chỉ mới đánh bắt đến như thế điểm bất quá như thế điểm so với rất nhiều bắt cá đội tới nói đều thuộc về không sai thu hoạch đó là đương nhiên mị nạ mị nổ sủ ỉ c h ị a đối với những này mông ngựa đương nhiên là rất tình nguyện tiếp nhận ngày thứ hai hai chi bắt cá đội tại mị nạ mị nổ sủ ỉ c h ị a dẫn đầu dưới lần nữa xuất phát tiến hành đánh bắt làm việc có hệ thống t r ợ giúp bắt vớt lên đương nhiên là dễ dàng không ít len k e n đông bắc phương hướng khoảng cách chủ ký sinh mười lăm hải lý chỗ phát hiện cá ngử vây xanh đại tây dương bảy cá bảy cá vị trí tọa độ kinh độ một trăm bốn mươi lăm ba vĩ độ ba mươi tám bốn bảy cá số lượng năm trăm hai mươi b ố đầu nghe hệ thống nhắc nhở m i n a mì nổ s ù i chia trong lòng vui vẻ không được lại là cá ngừ vây xanh đại tây dương với lại số lượng còn không ít có 524 đầu nhiều như vậy biết bảy cá vị trí về sau m i n a mì nổ s ù i chia bay thẳng đến bảy cá vị trí dễ tới thế nhưng là khi hắn còn có bốn hải lý liền tiếp cận bảy cá vị trí chính là lại bị một chiếc thuyền nhỏ cả đường cái này thuyền nhỏ nhìn qua là tuần tra đĩnh người ở phía trên lại là nhật bản rét phủ người một vùng biển này không thể xâm nhập đây là đế quốc lệnh cấm nếu như đi qua khuyên can còn muốn vụ t r ộ m kẻ sông vào trực tiếp đánh chết trên tuần tra định mấy cái mang theo thương người ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm mị nạ mị nổ s ù i chịa bên này cá người trên thuyền một vùng biển này bị đế quốc chúng ta phong tỏa các người đi địa phương khác đánh bắt ta dẫn đầu người kia âm thanh lạnh lùng nói nơi này làm gì phong tỏa mị nạ mị nổ s ù i chịa không hiểu hỏi chuyện không nên hỏi cũng đừng hỏi nhanh lên rời đi không phải chúng ta liền không k h á c h khí cái kia dẫn đầu người nghiêm nghị nói xã trưởng đại nhân đi thôi những này chính thức người chúng ta đắc tội không nổi k ị mù dạ lao đầu đối mị nạ mị nổ xù ỉ chịa nói ừ thần, thần bị bí chúng ta đi m i n a mỹ nổ sủ i chịa trong lòng có chút khó chịu bởi vì hắn nhìn thấy cá ngử vây xanh đại tây dương ngay tại mấy trong biển bên ngoài lại không thể đánh bắt bị trước mắt đám người này chặn lại đường đi nhưng l à đối mặt chuyện như vậy m i n a mỹ nổ sủ i chịa mới sẽ không nốc đến ở trước mặt cùng người khác cứng rắn đế quốc người vì cái gì p h ả i người phong tỏa một vùng biển này a một vùng biển này chẳng lẽ có cái gì cơ mật quân sự có thể có cái gì cơ mật quân sự hiện tại hải quân đều bị giải tán vậy tại sao muốn phong tỏa một vùng biển này ủy mới biết bất quá vừa rồi phía trên phòng quan sát tiểu điển cun nói ba hải lý bên ngoài giống như mơ hồ nhìn thấy có bảy tám chiếc thuyền biển đ ổ trên mặt biển không biết làm gì ta muốn cũng hẳn là là chính thức thuyền biển một đám người mồm năm miệng mười thảo luận rời đi một vùng biển này về sau mì na mị nổ xù ỉ chịu nghe lấy lời của bọn hắn trong lòng cũng là tò mò trước mắt nhật bản toàn bộ quân đội đều giải tán từ đâu tới cái gì quân sự bí mật lại nói hiện tại usa ngay ở chỗ này bọn chúng dám náo ra cái gì yêu t i ê u thân ừ không quản các ngươi cái gì có bí mật gì lại vì cái gì muốn phong tỏa một vùng biển này nhưng là để lão tử ít đánh bắt mấy trăm đầu cá ngừ vây xanh đại tây dương lão tử tâm tình vô cùng không tốt tâm tình không tốt hậu quả rất nghiêm trọng mỹ nạ Mỹ nổ sủ ỉ chĩa lúc này t à ác nghĩ đến muốn hay không gọi biển sâu săn thú đâm chìm vừa rồi đầu kia tuần tra đ ĩ n h gọi đối phương bên kia phách lối nói chuyện với chính mình hoán đ ổ i thị giác mỹ nạ Mỹ nổ sủ ỉ chĩa hoán đ ổ i thị giác dự định nhìn xem vừa rồi cái k i a m ộ t vùng biển đến cùng có bí mật gì rất nhanh hắn ngay tại cái k i a m ộ t vùng biển phát hiện trên mặt biển đỗ lấy tám chiếc thuyền biển nhưng là cái này tám chiếc thuyền đều không phải là thuyền đánh cá trong đó có ba chiếc là vớt thuyền, vớt thuyền là một loại công trình làm dùng cho dưới nước vớt làm việc vớt dưới nước thuyền đ á m c h ì m vật cùng mặt nước trôi nổi vật thuyền hải dương vớt thuyền là một loại cỡ lớn vớt thuyền trọng tải mấy trăm tấn thậm chí tại ngàn tấn trở lên cái sau phân phối cỡ lớn n h ấ t lên thiết bị cùng lặn xuống nước hơi nén dưới nước hàn điện dưới nước cắt chém các loại thiết bị vớt mạng thuyền cao có so sánh rộng b o g thuyền có thể bố trí cần t r ụ xe thời cùng cỡ lớn n h ấ t lên thiết bị cho nên cực kỳ tốt phân biệt cỡ lớn vớt thuyền bọn này nhật bản người muốn ở chỗ này vớt cái gì mỹ nạ bị nổ sủ chẳng lẽ là vớt chiến tranh thời điểm quân hạm thuyền đ á m mina minosu ỉ chia sờ lên cái cảm bất quá về sau hắn tưởng tượng cảm thấy cũng không phải coi như đánh vớt lên thì có ích lợi gì trước mắt nhật bản bị usaf lấy bọn hắn đánh vớt lên vẫn là bị làm trầm đã không phải vớt quân hạm thuyền đ á m lại là vớt cái gì n g ạ chẳng c h lẽ là ở chỗ này phát hiện mỏ dầu mina minosu ỉ chia trong lòng suy đoán cái suy đoán này cũng không phải là không có đạo lý phải biết nhật bản thuộc về thiếu dầu mỏ nước muốn khai phát trên biển mỏ dầu vẫn là rất thường gặp sự tình hiện tại phong tỏa một vùng biển này có lẽ là ở chỗ này phát hiện mỏ dầu đâu bất kể như thế nào ta ngược lại muốn xem xem một vùng biển này đến cùng có đồ vật gì bởi vì cái gọi là lòng hiếu kỳ hại chết m è o mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ trịa liền là mang theo lòng hiếu kỳ tại một vùng biển này rõ xét dù sao hắn hoán đổi thị giác vừa đi vừa về tuần sắt cũng không hưởng phí sự tình gì nhìn một chút mỹ nạ mỹ nổ sụ ỉ trịa trợt phát hiện một vùng biển này trung gương đáy biển vậy mà xuất hiện một chiếc thuyền đắm to lớn sắt thép thuyền đắm chỉ gặp h á cá bên trong đáy biển lẳng lặng nằm một chiếc sắt thép thuyền lớn nó nhìn qua dài đến hơn một trăm mét rộng chừng chừng hai mươi mét quả nhiên là vạn tấn sắt bởi vì là thuyền chở dầu cả con thuyền chìm ở đáy biển bịt kín cho bụi nhưng là nó sắt thép thân thuyền nhưng không có vết gì loan g lộ chỉ là có một phần nhỏ là vết gì loan g lộ vết gì loan g lộ nhiều địa phương là b o n g thuyền những kiến trúc thế thể là một chiếc thuyền biển chống gỉ tính khẳng định là m u ô n quá cứng không phải ở trong biển đi thuyền gì xét sao được cho nên thân thuyền ngược lại là không có gì xét địa phương t còn thật sự có thuyền đắm vẫn là hiện đại thuyền chở dầu thuyền đắm mà không phải cái gì c ổ đại thuyền đắm chẳng lẽ những n à y nhật bản người phong tỏa một vùng biển này chính là vì vất cái này một chiếc tàu chở dầu lớn mina minosu ý chia chừng lớn hai、mắt. Ngay từ đầu hắn nhìn thấy cái này một chiếc to lớn như vậy sắt thép thuyền biển thời điểm còn tưởng rằng là quân hàm đâu thế nhưng là nhìn kỹ thiếu phát hiện cũng không phải hơn vạn trọng tải tàu chở dầu lớn ông trời ơi mỹ nạ mỹ n ổ sù ỉ chia chép miệng một cái trên mặt biển những người kia muốn vứt cái này một chiếc thuyền đắm có phải hay không tâm quá lớn vớt dạng này vạn tấn thuyền chở dầu không có hơn một vạn trọng tải v ớ t thuyền có thể từ đáy biển treo ngược lên kỳ thật mỹ nạ mỹ n ổ sù ỉ c h i a cũng không biết người ta cũng không phải là muốn đem cả chiếc thuyền chở dầu treo ngược lên mà thôi hắn chỉ là không biết bên trong có đại lượng hoàng kim mà thôi nếu là biết đoán chừng hắn không nói hai lời liền cả đ à o kim nhà giàu mở đ à o hành động nơi này nước biển chiều sâu đạt tới hai trăm mét sâu nghĩ mãi mà không rõ phía trên những cái kiêng người vì sao phải hao thời hao lực háo tiền vớt chiếc này vạn tấn thuyền chở dầu a lấy trước mắt v ớ t kỹ thuật tựa như là không thể được a mina minosu ỉ c h ư a có chút buồn b ự c chẳng lẽ bên trong có đồ vật gì vật tư trọng yếu văn bản tài liệu bí mật vẫn là bảo tàng đằng sau hắn nghĩ tới bảo tàng hai chữ về sau hai mắt sáng lên quả ngươi chiếc này thuyền chở dầu bên trong có cái gì gọi biển sâu săn thú vào xem chẳng phải sẽ biết dù sao làm miễn phí lao lực dù sao hắn cảm thấy gọi biển sâu săn thú đi làm lại không cần hắn làm vào xem có đồ vật gì coi như không có thu hoạch cũng không quan trọng dù sao lại không lỗ biển sâu săn thú đến ngươi bạo lực dỡ bỏ công tác cho ta tiến cái này thuyền chở dầu bên trong nhìn xem có thứ gì đáng tiền nếu là có thứ đáng giá đều cho ta lấy ra nhớ kỹ tùy ngươi dỡ bỏ đây chính là s á t thép tàu chở dầu lớn cẩn thận một chút đừng đem mình làm bị thương mỹ nạ bị nổ sủ ỉ chia đ u i biển sâu săn thú phân phó nói giống giống biển sâu săn thú nhận đ ư ợ c m ệ n g là ngưỡng h vô n h phấn. bức â trực tiếp một đầu liền đụng tới hai đầu cá voi sát thủ thân thể lớn nhỏ nó tại cái này một chiếc hơn một trăm linh m lớn lên tàu chở dầu lớn lộ ra vẫn còn có chút tiểu nhân bất quá nhỏ thì nhỏ lực chiến đấu của hắn vô cùng bạo tạc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 ta nuôi lớn bọn muộn m u ộ i chỉ muốn đem ta đưa vào ngục giam t r ư ờ n g ba trăm linh chín hoàng kim hoàng kim chiếc này thuyền chở dầu thuyền trưởng một trăm năm mươi bốn chín m rộng hai mươi hai m sâu một mươi hai sáu m tổng trọng tải một mươi một nghìn hai trăm bốn mươi chín bốn tấn toàn thân cao thấp đều là thép sắt chế tạo liền xem như biển sâu săn thú muốn dỡ bỏ một chút tiến vào xem xét trong khoang thuyền có hay không bảo tàng cũng là một kiện tương đối khó khăn sự tình lần này dỡ bỏ không lúc trước loại kia cổ thuyền đắm cổ thuyền đắm đều là đầu gỗ tạo thành lần này thế nhưng là toàn sắt thép tạo thành biển sâu săn thú làm không được toàn bộ dỡ bỏ làm việc hắn chỉ có thể làm được dỡ bỏ một cái có thể làm cho nó đi vào lỗ thủng nếu như chiếc này thuyền đâm có cái gì đoán chừng cũng là tại trong k h o a n g thuyền dầm dầm dầm biển sâu săn thú còn đang ra sức tiến hành dỡ bỏ làm việc nếu không phải nó khí lực lớn đầu trường thương vô cùng sắc bén lại thêm toàn thân nó có so sắt thép còn cứng rắn hơn lân g i á p bảo hộ lấy đoán chừng nó hủy đi cũng là quá sức hoặc là thụ thương nhưng là cho đến trước mắt nó còn giống như không có gặp được khó khăn bên trong đáy biển bạo lực dỡ bỏ động tĩnh lớn vô cùng nhưng là nơi này nước biển chiều sâu đến hai trăm mét sâu cho nên trên mặt biển xạ nổ bọn người là không biết dưới đáy biển mặt tình huống nếu như biết đoán chừng bọn hắn sẽ sợ kẻ ra quần hơn hai mươi phút qua đi biển sâu săn thú cuối cùng là biến mất tại thuyền chở dầu bên ngoài nó đã tiến nhập trong khoang thuyền nó đã bắt đầu tiến hành một gian một gian tìm tòi bất quá cái này một chiếc thuyền chở dầu thật sự là quá lớn đoán chừng muốn lục soát một thời gian thật dài với lại nó thân thể to lớn mỗi lục soát xong một gian phòng hoặc là một cái nhà kho lại phải đả thông một căn phòng khác hoặc là buồng nhỏ trên tàu tường khi thật là lãng phí thời gian thời gian trầm trôi qua rất nhanh liền ba giờ liền đi qua cái này một chiếc lớn như vậy thuyền chở dầu đã bị biển sâu săn thú tìm tòi tiếp cận một phần ba địa phương còn lại hai phần ba địa phương còn không có lục soát nói thật nhìn đến đây mì nạ mì nổ s ù ỉ c h ị a cảm thấy cái này một chiếc thuyền chở dầu chỉ sợ là không có thu h o ạ c gì thuyền chở dầu cũng chính là khoác lên một chút hành khách vận chuyển một chút hàng hóa loại hình thuyền chở dầu bên trên có lẽ sẽ có một ít hành khách trên người đồ trang sức loại hình giá trị ít tiền đối với những này tiền trinh mì nạ mì nổ s ù ỉ chĩa lúc này thực tình không nhìn ở trong mắt chẳng lẽ trên mặt biển đám người kia liền là đến vớt cái này một chiếc chìm vào đáy biển thuyền thế nhưng là bọn hắn như vậy phí sức muốn đánh vớt cái này một chiếc thuyền đắm làm cái gì bên trong không có cái gì à mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ c h ị a lúc này đã không có kiên nhẫn tiếp tục cắt đ ổ i thị giác quan sát biển sâu săn thú dỡ bỏ lục soát công tác vớt vớt m ỏ i n h ư hai mắt hắn dự định nghỉ ngơi một chút lại nói cuối cùng có không có thu hoạch gì biển sâu săn thú sẽ thông báo cho hắn nằm tại trên giường nhỏ mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ c h ị a rất nhanh liền ngủ thiết đi không biết qua bao lâu trong giấc mộng hắn đ ố n g nhiên bị biển sâu săn thú tinh thần liên hệ cho đánh thức nỗ mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ trịa đánh thức qua sau vớt vớ biển sâu săn thú cho hắn truyền đạt phát hiện bảo tàng cần hắn tự mình đi xem xét hoán đổi thị giác lúc này mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ trịa thuyền đánh cá đội khoảng cách thuyền đắm địa phương mặc dù có năm mươi hải lý khoảng cách xa nhưng là hắn hoán đổi thị giác phạm vi đạt tới phương viên một trăm h ả i lý cho nên vẫn là có thể xa xa xem xét đến rất nhanh mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ trịa thị giác liền xuất hiện tại cái này một chiếc vạn tấn thuyền chở dầu thuyền đắm nơi này lúc này biển sâu săn thú lại không tại thuyền đắm phụ cận nó cho mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ trịa truyền đạt tin tức là nó còn tại thuyền chở dầu nội bộ tiếp tục vận chuyển đồ vật đi、ra. mà nó ở bên trong tìm thấy được đồ vật thì là bị nó đặt ở thuyền chở dầu bên trên bên trong đ á y biển mỹ nạ m ị nổ sủ ỉ c h ị a phóng nhãn xem xét đi liền thấy thuyền chở dầu bên cạnh quả nhiên chất đóng mười cái hồng sát xem ra biển sâu săn thú đã rời mười mấy d ư ơ n g đi ra nó giờ phút này còn ở bên trong vận chuyển lấy xem ra bên trong còn có không ít hàng tồn cái này từng dưng ơ chứa rốt cuộc là thứ gì a chẳng lẽ đều là vàng bạc châu đ á u mỹ nạ m ị nổ sủ ỉ c h ị a trong lòng ẩn ẩn có chút chờ mong cùng nhỏ h ư vấn lúc đầu hắn cảm thấy cái này một chiếc thuyền chở dầu cái gì đều không có không nghĩ tới hắn ngủ một t lại là hoàng kim ta không có nhìn ra đi đây là hoàng kim mà không phải đồng tàu mỹ nạ bị nổ sủ ỉ chia đem thị giác của mình cắt đến gần nhất cẩn thận xem xét một phen về sau xác nhận không sai cái này một dương giá hỏa bên trong đựng liền là một dương hoàng kim về sau hắn trực tiếp nghẹn ngào cũng thiếu hoàng kim lại là hoàng kim dòng dã một dương hoàng kim cái kia cái khác trong dương trang cũng là hoàng kim mỹ nạ bị nổ sủ ý c h ị a kích động cơ hồ muốn nhảy dựng lên cái ngoài ý muốn này kinh hỷ thật sự là quá làm cho người ta ở vào ngoài ý liệu đây chính là hoàng kim à một dương hoàng kim không biết có bao nhiêu k ỳ lục ghềm nhưng là trước mắt dòng dã mười mấy trong dương đều là hoàng kim lời nói vậy liền quá kinh khủng lại nói bên trong biển sâu săn thú bảo hắn biết còn có cũng không biết còn có bao nhiêu không nên kích động không nên kích động phải bình tĩnh bình tĩnh Các lúc loại biển sâu săn thú lúc đi ra để săn nó sâu thú ra m ở ra c ò nạ l i cái kia 10 cái sắt dương b ê nổ trong xù ỉ chia mãnh liệt để cho mình chấn định lại bất quá hắn cảm thấy cái khác mười mấy dương coi như không phải hoàng kim khẳng định cũng là thứ đáng giá rất nhanh biển sâu săn thú lại một tay một trái một phải cầm hai cái hòm sắt đi ra biển sâu săn thú đem cái khác mười cái hòm sắt đều mở ra để ta xem một chút bên trong đến cùng chứa là vật gì mỹ nạ bị nổ xù ỉ chia đối biển sâu săn thú phân p h ó nói đạt được chủ nhân mệnh lệnh b i ể n sâu săn thú rất nhanh liền hành động theo nó đem từng cái hòm sắt mở ra về sau mì nạ mì nổ sủ ỉ chĩa hai mắt một lần s o một lần chừng đều đ ạ i cuối cùng hắn hoàn toàn chấn kinh đến trận mắt hốc mộm bởi vì bởi vì cái này mười mấy dương trang đều là hoàng kim hắn không biết nơi này mười mấy dương hoàng kim đến cùng có bao nhiêu kỷ lục đệm hoặc là tấn nhưng là hắn biết rất nhiều rất nhiều so với lần trước hắn vớt thuyền đắm không biết nhiều gấp bao nhiêu lần con số cụ thể đoán chừng phải nghiêm túc c ư ớ c lượng qua mới biết được đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy nhiều như vậy hoàng kim mặc dù hắn không biết những n à y hoàng kim có bao nhiêu nhưng là hắn biết mình phát tài đây là muốn phát tài tiết tấu biển sâu săn thú cái này một chiếc thuyền chở dầu trong khoang thuyền còn có bao nhiêu dạng này cái dương ân hoặc là cái khác không đồng loại hình cái dương mỹ nạ mỹ nổ sủ y chia đối biển sâu săn thú hỏi không biết dù sao rất nhiều thả tại khác biệt từng gian trong khoang thuyền đây là biển sâu săn thú cho mỹ nạ mỹ nổ sủ y chia phản hồi về tới tin tức ngoa tạo cái tia chính là nói còn có rất nhiều doài mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chép miệm một cái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 ba năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành chương ba trăm m ư ơ i dòng d ã mấy trăm dương hoàng kim hoàng kim a trên cái thế giới này nhất bảo đảm giá trị tiền gửi đồng tiền mạnh mỹ nạ Mỹ nổ sủ ỷ c h i không biết cái này một chiếc thuyền chở dầu bên trong đến cùng còn có bao nhiêu dương hoàng kim nhưng là hắn biết chắc còn có rất nhiều cái này một chiếc thuyền chở dầu đến cùng là cái gì thuyền chở dầu đâu vậy mà ẩn giấu đi nhiều như vậy hoàng kim mỹ nạ Mỹ nổ sủ ỷ c h i tỉnh táo lại về sau thầm nghĩ trong lòng đã cái này một chiếc chìm ở nhật bản trong nước thuyền chở dầu vậy khẳng định liền là nhật bản người thuyền chở dầu đúng a ta đi xem một chút chiếc này thuyền cái gì chẳng phải sẽ biết mỹ nạ m ị nổ s ù ỉ chia vỗ bắp đùi của mình trước đó hắn vội vàng không có nhìn chiếc này thuyền chở dầu kêu cái gì xưng hảo thuyền chở dầu quân hạm thậm chí thuyền đánh cá cũng sẽ ở thân thuyền dùng sơn viết lên chiếc thuyền này tên gọi là gì rất nhanh mỹ nạ mỹ nổ s ù ỉ chia xích lại gần về sau liền thấy chiếc này dầu đường thuyền trên khuôn mặt dùng màu trắng sơn viết bốn cái thật to văn tự ờ hàm à à cái tên này làm sao nghe quen thuộc như vậy a ta rất muốn ở nơi nào nghe qua mỹ nạ bị nổ sủ ỉ chia nhìn thấy cái này thuyền chở dầu danh tự về sau trong ó c gần ẩn cảm thấy mình giống như ở nơi nào nghe nói nhưng là suy nghĩ thật lâu hắn cũng nhớ không nổi đến bất quá những n à y đối với hắn mà nói đều không trọng yếu dù sao hiện tại hắn đạt được một nhóm lớn hoàng kim hắn phát đạt có cái này một khoảng tiền hắn cảm thấy hắn mình n h cảm ả k o cách làm hộp cái đầu ngư trường chủ nhân lại đại đại bước ra một bước dài c h ắ c không được phía trên những nhật bản đó người lại là phong tỏa một vùng biển này lại là ra vớt thuyền xem ra bọn hắn nhật bản chính thức là biết nơi này có chiếc này ở r a m a thuyền đắm còn biết thuyền trở dầu bên trong có hoàng kim nếu như không phải trọng yếu thuyền đắm đối phương cũng sẽ không phái người cảnh cáo xua tan i qua vùng biển này k h á mỹ nạ Mỹ nổ sủ ỷ t r ị ệ không biết đối phương tới đây bao lâu cũng không biết đối phương có hay không phái người lặn xuống đến phía dưới xem xét tình huống cũng sẽ không đối với đối phương có hay không cái kia vớt kỹ thuật có thể tại hai trăm mét sâu đáy biển vớt chiếc này thuyền trở dầu xem ra muốn tăng thêm tốc độ mới được vạn nhất phía trên những người kia xuống lời nói vậy thì phiền phái mỹ nạ Mỹ nổ sủ ỷ t r ị ệ bắt đầu thúc giục biển sâu săn thú nhanh lên đem ở hỏa m à thuyền trở dầu bên trong hoàng kim cho rời ra ngoài kỳ thật mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ t r i không biết cái này một chiếc gọi ở h ỏ m ạ thuyền trở dầu trong lịch sử là phi thường nổi danh danh xưng toàn cầu danh s ư ơ n g thuyền chở dầu bên trên vận tải có bốn mươi tấn hoàng kim mặc dù cụ thể là bao nhiêu không biết đoán chừng chỉ có chờ mỹ nạ mỹ nổ s ù ỉ t r i a toàn bộ v ứ t đi ra cân nặng tính ra về sau mới sẽ biết nếu như mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ triệu biết trước mắt mình v ứ t cái này một chiếc ờ hòa m à t h u y ề n đắm liền là trong lịch sử toàn cầu sau đại bảo tàng thuyền đắm thứ nhất hắn có thể hay không cười khóc cũng chính là ở hoa maz bảo tàng thuyền đắm như thế nổi danh còn biết để trong đầu của hắn cảm thấy có chút quen thuộc nhưng cũng không nhớ nổi vì cái gì quen thuộc đoán chừng là cái này toàn cầu sáu đại bảo tàng thuyền đắm tin tức hắn ở kiếp trước thời điểm nhìn qua a rất nhanh thời gian một ngày liền đi qua biển sâu săn thú cuối cùng là đem ở hoa maz toàn bộ buồng nhỏ trên tàu đều tìm tòi một lần đem tất cả hoàng kim đều rời đi ra lúc này thuyền chở dầu bên trên bên trong đáy biển chất đầy từng ngụm hồng sắt thả mắt nhìn đi phòng chừng khoảng trăm dương nhiều như vậy nhìn xem cái này mấy trăm dương hòm sắt mị nạ mị nổ xù ỉ trịa nhìn giống như điên cuồng nhiều như vậy cái dương đã không thể dùng ký lỗ ghềm đến tính toán những này hoàng kim hẳn là dùng tấn làm làm đơn vị đại khái đánh ra tính một chút làm sao cũng có mấy chục tấn a bất quá cụ thể có bao nhiêu còn cần ước lượng qua mới biết được mỹ nạ m ị nổ sủ ỉ chia nhìn xem cái này một đống hoàng kim trong miệng hắn nước bọt đều chảy ra ngay từ đầu hắn cảm thấy có thể có mấy tấn cũng không thể rồi nhưng là kết quả lại ra ngoài ý định dòng r a mấy trăm dương ít nhất cũng có hai mươi tấn trở lên a phát đạt phát đạt ha ha mỹ nạ m ị nổ sủ ỉ chia lên tiếng cửa như điên một tấn hoàng kim cái kia chính là một triệu khác trước mắt chính thức hoàng kim giao dịch giá tiền là một m ộ ư ơ i hai đô la một khắc một trận đều hơn một triệu như vậy nơi này mấy chục tấn ngẫm lại đều để người kích động a không đúng ta mới sẽ không tại chính quy giao dịch hoàng kim địa phương bán ra mình hoàng kim đâu ta không phải nhận biết có chợ đen sao chợ đen hoàng kim giao dịch giá tiền là hai hai mươi năm đô la một chỉ vàng ha ha mỹ nạ bị nổ sủi ý chĩa có chút lời nói không mạch lạc thập nhiên năm mươi đích thật là một m ư ơ i hai đô la một chỉ vàng nếu như hắn đem những này hoàng kim lưu đến hậu thế bán đâu hậu thế thế nhưng là mấy chục đô la một chỉ vàng a bất quá lưu đến hậu thế bán hắn không thể nào hắn cần một số tiền lớn phát triển mình lại nói chờ mình sống thêm mấy chục năm về sau mình không biết kiếm lời bao nhiêu tiền còn sẽ quan tâm cái này mấy chục tấn hoàng kim nói đùa người muốn nhìn về phía trước nhìn trước mắt cái này mấy chục tấn hoàng kim mì nạ mì nổ sủ ỉ trị hơi lung túng một chút muốn đem bọn chúng đều trở về đi thật không đơn giản a biển sâu săn thú chỉ một cặp tay một lần nhiều nhất có thể cầm bốn d ư ơ n g trở về thế nhưng là trước mắt thế nhưng là có mấy trăm d ư ơ n g a hắn cũng nghĩ qua dùng thuyền đánh cá trở về mình b ắ t vịnh làng trái bên kia nhưng là mình phát hiện nhiều như vậy hoàng kim khẳng định không thể để cho các thủy thủ biết lại nói coi như tự mình một người mở thuyền đánh cá đ ế n lúc đó c ậ p bờ đem cái dương đều vận chuyển khi về nhà cũng có khả năng bị người phát hiện nguy hiểm nhiều như vậy hoàng kim hắn dự định không cho bất cứ người nào biết nhất định phải tìm một chỗ cho nấp kỹ tiền không lộ ra ngoài đạo lý này hắn nên cũng biết nghi ngờ bích có tội a nhiều như vậy hoàng kim hắn khẳng định không thể thu cất trong nhà cũng không thể tồn lấy ngân hàng bởi vì thả đi nơi nào đều bị sẽ bị người ta biết không đúng trước mắt trước tiên đem cái này một nhóm hoàng kim chuyển rời đến một nơi khác lại nói vạn nhất phía trên những người kia xuống tới v ớ t nhìn thấy sẽ không tốt mina minosu ỉ chia thầm nghĩ trong lòng đón lấy bên trong mì nạ mì nổ sủ ỉ chia bỏ ra mấy giờ gọi biển sâu săn thú đem cái này mấy trăm dương hoàng kim chuyển rời đến năm hải lý bên ngoài bên trong cái biển nơi này nước sâu hơn hai trăm mét coi như để ở chỗ này cũng sẽ không có người phát hiện dù sao nhân loại có thể lặn không đến sâu như vậy nếu để cho biển sâu săn thú từng dương chuyển về đi quá hao tổn tốn thời gian đoán chừng muốn một tuần lễ mới có thể chuyển xong dùng một chương d ắ n chắc lưới đánh cá xem như cái túi chứa những này cái dương để biển sâu săn thú lấy về không được sao không cần nhiều một lần liền dùng lưới đánh cá đụng hơn mười dương là có thể mì nạ bị nổ sủ ỉ chia thầm nghĩ lấy dù sao biển sâu săn thú có sức lực một lần kéo hơn m ộ ư ơ i dương trở về hẳn không có vấn đề chỉ cần là lưới đánh cá đủ rắn chắc là có thể một lần hơn m ộ ư ơ i dương đoán chừng mấy ngày liền có thể vận chuyển hoàn tất vận chuyển sau khi trở về trước hết đặt ở bắc vịnh ngư trường bên trong đáy biển cất dấu dù sao bắc vịnh ngư trường là địa bàn của mình đặt ở hơn một trăm mét sâu đáy biển cũng sẽ không có người phát hiện đến lúc đó mình tại để m ộ ư ơ i đầu cá mập trắng khổng lồ canh chừng liền hẳn là không có vấn đề gì mỹ nạ Mỹ nổ sủ ỉ chia rất nhanh liền chế định tốt kế hoạch chờ hắn đem những n à y hoàng kim toàn bộ đem đến mình bắc vịnh ngư trường chỗ sâu nhất đáy bi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 trước mắt mà nói cái này một nhóm hoàng kim đặt ở đáy biển hẳn là an toàn nhưng là vì lý do an toàn mì nạ mì nổ s ù ỉ chĩa vẫn là để năm đầu cá voi sát thủ cùng năm đầu cá mập trắng khổng lồ ở nơi đó thủ hộ lấy về phần biển sâu săn thú thì là bị mì nạ mì nổ s ù ỉ chĩa gọi về đến mình thuyền đánh cá phụ cận đến lúc đó mì nạ mì nổ s ù ỉ chĩa sẽ ném hai tấm lưới đánh cá cho nó sử dụng còn giữ lại năm đầu cá voi sát thủ cùng năm đầu cá mập trắng khổng lồ thì là bị hắn phái về bắc vịnh ngư trường bên kia chở một khi biển sâu săn thú đem nhóm đầu tiên hoàng kim vận sau khi trở về bọn chúng liền tiến hành thủ hộ công việc tuần、tra. nói là thủ hộ kỳ thật liền là tuần tra liền không cho ngoại nhân tiến vào hắn ngư trường bên trong là có thể dù sao hoàng kim đến lúc đó đặt ở ngư trường sâu nhất một trăm mét sâu đáy biển cũng sẽ không có người phát hiện rất nhanh biển sâu săn thú liền cầm lấy hai tấm lưới đánh cá tiến đến chứa hoàng kim đi một lần liền chứa cái hơn hai mươi giường gắn xong lập tức liền hướng bắc vịnh ngư trường mà đi mọi chuyện đều là có đầu không loạn tiến hành hoán đổi nhìn lại cảm giác về sau mì nạ mì nổ s ù ỉ chỉ tìm được k ỳ mù dạ mọi người bắt cá làm việc các ngươi tiếp tục tiến hành ta còn có việc trước hết về nờ mù rổ c ả n cá trước mắt hết thể công việc đều từ mấy người các ngươi chỉ huy mỹ nạ bị nổ sủi ý chia gọi tới mấy người kia về sau đối bọn hắn nói đua gì thế mình bây giờ đạt được nhiều như vậy hoàng kim khẳng định là muốn trở về thu xếp tốt còn bắt c á i gì cá a so với bắt cá vẫn là dấu hoàng kim trọng yếu hơn xã t r ư ở n g đại nhân có chuyện khẩn cấp gì sao kỳ mù dạ lao đầu hỏi bởi vì lao bản mới vừa vận đến không có mấy ngày a làm sao lại muốn trở về xã t r ư ở n g đại nhân có phải hay không thân thể không thoải mái còn là công ty có chuyện phải xử lý mấy người đều là phi thường quan tâm hỏi ân liền là xử lý một chút công ty bên trên sự tình dù sao đối với bắt cá làm việc các ngươi đều không có vấn đề ta có ở đó hay không cũng không đáng kể lần này ta vẫn là mở quân tập hào thuyền đánh cá trở về các ngươi nhớ phải nỗ lực tìm kiếm bảy cá bắt cá mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ chia r ạ n r ò là xã trưởng đại nhân mấy cái nòng cốt đều là cùng kêu lên đáp ứng nói rất nhanh mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ chia liền mang theo mấy cái thủy thủ mở ra quân tập hào thuyền đánh cá về nở mù r ầ cảng cá bên kia từ nhật bản hải nam bộ hải vực trở lại nở mù r ầ cảng cá bỏ ra mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ chia bốn ngày khi mỹ nạ mỹ nổ sủ Ý trịa trở lại bắc vịnh làng t r ả i thời điểm biển sâu săn thú chủ động cùng mỹ nạ mỹ nổ sủ Ý trịa liên hệ nó nói nay trời lúc chiều vừa vận đem bên kia hoàng kim toàn bộ cho vận chuyển về tới bắc vịnh ngư trường bên trong không cần hoài nghi biển sâu săn thú vận chuyển năng lực tốc độ của nó mỗi giây có thể 50 m é t cũng không biết có phải hay không là hệ thống xuất phẩm cái này nha vậy mà sẽ không mệt mỏi khá là khủng bố mỹ nạ mỹ nổ sủ Ý trịa khi về đến nhà là hơn bốn giờ chiều khi chúng nữ nhìn thấy mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ trịa khi về đến nhà đều là một mặt kinh ngạc mỹ n ạ mino ngươi làm sao ra biển một tuần lễ liền trở lại y lô tì nhìn thấy lúc hắn trở lại biểu thị thật bất ngờ nàng coi là đối phương sẽ nửa tháng thậm chí một tháng mới có thể về nhà đâu chẳng lẽ xuất sư bất lợi không có cá có thể bắt vớt y nu a mi lo lắng hỏi không phải không phải liền làm u ố n các ngươi về sớm một chút lại nói bắt cá có bọn thủ hạ của ta làm là có thể mina minosu ỉ chia c ư ờ i khoát khoát tay nghĩ tới chúng ta y lô tì đại mi hơi n h í u a khu cụ là n g ư ơ i nhớ ngươi mina minosu ỉ chia vội vàng đội giọng nghĩ tới ta ngươi là nghĩ tới ta thân thể vẫn là chân chính nghĩ tới ta a ỉ lô tì trận nhìn mina m i n o s u ỉ chia một chút Đều n g h ĩ c ũ n g nghĩ. Cũng nghĩ. Mí nạ Mí mì n ổ i c h ị g i á y mỹ nạ bị nổ ó i c h u y sủ ỷ triệt h hay không n trong. trong lòng mặc niệm một tiếng hắn thị giác rất nhanh liền xuất hiện tại bên trong đáy biển hắn biết mình bắc vịnh ngư trường nước biển sâu nhất địa phương liền là toàn bộ thuyền đánh cá d à i đất trung tâm nơi đó nước sâu đến một trăm l i n sâu tả hưu hắn lúc trước cũng là gọi biển sâu săn thú đem hoàng kim đem thả tại ngư trường vị trí trung tâm nơi này nước sâu tương đối tốt giấu hoàng kim người không có khả năng lặn xuống sâu hơn trăm thước chiều sâu ngư trường trung ương năm đầu cá voi sát thủ năm đầu cá mập trắng khổng lồ liền tại phụ cận du đ a n tuần tra về phần biển sâu săn thú lúc này chính đang nhắm mắt nghỉ ngơi cái kia mấy trăm dương hoàng kim ngay tại nó dưới thân bên trong cái biển dòng dã mấy trăm dương liền lẳng nằm ở nơi đó biển sâu săn thú đã đem toàn bộ hoàng k mỹ nạ m ị nổ sủ ỉ chia đối biển sâu săn thú hỏi vâng chủ nhân không có bỏ sót vận chuyển trong quá trình có chưa từng xuất hiện ngoài ý m ớ n hoặc là bị người phát hiện mỹ nạ m ị nổ sủ ỉ chia kỹ càng mà hỏi không có đây là biển sâu săn thú cho hắn truyền đạt tin tức tiếp lấy mỹ nạ m ị nổ sủ ỉ chia tỉ mỉ đến một lần hắn phát hiện cũng không có thiếu một dương hoàng kim xem ra biển sâu săn thú làm việc quả nhiên kiên cố an nên xử lý như thế nào cái này một nhóm hoàng kim đâu mỹ nạ m ị nổ sủ ỉ chia đứng tại nhỏ trên bến tàu bắt đầu cẩn thận suy tính tới đến lớn như vậy một nhóm hoàng kim mặc dù còn không có ước lượng nhưng là cũng có mấy chục tấn a lớn như vậy lượng nếu như duy nhất một lần tại chợ đen bán đi hoặc là tại chính quy địa phương giao dịch khẳng định sẽ khiến chú ý đến lúc đó mình khẳng định sẽ bị t r a đồng hồ nước cho nên cái này một nhóm hoàng kim không thể duy nhất một lần bán đi muốn cách thời gian từng nhóm bán đi mới là lựa chọn tốt nhất đoán chừng mình một lần bán một tấn đã là cực hạn bởi vì một tấn hoàng kim số lượng cũng phi thường lớn a nếu là mấy tấn một bán khẳng định sẽ khiến chú ý ân bán hoàng kim chuyện này phải thật tốt kế hoạch một phen mới được trước mắt liền là trước tiên đem cái này một nhóm hoàng kim cho nó kỹ đồng thời tận lực tính toán ra nó đến cùng có bao nhiêu tấn mỹ nạ mỹ nổ s ù ỉ chia thầm nghĩ trong lòng hắn đi qua kiểm tra đối chiếu sự thật biết cái này từng dương hoàng kim lớn nhỏ đều là giống nhau mỗi một dương đều là t r a n g tràn đầy chỉ cần mình sưng trong đó một dương hoàng kim trọng lượng nên có thể tính ra ra cái này một nhóm hoàng kim đến cùng nặng bao nhiêu mặc dù bây giờ ngư trường có năm đầu cá voi sát thủ năm đầu cá mập trắng khổng lồ tuần tra từng dương hoàng kim lại là đặt ở một trăm mét sâu đáy biển bên trong theo lý mà nói không sẽ bị người phát hiện nhưng là vì lý do an toàn ta cảm thấy vẫn là muốn thật tốt cất g i ấ u mới được mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ chia nhìn xem cái này một nhóm hoàng kim luôn cảm thấy không phải an toàn nhất cất giữ phương pháp nếu như chuyển về nhà mình bên trong xuống đất hầm cũng không phải biện pháp thả đi ngân hàng tồn lấy cũng không phải biện pháp muốn là mình có một cái không gian chiếc nhẫn liền tốt khu khu tốt ta mình nhìn đã thấy nhiều đúng thế ta có thể đem cái này một nhóm hoàng kim trôn ở bên trong đáy biển a mỹ nạ m ị nổ sủi chia bỗng nhiên linh quang lóe lên lúc đầu thả hoàng kim chỗ nào nước biển liền có sâu hơn trăm nước lại đem bọn nó trôn ở thổ địa phía dưới vậy khẳng định liền sẽ không bị người phát hiện loại này giấu pháp hẳn là vạn vô nhất thất nói làm liền làm đương nhiên đào hố giấu hoàng kim sự tình khẳng định là biển sâu săn thú làm còn tốt nó có hai tay mỹ nạ bị nổ sủ ỷ triệt lén lút mất đi mấy cái đảo hố công cụ cho nó về sau liền ngạch có thể rất nhanh biển sâu săn thú liền khổ bức làm giá rẻ sức lao động cho nó chủ nhân tại đáy biển đảo hố trôn hoàng kim mỹ nạ bị nổ sủ ỷ triệt thì là thật cao hứng về đến nhà hưởng dụng cơm tối hắn quyết định đêm nay chuyển một dương hoàng kim về nhà xưng ơ đo một cái nhìn xem một dương hoàng kim nặng bao nhiêu cứ như vậy liền có thể tính toán ra cái này một nhóm hoàng kim có chừng bao nhiêu tấn mỹ nạ bị n ổ cùn người hôm nay làm sao vui vẻ như vậy a ý lộ t h nhìn thấy đối phương cái kia tiện tiện bộ dáng không khỏi tò mò hỏi hắc, hắc liền là cao hứng m i n a m i n o sù i chia cười nói trước kia hắn toàn bộ thân gia nhiều không sánh bằng bạn gái mình mười triệu đô la tiền tiết kiệm hiện tại hắn có cái này một nhóm hoàng kim cuối cùng là vượt qua bạn gái hắn bất quá ngẫm lại nàng tùy tiện liền có thể lấy ra mười triệu đô la hắn đã cảm thấy có chút khổ bức vì lông mình không phải siêu cấp phú nhị đại a có cái này một khoản tiền về sau m i n a m i n o sù i chia dự định muốn tiếp tục mở rộng mình bắt cá đội a hiện tại đã là năm một nghìn chín trăm năm mươi ba khoảng cách năm một nghìn chín trăm sáu mươi ngư nghiệp hoàng kim kỳ đã không xa hắn muốn chuẩn bị thêm một chút nhất định phải trở thành cấp thế giới ngư nghiệp công ty ông t r ù lại nói hắn không đơn giản có thể mua sắm thuyền đánh cá cũng có thể tổ kiến viễn dương vận chuyển công ty a theo sự phát triển của thời đại phía trên đại dương mậu dịch vận chuyển sẽ càng ngày càng ngưỡng bức đây cũng là một khối to lớn bánh gà tổ a ngươi xem một chút hậu thế những cái kia toàn cầu thập đại thuyền vương nhóm hơn vạn chức vận tâu thuyền cái nào không phải giàu chảy mỡ ban đêm cơm nước xong xuôi m ì nạ m ì nổ s ù ỉ trịa dao lương thực nộp thuế về sau nhìn thấy ý lộ thì các loại ngội tử đều ngủ cảm giác về sau hắn liền lén lút đứng lên đi tới bắc vị ngư trường nhỏ bến tàu ở trong lại tới đây về sau hắn còn muốn quan sát một chút sau lưng những thôn dân dù sao làm vận chuyển hoàng kim sự tình hắn trong lòng vẫn là rất khẩn trương vạn nhất bị phát hiện vậy cũng không tốt mặc dù là từng ngụm hồng sắt xem ra sau này muốn đem cái này bắc vịnh làng trài đất chống cho mua lại mới được chế tạo thành một cái thuộc tại tự mình một người hưu nhàn làng trài mỹ nà mỹ nô sù i chia tự lẩm bẩm điều tra một phen phát hiện không có người về sau mỹ nà mỹ nô sù i chia liền liên hệ với biển sâu săn thú cầm một dương hoàng kim đến bến tàu nơi này nghe được chủ nhân chỉ l ệ n h về sau biển sâu săn thú rất nhanh liền hấp tập cầm một dương hoàng kim đến bến tàu nước biển phun trào một cái hòm sắt nổi lên mặt nước xuất hiện tại bến tàu bên cạnh nước biển bên trong một cái bóng đen to lớn xuất hiện nếu là người bình thường nhìn thấy đoán chừng muốn dọa nước tiểu nhưng là hắn biết đây là biển sâu săn thú mà thôi dùng khá nhiều khí lực cuối cùng là đem cái này một dương hoàng kim cho chuyển trở về nhà v ề phần còn lại hoàng kim hắn trực tiếp gọi biển sâu săn thú toàn bộ trôn đáy biển là có thể chờ sau này lúc nào cần đến lại móc ra khiến cái này hòm s ắ t mị nạ m ị nổ s ù ỉ chịa thở hồng hộc về tới nhà hầm phía dưới c ò n tốt trên đường đi đều không có bị người nhìn thấy cùng phát hiện còn tốt cái này từng dương nhỏ nếu là dương lớn mình chỉ sợ là gánh không nổi mị nạ bị nổ xù ỉ chịa thở dốc một hơi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 nếu điệu thấp cẩn trọng đã hơi ngán vậy thì hãy hướng về phân thân ba năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành chương ba trăm mười hai hoàng kim không thấy một tấn hoàng kim liền là một triệu k h á c bốn mươi tấn cái kia chính là bốn mươi triệu chỉ vàng lấy trước mắt hoàng kim chợ đen một chỉ vàng hai hai mươi lăm đô la cái kia chính là chín mươi triệu đô la a đối với cái này một nhóm hoàng kim mì nạ mì nổ xù ỷ t r i ệ u mới sẽ không nốc đến đi chính quy giao dịch hoàng kim địa phương xuất thủ hắn khẳng định là muốn đi chợ đen đi giao dịch giá cả thế nhưng là để cao gấp đôi a chín mươi triệu đô la mỹ nạ Mỹ nổ sủ ỷ triệt í n h được đến kết quả này về sau hô hấp đều trở nên rồn rập quả nhiên là tiền của phi nghĩa chín mươi triệu vẫn là đô la mặc dù cái này một nhóm hoàng kim giá trị chín mươi triệu đô la nhưng mỹ nạ Mỹ nổ sủ ỷ t r i ệ không có khả năng duy nhất một lần liền chuyển thành tiền mặt lớn như vậy một bút hoàng kim nếu là hán duy nhất một lần xuất thủ khẳng định sẽ phải gánh chịu đến hủy diện tính t h a m dò thậm chí sẽ bị một số bá chủ nhóm cho xử lý dù sao vì tiền sự tình gì đều là làm được xem ra chỉ có thể một tân tân bán hơn nữa còn muốn phân địa phương khác nhau khác biệt đoạn thời gian còn muốn cách xa nhau một đoạn thời gian mỹ nạ mỹ nổ s ù ỉ chia thầm nghĩ l ấ y hắn sau khi suy nghĩ một chút cảm thấy cái này chín mươi triệu đô la hắn cũng không có khả năng lập tức liền sử dụng hết dù sao chỗ nào cần đến lúc cần dùng hắn mới chọn bán hoàng kim một ngày này ban đêm mỹ nạ mỹ nổ s ù ỉ chia nằm ở trên giường lằn qua lộn lại ngủ không được lập tức đạt được bốn mươi tấn hoàng kim hắn thật sự là quá h ư n phấn hoàn toàn cũng ngủ không được không nghĩ tới cái này gọi ở hoa mạn chuyển trở dầu vậy mà cất dấu bốn mươi tấn hoàng kim ngẫm lại đều cảm thấy quá khiếp sợ hắn không biết cái này một nhóm hoàng kim đến cùng là từ nơi đó và tới ở h a m ạ lại là như thế nào chìm vào l bất quá nhìn nó đắm chìm địa phương nước sâu độ đạt tới hai trăm mét sâu thuyền trở dầu bên trên lại phát hiện một chút thương tích vậy nó rất có thể là bị quân hạm kích thương đắm chìm không biết những người kêu biết hoàng kim đã không có bọn hắn sẽ nghĩ như thế nào ta ngược lại thật ra rất muốn biết bọn hắn ngay lúc đó bóng ma tâm lý hắc hắc mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chia hắc hắc cười bị ổi nói mang theo y y hắn cuối cùng là đi ngủ ngày thứ hai lúc c h i ề u biển sâu săn thú cuối cùng là không cho mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chia thất vọng đã đem cái kia mấy trăm dương hoàng kim ném vào nó đào xong hố đất cho ẩn nấp cho kỹ phía trên bao trùm lên một tầng độ dày đạt tới nửa mét biển Cứ như vậy cái này một nhóm hoàng kim hẳn là rất an toàn thời gian vội vàng nhật bản biển nam bộ hải vực ở hoa mà truyền đắm vị trí trên mặt biển sạ nộ nhìn xem đại dương mênh mông biển cả đối bên người một cái thủ hạ nói hiện tại là nhóm thứ mấy có hay không tiến triển báo cáo đội trưởng trước mắt đã là thứ chín t h ê đi qua một tháng này nỗ lực dưới chúng ta thiết bị còn có thợ lặn có thể đạt đến một trăm tám mươi m chiều sâu các loại thiết bị kết nối các loại đều làm được một trăm tám mươi m chiều sâu tin tưởng mấy ngày nữa liền có thể tiến hành đúng nghĩa vớt công tác cái này gọi mặt sở si tạ cấp dưới báo cáo bây giờ có thể nhìn thấy cái kia một chiếc ờ và ma thuyền đ á m đi sano tiếp tục hỏi tại cường lực đèn pha chiếu sáng hạ có thể rất tốt lần này chúng ta nhưng là chết hơn trăm người sano thở dài một tiếng giống sâu như vậy biển vứt đó là dị thường nguy hiểm một cái sơ sẩy hoặc là trang bị các loại không được liền sẽ để lặn xuống t ợ lặn hoặc là máy móc thiết bị trong nháy mắt bị thủy áp mà hủy bất quá may mắn chính là một tháng này đến nay còn không có bị usa những người kia phát hiện bất quá lại một lần usa quân hạm từ phụ cận đi qua nhìn thấy bọn hắn trọng tải như thế tiểu nhân thuyền cũng không có để ý cái gì lại nói nhật bản trên biển thuyền đánh cá đông đảo cũng cho bọn hắn phân tán rất nhiều lực chú ý một tuần lễ về sau s ã n đồ tổ chức vớt đội ngũ cuối cùng là bắt đầu chính thức vớt làm việc lần này hết thảy phái ra ba chiếc tiểu hào chuyên môn vì biển sâu vớt mà sản xuất tiểu hào tàu ngầm loại này thuyền không lớn chỉ có thể trang bị m ộ ư ơ i người tà hữu nó không có giống hậu thế loại kia có cánh tay máy chỉ là dùng để làm vận chuyển t ợ lặn xuống làm việc hết thảy ba mươi tên lặn xuống nước nhân viên bị vỗ xuống đi qua một tháng cố gắng dưỡng khí cung ứng thiết bị còn có các loại thiết bị đã dựng đến một trăm chín mươi m sâu đang lặn xuống m ư ơ i m liền là ở và s a nổ v ứ t kế hoạch là như vậy trước phái ba mươi người đi vào cái này ở hạ m à t r o n g khoang thuyền xem xét tình huống nhìn xem bên trong trước mắt đến cùng là tình huống như thế nào trọng yếu nhất một cái liền là xác minh hoàng kim đến cùng giấu ở nơi nào chờ bọn hắn đem những cơ sở này tình huống biết rõ ràng về sau mới là sau cùng v ứ t làm việc ba mươi cái người mặc như khôi giáp thợ lặn từ lặn xuống nước khí bên trong đi ra mỗi người bọn họ nhìn qua cũng giống như x u y ê n qua sắt thép khôi giáp có điểm giống hậu thế loại kia du hành vũ trụ phục bất quá toàn bộ đều là sắt thép đồng thời so du hành vũ trụ phục lớn hơn nhiều tại hai trăm mét thủy áp hạ nếu là phổ thông đồ lặn bọn hắn sớm đã bị đè ép phát nổ. hiện tại bọn hắn liền xem như xuyên qua sắt thép khôi giáp giống như đồ lặn đều là t h ậ t trọng dạng này hạng nặng đồ lặn vô cùng nặng có hơn trăm kg nặng cho nên tại dưới nước mặt hành động dị thường khó khăn thời gian dần trôi qua ba mươi tên thợ lặn liền từ từ hướng ơ vamas kín đáo đi tới giống bọn hắn nhỏ như vậy có thể hoàn toàn đi môn mà không phải giống như biển sâu săn thú thân thể khổng lồ cần đập ra một cái vết cắt đi vào ông trời của ta cái này một chiếc ơ vamas thân thuyền bên trên xuất hiện rất nhiều thương tích còn có mấy cái to lớn l ô thùng trách không được nó đắm chìm một cái thợ lặn nhìn thấy mấy cái kia lôi thủng về sau sát mặt tái khi thật hắn không biết mấy cái kia lỗ i thủng là biển sâu săn thú k ỳ t á c ba mươi cái thợ lặn lặn xuống sâu như vậy nước biển bên trong bọn hắn rõ ràng cảm giác được tim đập của mình huyết áp các loại đều là xuất hiện vấn đề liền liền hô hấp đều là có chút buồn buồn đây đều là nước biển áp lực tác dụng vì cái gì nói biển sâu lặn xuống nước là một cái phi thường công tác nguy hiểm bởi vì bất cứ lúc nào cũng sẽ mất đi tính mạng hai trăm mét sâu bên trong đáy biển là h ắ c á m từng cái thợ lặn đều dựa vào đèn pha đang quan sát lộ tuyến bọn hắn rất nhanh liền đáp xuống cái này một chiếc ờ hòa mà bong t h u y mặt bọn hắp xuống nơi này về sau liền bắt đầu tìm kiếm lên đi và môn. bọn hắn hành động rất chậm chạp còn phải chú ý bốn phía chướng ngại vật vạn nhất bị câu phá bọn hắn phần lưng dưỡng khi quản vậy liền xong đời thật là không có được cứu bọn hắn hiện tại mặc hạng nặng đồ lặn cũng là cực kỳ không ổn định vạn nhất ngã một phát rất có thể liền gây nên đồ lặn áp lực không ổn định các loại sẽ xuất hiện nguy hiểm thời gian c h ậ m chậm trôi qua rất nhanh bọn hắn đã tìm được lối vào đồng thời t i ế n bảo thuyền trở dầu phía trên kiến trúc gian phòng đều là giống nhau có thể mở cửa liền đi vào sau khi đi vào bọn hắn lại bắt đầu siêu tầm làm việc rất nhanh ba ngày liền đi qua lần này s ạ nổ hết t h t r ư ớ c trước sau sau phái xuống dưới năm mươi tên tợ lặn cuối cùng treo hai mươi tên cuối cùng là đem cái này một chiếc ở h ò a m à n phần lớn địa phương cho tìm tòi một lần thế nhưng là những cái kia lặn xuống nước nhân viên cho hắn phản hồi tin tức vậy nếu không có nhìn thấy hoàng kim cũng không có phát hiện bất luận cái gì một khối hoàng kim cầu đánh giá chín trăm mười đồng cuối chương ba cầu kim nguyên độ ba thác ba cồn vỡ ở bị đặt nhất vô niệm đối với mọi người thanh minh ta không có vào thanh lâu tại một diễn biến khác phân thân vô n g ự t h ấ thốt nhưng ta có vào nhất vô niệm sau khi biết rõ sự thật mà không hại làm trắng đầu góc phân thân có chút hố mạnh con nổi yêu đương hợp pháp m ộ ư ơ i một nếu điệu thấp cẩn trọng đã hơi ngán vậy thì hãy hướng về phân thân ba năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành chương ba trăm m ư ơ i ba chấn n ộ i nhật bản cao tầng giá ngây thơ cầu đặt mua hôm nay ba canh nghe cái này thủ hạ gọi sủ gạ hỏa báo cáo về sau xả nổ cơ hồ thất thanh nói không có khả năng không có khả năng trong tổ chức tình báo chắc chắn sẽ không có sai chiếc này ở hỏa m à rõ ràng là vận tải có bốn mươi tần hoàng kim cái kêu hoàng kim làm sao có thể không cánh m á bay bên cạnh cái này sủ gạ hỏa sau khi nghe cũng là nhó mắt hắn chỉ là biết chiếc này ở ramaz phía trên co hoàng kim nhưng hắn không có tư cách cụ thể tin tức tặc kẽ hắn vạn lần không ngờ chiếc này ở ramaz vậy mà vận tải 40 tấn hoàng kim khó trách hiện tại cấp trên của mình nghe được kết quả này về sau một mặt tức giận rồi 40 tấn hoàng kim à, cái này một bút hoàng kim xung nhập quốc khố không biết có thể khôi phục bao nhiêu kinh tế xí nghiệp cùng cơ sở thiết bị ở ramaz chìm vào địa phương đạt tới hai trăm mét sâu trước mắt xem ra ở ramaz cũng không có bị người vất qua nhưng là thế nào liền không có hoàng kim đâu chẳng lẽ trong tổ chức tình báo thật có sự không chắc chắn xa nổ rơi vào chầm tư tình báo này hắn là nhìn qua Lúc ấy Erhamax đội ắ m chìm h t trưởng h u n t tự mình có h tổng b phải t hay không là tình báo có sai dù gà tọa h thấp giọng thận trọng hỏi tình báo loại vật này cũng rất khó nói đến cùng có hay không thật giả Ta c ũ người không xác định, h nếu n xác c c này thuyền đ nói. Nói vừa rồi cũng vậy còn không có lục soát xong đâu nói cái gì không có phát hiện hoàng kim có lẽ hoàng kim liền giấu ở tầng dưới chốt nhất vùng nhỏ trên tàu đâu s a nộ chừng mắt nhìn trước cái này s u g a h o a rất muốn cho phiến đối phương hai bàn tay đội trưởng tầng dưới chốt nhất buồng nhỏ trên tàu không phải hàng hóa buồng nhỏ trên tàu mà là phát động cơ thương còn có máy móc con thuyền theo lý mà nói hẳn là sẽ không giấu có cái gì còn có tầng dưới chốt nhất buồng nhỏ trên tàu kết cấu phức tạp ta trước đó cũng p h ả i người xuống dưới lục xoát nhưng là không đến nửa giờ liền ngọc nát ba người nếu như chúng ta muốn toàn diện lục xoát cái này tầng dưới chốt nhất buồng nhỏ trên tàu đoán chừng sẽ ngọc nát năm mươi người trở lên dù gã họa như thật báo cáo ừ coi như ngọc nát nhiều người hơn nữa cũng phải đem cả chiếc thuyền trở dầu có lẽ một nhóm kia hoàng kim liền cất giữ tại tầng dưới chốt nhất vùng nhỏ trên tàu đâu đến lúc đó đế quốc đạt được bốn mươi tấn hoàng kim không biết lại có thể b á n sống bao nhiêu xí nghiệp cho nên coi như ngọc nát năm mươi người một trăm người đều là đáng giá bọn họ đều là vì đế quốc mà ngọc nát bọn hắn hẳn là cảm thấy quang vinh mới là sa nộ một mặt dữ t ậ n nói ra đội trưởng thế nhưng là bọn họ đều là cả nước ưu tú nhất một nhóm lặn xuống nước công trình sư nha nếu như bọn hắn toàn bộ đều ngọc nát dù gạ tọa nghe rất đau lòng phải biết có thể trở thành một tên biển sâu lặn xuống nước công trình sư cái kia là phi thường khó khăn cũng biết bồi dưỡng được một tên biển sâu lặn xuống nước nhân viên cần phải trả giá bấy nhiêu vật lực tài lực giống loại kia cấp cao nhất biển sâu thợ lặn toàn cầu số lượng không cao hơn hai cái bàn tay cho nên ngươi cảm thấy một tên biển sâu thợ lặn là đến cỡ nào quý giá loại này biển sâu thợ lặn làm sự tình đại bộ phận đều là vớt thuyền đắm hoặc là dưới nước công trình dưới nước công trình là chỉ thủy vực trong hoàn cảnh công trình bằng gỗ liên quan đến phạm vi cực nhà máy bao quát thủy lợi thủy điện công trình bến cảng bến tàu công trình con đường cầu nối công trình cùng hải dương dầu hỏa triều tịch có thể đáy biển tài nguyên sau khi phát triển có thể nói như vậy so phi công không biết cao quý gấp bao nhiêu lần đặc biệt là trước mắt nhật bản t à i nguyên ít, khai phát hải dương dầu hỏa khẳng định là tại trong kế hoạch cho nên loại này ưu tú lặn xuống nước công trình sư vẫn luôn là dự trữ nhân tài nếu như ngọc nát quá nhiều hoàn toàn liền là trà đạp nhân t à i a tốt không cần nói nhiều lập tức dựa theo ta nói đi làm s a nổ căn bản cũng không quan tâm người phía dưới chết sống hắn hiện tại biết mặc kệ ở hỏa mà có hay không hoàng kim dù sao hắn đem cả chiếc thuyền chở dầu lục soát một lần đều không phát hiện được cũng không phải là trách nhiệm của hắn dù sao tình báo là cấp trên người cho mình cũng đích thật làm theo đến lúc đó không có phát hiện hoàng kim cái kia chính là tình báo xảy ra vấn đề Coi như phải chịu trách nhiệm người cũng là phía trên người cao đ ỉ n h lấy quan hắn điều sự vâng dù gạ họa chỉ có thể túi đầu không lưng đi chấp hành chuyện này cuối cùng sủ gạ họa phái ra sau cùng một trăm tên thợ lặn trước sau phân ba nhóm đi ở họa mà thuyền t r ở dầu tầng dưới chót nhất vùng nhỏ trên tàu tiến hành lục xoát nhiệm vụ dòng g ã dùng ba ngày mới lục xoát hoàn tất nhưng là lần này lục xoát làm việc lại bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới hết thể chết sáu mươi tên lặn xuống nước nhân viên cuối cùng lấy được kết quả là không có phát hiện hoàng kim chiếm được tin tức này thời điểm xạ nổ giống như sấm xét giữa trời quang kỳ thật mấy ngày nay hắn vẫn là vô cùng hy vọng có thể phát hiện hoàng kim. dù sao lần này lãng phí nhiều như vậy tài lực vật lực cho tới bây giờ còn t r ư ớ c trước sau sau chết một trăm năm mươi người cơ hồ đem cả nước thâm niên thợ lặn toàn bộ gọi tới đây đồng thời treo đại bộ phận nhưng là lấy được kết quả là không có ở ở ba m à t r ê n thuyền cá phát hiện hoàng kim cho dù là một khối hoàng kim tại sao có thể như vậy sa n o n ỡ ra tại chỗ bên cạnh sủ g ạ họa thì là trong lòng phẫn nộ cũng là bởi vì cấp trên một câu cuối cùng không có mò được gì nhưng đã chết một trăm năm mươi người những người này thế nhưng là so phi công đều cao quý nhiều sa n o biết mình lần này đoán chừng sẽ bị huấn rất thảm chủ yếu là hoàng kim đô la mò được hơn nữa còn tổn thất nhiều như vậy nhân tài mặc dù cái này một lần có nổi chính là thượng cấp của hắn nhưng là hắn đoán chừng cũng sẽ phân đến một chút nổi lưng đội trưởng cái kia bây giờ nên làm gì chúng ta là rút lui sao d u gã hỏi trước hướng thượng cấp báo cáo chuyện này à rất nhanh s à nộ liền hướng cấp trên của hắn cũng chính là lần này vớt hành động người tổng phụ trách quả dù mỹ báo cáo lần này kết quả khi quả dù mỹ nghe được nói ở hòa mà phía trên không có hoàng kim thời điểm trong nháy mắt cứ thế tại phòng làm việc của hắn ở trong cái gì làm sao lại không có hoàng kim xà nộ ngươi đến cùng có hay không nghiêm túc lục soát có hay không đem toàn bộ ở hòa ma tìm tòi một lần nghe được tin tức này thời điểm quả r ù mì đầu tiên là không tin nhưng là nghe x ả nổ cụ thể báo cáo về sau hắn bình thường trở lại không có chính là không có còn chết một trăm năm mươi tên ưu tú lặn xuống nước công trình sư lần này đánh bắt hành động từ thiết bị điều động nhân lực vật lực các loại cuối cùng hơn một tháng hết thể hao phí hơn trăm triệu yên kết quả cuối cùng vậy mà một cọng lông đều không có m à được xem ra lần này ta chắc là phải bị những cái k i a cao tầm n vấn ngay cả ta mẹ cũng không nhận ra quả dù mì đăng chắt mà cười cười không tại sao bởi vì hắn là lần này người tổng phụ trách ga không được Ta k h ẳ nhật g đ ị n p h ả bản rét phủ nào đó đại lâu văn phòng cao tầng thứ nhất cả mỹ dạ trị dù chắp tay sau lưng tại trong phòng làm việc của mình mặt đi tới đi lưu lấy sắc mặt của hắn vô cùng âm trầm một bộ bất cứ lúc nào cũng sẽ bộc phát dáng vẻ ở trước mặt hắn ngồi nghiêm chỉnh hai người một cái là quạ du mì một cái khắc liền là ngành tình báo người phụ trách tạ cả m t cổ tạt dịu lúc này hai người bọn họ đều là cúi đầu sắc mặt chăn bệnh bọn hắn phía sau lưng mồ hôi lạnh ứa ra bởi vì bọn hắn rất lâu không nhìn thấy cấp trên của mình nổi giận bà cạ ngu ngốc bà cạ ngu ngốc làm sao lại không có hoàng kim làm sao lại không có hoàng kim đã không có bị những người khác vớt cái này một chiếc thuyền đắm khẳng định như vậy là năm đó cái k i a ma quỷ đủ cho tình báo có sai lúc trước còn muốn gạt chúng ta đi cứu hắn ừ đáng chết bà cạ ngu ngốc đáng chết các mỹ giả chị ruột gầm thét cái k i a gọi đủ anh người liền là ở hoa ma thuyền trưởng mặc dù chết tại biển cả ở trong nhìn xem cấp trên của mình báo nổi q u ả dù mỹ cùng tạ cả mác ổ tạ dịu đều là phi thường thức thời không lên tiếng nếu là ở thời điểm này nói chuyện chẳng phải là m u ố n chết cả mỹ giả chỉ r dù một bên gầm t h é t một bên đi tới đi lui thế nhưng là hắn hỏa khí vẫn là vẫn như cũ giảm không xuống nhìn trước mắt cái kia hai cái vương bắt đạn hắn liền giận tạ cả mác cổ tạ dịu lúc trước ngươi không phải nói tình báo nhất định chính xác sao hiện tại ngươi xem một chút hoàng kim ngược lại là không có mò được còn chết hơn một trăm năm mươi cái ưu tú lặn xuống nước nhân viên bọn họ đều là đế quốc dự trữ nhân tài a còn có ngoại trừ cái này còn hao phí hơn trăm triệu yên tư phí bây giờ lại không có mò được gì chúng ta chẳng những tổn thất nhân tài còn lãng phí hơn trăm triệu yên ngươi không biết hiện tại đế quốc chúng ta lúc đầu tài chính liền khẩn trương sao các ngươi đây là đang trả đạt tiền các ngươi hai cái đều có tội ta ta cả m ặ t cổ t a d ồ sau khi nghe miệng bên trong một trận đ ắ n g chát mẹ nó cái này trách ta dài là cái kia đủ hải vương bắt đ ạ n lúc trước phát tới điện báo nói hắn trên thuyền có bốn mươi tấn hoàng kim hiện tại đi vất lại phát hiện lông đều không có cái này có thể trách hắn muốn trách thì trách cái kia cùng ở h o mạt c n g một chỗ đám chìm đủ hải vương bắt đản nhưng khi lấy hắn cấp trên mặt khẳng định là không dám nói ngươi cái gì ngươi、người、còn dám nói chuyện c ả m vị dạ c h ị rút đi đến tạ cả mặt cổ tạ dịu trước mặt trên cao nhìn xuống nhìn hắn chằm chằm làm cho cái sau chỉ có thể biệt khuất túi đầu xuống bất quá hắn cái này cái dạng này nhìn qua còn tốt giống bị hủy khuất giống như để cả mỹ dạ c h ị rút càng xem càng khí ngươi còn cảm thấy mình hủy khuất ta còn cảm thấy mình hủy khuất đâu lần này lãng phí nhiều như vậy tài lực vật lực đều là bởi vì ngươi cho tình báo n g n g đầu lên nhìn ta cái sau tạ cả mặt cổ tạ dịu ngoan ngoan ngầm đầu các vị dạ trị rút nhìn hắn chằm chằm đều là bởi vì ngươi ngươi cái này bạc ả ngúng ố c nói xong liền là tắc qua một cái、ba. thanh â m vang r ộ i trong phòng làm việc vang lên tạ cả mác cổ tạ d ị chỉ cảm giác đến gương mặt của mình đau rát hắn cảm giác được đầu của mình ông ông vang lại lại không dám lên tiếng đều là bởi vì ngươi ba ba ba ba tức giận cả mỹ dạ chị dù một bàn tay một bàn tay bỗng nhiên l ắ p tại tạ cả mác cổ tạ d ị trên mặt không bao lâu đối phương liền bị hắn đánh thành đầu heo bánh. đánh Giang đầu đều bị đánh rất mấy quả bên cạnh quả dù mì nhìn kinh tâm rút r ậ y khoe miệng của hắn lộ ra một tiêu mỉm cười thầm nghĩ trong lòng còn tốt bị đánh không phải mình xem ra lần này tạ cả mác cổ tạ d ị quả nhân cóng lớn nhất toán ước nhìn cái gì vậy ngươi cũng nên đánh cả mỹ dạ c h ỉ d ù d không biết làm sao lại chú ý tới q u ả dù mỹ khỏe miệng cái kia một k i a đường cong đi qua đ ố i hắn khuôn mặt to béo đều là một bàn tay vung đi qua ba một bàn tay liền đem q u ả dù mỹ vung té xuống đất bên trên không thể không nói cả mỹ dạ c h ỉ d ù người này vung lên mặt tới làm thật dùng sức ba ba ba sau nửa giờ hai người đều bị cả mỹ dạ c h ỉ d ù đánh thành đầu h e o bánh một cái so một cái thảm một cái răng rơi mất năm viên một cái khác thảm hại hơn đ o á n trừng thai phải mất mình một cái các người hai cái rất rời ư để đế quốc tổn thất một trăm i triệu yên còn tổn thất một trăm năm mươi tên ư tú lặn xuống nước nhân viên các người hai cái đều đáng chết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 chỉ muốn đem ta đưa vào ngục giam t r ư ờ n g ba trăm mười bốn bạn gái của ngươi thật tốt nhật bản cao tầng mặc dù tức giận không thôi chẳng những lãng phí đại lượng tiền tài còn chết hơn một trăm năm mươi tên lặn xuống nước nhân tài nhưng là ở hỏa m à không có hoàng kim chính là không có hoàng kim cuối cùng bọn hắn chỉ có thể đem trách nhiệm đổ cho tình báo có sai dù sao cái kia ở hỏa m à s thuyền trưởng bây giờ bị một đám các đại lao nguyền rủa hắn chết không yên lành nếu là hắn thi thể có phải hay không thân táng b i ể n cả lời nói đ o á n c h ừ n g sớm đã bị lôi ra đến tiên thi đã không biết bao nhiêu lần mấy ngày kế tiếp mỹ nạ mị nổ sủ ỉ chịa cũng không có lựa chọn tiếp tục ra biển bắt cá. hắn mà là chuẩn bị làm 3.75 tấn hoàng kim đi chợ đen bán đi hoàng kim chợ đen cách xa nhau hơn một năm mina m ị nổ xù ỉ chĩa tới nơi này lần nữa về khoảng cách lần hắn tới đây lúc sau đã có hơn một năm đầu năm nay bởi vì chính quy giao dịch một chỉ vàng mới một mười hai đô la cho nên hoàng kim chợ đen sinh ý phi thường không tệ đại lượng hoàng kim từ châu mỹ bên kia tràn vào á châu châu âu các vùng bởi vì ở bên này chợ đen có thể giá cả gấp bội cái hiện tượng này đoán chừng còn muốn tiếp tục rất nhiều năm không giống hậu thế hoàng kim chợ đen thu mua hoàng kim so bình thường giao dịch một ít lấy trước mắt thập niên năm mươi tình huống tới nói tại chợ đen giao dịch ngược lại s o bình thường giao dịch cao hơn không thể không nói là một thời đại nhân tố tạo thành hiện tượng bất kể nói thế nào mỹ nạ mỹ nổ s ù i c h i vô cùng ưa thích trước mắt hành tình lần trước mỹ nạ mỹ nổ s ù i c h i ở chỗ này giao dịch về sau đạt được một trường phổ thông vip thẻ cho nên tiến vào nơi này thời điểm thông suốt nếu như không có phổ thông vip thẻ lời nói đoán chừng vẫn là cần người quen mang vào sau khi đi vào vẫn là lần trước phủ cựu đạ c u n tiếp đại hắn nói thật một lúc bắt đầu phủ cựu đạ nhìn thấy mỹ nạ mỹ nổ xù ỷ triệt h ờ i điểm kém chút nhận không ra dù sao hắn hơn một năm nay tiếp đãi hộ khách không ít mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ chia cách xa nhau hơn một năm lại tới nơi này hắn thật đúng là không có ấn tượng gì nhưng là không có phiếm vài câu về sau hắn lập tức liền nhớ ra rồi hắn biết trước mắt người này lần trước là người quen mang tới hắn cũng biết cái lộ cùng lão bản của mình là bằng hữu quan hệ mỹ nạ mỹ nổ tiên sinh đã lâu không gặp a phù cựu đã c ư ờ i đố i mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ chia nói đúng vậy a người nơi này sinh ý vẫn như cũ không tệ a mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ chia cùng đối phương khách x á o lấy ha ha sinh ý cho dù tốt cũng là lão bản ta chỉ là một cái phụ trách trân chạy phù cựu đã giang tay ra nói chuyện tiếm vài câu về sau phủ quả mạ đi thẳng vào vấn đề đối mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ chỉ hỏi mỹ nạ mỹ nộ tiên sinh lần này tới là muốn ra tay hoàng kim dù sao tới đây ngoại trừ xuất thủ hoàng kim còn dư lại liền là đồ cổ cái gì đúng vậy ta là tới hỏi một chút các ngươi nơi này hoàng kim giá cả đi một năm trước có thay đổi gì sao mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ chỉ hỏi giá cả phương diện này khẳng định phải hỏi rõ ràng biến hoa không lớn mặc dù trước mắt nhật bản bên trong yên ba động lớn vô cùng bị giảm giá trị lớn giá hàng ba đ ộ n cũng đại nhưng là hoàng kim và đô la mỹ cơ hồ đều không bị ảnh hưởng đúng đến lúc đó chúng ta giao dịch hoàng kim bình thường đều dùng đô la nếu như ngài muốn hối đoái thành đồng yên cũng là có thể phu cựu đa giải thích nói ta đương nhiên hy vọng đô la giao dịch đúng cái k i a chính là nói vẫn là hai hai mươi năm đô la một chỉ vàng giá cả mỹ nạ mỹ nổ sủ ỷ chia nói đúng vậy bất quá cuối cùng giao dịch giá cả đều muốn nhìn qua hoàng kim khối lượng nếu như khối lượng tầm thường đương nhiên giá cả sẽ không cao như vậy đều muốn nhìn qua hoàng kim độ tinh khiết mới có thể cho cuối cùng giá cả phu cựu đa giải thích nói ân không biết mỹ nạ mỹ nổ sủ ỷ chia lần này chuẩn bị giao dịch bao nhiêu hoàng kim phu cựu đa ẩn ẩn có chút chờ mong nói thật bọn hắn hộp cái đồ phân bộ công trạng một mực bất quá hồ sủ đ ả o bên kia một cái là hộp cái đồ bên này giao thông không phát đạt một cái k h á c liền là đại bộ phận cỡ lớn thành thị đều là tại hồ sủ bên kia giống hắn làm công việc này mặc dù cũng là người quen giới thiệu giống làm làm việc như vậy không là người quen cũng không cho làm dù sao chợ đen thuộc về tương đối màu xám loại muốn là ai cũng có thể làm sẽ không tốt nhưng là có một cái liền là bọn hắn tiền lương vẫn là cùng nghiệp vụ trích phần trăm móc đối không nhiều ước chừng một nghìn kỷ lộ gma mina minosu ỉ chia t h ẳ n như nói cái gì một triệu chỉ vàng t phù cựu đạ sau khi nghe xong cơ hồ cứ thế ngay tại chỗ một triệu chỉ liền là ba bảy mươi năm tấn hoàng kim À hắn làm cái này bốn năm năm hắn tiếp tờ đơn chỉ có ba đơn vượt qua ba bảy mươi năm tấn hoàng kim nếu như lần này giao dịch hoàn thành sẽ là hắn thứ tư bút nghiệp vụ tờ đơn tuy nói ba bảy mươi năm tấn lượng giao dịch rất nhiều nhưng là tại chợ đen nơi này cũng không phải là rất ít gặp dù sao từ bên ngoài tràn vào tới hoàng kim rất nhiều đều theo tân tính toán hắn nhớ kỹ lao bản chất tử không biết ở nơi nào kéo đến tờ đơn một lần lượng giao dịch tổng cộng là m ư ơ i tấn hoàng kim đơn giản phát rộ bất quá lao bản chất tử người quen biết nhiều chạy khắp nơi người ta cũng có cổ phần nhưng là hắn p h ù k i ệ u đạ chỉ là một cái bình thường nghiệp vụ viên nếu không phải hắn cứu cứu cũng là cái này chợ đen nhỏ cổ đông thứ nhất như vậy hắn ngay cả cái này công việc đoán chừng cũng đừng nghĩ làm mỹ nạ mỹ nộ tiên sinh ngài nói là sự thật sao phu i ệ u đạ có chút không dám tin tưởng hỏi dù sao ba trăm bảy mươi lăm tấn số lượng thật sự là hơi nhiều đúng vậy liền là ba trăm bảy mươi lăm tấn mỹ nạ mỹ nộ xù ỉ chia gật gật đầu tốt vậy lúc nào thì có thể giao dịch chúng ta trước muốn xem xét qua mới được phù cựu đã kích động không được lần này hắn trích phần trăm khẳng định là một số tiền lớn hắn hận không thể lập tức liền giao dịch giống chợ đen bọn hắn xưa nay sẽ không hỏi lai lịch mặc dù nói lần này lượng giao dịch đạt đến ba bảy mươi năm tấn nhờ y l i u như vậy giá trị thế nhưng là hai triệu đô la trở lên a thế nhưng là mỹ nạ mỹ nổ xù y chia là ai cại lộ bằng hữu chợ đen người nơi này cũng không dám tùy tiện theo dõi điều tra mỹ nạ mỹ nổ xù y chia muốn là bình thường tiểu nhân vật đoán chừng sẽ bị đã điều tra lúc triệu mỹ nạ mỹ nổ xù ý chia liền chở ba bảy mươi năm tấn hoàng kim đi tới chợ đen nơi này khi phủ cựu đạ thật khi thấy là ba bảy mươi lăm tấn hoàng kim về sau hưng phấn không được kém chút coi mỹ nạ mỹ nổ xù ỷ t r ị t là thành tổ tông một cái cung tại quá trình giao dịch ở trong phủ cựu đạ rất thức thời không hỏi mỹ nạ mỹ nổ xù ỷ t r ị t hoàng kim là từ đ â u tới dù sao hắn biết có thể làm đến nhiều như vậy hoàng kim người bình thường đều không đơn giản lần này mỹ nạ mỹ nổ xù ỷ t r ị t xuất thủ ba bảy mươi lăm tấn hoàng kim để chợ đen những công việc kia nhân viên đều là nhao nhao ghém ắ t xuất thủ nhiều như vậy tại chợ đen mặc dù không tính hiếm thấy nhưng cũng không phổ biến a cuối cùng đi qua xem xét về sau mỹ nạ mỹ nổ xù ỷ triệt hoàn thành đạt tới tiêu、chuẩn. cuối cùng giao dịch giá tiền là hai hai mươi lăm đô la một chỉ vàng hết thẻ ba trăm bảy mươi lăm tấn cái kia chính là một triệu khác giải quyết hết thẻ về sau mì nạ mì nổ s ù ỉ chịa thu hoạch được hai phẩy hai mươi lăm triệu đô la giao dịch xong về sau mì nạ mì nổ s ù ỉ chịa đi ngân hàng của mình t à i khoản nhìn một lần phát hành mình trong chương mục biểu hiện ra năm triệu hai trăm năm mươi ngàn đô la hắn kém chút cười ra tiếng tiên liên là tới đơn giản như vậy đương nhiên cái này năm triệu hai trăm năm mươi ngàn trong đó có ba triệu là lần trước còn dư lại lúc đầu hắn là chuẩn bị dùng để làm khẩn cấp dùng nhưng là lần này hắn đạt được cái này bốn mươi tấn hoàng kim về sau hắn không cần giữ lại trước mắt trong tay năm triệu hai trăm năm mươi ngàn đô la hắn có thể tiếp tục lớn mạnh thực lực của mình về phần một cái khác tài khoản tiếp cận hai mươi triệu yên cũng đủ duy trì hắn đông đảo sản nghiệp giải quyết hết thể về sau mỹ nạ mỹ nổ s ù ỷ c h ị ệ liền hào hứng đi tới cái lộ nơi này không có sai mỹ nạ mỹ nổ s ù ỷ c h ị ệ chính là định mua sắm đại lượng thuyền đánh cá đến lớn mạnh chính mình bắt cá đội làm về sau hộp cái đ ổ ngư trường chủ nhân thuyền đánh cá sao có thể ít nữa nha lần này mỹ nạ mỹ nổ s ù ỷ c h ị ệ dự định mua sắm hai mươi chiếc lưới kéo thuyền đánh cá lần này hắn cũng là không có ý định tại nhật bản bản thổ mua sắm thuyền đánh cá một cái là nước ngoài thuyền đánh cá giá cả ba động không lớn cái thứ hai nước ngoài kỹ thuật cũng quá cứng nhà mỹ nạ mỹ nổ lao đệ ngươi hôm nay làm sao như vậy có dành đến chỗ của ta a không ở nhà theo ngươi mấy cái kia nữ nhân cái l ô nhìn thấy mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ chia đại giá quang lâm thời điểm rất là kinh ngạc bởi vì đối phương thật lâu không có tới hắn nơi này tìm hắn với lại nhất làm cho cái l ô hâm mộ liền là mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ chia nhà nữ nhân một cái so một cái xinh đẹp một cái so một cái nghe lời cực kỳ để hắn hâm mộ liền là mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ chia qua được một cái siêu cấp bạch phú mỹ đối với ý lộ tìm ọ t găng đại danh hắn đương nhiên là trước kia hắn chỗ công tử ca trong giới quý tộc nghe nói qua đại tài đoàn hòn ngọc quý trên tay hắn vạn lần không ngờ cái này mỹ nữ mà vậy mà lại bị mỹ nạ mỹ nổ s ù ỉ t r i ệ ngâm để hắn không ngừng hâm mộ dính vào dạng này phú bà đơn giản liền không cần phấn đấu mỗi ngày không phải vội vàng tại tạo tiểu nhân liền là tại tạo tiểu nhân trên đường là có thể khu khu ta là loại kia mỗi ngày sẽ chỉ muốn gái người sao ca ca nhưng là muốn phấn đấu nam nhân mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ triệu trận nhìn đối phương một chút nhìn ngươi ánh mắt kia giống như nói ta là say chết tại ôn nhu hương nam nhân cái chẳng lẽ không đúng sao đúng lão đệ a ngươi cùng ý lộ tỷ tiểu thư sự t ì n h sẽ có bao nhiêu phần trăm chắc chắn a cái lộ một mặt bắt quái tướng mà hỏi cái gì mấy thành nắm chắc mỹ nạ mỹ nổ s ủ ý triệu hữu ngôi biểu thị không hiểu đối phương có ý tứ gì liên là các ngươi kết hôn nắm chắc a phải biết các ngươi hiện tại mặc dù là nam nữ bằng hữu quan hệ ý lộ tỷ tiểu thư cũng rất yêu ngươi thế nhưng là cuối cùng kết hôn thời điểm đều phải đi qua người ta người nhà khảo nghiệm ngươi cũng biết gia tộc của nàng là siêu cỡ nào xiên vạn nhất người ta chướng mắt ngươi đây cái lộ cười hắc nói cái này không vội sẽ không có chuyện gì a mỹ nạ mỹ nổ sủ ỷ chĩa lúc này tâm tư hoàn toàn không tại cái này phía trên lại nói hắn cũng không phải một người ăn bám nam nhân cái gì người không nóng này ông trời ơ i lão đệ ta cảm thấy vẫn là muốn lao ca n g ư ơ i ta dạy một chút người đi mặc kệ đối phương trong nhà có đồng ý hay không dù sao ngươi bây giờ liền đem ý lộ tị bội tử làm lớn bụng đến lúc đó h a nhi đều sẽ đánh xì dầu ta không tin đối phương gia tộc sẽ phản đối với các ngươi coi như phản đối đoán chừng ngươi cũng sẽ nhận được tiền trả nước cái lộ tiện tội nói uy ta là cái loại người này sao vấn đề này không cần ngươi quan tâm thật là mỹ nạ mỹ nổ sủ ỷ t r ị ệ thật sự là có chút im lặng cái này cái gì cùng cái gì a mình là loại kia cầm thú người sao này, không thể không nói cái chủ ý này là một ý kiến không tồi a nếu như cuối cùng đối phương gia tộc phản đối với mình một mình chiêu này ngược lại là có thể dùng loa nhưng là mỹ nạ mỹ nổ sủ ỷ t r ị ệ cảm thấy mình là như vậy nam nhân ưu tú sao lại dùng loại này hạ lưu thủ đoạn đến lúc đó mình khẳng định biết dùng thực lực chứng minh mình là ý lộ tỷ đáng giá phó thác trung thân nam nhân c ầ u đánh giá chín trăm mười đồng cuối chữ ba cầu kim nguyên độ ba c ba cồn vỡ ờ mỹ đắc cấp nặng thể nếu như nhìn thấy diệm vân thành chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam diệp vân thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu n u ố t vào thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn la n g muộn m u ộ i ta nuôi lớn bọn muộn m u ộ i chỉ muốn đem ta đưa vào ngục giam chương ba trăm mười lăm ngươi còn không phải ăn bám t ố t lười nhác cùng ngươi giật ta hiện tại muốn ngươi giúp ta liên hệ trước đó cái kia xưởng đóng tàu ta muốn đặt hàng hai mươi chiếc lưới kéo thuyền đánh cá toàn bộ đều là một nghìn trọng tài mina minosu ý chia đôi cải lô nói hai mươi chiếc một nghìn trọng tài thuyền đánh cá cải lô nghe xong hít sâu một hơi hắn cứ như vậy trận mắt h ố c mồm nhìn đối phương sau đó biểu lộ dị thường đặc sắc nói ngươi còn g ả o biện nói chính ngươi không phải ăn bám người phút ngươi biết dạng này trọng t à i hai mươi chiếc thuyền đánh cá là bao nhiêu tiền không mỹ nạ m ị nổ x ù ỉ trịa trận trắng mắt nói đương nhiên biết ta không phải liền là một trăm ngàn đô la một c h i ế c hết thẻ hai triệu đô la mà hai triệu đô la không phải hai triệu yên lúc cái lộ không xác định hỏi nữa một lần biết ta mỹ nạ m ị nổ x ù ỉ trịa gật gật đầu Phút, vậy ngươi còn nói ngươi không phải ăn bám nơi nào đến nhiều tiền như vậy cái lộ kem chút liền đem nước miếng phun đến mỹ nạ mỹ nổ xủ ỉa trên mặt hai triệu đô la hối đoái thành đồng yên cái kia chính là bảy trăm hai mươi triệu yên phải biết tozo ta tập thể tại năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy cũng mới một tỷ yên tiền vốn cái này tiền vốn nói không phải toàn bộ tài sản mà là có thể lập tức lấy ra tiền vốn dù sao ở trong mắt cái lộ mặc dù m i n a m i nổ s ù ỉ chia rất có thể kiếm tiền làm ngư nghiệp cái này một khối cũng là một đường mây xanh nhưng là cái này hai triệu đô la hắn hẳn là còn không bỏ ra nổi tới đi lần trước quốc bảo bán mặc dù đạt được không ít tiền nhưng cũng hẳn là hoa bảy tám phần đi dù sao hắn biết mì nạ mì nổ xù ỉ chia tại tộc h ộ vùng ngoại thành bên kia mua hơn vạn mẫu dù sao hắn cảm thấy m i nạ m i nổ xù ỉ chia không bỏ ra nổi hai triệu đô la đến trắng trận mua sắm thuyền đánh cá hắn cảm thấy khẳng định là m i nạ m i nổ xù ỉ chia thổ hào bạn gái cho hắn hắc hắc ngươi còn không mau một chút thừa nhận ngươi là ăn bám cái l ồ con hàng này tiện tiện cười nói m i nạ m i nổ xù ỉ chia nhìn xem cái này tiện tiện ra hỏa hận không thể một bàn tay chụp chết nha lao tử là ăn bám người sao lao tử hoa chính là mình tiền cút sang một bên m i nạ m i nổ xù ỉ chia cười mắng ai nha ăn bám liền ăn bám nha dù sao ta cũng sẽ không nói ngươi cái gì về sau ngươi chiều cố nhiều hơn ta chính là, h -h. cái l tiếp tục t i ệ nói tiện cười n Ai láo thật a láo đ ngươi thật muốn đặt hàng hai mươi chiếc một nghìn trọng tài lưới kéo thuyền đánh cá cái lộ vẻ mặt thành thật nói bởi vì hắn biết đây cũng không phải là nói đùa cái tiết nhưng là chân chính hai triệu đô la a nói nhảm không phải ngươi cảm thấy ta là đồ ù dẫn mỹ nà mỹ nô sù i chia lông mày n í u lại Tốt, vậy ta lập tức giúp ngươi phát điện báo chưng cầu ý kiến n g ư ơ i đặt hàng nhiều như vậy thuyền đánh cá hẳn là có thể cùng đối phương đảm đạm phương diện giá tiền vấn đề đây chính là siêu cấp đại đơn đặt hàng a cãi lộ cười h h nói vậy khẳng định là đúng chờ ngươi trưng cầu ý kiến tốt ta lại tới mỹ nạ mỹ nổ sủ ỷ triệu biết đặt hàng thuyền đánh cá chuyện này không có khả năng một hai ngày liền giải quyết ba ngày sau đó mỹ nạ mỹ nổ sủ ỷ triệu cùng đối phương đảm tốt phương diện giá tiền lúc đầu một chiếc một nghìn trọng tải lưới kéo thuyền đánh cá giá tiền là một trăm ngàn đô la nhưng là hắn duy nhất một lần đặt hàng nhiều như vậy về sau đối phương cho đánh gãy cuối cùng là chín năm vạn đô la một chiếc g a o phó bất quá những n à y thuyền đánh cá khẳng định không phải có sẵn cũng phải cần thời gian một năm mới có thể giao phó như loại này cỡ lớn xưởng đóng tàu trong vòng một năm liền có thể giao phó cái này hai mươi chiếc thuyền đánh cá cũng coi là tốc độ rất nhanh đầu tiên là thanh toán một phần hai tiền đặt cọc về sau lần này mua thuyền sự tỉnh tổng tổn thất đã qua một đoạn thời gian một năm sau các loại thuyền đánh cá giao phó thời điểm lại đem còn dư lại tiền cho giao phó cho đối phương một phần hai tiền đặt cọc liền là chín trăm năm mươi đô la đây chỉ là nhóm đầu tiên đại lượng đặt hàng thuyền đánh cá chờ hắn đến tiếp sau đem những cái kêu hoàng kim bán ra về sau sẽ còn tiếp tục mở rộng mình thuyền đánh cá đội một cái ngư nghiệp công ty cùng thuyền đánh cá số lượng lớn nhỏ có rất trọng yếu quan hệ ngoại trừ mua sắm thuyền đánh cá bên ngoài phương diện khác hắn cũng sẽ tiếp tục mở rộng thực lực của mình lão đệ a ngươi nhìn chỉ cần lần này hai mươi chiếc một nghìn trọng tải thuyền đánh cá gia nhập ngươi thuyền đánh cá đội liền có thể hình thành ba chi bắt cá đội đến lúc đó ngươi bắt cá đội tuyệt đối trở thành nờ mụ r ổ cảng cá hạng nhất bắt cá đội thậm chí cùng chúng ta đại anh ngư nghiệp công ty cùng u s a viễn dương ngư nghiệp công ty chú đóng ở hộp cái đồ đội tàu vai sóng vai cao hứng như vậy sự tình ngươi chẳng lẽ không mời ta uống một chén sao cái lô cười nói ngạnh đúng uống rượu về sau nhớ mời ta đi văn nhân nhã sĩ tụ hội chỗ chơi một vòng ta nghe nói gần nhất cái này câu lạc bộ lại tới không ít mới m ộ i tử cái lộ tiện tiện cười nói con hàng này mấy ngày nay không có, có công ó c lao cũng cũng có khổ lao lại nói hai người cũng đã lâu không có cùng một chỗ tụ qua liền dẫn hắn bay một vòng ban đêm con hàng này còn tại văn nhân nhã c ư tụ hội chỗ chơi mì n à mì nổ xù ỉ c h i a liền về nhà khi về đến nhà ý lộ thì ngửi được mì n à mì nổ xù ỉ t i ề h i a một thân mùi rượu có chút không vui ngươi lại chạy tới cùng cái kia cái lộ rượu ách đúng vậy mỹ nạ bị nổ s ủ ý chưa có chút im lặng vì lông bạn gái của mình mỗi lần đều đoàn chuẩn như vậy à lần sau không cần cùng hắn pha trộn thứ người xấu này sẽ làm hư ngươi Ý lô t ì lạnh mặt nói ách mỹ nạ bị nổ s ủ ý chưa biểu thị có chút đau đầu nàng làm sao biết cái lỗ lại hố hắn đi người xấu đi chỗ chơi ách cái gì ách ngươi nghe y phục của ngươi đều có nữ nhân mùi nước hoa lần nữa ngươi còn dám cùng cái lỗ đi pha trộn ta liền đánh gây ngươi cái chân thứ ba Ý lô ti ọ n dịu ràng tiếp tục nói đúng ta không phải phản đối ngươi uống rượu chỉ là không cần cùng cái lỗ pha trộn là được rồi À, ý nạ mỹ nổ sủ ỷ t r ị ệ thầm nghĩ lấy ý lộ tì mũi chót như vậy linh sao cái này đều nghe đi ra vậy hắn cùng ý nụ ạ mì sự tình nàng có phải hay không cũng nghe đi ra a kỳ thật mỹ nạ mỹ nổ sủ ỷ t r ị ệ cùng ý nụ ạ mì sự tình ý lộ tì là biết đến ý nụ ạ mì mùi thơm cơ thể nàng đương nhiên nghe đi ra chỉ là nàng lười nói mà thôi bởi vì nàng lúc này cảm thấy mấy nữ nhân cùng một chỗ cũng là rất có vui thú người a muốn cố gắng nhiều hơn về sau muốn cưới ta thật không đơn giản ý lộ tì cũng không phải là cái gì không để ý tới nghĩ nữ nhân cũng không phải là chỉ vì yêu đương mà ngốc rơi nữ nhân nàng rất thanh sở nam sĩ ủy t r i ệ nếu như không đạt được gia tộc mình yêu cầu mình trong nhà chắc chắn sẽ không đồng ý nàng và mỹ n à mỹ nổ xù ý t r i ệ hơn sự lại nói nàng cũng không hy vọng nam nhân của mình cả một đời tầm thường vô vi cũng hy vọng hắn có thể trở nên nổi bật ta biết mỹ n à mỹ nổ xù ý t r i ệ nắm cả ý lộ ti eo nhỏ trịnh trọng gật đầu kỳ thật bình thường đừng nhìn ý lộ t ì không tim không phổi tùy tiện có đôi khi thậm chí có chút y ê u ớt thiên kim đại tiểu thư nhưng là hắn biết nội tâm của nàng l ư n g đeo rất nhiều thứ vật này liền là từ nàng nguyện ý cùng mình đến bên này về sau trên lưng với lại hắn cảm thấy mình cũng không thể cô phụ đối phương, không thể để cho nàng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 mấy ngày nay mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ trịa h phần còn t lại vẫn là như g kim liền n g thường tại mình ngư nghiệp công ty xử lý một chút việc vặt sự tỉnh qua ít ngày hắn dự định lại đi một chuyện tốc q qua bên kia khẳng định là làm chuyện đầu tư mua đất Đã tại phía bên sa uesta i ề n los i nhiều angeles cái nào đó cỡ lớn cửa hàng cái này cửa hàng liền là ý lộ tỷ nhà sản nghiệp thứ nhất lần trước chính là nàng hỗ trợ mới khiến cho mỹ nạ mỹ nổ xù ỷ triệt nở mụ rổ cá hồi đồ hộp có thể mang lên cậy hàng bị xạ dạ là một tên gia đình bà chủ nàng tiến đến cái này đại thương trận liền là tiến hành đại mua sắm cái này cửa hàng nàng bình quân một tuần lễ muốn tới một lần bởi vì toàn gia lớn nhỏ ăn uống ngủ nghỉ dùng đồ vật đều muốn mua đi xa ra đi một lượt kệ hàng về sau vậy mà không có phát hiện nàng muốn mua thương phẩm nợ mù dầu cá hồi đồ hộp kỳ quái tuần lễ trước ta nhớ được nợ mù dầu cá hồi đồ hộp vẫn là có hàng nha hôm nay ta đến tại sao không có thấy đi xa ra tại cái này kệ hàng quét mắt mấy vòng mấy lúc sau không có phát hiện vật mình muốn biểu thị hơi nghi hoặc một chút cái này hàng trên c ậ đều là các loại cá hồi đồ hộp cá ngừ cạ lì đồ hộp các loại thế nhưng là liền không có phát hiện nở mụ rổ cá hồi đồ hộp cái này tấm bảng từ khi nàng ba tháng trước lần thứ nhất mua sắm nở mụ rổ cá hồi đồ hộp về sau liền phát hiện cái này đồ hộp chẳng những hàng đẹp giá rẻ còn vô cùng mỹ vị vô luận làm ở đóng thức ăn vẫn là đi qua nấu nướng đều ăn rất ngon dù sao cái này nở mụ rổ cá hồi đồ hộp là nàng toàn gian nếm qua món ngon nhất cá hồi đồ hộp đặc biệt nàng nam nhân cùng con gái của nàng đều vô cùng thích ăn cơ hội là tủ lạnh nhất định phải dự sắn đồ vật lúc này nàng nhìn thấy một cái tiếp thị nhân viên đi qua từ nơi này về sau liền liền vội và hỏi không có ý tứ q ấ y dầy một cái xin hỏi các ngươi cửa hàng nợ m ũ rổ cá hồi đồ hộp đặt ở c h ỗ đó nợ m ũ rổ cá hồi đồ hộp cái này tiếp thị nhân viên xứ sở đúng có phải hay không thả tại những khác kệ hàng ta không tìm được đi xạ ra nói cái này tấm bảng cá hồi đồ hộp ta nhớ được giống như bán vô cùng nắm n ả y giống như tại vào tuần lễ trước liền bán đoạn hàng cho tới bây giờ còn giống như không có nguồn cung cấp tiếp thị nhân viên giải thích nói hắn làm một cái tiếp thị nhân viên thương phẩm bổ sung đều là bọn hắn làm cho nên nợ mụ d ầ cá hồi đồ hộp bán nhiệt tiêu cơ hồ mỗi ngày đều muốn bổ hàng kiếm hàng đ ỡ hắn đương nhiên biết rõ a bán đất Cái kia p hai ả i tới lúc nào mới lúc có nào hàng đ giả nghe xong rõ ràng tuần y vậy này ệ t ta t đối đoán muốn lại Cái nói không không hàng. chúng chừng ngờ rằng vậy mà lại bán nước hàng. Cái này không rõ ràng, chúng ta quản rõ mà lý u lễ sau A. tuần mới mới có hàng mới đến A. Hai tuần lễ, lâu ễ l như vậy đi xạ dạ có chút thất vọng nói nàng rất khó tưởng tượng người nhà của mình nếu là không có nở mụ r ổ cá hồi đồ hộp ăn có thể hay không không quen dù sao bọn hắn một nhà ưa thích cách mỗi hai ngày liền ăn một lần cá hồi đồ hộp chuyện như vậy đồng thời tại lo sang giờ lết rất nhiều cỡ lớn cửa hàng siêu thị thậm chí cỡ trung tiểu siêu thị diễn ra ngay từ đầu mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ trị n ở m ũ rổ cá hồi đồ hộp chỉ là tại mấy cái cỡ lớn cửa hàng siêu thị bán lẻ thế nhưng là theo danh tiếng càng ngày càng tốt về sau đã khuyết t á n đến các loại cỡ trung tiểu siêu thị đi bây giờ n ở m ũ rổ cá hồi đồ hộp tại toàn bộ losang dơ lết đều bán vô cùng nóng nảy giống như trở thành một cái náo nhiệt sản phẩm vô cùng được hoan nghênh không bởi vì cái gì cũng là bởi vì nó hàng đẹp giá rẻ cực kỳ tốt ăn khoảng cách nó đánh vào losang dơ lết thị trường trước mắt chỉ là quá khứ thời gian nửa năm không đến nhưng là nó đã thành công chinh phục losang dơ lết thị trường không đúng phải gọi thành công chinh phục losang dơ lết người dạ dày không có hàng nhanh lên thúc d ụ c một cái lợi xì ẩn xem bọn hắn tổng công ty hàng hóa lúc nào đến thật là chuyện như vậy nhiều muốn hỏi ta chăng cái nào đó siêu thị quản lý đối một tên chủ q u á n quất lớn đúng đúng đúng ta lập tức liền đi liên hệ cái tia chủ q u á n lau mồ hôi lạnh đúng cái khác bảng hiệu cá hồi đồ hộp chúng ta nhập hàng muốn ít tiến một chút ngươi không có phát hiện gần nhất hai tháng nguyên bản n h ư n g cái tia bảng hiệu hàng bán không thật là tốt mà quản lý nói biết biết hh ắ c ắ c quản lý không nghĩ tới cái này nở mụ r ổ cá hồi đồ hộp bán tốt như vậy á lại đem rất nhiều uy tín lâu năm cá hồi đồ hộp đều cho l à nằm nhà ta nữ nhi đều vô cùng thích ăn cái này nở mụ rổ cá hồi đồ hộp đó là đương nhiên bởi vì vì muốn tốt cho nó ăn mà mẹ ta cũng vô cùng thích ăn quản lý vui vẻ cười nói hắn dù sao là rất bội phục cái này tấm bảng bởi vì nó còn không có tại lo sáng dơ lít đánh qua quảng cáo đâu lợ xì ẩn -E、là mỹ nạ bị nổ sủ ý t r i a ban đầu ở bên này thông báo tuyển dụng mấy cái nhân viên thứ nhất bọn hắn liền là phụ trách tiếp thu vận chuyển tới cá hồi đồ hộp từ đó giao hàng giao dịch hướng từng cái cửa hàng thị trường lợ xì ẩn -E、hôm nay làm việc địa điểm điện lợi đã bị hộ khách nhóm đánh nổ đều là những cái kia đại trung tiểu hình cửa hàng thị trường mua hàng người đánh tới bọn hắn những người này đánh tới đều là hỏi một vấn đề liền là nợ mụ rổ cá hồi đồ hộp lúc nào mới có thể có hàng mới đưa qua bởi vì bọn hắn đều đã đoạn hàng một tuần lễ dòng dã một tuần lễ đồng dạng tình huống tới nói thương phẩm sẽ không xuất hiện đoạn hàng trừ phi là bán không được nhưng là chuyện như vậy liền phát sinh ở l ỡ s i ẩn trước mặt hắn biết l a o bản công ty bên kia mỗi tháng sẽ giao hàng năm tấn cá hồi đồ hộp tới nhưng là năm tấn cá hồi đồ hộp bị các đại siêu thị lần trước một điểm gần như không đến một ngày liền chia xong nhưng là cá hồi đồ hộp cơ hộ là một tháng mới đến hàng một lần vừa đến hàng liền lập tức bị chia xong hiện tại những cái kia siêu thị lấy không được hàng hắn cũng không có cách nào bởi vì khoảng cách đám tiếp theo cá hồi đồ hộp đến đến còn phải hai tuần lễ thời gian mỹ nạ mỹ nổ lão bản nở mụ rổ cá hồi đồ hộp thật sự là quá tuyệt vời các đại thương trận siêu thị đều là muốn đoạt lấy chỉ sợ những cái kia đám dân thành thị cũng vô cùng ưa thích t a lợ xì ẩn biết cái này tấm bảng hàng tại los angeles bên này thị trường giếng phun hắn cảm thấy lấy sau khẳng định sẽ càng ngày càng khuyết trương đại thị trường lúc này mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ c h ỉ chính ở văn phòng cùng hắn nhỏ bí kỳ nọ nạ nạ cổ sung sướng cho chuyện uống trả phụ gì ồ dạ con hàng này vội vội vàng vàng từ bên ngoài gõ cửa xã trưởng đại nhân tin tức tốt tin tức tốt f u j i hổ ra một bên sông tới một bên hô to thế nào m i nà minosu ý chia nhữ mày hỏi xã trưởng đại nhân lò t a n g e ơ l e t bên kia lở x ỉ ẩn hướng chúng ta báo cáo chúng ta nở m ù rổ cá hồi đồ hộp tại lò t a n g e ơ l e t bên kia liên tục hai tháng bán chạy cho tới bây giờ lớn bao nhiêu bên trong tiểu thương trận siêu thị đều bán đứt hàng chúng ta đồ hộp vô cùng được hoang n ê n đúng những cái kia bán lẻ thương đ ồ yêu cầu chúng ta mỗi tháng phát hàng muốn gia tăng không phải đều không đủ bán p u di hổ ra hào hứng nói ra thật sao xem ra phải thêm đại sinh sản mới được m i n a m i n o sù i chia cười nói lúc trước hắn trôn xuống kế hoạch này cuối cùng là nhìn thấy thành quả chỉ cần mình đánh vào lo sang e l e s thị trường vậy liền tất cả đều dễ dàng rồi tăng thêm hệ thống xuất phẩm ủ chế kỹ thuật còn có b í phương hắn dám nói mình cá hồi đồ hộp tuyệt đối là trên thế giới món ngon nhất xem ra miệng của chúng ta bia bây giờ tại lo sang e l e s đã mở ra hoàn toàn không cần quảng cáo thật sự là chúc mừng xã trưởng đại nhân a fuji h ổ g i cười híp mắt v ố t m ô n g ngựa không phải là lo sang e l e s chỉ là một tòa thành thị cái thành phố này chúng ta mở ra lỗ hổng đương nhiên không cần quảng cáo tiêu thụ cũng không tệ nếu như chúng ta muốn khuyết trương đại thị trường quảng cáo cái này đường đi khẳng định là muốn đi như vậy đi chúng ta đem sản xuất lượng tăng lớn đến mỗi tháng sản xuất tám tấn cá hồi đồ hộp đưa qua muốn thử đi ngày đêm ra công chế độ v ề phần lại chiêu một nhóm công nhân viên mới sự tình liền giao cho ngươi m i na m i n o s u ỉ chia thẳng như nói hắn liền là ưa thích làm lòng dạ hiểm độc lá bản c h ừ ca đem loại chuyện này chỉ cần mình cho đạt được làm việc không chỉ sợ không có công nhân làm lại nói đầu năm nay những này nhật bản người vẫn là rất có thể chịu khổ nhọc đến tại sống chết của bọn hắn mỹ na mỹ nổ xù ỉ chia cũng không cần suy tính là xã trưởng xã trưởng vậy chúng ta thừa dịp hiện tại danh tiếng tốt như vậy muốn hay không đánh vào những thành thị khác thị trường phu di hộ r a định nọt mà hỏi trước mắt còn không cần c ơ n muốn từng miếng từng miếng ăn lại nói chúng ta dây chuyển sản xuất cũng sản xuất không ra nhiều như vậy đồ hộp ta đúng quay đầu ngươi liên lạc một chút máy móc nhà máy chúng ta muốn đặt hàng năm đầu mới dây chuyển sản xuất dây chuyển sản xuất bản thiết kế ta qua mấy ngày cho ngươi chúng ta muốn mở rộng r a công nhà xưởng mỹ nạ b i nổ s ù ỉ c h a nói là xã trưởng q u y ế phù dị n giả sinh s n dây sự sau tình bắt c khi đi kỳ nọ nạ nạ cô dịu rằng nói xã trưởng chúng ta lúc trước cố gắng cuối cùng là không có buồng phí a hiện tại rốt cục đem thị trường mở ra đó là đương nhiên về sau ta còn muốn mở ra toàn bộ usa thị trường thậm chí toàn bộ châu mỹ về sau còn muốn mở ra châu âu Á các Châu thị loại trường. mỹ nạ m ị nổ sủi chia ánh mắt lộ ra một k i a lửa nóng lần này là trước mắt hắn tiểu ngư nghiệp công ty vừa mới bước ra một bước nhỏ sản phẩm của mình bắt đầu từ từ đứng vững góc chân mình thuyền đánh cá đội bắt đầu từ từ mở rộng về sau hắn hải sản sản phẩm sẽ càng ngày càng nhiều hắn thuyền đánh cá đội tuyệt đối sẽ trở thành đệ nhất thế giới đại bắt cá đội đến lúc đó sẽ tung hoành các đại dương tiến hành viễn dương đánh bắt hắn bắc vị ngư trường cũng sẽ dần vào giai cảnh thật là gánh nặng đường xa mỹ nạ bị nổ sủi chia cảm khai nói cầu đánh giá chín trăm m ư ơ i đồng cuối chương ba cầu kim nguyên độ ba ba cồn vỡ đặc thông báo tuyển h dụng công nhân viên mới gia công nhà xưởng tiến hành ngày đêm hai ban ngược lại sự tỉnh toàn bộ đều là từ phụ di hổ dạ phụ trách dạng này việc nhỏ hắn chỉ cần qua hỏi một chút kết quả là có thể hắn hiện tại thế nhưng là lão bản a sự tình gì đều muốn tự thân đi làm chẳng phải là muốn mất chết k h ô n g qua mấy ngày sau hắn mang theo cá hồi dây chuyền sản xuất bản vẽ thiết kế đi tìm máy móc nhà máy thời điểm hắn là tự mình mang theo phụ di hộ dạ chạy một chuyến chuyện này tương đối trọng yếu không thể sai sót bên này tại gia tăng mã lực sản xuất lở s i ẩn bên kia tiếp vào tin tức về sau cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra những cái kia bán lẻ đám thương ra đạt được cái này tốt đẹp tin tức về sau cũng là nhẹ nhàng thở ra làm xong những chuyện nhỏ nhặt này về sau đã là một tuần lễ đi qua một ngày này m ị nạ m ị nổ s ủ ỉ triệu mang lên ý lộ tỷ lần nữa leo lên tiến về tộc khuê bay không có sai lần này hắn tiến về tộc cũng không phải đi chơi mà là tiếp tục đi cẩn đã trong tay bên trong có thửa tiền không quyền địa làm cái gì ngoại trừ trước đó vài ngày mua sắm thuyền đánh cá cần hai triệu t ả hữu đô la mỹ trong tay hắn còn có thể vận dụng ba triệu đô la cùng mấy chục triệu yên bất quá cái kia mấy chục triệu yên đều là dùng để đặt hàng mới cá hồi đồ hộp dây chuyển sản xuất còn có tiếp tục mở rộng nhà máy dùng ngoại trừ những n à y cái khác chi tiêu cũng cần hắn liền không lấy tới quyền địa mấy chục triệu yên trước mắt trong mắt hắn đã xử lý không được đại sự gì lúc này trong tay bên trong ba triệu đô la mới là có thể làm đại sự ra hỏa lần này ý nụ a mỹ không cùng đến về phần mỹ giả mổ tổ tạ mạ gỗ cô nàng này mà đang ở nhà bên trong đ à n g hoàng vẽ lấy mạng gà đâu không bao lâu nữa nàng liền muốn lên đại học nhưng là nàng lần này không có có thể thi đậu t ậ k h u ỹ bên này trọng điểm đại học tri thức thi đậu nhị lưu cỡ lớn nợ mụ rồ đại học bất quá cũng không tệ dù sao nàng đã từng tạm nghỉ học qua một đoạn thời gian nếu như nàng đi t ậ k h u ỹ học đại học mỹ n a mỹ nổ s ù i chỉa vẫn chưa yên tâm nàng đâu không biết bao nhiêu mới có thể thấy mặt một lần không nghĩ tới ngươi còn dự định tiến quân bất động sản a đây chính là một cái mới phát ngành nghề không tệ không tệ ta vô cùng ủng hộ ngươi trên máy bay ý lộ tỷ nghe nói hắn một chút mới lạ ý tưởng về sau lập tức liền cho hắn điểm tán đặc biệt là khi hắn xuất ra hậu thế cái k i a m ộ t bộ bất động sản quy hoạch kiến trúc phương thức còn có bán phương thức về sau ý lộ tỷ là phi thường tán thưởng lấy nàng thành tích cao cảm thấy đây nhất định là một cái vô cùng tân tiến phương thức về sau nói không chừng nam nhân của mình sẽ trở thành bất động sản ông trùng đâu bởi vì như thế tiên tiến quy hoạch liền ngay cả nàng những gia tộc kia thủ đoạn cũng so ra kém không đúng hoàn toàn là q u o n không biết bao n h i ê u con phố đặc biệt là thương phẩm phỏng cư xá hình thức biệt thự hình thức đầu năm nay đại bộ phận đều là lấy đơn độc kiến trúc làm chủ giống thương phẩm phòng loại này thật đúng là vô cùng tiền vệ đặc biệt là thành lập cao lầu tầng dạng này hình thức ở đời sau đều là nát đường cái nhưng lại vô cùng tiên tiến hòa hợp lý phi thường có khai phát ý nghĩa h h c ủng hộ ta vậy liền đem ngươi tiền riêng lấy ra ủng hộ ta a mỹ nạ mỹ n ổ xù ỉ chia tiện tiện cười nói lan cái kiêm mười triệu đô la thế nhưng là lao nương ta từ anh ta nơi đó hô tới nếu là đã xài hết rồi ta lấy cái gì hoa ý lộ thì trận nhìn mỹ nạ mỹ n ổ xù ỉ chia một chút bất quá tiếp lấy nàng liền yếu đất nói nếu như ngươi có thế để cho ta mỗi ngày đều vui vẻ lời nói ta không ngại thưởng ngươi cái mấy triệu đô l à tiêu xài một chút đến lúc đó ta xài hết nhiều nhất gọi ta ca lại cho ta đúng ngươi bây giờ rời nhà trốn đi đã lâu như vậy người nhà ngươi có thể hay không lo lắng muốn mạng khắp nơi phái người tìm ngươi a mỹ nạ bị nổ xù ỷ c h ế hỏi không biết hẳn là rất lo lắng a bất quá ta không muốn cho bọn hắn tìm tới bọn hắn nếu tìm tới ta ta cũng muốn sẽ bị mang về nhà ngươi bỏ được ta đi sao ý lộ tì sâu kín thở dài đương nhiên không bỏ được về sau ta nhất định sẽ quang minh chính đại mang ngươi trở về cưới ngươi trở về mỹ nạ bị nổ xù ỷ c h ế tự tin nói ngươi có thể nói tốt không nên đến thời điểm hải tử đều đi học ngươi còn không dám mang ta về nhà ta ý lộ tì vươn tay tại đối phương bên hông hung hăng nhóm một cái k h u k h ú yên tâm ta sẽ ủng hộ khi đi tới t o k h u sân bay máy bay hạ cánh thời điểm m i n a m i nổ s ù ỷ triệu lần nữa nhìn thấy trong phi trường những cái kia làm kiêm chức nữ sinh viên nếu không phải mình có bạn gái ở bên người hắn không ngại mở mang kiến thức một chút những danh thiếp này đại học nữ học sinh kiêm chức làm việc nhiệt tình những cái kia nữ sinh viên nhìn thấy m i n a m i nổ s ù ỷ triệu bên người có một cái m ị nữa ôm cánh tay của hắn về sau cũng không dám tiến lên đây giới thiệu công tác của các nàng đi vào một nhà xa hoa khách sạn ngủ lại về sau m i n a m i nổ s ù ỷ triệu liền cùng bạn gái của mình trải qua thế giới hai người chơi một ngày sau đó hắn mới tiến về t o k h u nơi này thổ địa bộ môn quản lý về phần đất chống, hắn đã sớm nhìn kỹ. lần trước liền nhìn kỹ chính là mình lần trước mua sắm thổ địa sắt vách cái kia một mảnh đất trống cái kia một mảnh đất trống cùng mình lần trước mua sắm đất trống là liền nhau bất quá vị trí cần nhờ sau một chút đ o á n c h ừ n g giá cả cũng sẽ hơi rẻ đi vào cái ngành này về sau mỹ nạ mỹ nổ s ù ỉ c h ị a lập tức liền nhận lấy nhiệt tình k h o ả n đái tiếp đại hắn còn là trước kia người quen Ý họa xì tạ ra ồ s ù k e con hàng này tại cái ngành này cũng coi là một cái tiểu lãnh đạo khi hắn nhìn thấy mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ trịa đến về sau đầu tiên là cảm thấy kinh ngạc cái thứ hai liền là mừng rỡ hắn thầm nghĩ trong lòng cái này gọi mỹ nạ mỹ nạ mỹ nổ x lần trước đối phương duy nhất một lần liền mua mười n g h n nhiều mẫu đất trống tổng cộng năm triệu đô la làm ra chuyện như vậy không phải thổ hảo là cái gì đây là mua vùng ngoại thành đất trống à, nếu như là bị trong thành thị đất trống không tính là cái gì nhưng là mua sắm vùng ngoại thành đất trống tuyệt đối là hảo ôi mỹ nạ mỹ nổ tiên sinh đã lâu không gặp hã vị tiểu thư này là y họa sĩ tạ ra ổ xù k ẹ dị thường định đoạn suýt chút nữa thì coi mỹ nạ mỹ nổ xù ỷ t r i ệ n là thành cha hắn cung cấp ta bạn gái hai vị mời vào trong không biết hai vị ưa thích hồng trà cà phê vẫn là trà xanh y họa sĩ tạ ra ổ xù k ẹ hỏi cà phê a hai vị chờ một lát một phen khách sáo xuống tới về sau ủy họa s ỉ tạ g i a ổ s ù kẹ mỉm cười hỏi lần này mỹ nạ mỹ nổ tiên sinh tới là muốn mua mới đất c h ố n g sao hắn biết nếu như là thổ địa nộp thuế loại sự t ì n h này không phải hắn cái ngành này quản về phần thổ địa tranh chấp loại vấn đề này hắn cảm thấy trước mắt còn sẽ không phát sinh a cái chỗ kia đất c h ố n g đều là dép phủ cũng không có bị bình dân mua đi đúng vậy ta lần này là muốn tiếp tục mua sắm một khối thổ điện mỹ nạ mỹ nổ s ù ỉ chia gật đầu nói quả nhiên nghe được đối phương nói muốn mua mới đất trống về sau y h ỏ a sỉ tạ g ra ổ sủ kẻ hai mắt một trận xanh lét lần trước bán đi nhiều như vậy đất trống hắn hung hăng đắp lên đầu khen ngợi một phen năm triệu đô la cũng không phải một số lượng nhỏ à tài chính phương diện lại không biết có bao nhiêu doanh thu đâu không biết mỹ nạ mỹ nổ tiên sinh nhìn chúng cái kia một mảnh đất trống đâu chỉ cần ngài coi trọng chỉ cần ngài ưa thích coi như cái kia một mảnh đất trống có hộ bị cưỡng chế ta cũng sẽ giúp ngươi giải quyết y h ỏ a sỉ tạ ra ổ xù kẻ vỗ ngực bảo đảm nói hắn biết vùng ngoại thành rất nhiều đất trống có chút là tư nhân cho nên giao dịch khá là phiệt có lẽ có chút cố ý ngay tại chỗ lên giá cũng không phải là không được ân ta nhìn chúng địa phương chính là ta lần trước mua sắm đất chống sắt vách cái k i a m ộ t khối đại địa ra cái k i a m ộ t mảnh giống như cũng không có người a mỹ nạ bị nổ xù ỉ chia nói úc nguyên lai là cái k i a m ộ t mảnh đất chống cái k i a m ộ t mảnh đất chống đích thật là không có người trước mắt đều là thuộc về d ế t phủ mỹ nạ bị nổ tiên sinh nhìn chúng cái k i a m ộ t mảnh đất chống đúng chỉ muốn mua cái k i a m ộ t khối liền cùng ta ban đầu một k h ắ c này nối liền cùng một chỗ về sau làm cái gì đều thuận tiện một chút mỹ nạ bị nổ xù ỉ chia thuận miệm nói cái k i a một mảnh đất chống giá tiền là bao nhiêu một mét vuông mỹ nạ bị nổ s ù ỷ chế hỏi cái k i a một mảnh đất chống tựa như là hai trăm mười yên một mét vuông y h o a xì t a dầu sủ k á i nói hắn lúc này rất chờ mong trước mắt cái này thổ hào sẽ mua sắm bao nhiêu ngàn mẫu nói nhảm giống như vậy thổ hào khẳng định là dựa theo bao nhiêu ngàn mẫu đến tính toán kỳ thật hắn nghĩ mãi mà không rõ trước mắt cái này thổ hào vì lông sẽ mua sắm vùng ngoại thành như thế đất chống đâu bên kia căn bản cũng không có khai phát đến nếu là mua sắm thành trong vùng thổ địa chờ lấy tăng giá trị không tốt hắn cảm thấy trước mắt người này rất ngốc người ngốc nhiều tiền kỳ thật mỹ nạ mỹ nổ sủ i c h i a mới phát giác được thế nhân mới là ngốc đâu lao tử sau này sẽ là trở lấy phát đại tài các ngươi bọn này d ế n h ú i hai trăm mười yên một mét v ư ơ n g quá mắc hai trăm yên mỹ nạ mỹ nổ sủ i c h i a trực tiếp cùng đối phương mặc cả mỹ nạ mỹ nổ tiên sinh cái này cái này chỉ sợ không được ca y h o a s ỉ ta ra ổ sủ k ẹ vẻ mặt đau khổ ta dự định mua sắm hơn tám nghìn mẫu đất hai trăm yên một mẫu giá mỹ nạ mỹ nổ sủ i c h i a nhàn nhạt cười nói t u t thành dao y họa xỉ ta ra ổ sủ kẹt r o n g nháy mắt đáp ứng kỳ thật đối phương mua nhiều như vậy mới mở miệm chính là muốn tám nghìn mẫu mình nếu là không đáp ứng liền sợ mỹ nạ mỹ nổ s ù ỉ trịa trở mặt không mua cái kia mấy thiệt thòi lớn lại nói mua 8.000 mẫu đất cấp trên n h ì n cũng dễ dàng giao phó chuyện kế tiếp liền đơn giản đi thực địa khảo sát đo đạc ký hợp đồng giao tiền xử lý thủ tục các loại một bận b i ệ u liền là bận rộn hơn một tuần lễ lần này mua sắm hơn 8.000 mẫu đất hết thẻ bỏ ra dòng giã ba triệu đô la lần này mỹ nạ mỹ nổ s ù ỉ trịa cuối cùng là đem trong tay bên trong đô la mỹ toàn bộ trò đã xài hết rồi trước mắt chỉ còn lại có cái kia mấy chục triệu yên còn có cái kia ba mươi chín tấn hoàng kim đứng tại cái này một mảnh vùng ngoại thành ở trong m i n a m i nổ xù ỉ c h ị a nhìn trước mắt cái này một mảnh bắt ngát thổ địa dòng g i hơn một vạn tám ngàn mẫu đất đều là của hắn rồi cái này một mảnh đất trống là cái này vùng ngoại thành tiếp cận nhất thành thị một mảnh đất trống hắn tin tưởng không bao lâu nữa chính hắn liền có thể tiến hành khai phát làm bất động sản m i n a m i n o kun ngươi lần trước mua mười ngàn mẫu đất hiện tại lại mua hơn tám nghìn mẫu bên cạnh ý lô ti h í t sâu một hơi cái này một mảnh đất trống nếu là xây thành bất động sản không biết có thể kiến tạo bao nhiêu phong ốc cũng không biết có thể ở lại bao nhiêu người nếu như dựa theo mỹ nạ mỹ nổ s ù ỉ chia trong suy nghĩ cái kêu bảy kế lời nói hh ắ c ắ cái c này một mảnh đất trống liền đủ ta chơi thật nhiều năm mỹ nạ mỹ nổ s ù ỉ chia cười nói nếu là đem cái này một mảnh đất trống đều biến thành bất động sản đoán chừng muốn hơn m ộ ư ơ i năm mới có thể toàn bộ làm xong cầu đánh giá chín trăm m ư ơ i đồng cuối chương ba cầu kim nguyên độ ba thác ba cồn v ờ ờ mỹ đặt cắp nàng thề nếu như nhìn thấy diệp vân thành chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam diệp vân thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn la ngộn ta nuôi lớn bọn m u ộ i m u ộ i chỉ muốn đem ta đưa vào ngục giam t r ư ờ n g ba trăm m t ư ơ i tám tức giật úc nhìn trước mắt đất c h ố n g ý lộ tỷ mang theo một tia không xác định hỏi cái này một mảnh đất c h ố n g mặc dù là vùng ngoại thành đất c h ố n g nhưng là ta biết trước mắt tôi khuya khai phát trọng tâm cũng không phải là cái phương hướng này a nếu không nơi này đất c h ố n g liền sẽ không k h ô người n g hỏi thăm ngươi xác định hiện tại mua nhiều như vậy đất c h ố n g sẽ hữu dụng sao nếu là tương lai mấy năm đều không khai phá chẳng phải là thua thì lớn nếu như chờ đến vài chục năm về sau mới khai thác lời nói vậy ngươi lần này đầu tư liền xem như trôi theo dòng nước bởi vì không đáng muốn chờ mười mấy năm thật không đáng một cái thông minh người đầu tư sẽ không đầu tư tiền tới như thế t r ầ m địa phương hh ắ c ắ cái c này ta cũng không biết dựa mắt mà đợi a ngươi phải tin tưởng ta được không mỹ nạ mỹ nô sù ỉ chia cười nói trước mắt t k ô u đang phát triển tâm quy hoạch hoàn toàn chính xác không là nghĩ đến cái khu vực này mà là phương hướng n g ư ợ c nếu như không phải là bởi vì lợi như vậy cái khu vực này thổ địa cũng sẽ không như thế ít mua nếu như cái khu vực này là bị quy hoạch vì đang phát triển tâm lợi nói nơi này đất t r ố n g sớm đã bị vào người xuống nhưng là phạm là đều là có biến hóa liền tính toán vẽ cũng sẽ bị sửa đổi khả năng hắn liền là lúc sau thế cảm giác tiên tri làm đầu tư hắn vững tin không bao lâu nữa cái khu vực này liền sẽ trở thành khu đang phát triển thứ nhất tiến hành trọng điểm khai phát hơn nữa còn là lấy khu dân cư danh nghĩa khai phát bởi vì cái này khu ở đời sau toàn bộ đều là khu dân cư một cái khu khai phát cũng không phải là chuyện một sớm một chiều khai phát một cái khu đoán chừng cần thời gian mấy chục năm bởi vì trước mắt cái khu vực này đất trống là cả thứ gì hơn hai mươi khu bài danh ba vị trí đầu tồn tại quá bao la ngay từ đầu khai phát khẳng định là một chút xíu khai phát mở rộng mà mỹ nạ mỹ nổ sủ ý chĩa đất trống liền là nhất tới gần thành thị vùng ngoại thành đất trống đến lúc đó khai phát khẳng định là trước hết nhất khai phát hắn cái này một cái phương hướng đến lúc đó hắn đất trống xung quanh đất trống đều khai phát hắn đi theo khai phát thành lập bất động sản còn sợ bán không được những vật này mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ chĩa lúc trước liền đã hoạch định xong còn dư lại liền là vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông tiếp xuống mấy ngày nay mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ chĩa cùng ý lộ tì dự định tại tokyo chơi trước đùa nghịch một đoạn thời gian lại về nở mù rộ cảng cá một ngày này mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ chĩa cùng ý lộ tì đang tại một nhà cấp cao nhà hàng ăn ánh đến bữa tối hai tâm tình người ta đều phi thường không tệ nhìn xem nữ nhân của mình tại ánh đ ế n phủ lên phía dưới thật giống như một vị phương tây nữ như thần mỹ lệ lại nói có mỹ nhân buổi tiếp ăn cơm cảm thấy khẩu vị đều lớn thêm không ít ý lộ thì không hề nghi ngờ là một vị phương tây nữ chính là thần cấp đại mỹ nữ kim s ắ c gợn sóng mái tóc tùy ý r ố i tung tại sau đầu của nàng t i n h mỹ tuyệt luân ngũ quan trắng non chân mềm gương mặt bên trên bên trên lấy nhàn nhạt trang lộ ra càng phát x i n h đẹp quý tộc căn nói khi c h ấ t còn có nàng hoàn mỹ người mặc vô luận mặc dạng gì quần áo đều là như vậy mê người dù sao mỹ nạ mỹ nộ sủ ỉ chị rất may mắn mình có thể tìm tới như thế cực phẩ lúc này hai người bọn họ tại cái này một nhà cấp cao nhà hàng lúc ăn cơm dẫn tới bốn phía những cái kia nam những khách chú ý đều là lưu luyến quân về đặc biệt cái này nhà hàng là nổi tiếng cấp cao tình lữ nhà hàng tới đây đều là một đôi đúng tình lữ khi những cái kia đàn ông trực tiếp đem ngồi tại mình đối diện các nữ sĩ không để mắt đến thỉnh thoảng dùng ánh mắt liếc nhìn cách đó không xa ủy lộ tỷ thời điểm để những cái kia bạn gái nhóm đều là tức giận không thôi nhìn cái gì vậy chưa từng gặp qua người nước ngoài sao khoảng cách mỹ nạ mỹ nổ sủ ỷ trịa gần nhất một b à n cái kia hẹn bọn nam sĩ nhìn chằm chằm vào ý lộ ti bị hắn bạn gái nhìn thấy về sau trực tiếp tại dưới đài đạp đối phương một cốc mới làm cho đối phương thu hồi cái kia nóng rực ánh mắt cái kia người nước ngoài không phải liền là lớn lên so ta cao dáng người so với ta tốt mà thôi có gì đáng xem cái kia như bát phụ nhật bản nữ nhân đối bạn trai của nàng gã bị ổi nghiêm nghị nói cái kia gã bị ổi giống như rất e ngại người bát phụ kia bởi vì đối phương rất có tiền hắn không có tiền nhưng là trong lòng của hắn lại nghĩ đến người ta chẳng những so dung mạo xinh đẹp dáng người cũng so ngươi tốt không giống ngươi ho hình chân không nói cái gì người ta vẹn vẹn khí chất liền hoàn ngược ngươi hoàn toàn không cần cái khác khuôn mặt dáng người cùng ngươi so sánh đương nhiên rồi loại lời này hắn nhưng là không dám nói ra không thể không nói ý lộ ti đích thật là từ đại quý tộc đi ra nữ nhân bình thường tại mỹ nạ mỹ nổ s ù ỉ chia trước mặt tùy tiện không tim không phổi một chút cũng không có có hình tượng lúc ở bên ngoài đích thật là biểu hiện vô cùng ưu tú khí chất kia dù sao là thế nào nhìn đều thế nào cảm giác ưa thích ngươi nhìn d u n g mạo xinh đẹp đều bị ghen ghét tức giận a ý lộ ti cười hì hì nói ha ha ngươi bị ta ủi có phải hay không càng khí a mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ chia cười nói đi đi đi nói đến ta làm sao yêu ngươi người này a bởi vì ngươi cùng với ta ngươi rất vui vẻ a mỹ nạ bị nổ s ù ý chị nói ôi ôi ôi không hổ là ta con run trong b ụ n g a ngay tại hai người liếc mắt đưa tình thời điểm cách đó không xa một người dáng dấp như cái tiểu bạch kiểm thanh niên chính đang ánh mắt nóng rực nhìn chăm chú lên ý lộ t ì nhất cử nhất động dù sao hắn đã thật sâu bị ý lộ t ì hấp dẫn quá đẹp dạng này nữ nhân hoàn mỹ thật sự là thế gian hiếm thấy a mỹ x ì hạ dìm nhìn phía xa ý lộ ti thật sâu không thể tự thoát ra được hắn đời này thấy qua nữ không ít người mỹ nữ càng là nhiều vô số kệ chơi qua nữ nhân chính hắn đều đến không hết nhưng là trước mắt cái này người nước ngoài quả nhiên là đẹp đến mức không gì sánh được hoàn toàn không biết dùng cái gì từ để hình dung tuyệt khuôn mặt đẹp hoàn mỹ dáng người khí chất tao nhã đơn giản miễu sắt những cái kia cặn bã n ữ à. a misi h ạ dim thầm nghĩ trong lòng nhưng là trước mắt để hắn có chút không vui chính là cái kia người nước ngoài vậy mà cùng một cái tiểu xuất ca trò chuyện lựa nóng xem ra bọn hắn không phải tình lữ liền là bằng hữu cái này làm cho hắn rất khó chịu dạng này mỹ lệ nữ nhân chỉ hẳn là hắn có được mới là không được ta muốn đi qua bắt chuyện một cái nữ nhân này mới được nữ nhân ở ta kim thương thế công hạ đều hẳn là ngăn cản không nổi ta thi công h ắ hắc, c về phần cái kia tiểu xuất ca chờ một lúc liền đợi đến ta đem mỹ nhân mà dắt đi a m i s ì h ạ dìm trong lòng lạnh lùng cười nói m i s ì h ạ dìm hắn là mịn s ì gia tộc gia chủ con trai thứ ba hắn hai người ca ca đều rất ưu tú cũng là kế thừa gia tộc buôn bán người mà hắn thì sao bây giờ hai mươi lăm tuổi còn là một bộ c à lơ phất phơ dáng vẻ bình thường liền là vui chơi giải trí chơi đùa dù sao liền là một cái điển hình phú nhị đại vẫn là loại r ắ c rưởi kia phú nhị đại như thế nát hắn người nhà của hắn cũng không quản được hắn dù sao trong nhà tiền cũng nhiều tùy tiện hắn làm chỉ cần không đem mình đùa i chơi chết là được rồi phế vật như vậy ba hắn dù sao là sẽ không để ý tới hắn mỹ sĩ cun ngươi làm sao không nói chuyện với ta sao lúc này hắn ngồi đối diện một cái nữ nhân xinh đẹp nữ nhân kia nhìn thấy mỹ sĩ hạ dìm không để ý tới nàng thời điểm để nàng có chút cảm giác nguy cơ bởi vì nàng nhìn thấy mỹ sĩ hạ dìm chính tại nhìn c h ầ m c h ầ m vào cách đó không xa cái kia người nước ngoài nhìn nàng thật vất vả từ một tuần lễ trước mới dính vào cái này thổ hào nàng nhưng không nghĩ là nhanh như thế liền mất đi c ầ u đánh giá chín trăm mười đồng cuối chương ba cầu kim nguyên độ ba ba côn vỡ ờ mỹ đắc các nàng thể nếu như nhìn thấy diệm vân thành chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam diệp vân thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu n u ố t vào thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn la ngụn mội, mội ta nuôi lớn bọn muộn mội chỉ muốn đem ta đưa vào ngục giam chương ba trăm mười chín như bức hống hống mịt xì gia tộc bà cạ ngu ngốc đi đi đi cút sang một bên mịt xì hạ dìm t r ừ n g nữ nhân này một chút nữ nhân này trong nháy mắt không dám thở mạnh mịt xì hạ dìm sửa sang lại một cái mình bóng loang trứng dám tóc về sau liền tự tin đi tới mị nạ mị nổ xù ỉ trịa cùng ý lộ tỳ trước mặt vị tiểu thư xinh đẹp này, kẻ hèn này không b i hoa hoa đỉnh đỉnh. Ngoan ngoan lúc này mỹ nạ mỹ nổ sủ ỷ triệu thư cùng ý lộ tỷ đều là xức sở đặc biệt là mỹ nạ mỹ nổ sủ ỷ triệu tuyệt đối không ngờ rằng tại dạng này trường hợp vậy mà lại có như thế vô lại người mặt dạng mày giải tới bình thường đến giá cao như thế địa phương đều là không phú thị quý thế ố dưỡng cùng n lễ i diện hẳn là đều phi thường tốt mới là A lại nói chẳng lẽ đối phương phương hẳn thường chẳng không có nhìn ra hắn cùng ý lộ là tình h cùng là là lẽ lộ là đều tốt tỉ t có ra lựa sao.、Thế、nhưng là trước mắt cái này đầu bóng mặt ra hỏa tố dưỡng như thế chi kém ra mặt d à y như vậy thật giống như một cái tiểu lưu manh nhìn hai người đều là nhữ mày không thôi kỳ thật trước mắt cái này m ị xỉ hạ dìm chính là người như vậy hoàn toàn không có quý tộc công tử ca hẳn là có giáo dưỡng cùng lễ nghi hắn liền là một cái trong giới quý tộc tất chuột cũng chỉ có hắn loại này hoàn toàn không cảm thấy mất mặt người mới sẽ thường xuyên làm ra những chuyện này đến chúng ta không biết ngươi xin ngươi không nên hóy dậy chúng ta ăn cơm mỹ nạ mỹ nổ sủ ỷ triệt nhưng thật ra là có chút tức giận con em ngươi nữ nhân của lão tử ngươi cũng dám vậy bất quá trước mắt cái mặt này ra so t ư ở n g thành còn dày hơn người thật giống như cũng không để ý tới mỹ nạ mỹ nổ sủ ỷ triệt mà là tiếp tục đối ý lộ t ì nói hắc hắc không biết vị tiểu thư này tên gọi là gì đúng có lẽ ngươi cũng không biết ta là ai có lẽ ngươi cũng chưa từng gặp qua ta hoặc là nghe nói qua ta nhưng là mịt s ỉ gia tộc ngươi hẳn nghe nói qua a ta chính là trước mắt mịt s ỉ gia tộc gia chủ con thứ ba ta muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu xin ngươi ăn bữa cơm tối có thể chứ Mịn hạ gì một mặt cười h i ế p mắt nhìn chằm chằm y lộ t ì nhìn ánh mắt của hắn trước mắt nhưng nóng rực hắn không thể lập tức liền đem y lộ t ì cho nuốt v ả i u i ngươi làm gì nàng là bạn gái của ta ngươi còn dám nói hiệu nói vượn có tin ta hay không ném ngươi ra ngoài mỹ nạ m ị nổ sủ ỷ triệu mới mặc kệ đối phương cái gì mỹ xì gia tộc cái gì hiện tại ở ngay trước mặt chính mình vậy nữ nhân của mình hắn liền là nhẫn không d ư ớ i khẩu khí này hắc tiểu tử ngươi kêu lan nữa có tin ta hay không vài phút để ngươi tại cái này tộc h o ặ không tiếp tục chờ nữa ngươi biết ta là ai không ta là mỹ xỉ gia tộc dòng chính tam tử có lẽ mỹ xì gia tộc như n g ư â i loại này dễ nhuôi chưa nghe nói qua mỹ xì tập đoàn ngươi nghe nói quá ha lao tử nhà liền là mỹ xì tập đoàn mỹ xì hạ gì một mặt n h ư bức h ông không nói mỹ xì tập đoàn mỹ nạ bị nổ sủ ỉ trịa sau khi nghe xong lâm vào t r ầ m tư mỹ xì tập đoàn hắn nhớ mang máng tựa như là nhật bản thứ nhất đại tài đoàn thậm chí so ba lăng tập đoàn còn muốn n h ư u bức thứ nhất tập đoàn nghe nói ở đời sau nắm trong tay nhật bản hai mươi lăm phần trăm kinh tế cái này mỹ xì tập đoàn đích thật là một cái quái vật khổng lộ nó kinh doanh phạm vi dị thường rộng rộng nói cách khác người ta danh hạ sĩ nghiệp liên quan đến ngành nghề dị thường rộng rãi cơ hội đại bộ phận ngành nghề đều dính tới lớn đến chế tạo vệ tinh nhỏ đến kinh doanh trứng gà không thể không nói mịt xì tập đoàn đích thật là một cái quái vật khổng lồ tồn tại lên trình độ kinh khủng ở trong để cho người ta c h ấ n kinh ở đời sau mịt xì tập đoàn tài sản tổng ngạch vì ba trăm sáu mươi ngàn ước y ê n nhân viên tạm thời gần hai trăm bốn mươi ngàn người hạch tâm thành viên có hai mươi bốn nhà đại lũng đoạn công ty trong đó ngân hàng hai nhà công ty bảo hiểm hai nhà công nghiệp và khai thác mỏ xí nghiệp m ư ơ i năm nhà thương xã một nhà đại cửa hàng bách hóa một nhà b ấ trong đó mỹ nạ h n g mỹ nổ sủi ỷ triệu ậ n chuyển p n biết mỹ xì tập đoàn bây giờ tại nhật bản chiến bại về sau thực lực trực tiếp rút lại một nửa coi như nó trước đó toàn thị thực lực tại trên thế giới đông đảo tập đoàn bên trong cũng không phải vô cùng đỉnh tiêm nó chân chính chỗ kinh khủng là trong tương lai mấy chục năm ở trong tấn banh phát triển thành một cái thế giới đỉnh tiêm tập đoàn thứ nhất hiện tại mỹ x ì tập đoàn nha thử còn không thể để cho ta kiên kỵ mỹ nạ mỹ nổ xủ ỷ c h ị a trong lòng cười lạnh một tiếng không nói mỹ x ì tập đoàn trước mắt thực lực rút lại một nửa không ngừng thế lực của nó trước mắt còn không có lan tràn toàn bộ nhật bản c h ỉ ít một cái đồ bên kia bọn hắn thế lực q u y ế t trương liền chẳng ra sao cả hiện tại mỹ nạ mỹ nổ xủ ỷ trịa kinh doanh đồ vật là ngư nghiệp nói một câu không dễ nghe trước mắt cái này mỹ xỉ hạ dịm coi như muốn lợi dụng gia tộc lực lượng chèn ép hắn hắn cũng không sợ trước mắt hắn dựng quan hệ toàn bộ đều là nước ngoài quan hệ liền xem như bản địa quan hệ hắn là nở ngụ dô địa lầu xà đối phương muốn chèn ép mình cũng không phải sự tình đơn giản như vậy với lại mỹ nạ mỹ nổ sủ ỷ triệu lúc này còn muốn lấy chờ đợi mình bất động sản phát triển chờ lấy thực lực của mình từng bước một mở rộng hắn cũng phải cùng nhật bản mấy cái này tập đoàn chống lại một cái dù sao mình về sau muốn tại nhật bản trôi qua dễ chịu khẳng định phải đánh ngã mấy cái này tập đoàn nếu không rất sinh sản nhiều nghiệp không phải là bị đối phương thu mua liền là bị đối phương chèn ép có thể nói như vậy tại nhật bản chỉ cần là đỉnh tiêm xí nghiệp không phải mấy cái này tập đoàn danh hạ liền là rét phủ danh、hạ. mỹ u ố n không nhận bọn hắn không chế cũng bọn chế chỉ hắn có đem xì tập h cùng bọn hắn đỏ sức đỏ sức cũng nói không chừng đấy Mịt đoàn ý lộ ti cũng là n gây ra một lúc ha ha các ngươi có phải hay không đều biết ta gia tộc lợi hại thế nào vị tiểu thư xinh đẹp này ngươi đi, đi theo ta đi đi theo ta ăn ngon uống sướng mỹ xì hạ dìm rất hài lòng hai người trước mắt kinh ngạc biểu lộ trước kia hắn cũng thường thường gặp được rất nhiều đối với hắn chẳng thèm nó tới nữ nhân xinh đẹp nhưng là một khi hắn đem danh hảo của mình cùng gia tộc chuyển sau khi đi ra những cái kia nữ nhân xinh đẹp lập tức liền thay đổi thái độ hắn không thể lập tức liền n g ã t i ế p cho dù có chút nghe mình danh hảo nữ người vẫn là đối với mình tương đối lãnh đạo lời nói đều tại hắn đòn sát thủ tiền tài thế công phía dưới bị hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay chỉ cần là nhật bản thượng lưu xã hội nhân sĩ đều biết mịt xỉ tập đoàn có tiền như vậy mịt xỉ gia tộc người vậy khẳng định mỗi một cái đều là có tiền có thế hàng người cho nên những nữ nhân kia nhìn thấy mịt xỉ hạ nếu có thể gả cho hắn cả một đời đều không cần buồn mỹ xì hạ dìm lúc này muốn lên trước mắt cái này xinh đẹp người nước ngoài nghe nói mình là mỹ mì xì gia tộc tam công tử về sau khẳng định cũng sẽ rời đi người nam nhân trước mắt này theo mình á o ý lộ t h sắc mặt có chút cổ quái không biết đang suy nghĩ gì mỹ nạ mỹ nổ xù ý c h i a lại là lên tiếng ngươi có thể đi không cần ảnh hưởng chúng ta ăn cơm vừa nhìn thấy ngươi chúng ta liền không có m u ố n ăn n ữ khí của hắn dị thường băng lãnh h i ệ n nhiên là không k h á c h khí ôi ta cho ngươi năm mươi ngàn đô la mỹ ngươi lập tức xéo ngay cho ta mỹ xì hạ dìm như bức ông hông nói với mỹ nổ xù ý chĩ hắn nhìn thấy trước mắt ý lộ tỷ không nói gì hắn còn tưởng rằng mỹ nữ không có ý tứ mở miệng nói rời đi mỹ nạ mỹ nổ xù ý c h a hắn liền định dùng tiền nện chạy cái này không có ích lợi gì phế vật đầu năm nay năm mươi n g h n đô la rất lớn một mất tiền hắn cảm thấy trước mắt người này khẳng định chịu không được kim thương thế công lập tức sẽ cầm tiền xéo đi đến lúc đó hắn liền có thể cùng trước mắt cái này mỹ nữ tâm sự nhân sinh lý tưởng lại nói hắn một tháng tiền tiêu vặt liền là sáu mươi n g h n đô la hắn lần này thế nhưng là bỏ hết cả tiền vốn ha ha cười mỹ nạ mỹ nổ xù ý chị cười ta cho ngươi năm trăm n g h n đô la ngươi gọi ta một tiếng cha liền có thể m -no、i n a m i n o su ỉ chia lạnh lùng cười nói phốc phốc bên cạnh ý lộ ti lập tức liền bật cười ngươi rất tốt rất tốt ngươi mạnh miệng đúng không ngươi không sợ thân phận của ta ta thế nhưng là m i -si、s ì gia tộc tam công tử m i -si、s ì hạ d ì m tuyệt đối không ngờ rằng trước mắt người này cũng không thụ mình tiền tài thế công còn phản buồn nôn hắn một ngụm tức giận hắn cũng định dùng thân phận của mình chấn áp trước mắt cái này không biết tốt xấu người a m i -si、s ì gia tộc tam công tử ta rất sợ đó úc ta nhìn ngươi chính là một cái phế vật m i -si、s ì gia tộc phế vật nhị thế tổ mà thôi ân ta nhìn như thế không có có lễ phép như thế không có tố chất khẳng định là một cái nát người trong nhà không nhận cho thấy chẳng làm nên trò chống gì chỉ có thể ngồi ăn rồi chờ chết phế vật ngươi nói ta nói có đúng không mỹ nạ m i nổ xù ỉ chia thẳng như nói giống trước mắt loại phế vật này nhị thế tổ khẳng định liền là một độ ngồi ăn rồi chờ chết phế vật hắn không cảm thấy trước mắt dạng này người sẽ là cái gì có năng lực người mỹ nạ m i nổ xù ỉ chia lời nói để ý lộ tì ha ha ha cười lên thanh âm kia nhưng dễ nghe nói thật lúc này mịt xỉ hạ dìm kem chút khí bạo bởi vì đối phương mỗi một câu đều là đâm t r ú n g trong lòng của hắn một câu k i ê u câu thật giống như từng cây gai độc đâm vào trái tim hắn mặc dù trong lòng của hắn rất không muốn thừa nhận mình không còn gì khác nhưng là hắn tại cha mẹ của mình trong mắt trong mắt người ngoài liền là một cái hoa hoa công tử không còn gì khác phế vật nhị thế tổ hắn phía trên có hai người ca ca nhưng này hai người ca ca đều là thiền tri tiêu tử một cái là kinh thương thiên tài một cái là tham chính tay t h i ệ n nghệ cơ hồ gia tộc tương lai sản nghiệp đều là bị hai người bọn họ phân chia hắn về sau nhiều nhất có thể kế thừa một chút xíu gia sản ngồi ăn rồi chờ chết ai bảo hắn không có năng lực hắn cũng nghĩ qua cố gắng nhưng là cố gắng không đến nửa ngày liền không muốn làm hắn còn là ưa thích loại này cái gì đều không cần làm mỗi ngày sống phong túng sinh hoạt n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i mì x ỉ hạ dìm chỉ vào mì nạ mì nổ s ù ý c h i a lại khí một câu đều nói không nên lời ta ta ta cái gì ngươi có thể lấy ra được năm trăm ngàn đô l à sao thôn lão mì x ỉ hạ dìm giận quá thành cười hắn không cảm thấy đối phương có thể xuất ra năm trăm ngàn đô la đến ha, ha ngươi không tin thế nhưng là thử một chút gọi ta một tiền cha Ta đ ế nhục lúc đó lập tức liền tức c đó o ngươi nạ nổ thường gì đô la Mi mi nhã chân chui nhục nhã thế nhưng là đối mặt dạng này nhục nhã mịt xì hạ dìm cũng không dám thân thân nếm thử nhìn xem mịt xì hạ dìm cái kia tức hồn h n dáng vẻ m i nạ m i nô xù ỷ trĩa tiếp tục thản nhiên nói ngươi khẳng định muốn nói phải vận dụng gia tộc lực lượng chèn ép ta hoặc là để cho ta không dễ chịu đúng không nhưng là ngươi nghĩ một hồi ngươi chẳng qua là trong gia tộc một cái phế vật nhị thế tổ một cái chỉ hiểu được mỗi ngày gặp rắc rối tiêu tiền phế vật ngươi cảm thấy gia tộc của ngươi sẽ vận dụng lực lượng hao phí đại lượng tiền tài tới giúp ngươi xuất ngũ ác khí sao Ta m u ố n chắc chắn h n sẽ k ô g Lại nói, coi n h ư sẽ các n g ư ơ i c ũ ngay không nhất định có thể đánh đ có ép sau mỹ nạ mỹ nổ sủ ỷ triệt c lời nói về sau mỹ xì hạ dìm kem chút một ngụm lao hết phương ra cầu đánh giá chín trăm mười đồng cuối chương ba cầu kim nguyên độ ba thứ ba cồn vỡ ờ mỹ đặc nhất vô niệm đối với mọi người thanh minh ta không có vào thanh lâu tại một diễn biến khác phân thân vô ngực thế thốt nhưng ta có vào nhất vô niệm sau khi biết rõ sự thật m ặ t không hại l n g trắng đầu góc phân thân có chút hố m ả n h con nổi yêu đương hợp pháp mười một nếu điệu thấp cẩn trọng đã hơi ngán vậy thì hãy hướng về phân thân ba năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành chương ba trăm hai mươi chẳng ngơi một cái nuốt vàng thú lúc đầu ý lộ tỷ còn muốn lấy muốn hay không lấy tiền đi ra đập chết trước mắt cái phế vật này nhị thế tổ dù sao đây đều là nàng bình thường ưa thích làm sự tỉnh nhưng nàng không nghĩ tới nam nhân của mình càng thêm m ã n liệt giam ba câu kèm chút đem trước mắt cái phế vật này nhị thế tổ nói thổ hết đi Tốt mỹ n a mỹ nổ s ù i chĩa lời nói vì sao như thế có lực sát thương đều là bởi vì kiếp trước hắn nhìn qua nhiều lắm bên trong loại rác rưởi kia nhị thế tổ không đều là như vậy nói thật nếu như mịt xỉ gia tộc thật bỏ được rút cái phế vật này nhị thế tổ chèn ép mỹ n a mỹ nổ s ù i chĩa hắn cũng không sợ đầu tiên hắn bắt cá trở về hoàn toàn có thể bán cho đại anh ngư nghiệp công ty lại có một cái hắn hai cái gia công nhà xưởng cũng cần hoàn toàn không lo lắng đối phương chèn ép nguồn tiêu thụ vấn đề còn nữa hắn hai cái gia công nhà xưởng sản phẩm nguồn tiêu thụ hoàn toàn không tại nhật bản bên này coi như đến lúc đó mịt ỉ tập đoàn muốn ch nếu như có thể mua xuống đại anh ngư nghiệp người của công ty tình đến chen ép mì nạ mì nổ xù ý c h ỉ a đoán chừng bọn hắn sẽ trả giá bằng máu đối phương mặc dù có tiền khẳng định cũng sẽ không như vậy t h làm lại nói thập niên năm mươi mì xì tập đoàn tại chiến hậu nguyên khí đại t h ư ơ n g còn không có khôi phục nguyên khí đâu nó mặc dù vẫn là một cái quái vật khổng lồ nhưng là không có m ộ ư ơ i năm sau hai mươi năm sau thậm chí ba mươi năm sau khủng bố như vậy khi đó hoàn toàn liền là tại nhật bản hô phong hoán vũ tồn tại đến ở hiện tại nha ha ha mì -Sì、xì tập đoàn rất nhiều hấp kim cự thú còn chưa mở ra đâu trước mắt liền là dựa vào ngân hàng cái này sản phẩm bỗng nhiên cho nó lượ đây cũng là mỹ nạ mỹ nổ xù ỷ triệt như thế dám đôi trước mắt cái này mỹ xì tập đoàn dòng chính phế vật nhị thế tổ nguyên nhân làm sao ngươi nhìn ta như vậy làm gì ngươi còn không m g o một chút rời đi ngươi đứng ở chỗ này ta ăn không ngon nuốt không t r ô i bát mỹ nạ mỹ nổ xù ỷ triệt đối mỹ xì hạ dìm trận trắng mắt cái sau da mặt run r à y nếu như ánh mắt có thể g i ế t người mỹ nạ mỹ nổ xù ỷ triệt không biết chết bao nhiêu vạn trở về ngươi thật là mỹ xì ra tộc người ngay lúc này ý lộ tì mở miệng mỹ thông suốt ý lộ tì lời nói để mỹ xì hạ dìm hai mắt tỏa sáng đối phương tại xác nhận thân phận của mình chẳng lẽ là ám chỉ nàng đây muốn c ù n g mình lúc này nguyên bản tức giận tâm tình của hắn lập tức liền khá hơn ngược lại là ngưu bức h ống hống nhìn xem mỹ nạ mỹ nổ sụ ý chia ánh mắt kia là phi thường đảo ngược tựa như là ngươi nói ngưu bức nữa cuối cùng nữ nhân của ngươi còn không phải chủ động lựa chọn cùng ta ta đương nhiên là mỹ sĩ gia tộc thành viên a không tin ngươi có thể hướng quán rượu này lao bản hỏi thăm một chút mỹ sĩ hạ dìm sắc mặt khôi phục bất cần đời tự tin vậy là tốt rồi、Các、ca ca ngươi gọi mỹ sĩ mỹ đỏ gì có phải hay không ý lộ t h không có trả lời mỹ sĩ hạ dìm lời nói mỹ sĩ <cười> một bên mỹ nạ mỹ nổ sủ ỷ triệm nghe được như thế kỳ hoa danh tự trong nháy mắt cười đi tiểu cảm khái hắn ca về sau khẳng định sẽ bị mỹ đ ỏ gì? là làm sao ngươi biết anh ta gọi mỹ si mỹ đ ỏ gì? cái này ý nủ nguyên vậy mà không để ý đến chế rêu mỹ nạ mỹ nổ sủ ỷ triệm mà là một mặt nghiêm túc hỏi bởi vì hắn đại ca mỹ si mỹ đ ỏ gì một mực đi theo phụ thân kinh thương rất ít ở bên ngoài xuất đầu lộ diện thậm chí rất nhiều hơn lưu vòng tròn người cũng không biết ca ca hắn danh tự nhưng là trước mắt cái này người nước ngoài làm sao biết biết ca ca hắn danh tự người cơ bản đều là một phương đại nhân vật nguyên lai、like、ngươi thật sự chính là mỹ si gia t cũng không có cái gì liền là lần trước cha ngươi mang theo ca của ngươi tới nhà của ta muốn cùng nhà ta thông ra cha ta không có đồng ý liền ngay cả ca của ngươi cũng bị ta chơi xoay quanh làm đ ụ c hắn một phen ý lô ty giọng dịu dàng nói ra n g u y ê n lai、like、cái kia lục nhã anh ta nữ nhân liền là ngươi misi hạ dìm sắc mặt chấp nhận hắn trong nhà có một lần nhìn thấy phụ thân cùng ca ca sau khi trở về đại phát c á o tựa như là nói ba ba bị một cái tộc trưởng của đại gia tộc xem thường liền ngay cả ca ca của mình cũng bị nữ nhi của người ta nhục nhã về phần gia tộc k i ê là cái gì hắn vậy mà không biết bởi vì hắn ba ba cùng ca ca đều không có nói nhưng là dám nhục nhã cha của hắn cùng ca ca gia tộc khẳng định là đại gia tộc đại tài đoàn chính là hiện tại hắn nhìn trước mắt ý lộ tỷ thẩm nghị trong lòng gia tộc kia khẳng định là nước ngoài không phải usa liền là châu âu bên kia đại tài đoàn kỳ thật lần trước mịt xì phụ tử hoàn toàn chính xác bị nhục nhã rất thảm bởi vì lúc ấy phụ thân của ý lộ tỷ trực tiếp ném ra một câu liền ngươi cái này mịt xì tập đoàn thực lực cũng muốn cùng chúng ta mọt găng tập đoàn làm thân thích liền ngươi cái kia quả bí lùn nhi tử muốn cưới nữ nhi của ta ta t ta một câu nói kia nói m ị xì phụ tử chỉ có thể chấn nộ xám xịt Ngày, nếu là mỹ na mỹ nổ sủi ỷ chưa biết mỹ sĩ、sì、phụ tử kinh lịch lời nói đoán chừng hắn cũng sẽ không cười được bởi vì hắn bạn gái hiện tại liền là y lô ti thế nào hiện tại ngươi còn muốn ta tiếp tục nhục nhã ngươi hay là ngươi nhanh chóng xéo đi y lô ti lạnh lùng nói về phần mịt xỉ mỹ đỏ gì cũng không có nghi hoặc ý lộ tỉ tại sao lại xuất hiện ở nơi này hắn cảm thấy có lẽ là người ta tới đây du lịch đâu hắn coi như biết ý lộ tỉ trước mắt ngay tại tộc hắn cũng không dám đi tìm a dù sao hắn không muốn bị nhục nhã về phần mịt xỉ hạ dìm nghe nói là một găng tập đoàn hòn ngọc quý trên tay về sau càng thêm không dám làm cản hắn còn không muốn tìm chết lại nói có thể cùng ý lộ t h ăn cơm c h u n g nam người thân phận có thể đơn giản kỳ thật hắn là đánh giá cao mị nạ mị nổ xù ý triệu mà thôi mịt ỉ hạ dìm xám xịt đi về sau hai người cũng là cơm nước xong xôi đi trên đường trở về ý lộ tỷ h đối mỹ nạ mỹ nổ sủ i chị nói mỹ s ì tập đoàn mặc dù tại trên thế giới cũng không tính đ ì n h tiêm nhưng cũng là đại tài đoàn trước mắt tại nhật bản không thể một tay che trời nhưng cũng là chúa tể một phương về sau ngươi sản nghiệp càng làm càng lớn khẳng định sẽ cùng đối phương liên hệ đến lúc đó ngươi muốn có chuẩn bị tâm lý ý lộ tỷ mặc dù bình thường tùy tiện nhưng là nàng từ nhỏ đã tại như thế gia đình lớn lên đương nhiên biết một chút chuyện như vậy cái này ta t i ể u có chừng mực hhhhh mỹ sĩ tập đoàn mạ mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chịa trong lòng cười lạnh kỳ thật mịt xì tập đoàn tại 60 niên đại trước đó mặc dù cũng là tập đoàn nhưng là tại trên thế giới cũng không tính rất lợi hại nó sở dĩ ở phía sau đến ngắn ngủi mấy chục năm ở giữa trở thành trên thế giới đỉnh tiêm tập đoàn thậm chí từng thu được đệ nhất thế giới tập đoàn xưng ơ hào đều là bởi vì nó tại thập niên năm mới bắt đầu tấn mạnh phát triển nó cùng nhật bản kinh tế trói buộc chung một chỗ về sau tựa như cưới tên lửa phát triển cuối cùng mới trở thành thế giới đỉnh tiêm đại tài đoàn thứ nhất nếu như đem tập đoàn chia làm ba loại lời nói cấp thấp nhất là n h ị lưu tập đoàn thuộc về quốc gia cấp nhất lưu tập đoàn thuộc về một cái châu cấp bậc tỉ như châu âu cấp đỉnh cấp tập đoàn cái kia chính là cấp thế giới trước khi chiến đấu mịt xỉ tập đoàn có lẽ thuộc về một cái châu cấp bậc nhưng là hiện tại chiến hậu nguyên khí đại thương đoán chừng cũng chính là nửa cái á châu cấp tập đoàn nhưng là hậu thế hắn nhưng là thuộc với thế giới cấp tập đoàn vẫn là cấp thế giới đỉnh tiêm kỳ thật mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chỉ a từ sau thế ký ức biết mịt xỉ tập đoàn thật rất lợi hại danh nghĩa liên quan đến dây chuyển sản nghiệp thật sự là quá to lớn căn cứ bên ngoài thống kê ở đời sau chiếm nhật bản kinh tế h a chiếm 25% kinh tế à, đây là kinh khủng c ỡ nào một quốc gia kinh tế bị nó chiếm một phần tư đ ừ n g q u ê n nhật bản còn có ba lăng tập đoàn còn có cái khác tập đoàn trong đó danh hạ t o y o t a toshiba sunny maser sita ba dương nét các loại cũng đều là mịt xỉ tập đoàn thành viên xí nghiệp hoặc nặng phải nhốt liên xí nghiệp cái này s ắ c thực lật đổ mọi người truyền thống nhận biết ngoài ra m ị t xỉ ở bạn ngân hàng thương thuyền m ị t xỉ, m ị t xỉ tạo thuyền ỵ xỉ qua đảo truyền bán à i mới ngày xác các loại một nhóm thế giới năm cường xí nghiệp cũng đều quy về mịt xỉ tập đoàn đại gia đình này tozota xe tiêu thụ tốt bao nhiêu liền không cần nói nhiều t o y o t a ô tô công ty sáng lập tại năm 1933, t h ế giới thập đại ô tô công nghiệp công ty thứ nhất là một nhà tổng bộ thiết lập tại nhật bản etsy huyện t o y o t a thị cùng thủ đô tộc quy bụng nhật bản ô tô chế tạo công ty thuộc về mỹ xỉ tại p h i ệ t t o y o t a là nhật bản lớn nhất ô tô chế tạo công ty năm 2006 vẹn vẹn t o y o t a ô tô liên quan kết toán thu nhập liền đạt 21.036,9 t ỷ yên buôn bán ngạch 2.087,3 t ỷ yên lãi dòng nhuận 1.372,1 t ỷ yên tính đến năm 2007 tháng 11, nhân viên tổng số đạt tới 39 m ư ơ n v người nhân viên tổng số đạt tới ba trăm m ư ơ i bảy bảy trăm m ư ơ i sáu người t o y o t a ô tô cầm qua thế giới lượng tiêu thụ thứ nhất ở đời sau lượng tiêu thụ vẫn luôn là ở vào l ĩ n h chạy người t o y o t a sở dĩ như vậy như bức đều là bởi vì mịt xì tập đoàn một mực có khổng lồ tài lực ủng hộ nó nhưng là t o y o t a cũng không có cô phụ ông chủ cũ vô giải ủng hộ nó cho mịt xì tập đoàn báo cáo cũng rất lớn t o y o t a là mịt xì tập đoàn n u ố t vàng thú thứ nhất cũng không đủ lúc này mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ trịa liền là đánh lên chủ ý xấu hắn dự định đi thu mua tozota ô tô chế tạo nhà máy hắn muốn chém đức mịt xì tập đoàn một cái nước vàng thú Tô ta lịch sử Mỹ năm Mỹ kỹ nổ ý chỉ còn thật sự hiểu rõ không、ý. hắn nhớ n xù chỉ thật hiểu ít, sự rõ 1947 một t h á n g c h i ế c thứ n h ấ t c ỡ n h ỏ xe c o n dạng xe r ố t cục chế tạo thử tạo t h à năm h công. n 1950, kinh doanh nguy cơ l ã o tử tranh luận cùng tinh giản nhân viên thành lập tozota ô tô tiêu thụ công ty một năm này kỳ thật liền là tozota tập thể hai nạn năm một năm này tozota tập thể kém chút phá sản nếu không phải theo usa đơn đặt hàng tràn vào đoán trường hậu thế liền không có tozota cái xí nghiệp này năm 1952 t h á n g ba ngày 27 tozota đã kỳ trị bởi vì mắc chảy máu não qua đời năm 1957, lần đầu hướng usa lối ra t o d o ta xe con thiết lập usa t o d o ta ô tô tiêu thụ công ty mỹ nạ bị nổ sủ ý chịa còn nhớ rõ phi thường rõ ràng năm 1957 t o ă m y t ta tập thể lưu động tiền vốn vẹn vẹn mới có một tỷ yên t o d o ta chân chính bay lên hoàng kim niên đại là từ năm 1959 bắt đầu hiện tại mới năm 1953, t o ă o t a tập thể vừa mới đi qua năm 1950 kem chút phá sản phong ba về sau cho tới bây giờ còn tại khôi phục nguyên khí mỹ nạ bị nổ sủ ý chịa đoán chừng đối phương trong tay bên trong tiền vốn tối đa cũng liền bốn năm ước yên đương nhiên đây là chỉ vốn lưu động kỳ thật tozo ta tập thể ở niên đại này chẳng những vẹn vẹn kinh doanh tozo ta ô tô còn có không ít bất động sản bất động sản các loại những này tài sản cộng lại đoán chừng cũng có vài tỷ yên không phải lúc ấy m ị n xì tập đoàn gia chủ cũng sẽ không đem nữ nhi của mình gả cho tozo đạ kỳ chi nói đến còn rất kỳ quái tozo đạ kỳ chi cưới m ị n xì gia tộc nữ nhân con của hắn cũng là cưới m ị n xì gia tộc nữ nhân nói cách khác trước mắt năm một nghìn chín trăm năm mươi ba tozo ta tập thể cũng là mịt xì tập đoàn dưới cờ nhưng là trước mắt tozo ta ô tô còn không có nhận mỹ xì、sì、tập đoàn coi trọng cũng không có đạt được đại lượng tài chính đầu nhập bởi vì năm 1950 t r o z o ta kém chút phá sản trước đây ít năm cũng không có cho mỹ xì、sì、tập đoàn mang đến cái gì tiền tài cho nên mỹ xì、sì、tập đoàn trước mắt còn không có chân chính coi trọng tozo ta ô tô coi như năm 1950 t r o z o ta không có phá sản nhưng là ba năm này vẫn là nhập không đủ suất mỹ xì、sì、tập đoàn vẫn là không có xem trọng tozo ta ô tô kỳ thật tozo ta ô tô vẫn chỉ là tozo ta tập thể danh nghĩa tài sản bên trong một bộ phận bởi vì tozo ta dưới cờ còn có bất động sản cùng cái khác bất động sản mỹ xì tập đoàn chân chính coi trọng tozo ta ô tô còn có không ngừng dư lực ủng hộ tozo ta tập thể đoán chừng là cùng từ năm 1957 b ắ t đầu khi đó tozo ta ô tô hẳn là đã trở thành nhật bản lớn nhất ô tô công ty khi đó mới đến mỹ xì tập đoàn coi trọng cùng ủng hộ hiện tại mỹ nạ mỹ nổ s ủ ý chĩa không phải muốn đem toàn bộ tozo ta tập thể mua lại hắn chỉ là đơn thuần muốn mua xuống tozo ta tập thể ô tô chế tạo công ty mà thôi về phần tozo ta danh nghĩa những cái kia bất động sản bất động sản hắn mới không có hứng thú đâu mỹ nạ mỹ nổ xủ ý chĩa đúng là hiểu rõ lịch sử đi qua hắn suy đoán trước mắt muốn dùng tiền mua hạ cái này tô d ầ ta ô tô chế tạo công ty là dễ dàng nhất thời điểm qua mấy năm mình coi như dùng nhiều tiền mua người ta cũng không nguyện ý bán đâu ừ đến lúc đó ta một khi mua xuống tô d ầ ta ô tô chế tạo nhà máy thì tương đương với chặt xuống mịt xì tập đoàn một cái nuốt vàng thú mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chịa trên mặt lộ ra mê hoặc mỉm cười cầu đánh giá chín trăm mười đồng cuối chương ba cầu kim nguyên độ ba thác ba cồn vỡ ở mỹ đặt nhất vô niệm đối với mọi người thanh minh ta không có vào thanh lâu tại một diễn biến khác phân thân vô n g ự t h ấ thốt nhưng ta có vào nhất vô niệm sau khi biết rõ sự thật m ặ t không hại l ỏ n g trắng đầu góc phân thân có chút hố mạnh có nổi yêu đương hợp pháp mười một nếu điệu thấp cẩn trọng đã hơi ngán vậy thì hãy hướng về phân thân ba năm quét rắc bắt đầu điệu thấp tu hành chương ba trăm hai mươi mốt đem bản tiểu thư hầu hạ sớm rồi rất nhanh mỹ nạ mỹ nổ sủ ỷ trịa liền đem trong lòng mình ý nghĩ nói cho ý lộ t i hắn chuẩn bị đem mịt xì tập đoàn d ư ớ i cờ t o d o ta tập thể bên trong t o d o ta ô tô chế tạo nhà máy cho mua lại phải biết mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ t r ị trước mắt không có tiền à liền thừa cái kia mấy chục triệu yên khẳng định thu mua không được cái này ô tô chế tạo nhà máy. Tăng、thêm ă n g t hắn vừa mới xuất thủ một tấn hoàng kim hắn không có khả năng bất chấp nguy hiểm lại ra tay một tấn hoàng kim thế là hắn liền treo lên bạn gái của mình tiểu kim khố c h ủ ý ngươi muốn mua mịt xỉ tập đoàn dưới cờ ô tô công ty ý lộ thì nghe xong có chút ngoài ý muốn đúng vậy thừa dịp hiện tại tojo ta tập thể hai năm trước kém chút phá sản hiện tại lại tại khôi phục nguyên khí không có đạt được mịt xỉ tập đoàn coi trọng không thể nghi ngờ là tốt nhất thu mua cơ hội ta dám nói tojo ta ô tô sẽ trong tương lai trở thành thế giới thập đại ô tô chế tạo công ty thứ nhất ta vô cùng xem trọng hắn mỹ nạ bị nổ sủ ý chia bắt đầu lắc lư lại k hậu thế tozo ta ô tô đích thật là ngưu bức đến người tiên ngươi sẽ kinh doanh ô tô sao y l ộ ti có chút bận tâm hh ắ c ắ c kinh doanh tiêu thụ phương diện ta có thể mời chuyên nghiệp người quản lý ta chỉ cần đem ô tô làm tốt làm ưu tú là có thể mỹ nạ mỹ nổ xù ý c h i a k h o á t k h o á t tay cười nói kỳ thật hắn cũng là như thế này kế hoạch ngươi không có tiền nói nhảm ta còn thừa lại mấy chục triệu yên mỹ nạ mỹ nổ xù ý c h i a có chút khóc cười ngươi chơi cái này cần bao nhiêu tiền a y lô ti hỏi chơi mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ chưa nghe bạn gái của mình lời nói rất là là im lặng tại đối phương trong mắt làm những chuyện này giống chơi đồ mà ngươi cho ta hai triệu đô la là có thể hiện tại tozo ta ô tô chế tạo nhà máy nhiều nhất liền đáng giá nhiều như vậy mỹ nạ mỹ nổ sủ ỷ triệ nghĩ nghĩ sau nói nếu như muốn trở thành toàn bộ tozo ta tập thể đồ cổ cái này hai triệu khẳng định không đủ bởi vì tozo ta tập thể ngay từ đầu cũng không phải là làm ô tô chế tạo thiết kế hữu cơ giới bất động sản bất động sản các loại là về sau mới tiến quân ô tô ngành nghề lần này mỹ nạ mỹ nổ sủ ỷ triệ chỉ tính toán vẹn vẹn thu mua đối phương tozo ta ô tô chế tạo công ty cùng ô tô nghiên cứu phát minh bay về phần cái khác hắn mới sẽ không muốn thu mua đâu cứ như vậy hai triệu đô la dư s ả i phải biết hai triệu đô la cái kia chính là hơn bảy trăm triệu yên a ngươi cho rằng rất ít đi a bất kể như thế nào mì nạ mì nổ sủ ý chịa nhất định phải cầm xuống t o y o ta ô tô chế tạo công ty phải biết trong tương lai t o y o ta ô tô công ty từ hai nghìn lẻ tám bắt đầu dần dần thay thế giờ nẹ dỗ m ộ tỏ công ty mà trở thành toàn thế giới đứng hàng thứ nhất v ị ô tô sản xuất công ty thế kỷ thứ nhất a thật là kẻ đến sau cư bên trên trước mắt uy tín lâu năm ô tô chế tạo công ty vẫn là thuộc về phương tây những cái kia cự đầu trước mắt vừa mới phát triển vài chục năm t o d o ta ô tô tại những cái kia cự đầu trước mặt tựa như một cái tiểu thi hải sản phẩm ngay cả biên giới vẫn chưa ra khỏi đi nhưng là theo về sau mấy chục năm phát triển sẽ trở thành đệ nhất thế giới cho ngươi hai triệu đô la có thể bất quá ngươi muốn đem bản tiểu thư hầu hạ s ư ớ n g rồi ta mới cho ngươi ý lộ t ì giọng dịu dàng cười nói hh ắ c ắ c không có vấn đề tiểu nhân khẳng định sẽ đem ý lộ t ì đại tiểu thư phục vụ thư thư phục phục m i n ạ m i n ô s ù ý chia cười nói đến ta muốn ăn kem ly cho ta đi mua là ta mệt mỏi xoa xoa vay vâng tối nay tới năm lần k h ú k h Ta thân yêu ý lộ tì tiểu thư, tiểu a yêu ý lộ đệ c mỹ đ o nạ mỹ nổ sủ ý chia một bộ thẳng tiến không lùi lên núi đao xuống biển lửa muốn chịu chết bộ dáng ngày thứ hai mỹ nạ mỹ nổ sủ ý chia đạt được ý lộ tì mỗi từ hai triệu đô la tài trợ về sau liền lập tức đi liên hệ tô dô ta tập thể trước mắt người nói chuyện cũng chính là con trai của tổ dô đã kỳ trì tô dô ta cổ tạ dịu nói chuyện kỳ thật mỹ nạ mỹ nổ sủ ý chia cũng muốn gặp gặp đại danh đỉnh đỉnh tổ dô đã kỳ chi thế nhưng là con hàng này giống như mấy tháng trước treo Bị bị nạ bí nổ sủ ý chia đương i vào tập đoàn Tozota tập tìm đ ợ c cổ tạ về sau cũng không nói nhảm, trực các Tozota tạ tiếp đi thẳng Tozota tiên ta thu vào sau mua diệu nói đi nói nói, tô ta sinh, ta muốn về vấn đề không nhảm, người mà nhiên rồi còn có các người những năm này ô tô chế tạo kỹ thuật n g h e đối phương về sau tozo ta cổ tạ d i ệ u rất là ngoài ý mớn hắn không nghĩ tới người trẻ tuổi trước mắt này lại là đến thu mua hắn tozo ta dưới cờ ô tô chế tạo công ty thật xin lỗi tôi dô ta tập đoàn cũng không phải là ta một người định đoạt chúng ta tôi dô ta tập đoàn thuộc về mịt xì tập đoàn dưới cờ ta cũng không làm chủ được tôi dô ta cổ ta dự cự tuyệt nói kỳ thật cũng không phải là như thế mặc dù nói tôi dô ta tập đoàn là thuộc về mịt xì tập đoàn dưới cờ nhưng là tôi dô ta tập thể rất nhiều chuyện đều là một mình hắn định đoạt nhưng là hắn nhớ mang máng mấy tháng trước phụ thân hắn lâm thời tiền phân phó hắn tôi dô ta ô tô là ta một tay sáng tác ta tin tưởng nó sẽ càng chạy càng xa cuối cùng đi đến quốc tế cùng cái khác ô tô cự đầu tranh phong đây là thuộc về gia tộc truyền thừa sản nghiệp người nhất định phải kinh doanh truyền thừa tiếp phát dương quang đại đây đều là phụ thân hắn cùng hắn dặn do nguyên thoại cho nên hiện tại hắn nghe được mỹ nạ mỹ nổ s ù i chia lời nói về sau liền không chút do dự cự tuyệt một triệu năm trăm ngàn đô la chỉ lấy mua các người t o y o ta tập đoàn ô tô chế tạo công ty còn có ô tô sở nghiên cứu mỹ nạ mỹ nổ s ù i chia t h ẳ n g như nói hắn biết thu mua đối phương ô tô chế tạo nhà máy cũng không là trọng yếu nhất thu mua bọn hắn ô tô sở nghiên cứu mới là trọng yếu nhất bên trong chẳng những coi ô tô thiết kế nhân viên nghiên cứu còn có t o y o ta mười mấy năm qua tích lũy được chế tạo kỹ thuật nếu như không có ô tô chế tạo tích lũy được kỹ thuật còn có một nhóm kia ô tô khai phát nhân viên nghiên cứu mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ trịa mới sẽ không lựa chọn thu mua tozo ta đâu không phải liền xem như thu mua xuống tới cũng là một cái sắc không cũng không có cái gì chứng dùng a còn không bằng mình mở một nhà mới ô tô công ty lần nữa tới đâu nói thật đối phương mở ra một triệu năm trăm n g à n đô la thu mua giá cả tozo ta cổ tạ dịu là t â m động hắn biết cái này một triệu năm trăm n g à n đô la là đại biểu cho cái gì phụ thân hắn sáng tạo ra cái này tozo ta chế tạo ô tô công ty tại năm một nghìn chín trăm năm mươi kem chút phá sản đóng cửa không thể không đại giảm biên chế nếu không phải lúc ấy vừa v ẫ n có usa hạ đại lượng đơn đặt hàng bọn hắn cái này t o y o t a a u t o công ty đã sớm đóng cửa mặc dù đi qua ba năm này kinh doanh hạ cuối cùng là thở phảo nhưng là lợi nhuận vẫn là vô cùng ít ngoại trừ đem trước đó nợ nần trả sạch bên ngoài hàng năm thuần lợi nhuận mới không đến một trăm triệu yên đây là toàn bộ t o y o t a tập thể lợi nhuận ném ra ngoài bất động sản cùng bất động sản các loại t o y o t a a u t o chế tạo công ty một năm lợi nhuận mới mấy chục triệu yên đến năm ngoái mới thôi còn không có lợi nhuận đến năm nay căn cứ đoán chừng có thể miễn cưỡng lợi nhuận mấy chục triệu yên bây giờ đối phương lập tức liền mở ra một triệu năm trăm ngàn đô la giá cao thu mua hắn có thể không t â m động sao lại nói hiện tại tojo ta tập thể lợi nhuận ít thậm chí xuất hiện hao tổn sự t ì n h để mịt xì tập đoàn vô cùng không coi trọng thật giống như mẹ kế nuôi không hỏi không để ý thật xin lỗi cái này tojo ta là phụ thân ta một đời tâm huyết ta sẽ không bán tojo ta cổ ta dịu nếu là lắc đầu tojo ta tiên sinh ta là phi thường có thành ý ta hiện tại cho ngươi hai triệu đô la chắc giá ngươi suy tính một chút ta mỹ Mì nạ bị nổ sủ ỉ c h i vẫn như cũ bình tĩnh nói hắn nhớ rõ đến năm 1957 t o j o ta tổng cộng lưu động tiền vốn mới một tỷ yên hiện tại mới năm 1953 t ă n g thêm yên bị giảm giá trị còn không có mấy năm sau lợi hại như vậy kết quả hiện tại tojo ta đoán chừng lưu động tiền vốn không cao hơn ba trăm triệu yên hiện tại hắn trực tiếp mở ra hai triệu đô la cái kia chính là hơn bảy trăm triệu yên giá cả hắn không tin đối phương không tâm động đương nhiên rồi bên trên bản nói là vốn lưu động cũng không phải là toàn bộ tojo ta tài sản hai triệu đô la cái này tojo ta c ổ tạ dịu n g h e xong lập tức không bình tĩnh hai triệu đô la à cái kia chính là hơn bảy trăm triệu yên hắn cảm thấy tâm động trong nháy mắt tâm động thế nhưng là khi hắn nghĩ tới đây là tâm huyết của phụ thần hắn lúc trước phụ thân trước khi chết lại căn dặn hắn vẫn là đùng đưa không ngừng đúng hai triệu đô la ta biết các ngươi tojo ta tập đoàn ngay từ đầu không phải làm ô tô các ngươi phòng địa sản còn có bất động sản cũng là rất không tệ sản nghiệp có cái này một khoản tiền ta tin tưởng ngươi sẽ càng ưa thích làm những n à y sản nghiệp mỹ nạ m ị nổ sủ ỉ trịa mang theo tham dò t ì n h nói tojo ta cổ tạ dịu nghe xong trầm mặc không nói nói thật nhà hắn tojo ta ô tô chế tạo công ty tình huống là cái dạng gì hắn biết do mặc dù trước mắt thuộc về nhật bản bên trong cỡ lớn ô tô chế tạo thường nhưng là cùng những cái kia phương tây ô tô công ty chế tạo ra ô tô hoàn toàn không thể sánh bằng còn có một cái nếu không phải usa hai năm này hạ đại lượng ô tô linh kiện đơn đặt hàng công ty bọn họ đã sớm đóng cửa nhưng là trời mới biết lúc nào usa lập tức cũng không giới đơn đặt hàng đến lúc đó không có đơn đặt hàng mịt xỉ tập đoàn lại không để ý bọn hắn bọn hắn vẫn là sẽ lâm vào khống cảnh kỳ thật tozota cổ tạ dịu không biết mấy năm về sau mịt xỉ tập đoàn sẽ đại lực bơm tiền tozota tập thể nhưng là hắn cũng không phải tiên chi khẳng định không biết những chuyện này về phần mỹ nạ mỹ nổ s ù ý chia bởi vì loang thoáng biết một chút lịch sử đại khái đi hướng hắn biết tô d ầ ta chỉ cần chống nổi thập niên năm mươi nó phát triển sẽ thuận buồm xuôi gió coi như gặp được các loại cực khổ cũng sẽ không đứng trước đóng cửa khống cảnh bởi vì đằng sau có mỹ xì tập đoàn ngân hàng một mực ủng hộ đây cũng là mỹ nạ mỹ nổ s ù ý chia biết mình duy nhất có thể thu mua tô d ầ ta ô tô liền là trong hai năm này một khi bỏ lỡ liền không có cơ hội bởi vì trước mắt mỹ s ì tập đoàn còn không có phát giác tô d ầ ta ô tô chế tạo công ty là bảo ngược lại là cản trở mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chịa coi trọng như thế tozota ô tô chế tạo công ty một cái là nó hậu thế sâu tạc tiền ạ t coi trọng một nhóm kia ô tô khai phát nghiên cứu khoa học kỹ thuật nhân viên còn có một cái liền là trước mắt tozota ô tô tuyệt đối là nhật bản lớn nhất ô tô chế tạo công ty chỉ cần thu mua nó trước mắt thị trường khai phát phương diện đã có bước đầu cơ sở tiếp xuống hắn chỉ cần không ngừng khai thác thị trường quốc nội không ngừng nghiên cứu ra mới ưu tú hơn ô tô là có thể đầu năm nay tozota ô tô ở trong nước tiêu phí rất ít cho nên kiếm tiền không nhiều mỹ xỉ tập đoàn cũng chướng mắt tozota ô tô nhưng là trong tương lai mấy năm t o d o ta tập thể nghĩ hết biện pháp khai thác thị trường sách các cao nhân mua xe động lực về sau mới gây nên mịt xỉ tập đoàn không ngừng tài chính ủng hộ vì cái gì nói năm 1959 là t o d o ta ô tô đại chuyển hướng bởi vì tại năm 1957 t o ă m y t ta ô tô dùng hơn một nửa lưu động tiền vốn cũng chính là năm trăm triệu yên miễn phí thành lập n l nhiều điều kiện trường học cung cấp mọi người học tập bằng lái kích thích dân chúng mua sắm ô tô dậy sóng từ đó về sau t o d o ta từng bước từng bước bắt đầu đang bay lên cầu đánh giá 910 đồng cuối c h ư n g ba cầu kim nguyên độ ba ba cồn vỡ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 nghe được đối phương trả lời về sau m i nạ m i nổ sủ ỷ triệt là hơi có chút thất vọng hắn vẫn cảm thấy mình rất có lòng tin cầm xuống tô dầu ta ô tô chế tạo công ty dù sao lấy bên trên hắn phân tích đồ vật đều sẽ chứng minh hắn rất dễ dàng đạt được nó thế nhưng là hắn vạn lần không ngờ trước mắt cái này tô dầu ta cổ tạ dịu như thế cố chấp như vậy đi mặc dù ngươi bây giờ cự tệ u y ta t bất quá ta trước đó nói lời vẫn như cũ hữu hiệu ba ngày này ngươi tốt nhất suy nghĩ thêm một chút ba ngày sau đó ta tự mình lại đến ngươi công ty một chuyến mỹ nạ mỹ nổ sủ ỷ t r i t nói xong cũng táo tử ba ngày sau đó hắn một lần nữa kỳ thật liền là hắn thật không hy vọng bị c ự tuyệt hắn thật rất muốn thu mua tozota bởi vì đây chính là sau này nuốt vàng c ự thú a lại nói sau này mình muốn chống lại nhật bản mấy cái tập đoàn chỉ dựa vào mình ngư nghiệp công ty khẳng định không được đến lúc đó tại loại này tập đoàn ảnh hưởng dưới hắn cũng đừng nghĩ làm hợp cái đồ ngư trường chủ nhân mỹ nạ bị nổ sủ ỉ chĩa lời nói tozota c ổ tạ dịu cũng không nói gì nữa nếu như hắn nói thẳng không dùng qua tới lời nói cái kia chính là thật kiên định c ự tuyệt trước mắt hắn vẫn còn có chút do dự dù sao hai triệu đô la cũng chính là hơn bảy trăm triệu yên còn tại đó trở lại khách sạn thời điểm ý lộ t ì liền hào hứng vội v á hỏi thế nào đối phương có hay không đáp ứng người thu mua không có m i nạ mỹ nổ sủ ỉ chia thắt nhẹ n g ạ i hai triệu đô la không đủ cái tiết lại cho hắn thêm năm trăm n g à n đô la a y lộ tí dịu rằng nói p h ả n phất không đem năm trăm n g à n đô la coi là chuyện đáng kể giống như không được dùng hai triệu đô la thu mua đã là ta có thể cho lớn nhất giá tiền lại nhiều chúng ta liền lỗ vốn m i nạ mỹ nổ sủ ỉ chia lắc đầu nếu như lại cho nhiều năm trăm ngàn đô la hắn không bằng trực tiếp mở một nhà mới ô tô chế tạo công ty tốt ba ngày sau đó m i nạ mỹ nổ sủ ỉ chia lần nữa đi vào tô dô ta công ty lúc đầu hắn cảm thấy tozota cổ tạ dịu sẽ không nhận thấy mình cự tuyệt ở ngoài cửa không nghĩ tới tozota cổ tạ dịu lập tức liền tiếp đ ạ i hắn gặp mặt về sau m i nạ m i nổ xù ỉ chia mỉm cười nói tozota tiên sinh không biết ngươi suy tính thế nào hắn cảm giác đối phương chịu lập tức tiếp thấy mình khẳng định thì nguyện ý bán ra ta đã suy nghĩ kỹ nguyện ý đem tozota ô tô chế tạo công ty còn có ô tô khai phát sở nghiên cứu bán cho ngươi giá tiền là hai triệu đô la tozota cổ tạ dịu nói ra câu nói này thời điểm có chút đắng chát kỳ thật nguyên bản hắn là không mua bán nhưng là không biết vì cái gì mì nạ mì nổ xù ỷ chị nguyện ý lấy hai triệu đô la mua sắm t o d o ta a u t o chế tạo công ty tin tức chuyển đến mịt xỉ tập đoàn phía trên đi phía trên nghe được tin tức này về sau một câu xuống tới gọi t o d o ta cổ tạ d ị bán như vậy hắn liền không thể không bán lại nói thê tử của hắn cũng là mịt xỉ gia tộc nữ nhân lúc buổi tối thổi một chút bên gối phong hắn cũng liền mơ mơ hồ hồ đáp ứng v ề phần mịt xỉ tập đoàn vì sao như thế không nói hai lời muốn bán đi t o d o ta a u t o chế tạo công ty cũng là có nguyên nhân những năm này tô dô ta ô tô chế tạo công ty kém chút phá sản không nói thiếu một cái cổ trái vụ liền xem như hai năm này cũng là không có cái gì buôn bán lệch hiện tại có người hoa hai triệu đô la mua sắm bọn hắn nơi nào sẽ không nguyện ý bán trước mắt mịt xì tập đoàn còn không nhìn thấy tozota ô tô tiềm lực cho nên bọn hắn mới bỏ được đến bán đi chính yếu nhất hiện tại mịt xì tập đoàn còn tại khôi phục nguyên khí bọn hắn cảm thấy một cái tozota ô tô công ty có thể đổi hai triệu đô la thật sự là quá đáng giá kết quả là cứ như vậy tozota trong tập đoàn tozota ô tô chế tạo công ty liền thành mỹ nạ mỹ nổ xù ý t r ị danh h ạ cũng chính là một ngày này tozota ô tô chế tạo công ty chân chính thoát ly tozota tập đoàn hết hệ thủ tục đều giải quyết về sau đã là hơn một tuần lễ sau đó hai triệu đô la đổi một nhà tô d ầ ta ô tô chế tạo công ty danh nghĩa có ba nhà nhà máy hai cái ô tô linh kiện chế tạo nhà máy một cái ô tô tổ hợp nhà máy còn có một cái ở vào nhà máy phủ cận ô tô khai phát trung tâm nghiên cứu cái này ô tô khai phát trung tâm nghiên cứu bên trong có mười mấy cái nhân viên nghiên cứu đều là đối ô tô tiến hành khai phát nghiên cứu đổi mới chữa trị lắng động ô tô kỹ thuật một cái trung tâm nghiên cứu ngoại trừ phía trên những này còn có một cái tô d ầ ta ô tô tiêu thụ toàn bộ cái này một khối đều là liên quan tới thị trường tiêu thụ cái này một khối phía trên những cái kia đều là thuộc về nghiên cứu phát minh ô tô ô tô chế tạo mua xuống cái này tozota ô tô công ty về sau mỹ nạ mỹ nổ s ù ỉ c h ị a chuyện làm đầu tiên liền là đem công tên xù c ả xạ sửa lại con em ngươi gọi tozota ô tô công ty đây là người ta dòng họ mệnh danh hắn đương nhiên là không lớn thế là hắn trực tiếp cải thành mỹ nạ mỹ nổ ô tô công ty từ khi mỹ nạ mỹ nổ s ù ỉ c h ị a thu mua cái này tozota ô tô công ty về sau lập tức có mấy cái cao tầng đều từ trước bao quát một cái tổng giám đốc mấy cái tổng giám đốc mấy người này đều là tozota gia tộc tâm phúc thứ nhất đi cũng liền đi m i n a mỹ nổ sủ i chia cũng không hiếm có lưu lấy bọn hắn giống như vậy cao đoàn quản lý nhân tài trực tiếp tại thị trường nhân tài thông báo tuyển dụng chính là dù sao một cái ô tô công ty trọng yếu nhất cũng chính là hạch o tâm nhất liền là ô tô chế tạo năng lực còn có ô tô nghiên cứu phát minh hai thứ đồ này tại là được rồi may mắn hai thứ đồ này m i n a mỹ nổ sủ i chia đều có được cho nên những cái kia quản lý cao tầng đi thì đi căn bản là không ảnh hưởng toàn cục mấy ngày nay mỹ nạ na mỹ nổ xù ỉ c h ị a gọi ý lộ t í đi thị trường nhân tài giúp hắn thông báo tuyển dụng một tên tổng giám đốc ba tên tổng giám đốc tổng giám đốc khẳng định là hỗ trợ quản lý các loại sự vụ về phần ba cái tổng giám đốc một cái là hậu cần cùng tiêu thụ một cái là tài vụ hậu cần bao quát ô tô sản xuất ô tô nghiên cứu các loại quản lý về phần tiêu thụ tổng giám đốc liền là liên quan tới thị trường tiêu thụ phương diện t à i vụ cái này trọng yếu hơn giống như vậy ô tô xí nghiệp muốn cùng ngân hàng liên hệ về sau vay cái gì đều cần nhân tài thông báo tuyển dụng mấy người này mới một tuần lễ không đến liền chưa đến bởi vì nhân tài như vậy tại tổng k không hề thiếu mỹ nạ bị nổ sủ ý t r i ệ cùng những người này mở cái sẽ đem một ít chuyện giao phó dưới liền tiến về ô tô khai phát trung tâm nghiên cứu ở chỗ này đều là một chút các chuyên gia mỹ nạ bị nổ sủ ý t r i ệ dự định cuối năm nay đẩy ra một cái hoàn toàn mới ô tô liền gọi mỹ nạ mỹ n ổ ý. bởi vì cái gọi là quan mới đến đốt ba đống lửa mỹ nạ bị nổ sủ ý t r i ệ vừa mới thành vì cái công ty này cũng chính là mỹ nạ mỹ n ổ ô tô công ty lão bản mới khẳng định phải tuần sắt một cái công nhân viên của mình rồi trong phòng hợp mười mấy cái nhân viên nghiên cứu đều là nhìn trước mắt cái này cái trẻ tuổi lão bản đối hàng năm cho quyền nghiên cứu kinh phí các loại không ít là được rồi ngay từ đầu mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ c h ị a đều thừa n h ư ợ c trở lên những vật kia đều khiến cái này người an tâm không thôi nhưng là phía dưới mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ c h ị a lời nói nhưng lại làm cho bọn họ đều là không còn gì để nói cùng khinh thường ta dự định cuối năm nay cũng chính là mười một tháng đẩy ra một cái mới xe hình danh tự ta đều nghĩ kỹ liền gọi mỹ nạ mỹ nổ y mới xe hình ta cũng thiết kế tốt các ngươi đến lúc đó nhìn xem xử lý a câu nói này vừa ra những chuyên gia này đều là không vui ngươi một cái người ngoại nghề thiết kế cái gì ô tô a người hiểu ô tô sao ngươi cho rằng ngươi là lúc đầu lão bản tổ dồ đạ kỳ trì ha ha còn một đời mới ô tô trả lại ngươi thiết kế ta sợ đến lúc đó ô tô công ty lại gặp phải phá sản nguy cơ vị này lão bản mới không có nói đùa sao chẳng lẽ hắn trước kia làm qua cái nghề này cũng phát mình qua ô tô dù sao dưới đáy cái này mười mấy cái nhân viên nghiên cứu đều là thẩm nghị trong lòng nhưng là không còn dám bên ngoài nói ra được t ố t không cần nói nhảm nhiều lời đây là do ta thiết kế mị nạ mị nổ i y ngoại hình ta xưng là hình giọt nước vận động thiết kế mục đích đúng là để nó vẽ ngoài đẹ mắt hấp dẫn người g i n cứu chính là sức gió vận động học đương nhiên rồi ngoại trừ xe vẽ ngoài bên trong động cơ sàn xe đồ vật bên trong chờ ta một chút đều không có nhung tay những này đều muốn các vị nghĩ hết biện pháp tiến hành biến đổi mỹ nạ m ị nổ s ủ ỉ c h ị a lấy ra mấy tấm bản v ẽ t h i ế t kế ném cho những chuyên gia này không có sai mỹ nạ m ị nổ s ủ ỉ c h ị a dự định đẩy ra cái này một cái kiểu mới ô tô mỹ nạ mỹ n ổ i chính là định sửa đổi ô tô ngoại hình liên la lấy hình dọn nước vẽ ngoài làm cho này một cái xe mới bán điểm không thể không nói mỹ nạ m ị nổ s ủ ỉ c h ị a đối với cái niên đại này khối lập phương hình cục gạch hình ô tô vẽ ngoài vô cùng sâu ghét tay ghét đáng tuyệt quá mẹ nó khó coi không đơn thuần là thập niên năm mươi liền là thập niên sáu mươi thời năm một nghìn chín trăm bảy mươi những năm tám mươi thậm chí thập niên chín mươi ô tô ngoại hình đại bộ phận đều là cục gạch hình phương khối lập phương khối tựa như một cái hình chữ nhật cục gạch cái này trong mấy chục năm ô tô hoàn toàn không giảng cứu hình dọn nước v ẹ ngoài n động lực tính sức gió hình thiết kế hoàn toàn đều là khối lập phương hình nhìn buồn nôn chết mà mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ c h ị a xuất ra bản thiết kế đều là thuộc về thế kỷ hai mươi mốt giới hình dọn nước vận động hình vẻ ngoài thiết kế còn phối hợp sức gió thiết kế chẳng những mỹ quan còn giảm bất lực cản dù sao cái này vẻ ngoài cực kỳ đẹp đẽ chính là đến lúc đó một khi đẩy ra khẳng định sẽ thu được rất nhiều người ưa thích ai không thích mình ô tô nhìn qua đè mắt giống từng khối cục gạch có gì đáng xem mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chĩa cái này một cái cải biến chỉ là sửa lại xe v ẻ ngoài cũng không có động bên trong địa bàn động cơ các loại hạch tâm đồ vật tin tưởng những nhân viên nghiên cứu này nhóm rất tán đồng mình sáng tạo cái mới nói cách khác động cơ vẫn là t o y o t a động cơ địa bàn vẫn là t o y o t a địa bàn thậm chí đồ vật bên trong châu ngồi các loại vẫn là t o y o t a nhưng là v ẻ ngoài thiết kế đã là đổi mới trực tiếp đổi thành hậu thế tiên tiến mỹ quan thiết kế những này nghiên cứu nhân viên thiết kế nhóm từng cái truyền đ ọ c cái kia từng chương bản vẽ về sau cả đám đều bị khiếp sợ đến dạng này ngoại hình thiết kế thật sự là thật xinh đẹp quá mỹ quan loại này gọi hình d ọ t nước thiết kế ân còn kết hợp lực cản của gió giảm bớt lực cản À, loại này gọi là lưu hành vận động hình thiết kế sao quả thực là lật đổ ta thiết kế t ă n g quan một người trung niên nam tử hoàng sợ nói hắn kỳ thật liền là tô dô ta từng cái xe hình vẽ ngoài nhà thiết kế nhưng khi hắn nhìn thấy cái này mấy chương bản vẽ thiết kế về sau đều cảm thấy lấy trước hắn thiết kế vẽ ngoài xe hình liền là một đống rác rưởi thế nào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 nếu điệu thấp cẩn trọng đã hơi ngán vậy thì hãy hướng về phân thân ba năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành chương ba trăm hai mươi ba p h á t rộ bị giảm giá trị nhìn thấy chung quanh những n à y nhân viên nghiên cứu khoa học nhóm nhất trí đều cảm giác đến thiết kế của mình không sai về sau hắn vui vẻ gật đầu kỳ thật cải biến xe ngoại hình cái này không tính bao lớn cải tiến chỉ là bên ngoài hình thượng mặt gia nhập thời thượng nguyên tố mà thôi nhưng là không nên xem thường cái này ô tô ngoại hình đổi mới thật giống như đồng dạng cấp bậc một chiếc xe hơi tại động lực không gian thoải mái dễ chịu còn có tính an toàn đều không khác mấy tình vùng dưới nếu như xe của ngư ngoại hình giống một cục đạch mà mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ c h ì a dưới cờ ô tô thì là vẻ ngoài thời thượng xinh đẹp ngươi chọn cái nào một cái vậy khẳng định là chọn vẻ ngoài xinh đẹp cái này một cái có phải hay không coi như mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ c h ì a ô tô tại trở lên mấy loại so nhà khác ô tô kém có lẽ cũng sẽ có người bởi vì vẻ ngoài xinh đẹp mà lựa chọn mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ c h ì a mỹ nạ mỹ nổ ý ô tô bởi vì cái gọi là lòng thích cái đẹp mọi người đều có không có người không thích đi thí phục của mình so người khác xinh đẹp cũng không có người không thích mình ô tô phong cách riêng so người khác xinh đẹp vì ngươi có tiền gì liền là ưa thích lái xe thể thao một cái là xe thể thao các phương diện ngữ bức cái thứ hai liền là xe thể thao ngoại hình xinh đẹp dù sao lần này ô tô vẻ ngoài cải cách sẽ là cái này một cái mì nạ mì nổ y ô tô lớn nhất bán điểm không có cái thứ hai tốt mọi người im lặng một cái mì nạ mì nổ s ủ ỉ chia rỗi ra hai tay để những người này yên tĩnh tiếp xuống ta cho các ngươi một cái ô tô cải cách phương hướng ta hy vọng ta mì nạ mì nổ ô tô công ty dưới cờ ô tô nhất định phải sử dụng so người khác ưu tú đồng thời muốn thuận tiện thoải mái dễ chịu cao đoàn cao cấp ta dự định cuối năm nay mười một tháng đẩy ra mì nạ mì nổ y về sau qua sang năm cũng chính là năm 1954 g h t m ư ờ i một tháng đẩy ra m ì nạ m ì n ổ hai đời thứ hai cái khác cải tiến ta mặc kệ nhưng là ta yêu cầu duy nhất liền là ô tô cửa sổ xe nhất định phải là dùng động cơ điện mô tờ tự động lên xuống mỹ nạ bị nổ xù ỉ chưa nói hắn vừa nói trong nháy mắt để cái này mười mấy cái nhân viên nghiên cứu khoa học đều là s ứ n g sở động cơ điện mô tờ tự động lên xuống có ý tứ gì a ta đã hiểu ngài là ý nói ô tô cửa sổ xe lên xuống từ tay cầm thức biến thành tự động lên xuống thức dùng động cơ điện mô tờ lên xuống cái này cải cách lý niệm gọi là vô cùng tiên tiến, tiến. p nói b đến i ê n 50 ô tô cửa sổ xe từ tay cầm thức đổi thành động cơ điện mổ tờ lên xuống thức cũng không phải là vô cùng khó khăn liền là tại xe trong cửa ăn chứa một cái cỡ nhỏ chạy bằng điện mổ tờ là một cái cầu giao điện chốt mở ấn chốt mở mở điện kéo theo chạy bằng điện mộ tờ đem cửa kiếng xe lên xuống giống kỹ thuật như vậy cũng không phải là vô cùng khó khăn trong đó kỹ thuật liền là đang nghiên cứu cỡ nhỏ chạy bằng điện mộ tờ mặt trên còn có cầu giao điện chốt mở phía trên tin tưởng những vật này ném cho những này nhân viên nghiên cứu khoa học bọn hắn khẳng định sẽ nghiên cứu phát minh ra tới mỹ nạ m ị nổ s ù ỉ trịa cùng đám người này giải thích một lần về sau những này nhân viên nghiên cứu khoa học đều là bừng tỉnh đại ngộ đầu năm nay chạy bằng điện kỷ mộ tờ đã sớm có bọn hắn chỉ cần nghiên cứu phát minh tiểu hào chạy bằng điện nếu là ô tô cửa sổ xe nhấn một cái chốt mở liền có thể tự động lên xuống thật là bao nhiêu thuận tiện à? không cần lấy tay g i a o động cửa sổ xe đích thật là một cái không sai cải cách đối với mỹ nạ mỹ nổ sủ ý trịa cái này cải cách phương hướng những này nhân viên nghiên cứu khoa học đều là phi thường ủng hộ trước đó một cái là ô tô đổi mới cải cách hiện tại lại là ô tô cửa sổ xe cải cách bọn hắn lúc này đối mỹ nạ mỹ nổ sủ ý trịa mang theo thật sâu bội phục chớ xem thường hai cái này cải cách đầu tiên ô tô vẻ ngoài cải cách khả năng hấp dẫn rất nhiều hộ khách thưa thích cái thứ hai cửa sổ xe tự động lên xuống cải cách cũng là một cái rất không tệ cải cách n g ư ơ i m u ố n à nhà ngươi ô tô là dùng tay cầm thức lên xuống cửa sổ xe nhà ta ô tô chỉ cần lấy tay nhẹ nhàng nhấn một cái chốt mở liền có thể tự động lên xuống ô tô cửa sổ xe chẳng những thuận tiện càng thêm hiện thực cấp cao cao cấp tràn đầy bức cách có hay không mỹ nạ m ị nổ đời thứ nhất là vẻ ngoài cải cách mỹ nạ m ị nổ hai là cửa sổ xe lên xuống cải cách đời thứ ba hh <cười> mỹ nạ m ị nổ sủ ỉ c h ị a tin tưởng mình ô tô theo những n à y cải cách nhất định sẽ càng làm càng tốt đến lúc đó đời thứ ba đời thứ tư đời thứ năm thứ ba mươi đời trong ô tô sức ô tô radio ô tô âm hưởng ô tô lắp đặt điều hòa không khí phát minh không cấp hộp số biến thành tự động cản dù sao có mỹ nạ mỹ nổ s ù ỉ c h i a tại hắn ô tô tuyệt đối là linh chạy toàn thế giới coi như người khác bắt t r ư ớ c cũng sẽ không siêu việt hắn bởi vì theo tài chính sung túc các loại sáng tạo cái mới hắn ô tô khẳng định là sẽ đi sớm thế giới hàng đầu thật giống như quả táo điện thoại nó một mực bị bắt trước nhưng chưa từng có bị siêu việt l i ê n là đơn giản như vậy đem những chuyện này đều phân phó song tất về sau mỹ nạ mỹ nổ ô tô công ty để không ngừng mua sắm mới thiết bị kiến tạo mới ô tô linh kiện nhà máy đồng thời tại thị trường tiêu thụ quảng cáo phương diện cũng là đại lực đầu nhập tài chính giải quyết đây hết thể về sau mì n a mì nổ s ù i chia liền cùng ý lộ thị về tới bắc vịnh làm trại thật là phát dồ bị giảm giá trị a từ chợ bán thức ăn sau khi trở về mì n a mì nổ s ù i chia trên mặt có chút xấu hổ hồi lâu không mua sắm hắn đi một chuyến thị trường về sau phát hiện yên đã bị giảm giá trị đến phát dồ trình độ nếu như năm một nghìn chín trăm năm mươi một nghìn chín trăm năm mươi một nghìn chín trăm năm mươi hai gọi là xe cắp treo bị giảm giá trị hiện tại liền là phát dồ mất giá yên trên phạm vi lớn bị giảm giá trị Giá h à n g t r ê năm phạm、so、nay tăng lớn. Mỹ nạ Mỹ nổ cũng chính thường một tháng tiền l ư ơ năm g không đến một n g ư ờ i b ì n h t h ư ờ n g trăm i ề n lương t o n nháy g mắt t đã n g tới ấ y y trăm ê năm Đến n 1952 mươi ộ t n g ờ i tiền phổ thông l ư n g đạt t ớ năm yên. Đến năm n a y cũng c hơn nửa năm một người phổ thông tiền lương đã tăng tới một nghìn yên đương nhiên rồi một người bình thường tiền lương dâng cao đều là bởi vì giá hàng dâng cao mà lớn lên vẹn vẹn liền năm nay mỹ nạ mỹ nổ sủ ỷ triệu n g cười lắc đầu hắn nhối mang máng đến năm một nghìn chín trăm năm mươi chín một người bình thường mỗi tháng tiền lương đạt tới bốn mươi yên tà hưu khi đó một yên tiền giấy dùng đến đã không tiện lắm đều là dùng năm thiên diện ngạch mười ngàn mệnh giá yên tiền giấy cái này còn không phải kinh khủng nhất nhật bản người bình quân tháng thu nhập tại sáu mươi cuối thập niên cũng chính là tiếp cận bảy mươi niên đại thời điểm người bình quân thu nhập đạt đến một trăm ngàn yên bảy mươi cuối thập niên đạt đến ba trăm ngàn yên ngươi có thể tưởng tượng một chút nhật bản từ năm một nghìn chín trăm năm mươi đến năm một nghìn chín trăm tám mươi yên bị giảm giá trị đến cùng là như thế phát rộ dù sao là tại bị giảm giá trị trên đường một đi không trở lại cầu đánh giá chín trăm mười đồng cuối chứ ư ơ ba cầu kim nguyên độ ba t h ba cồn vỡ ờ bị đắt nhất vô niệm đối với mọi người thanh minh ta không có vào thanh lâu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 hiện tại vô luận là công nhân tiền lương vẫn là các loại giá hàng đều ở trên trướng đương nhiên rồi những cái kia h ả i sản thu mua giá cả cũng là ở trên trướng lấy may m à ta trước mắt trong tay bên trong không có cái gì tiền dư m ị nạ m i nô sù ỉ chia mỉm cười nói đầu tiên cái kia ba mươi chín tấn hoàng kim khẳng định là sẽ không bị giảm giá trị hắn những cái kia bất động sản cũng là sẽ không bị giảm giá trị hắn cái kia hai nhà gia công nhà xưởng giao dịch thời điểm cũng là lấy đô la kết toán bởi vì cá ngừ c ả lì đồ hộp là bán cho đại anh ngư nghiệp công ty hắn cá hồi đồ hộp thì là bán cho los a n g g lết bên kia cũng là lấy đô la kết toán trước mắt hắn kiếm tiền còn có bắt cá đội đánh bắt đến hải sản bán đi là lấy yên giao dịch mặt khác hắn tân thu mua ô tô công ty cũng là lấy yên nhưng là những này đều không ảnh hưởng toàn cục dù sao hắn nhất định có tiền lập tức liền dùng để mở rộng thực lực chính là hiện tại hắn trong tay bên trong ước chừng còn thừa lại một trăm l i n đô la vốn lưu động trước đó còn lại cái kia mấy triệu yên đều là ném cho mì nạ mì nổ ô tô công ty tiến hành khuyết trương đại phát triển đi hắn cơ hồ đem trong tay bên trong yên cho bỏ ra sạch sẽ v ậ phần cái kia, đô la đều là cái kia hai cái đồ hộp gia công nhà xưởng mang đến cho hắn lợi nhuận yên bị giảm giá trị giá hàng dâng lên kỳ thật áp lực lớn nhất liền là những cái kia ngân hàng ra nhóm nhưng lại áp lực nương theo lấy kỳ nộ g mỹ nạ mỹ n ổ sù ỷ c h i a biết mịt xỉ tập đoàn những cái kia ngân hàng liền là tại những năm này bắt đầu có khởi bắt đầu tích lũy đại lượng tài chính phát triển bọn hắn mịt xỉ、sì、tập đoàn danh hạ các loại dây chuyển sản nghiệp mịt xỉ、sì、tập đoàn không thể không nói n h ư u bức đến bạo tạc danh hạ sản nghiệp cái gì ngành nghề đều bao gồm lớn đến vệ tinh nhỏ đến trứng gà đều kinh doanh quả nhiên là một cái kinh khủng thương nghiệp đế quốc xem ra theo ta phát triển ta cũng muốn thiết kế càng nhiều ngành nghề mới được tạo ngành đóng tàu ngân hàng mỹ nạ mỹ nô sù ỉ t r i ệ trong lòng kế hoạch. trước mắt hắn đã làm bất động sản trước mắt còn không có dư lực làm vật gì đó khác hắn hiện tại chính là muốn thật tốt phát triển mình ngư nghiệp tiếp x u ố n g đang phát triển bất động sản vòng tiền đồng thời cũng muốn phát triển tạo ngành đóng tàu tạo ngành đóng tàu cái này nhất định phải làm không những mình về sau cần đại lượng thuyền đánh cá có xưởng đóng tàu còn có thể chế tạo vận t ố u thuyền thuyền đánh cá tàu chở khách các loại ở sau đó toàn cầu kinh tế bay lên thời đại rất nhiều thứ đều dựa vào trên biển chuyển vận trên biển các loại đội thuyền sẽ chỉ càng ngày càng nhiều tạo ngành đóng tàu tuyệt đối là một khối lớn bánh gà tô lại nói tạo ngành đóng tàu cùng hắn ngư nghiệp cũng là chặt chẽ tương liên bất quá xưởng đóng tàu cũng không phải là người bình thường có thể chơi đến chuyện không có hùng hậu vốn liếng cũng đừng nghĩ bất quá ta cái kia ba mươi chín tấn hoàng kim còn có ta rất nhiều sản nghiệp chính là ta v ố n liếng mỹ nạ mỹ nổ sủ ý c h ĩ tin tưởng không bao lâu nữa phòng của hắn địa sản liền sẽ mang đến cho hắn càng ngày càng nhiều v ố n liếng còn có một cái liền là theo hắn bắt cá đội càng lúc càng lớn mỗi tháng mang cho hắn doanh thu cũng là phi thường khách quan đặc biệt là đợi đến sang năm cái kia hai mươi chiếc một nghìn trọng tài thuyền đánh cá đến đến lúc đó mấy chục chiếc thuyền đánh cá tung hoành xa gần ngư trường viễn dương đánh bắt gần biển đánh bắt tung hoành các đ trong lúc đó một tháng mì nạ mì nổ s ù ỷ triệu tự mình lần nữa dẫn đầu một chi bắt cá đội đội tàu tại hộp cái đầu ngư trường tiến hành t r ă n g trận đánh bắt có hệ thống hỗ trợ tìm kiếm bảy cá đương nhiên là mọi việc đều thuận lợi đánh bắt đến thành tấn thành tấn bảy cá trở về bắt cá trở về về sau mì nạ mì nổ s ù ỷ triệu phát phát h i ệ n mình b ắ t vị ngư h n trường tổng xem là khá tiến hành nhóm đầu tiên thu hoạch h ã n kiến tạo cái này ngư trường nói đến cũng có hơn hai năm hai năm này nhiều đến nay ngoại trừ hệ thống không ngừng gia tăng mới công năng bên ngoài mì nạ mì nổ xù ỉ triệu cũng đưa lên không, không ít các loại hải sản cá bột số giới lớn đến cá ngừ cá lùy các loại cỡ lớ đi qua hai năm này nhiều phát triển tăng thêm hệ thống công năng ra chỉ phía dưới bắc vịnh ngư trường bên trong b ả cá thành đống vô cùng náo nhiệt đặc biệt là ủ n g có trưởng thành gia tốc công năng ngư trường bên trong các loại hải sản sinh trưởng chu kỳ hoàn toàn rút ngắn hơn một nửa đứng tại nhỏ trên bến tàu mỹ nạ mỹ nổ sủ i trị hoán đổi thị giác tại dò xét mình cái này tư nhân bắc vịnh ngư trường cá hồi đoán t r ư ừ n g có một trăm tấn tà hữu cá tuyết ba trăm tấn đại t ô n hùng ớt r ư ừ n g hai trăm n g à n chỉ cua hoàng đế đạt tới năm vạn tôm hồng ba trăm n g à n chỉ xem ra ngư trường bên trong hải sản đã rất nhiều có thể tiến hành lần thứ nhất thu hoạch mỹ nạ mỹ nộ sủ ỉ trị lộ ra thiếu dung. đây là hắn thành lập ngư trường đến nay lần đầu tiên bội thu có thể nói là ý nghĩa trọng đại hắn tin tưởng theo mình không ngừng đầu nhập không ngừng nuôi dưỡng bắc vị ngư h n trường sản xuất hải sản sẽ càng ngày càng nhiều ngày thứ hai mỹ n ã mỹ nổ sủ ỷ trịa liền gọi tới kỳ mụ dạ l a o đầu ỵ sĩ đạt x sợ sĩ bọn người lại mở năm chiếc hơn một trăm trọng tải hơn hai trăm trọng tải thuyền đánh cá tới bắc vị ngư h n trường tiến hành đánh bắt hành động lúc đầu bắc vị ngư h n trường liền là một cái vị biển có nhiều chỗ thủy vị tương đối cạn cho nên liền không ra mấy trăm trọng tải thuyền đánh cá đến đây ra thuyền đánh cá ngoại trừ một chiếc lưới kéo thuyền đánh cá cái khác đều là lưới v mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ chịa sợ toàn bộ dùng lưới kéo lời nói sẽ phá hư đến ngư trường sinh thái cân bằng bác vị ngư trường bên trong bảy cá dày đặc dùng lưới vây đánh bắt cũng là một cái lựa chọn tốt sa trưởng đại nhân ngài thuyền đánh cá có nhiều cá như vậy bởi sao gọi tới năm chiếc thuyền đánh cá ỵ sĩ đạt sổ xị con hàng này hấp tấp chạy đến mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ chịa trước mặt hỏi kỳ thật bọn hắn trước đây ít năm cũng biết mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ chịa trước mặt hỏi kỳ thật b n hắn trước đây t năm cũng biết mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ chịa làm cái ngư trường năm đ ư n h là t c v i ế m y lại nói hai năm này nhiều ba năm qua ngư trường đều biến thành đã lâu như vậy cũng không có nhìn thấy lao bản của mình đánh bắt cái gì chỉ thấy quăng vào đi không nhìn thấy lấy r a dù sao bọn họ đều là có chút xem thường chờ một lúc các ngươi chẳng phải sẽ biết mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ c h i a mỉm cười nói hoa bác v ị n g ư trường xây thành đầu tư đến một lần lần thứ nhất tiến hành đánh bắt không biết lần này sẽ lớn bao nhiêu thu hoạch y nụ ạ mỹ các loại nữ thì là có chút nhỏ hư vấn dù sao cái này ngư trường là các nàng lúc trước nhìn xem mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ t r i ệ một tay thành lập trước, trước sau sau cũng đầu nhập vào không b t đến bây giờ tổng xem là khá thu hoạch năm chiếc thuyền đánh cá dưới sự chỉ huy của m i n a m i nổ s ù i chĩa bắt đầu đánh bắt lần này đánh bắt đồ vật cũng không ít đâu cá hồi cá tuyết cá ngừ cá ly cá trích cua hoàng đế lông đại tôm hùng tôm hồng bào ngư rất nhanh t ả m nghỉ mũ dạ hẹn nọ bọn người liền từ lục xoát phít phái đỡ phía trên nhìn thấy thuyền đánh cá biển dưới đáy nước thành quần kết đội bầy cá khi bọn hắn nhìn thấy tình huống này về sau đều là trợn mắt h ố m mồm ông trời của ta nơi này làm sao nhiều như vậy bầy cá một đám người hiển nhiên là bị tình huống này sợ tẻ ra quần bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng cái này bắc vị ngư trường bên trong bầy cá nhiều v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 xã trưởng ngài cái này bắc vịnh ngư t r ư ở n g giống như nuôi dưỡng thành công a thật nhiều bầy cá a kị mù dạ lao đầu cười nói nói thật bọn hắn ngay từ đầu cảm thấy mình lão bảng cái này thuyền đánh cá hoàn toàn liền là làm cản rỡ nhưng là bây giờ thấy nhiều cá như vậy bầy về sau đều là chấn kinh cùng đốt n g ư n g ngựa tuất nhanh lên đánh bắt ta tranh thủ ba ngày liền đánh bắt một lần mina minosu ý chia khua tay nói vâng đánh bắt hành động bắt đầu lần này đánh bắt nặng điểm chủ yếu là cá hồi cá tuyết cá ngự cạ cá l ủ các loại về phần loại kia cá trích cá mọi các loại còn không bằng giữ lại làm mồi câu sử dụng đây đến lúc đó có thể cho cá ngừ ca ly ăn đi qua trong khoảng thời gian này phát triển trước mắt bắc vịnh ngư trường ước chừng có hơn ba đầu cá ngừ ca ly hắn định đem thành niên toàn bộ cho đánh bắt rơi về phần không có có trưởng thành liền giữ lại thành niên ước chừng có hai đầu tà h ư u ngoại trừ những này bên ngoài mì nạ mì nổ s ù ỷ t r i a còn dư lại còn muốn đánh bắt liền là cua hoàng đế lông đại tôm hùng tôm hồng các loại những này hải sản những vật này tại thị trường nhưng là phi thường được hoan n ê n đâu đầu năm nay cua hoàng đế đánh bắt nhưng là rất khó nhưng là tại ngư trường đánh bắt liền đơn giản rất nhiều đánh bắt đi lên hải sản trực tiếp kéo đến nở mụ rộ hải sản thị trường đi buôn bán ngoại trừ cá ngừ cạ lụy cùng cá hồi dùng để lưu cho mình hai cái gia công nhà xưởng cần làm bên ngoài cái khác đều bán mất lần này đánh bắt hoàn tất về sau ta muốn tiến hành đại lượng quy mô nuôi dưỡng mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chia trong lòng kế hoạch ngư trường đi qua hơn hai năm phát triển chứng minh hệ thống vô cùng ra sức nếu là tiến hành đại quy mô nuôi dưỡng hoàn toàn không có vấn đề nhưng là tại đại quy mô nuôi dưỡng trước đó muốn làm một cái cột lưỡi phòng hộ lấy ngư trường bên ngoài kỳ thật mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chia không cần làm như vậy bởi vì hệ thống có thể phòng ngừa cá ch bất quá hắn không làm như vậy sợ sẽ khiến ngoại nhân hoài nghi dù sao ngư ngư t r ư ở n g không cần lưới phòng hộ đều được cá sẽ không chạy hiện tại hắn có tiền có thời gian kiến tạo cái này cũng không có cái gì đợi đến chuẩn bị cho tốt cái này về sau liền có thể tiến hành đại quy mô nuôi dưỡng ba ngày đánh bắt thời gian rất nhanh liền đi qua ngày này là ngày thứ ba cũng chính là sau cùng một ngày đánh bắt thật giống như ta ngư nghiệp đại vương hệ thống giống như rất lâu không có thăng cấp qua nhìn xem còn cần bao nhiêu điểm kinh nghiệm về khoảng cách lần thăng cấp đã có hơn nửa năm tiến vào hệ thống ngư nghiệp đại vương hệ thống chủ ký sinh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 kỹ năng năm hệ thống ban thưởng chủ ký sinh năm đầu cá hồi đồ hộp dây chuyển sản xuất mặt khác lại thêm một phần cá hồi đồ hộp bí chế bí phương cam đoan cá hồi đồ hộp h ư ơ n g vị đệ nhất thế giới kỹ năng sáu ngư trường hải sản dưỡng thành tốc độ cấp bội thăng cấp sau tiếp tục có kinh hỷ bắt được hải sản số lượng 1487393215000. i tám t t ớ i 15 t r i ệ u có thể thăng cấp đến cấp bảy xem ra cũng nhanh thăng cấp mỹ nạ bị nổ sủ ỉ trịa xem xong tin tức về sau thẩm nghĩ trong lòng nói đến hắn rất chờ mong lần này hệ thống thăng cấp lần trước hệ thống cấp sáu thời điểm hệ thống vẫn là cho liên quan tới ngư trường phương diện kỹ năng năng lực lần này thăng cấp đến cấp bảy hẳn là sẽ không lại cho liên quan tới ngư t r ư ở n g năng lực a nếu là lại cho cũng quá hố điểm trước mắt ngư t r ư ở n g phương diện công năng cơ hồ đầy đủ hết tin tưởng về sau cũng sẽ khá ít xuất hiện liên quan tới ngư t r ư ở n g chức năng mỹ Mì nạ m ị nổ s ù ỉ chia trong lòng suy đoán nhưng là không cho ngư t r ư ở n g phương diện kỹ năng năng lực lại không biết hệ thống sẽ cho hắn dạng gì năng lực mới nói thật năng lực hiện tại của hắn liền rất ủy tiên h ngư nghiệp đơn giản liền là viễn dương đánh bắt cùng ngư trường trước mắt mà nói hai phương diện cho năng lực của hắn đều có không ít xem ra hôm nay ban đêm nên có thể biết hiện tại đã là lúc xê chiều tin tưởng đánh bắt đến trạm vạng tối lần này ngư trường ba ngày đánh bắt hành động liền kết thúc đáng nhắc tới chính là lần này bắc vịnh ngư trường đánh bắt thu hoạch không nhỏ hai ngày trước đánh bắt đến tất cả hải sản hết thể bán đi đạt được hơn ba triệu yên đương nhiên rồi lấy trước mắt ba triệu yên cũng không phải là rất n g ư ỡ bức dù sao trước mắt một cái bình thường công nhân một tháng làm việc đều có ba nghìn yên theo lý mà nói chờ hôm nay đánh bắt đến hải sản bán đi hẳn là có, có thể được hơn một triệu yên như vậy lần này ngư trường lần thứ nhất thu hoạch liền là năm triệu yên doanh thu chút tiền ấy tại bình dân trong mắt đã rất nhiều nhưng là trong mắt hắn vẫn tương đối ít dù sao là lần đầu tiên thu hoạch đánh bắt trước đó cũng không có đại quy mô tiến hành nuôi dưỡng chờ ta lần này qua đi tiến hành đại quy mô nuôi dưỡng lần tiếp theo đánh bắt khẳng định sẽ là một cái kinh khủng thu hoạch m i n a m i n o sủ ỉ c h i a cười lắc đầu quả nhiên khi đêm đến đánh bắt hoàn tất thời điểm m i n a m i n o sủ ỉ c h i a liền nghe đến hệ thống nhắc nhở len k e n kinh nghiệm đã đủ hệ thống thăng cấp đến l ẹ và bảy hệ thống bắt đầu thăng cấp thăng cấp bên trong thăng cấp hoàn tất t h ư a chuyện kế tiếp liền giao cho các ngươi mỹ nạ bị nỗi bên người kỳ mụ dạ lao đầu bọn người nói vâng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 bắt được hải sản số lượng một nghìn năm trăm n h hai chín trăm chín mươi hai ba trăm linh đ ặ t tới ba mươi triệu có thể thăng cấp đến cấp tám thăng cấp sau cho ra kỹ năng là bắt dò xét bảy cá năng lực tăng lên tới phương viên ba trăm h ả i lý có thể do xét phạm vi bao trùm đáy biển tài nguyên ha <cười> ha cuối cùng là không phải liên quan tới ngư trường phương diện năng lực m ỹ n ạ m i n ô s ủ ỉ chia quần h ỉ không thôi cầu đánh giá chín trăm m ư ơ i đồng cuối chương ba cầu kim nguyên n ộ ba thác ba cồn vỡ ờ mỹ đặt nhất vô niệm đối với mọi người thanh minh ta không có vào thanh lâu tại một diễn biến khác phân thân vô n ự c thế thốt nhưng ta có vào Nhất ba năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành chương ba trăm hai mươi sáu dò xét công năng bắt dò xét bảy cá năng lực tăng lên tới phương viên ba trăm h ả i lý có thể dò xét phạm vi bao trùm đáy biển tài nguyên nhìn chữ trên mặt lý giải nửa câu đầu rất dễ hiểu liền là dò xét bảy cá phạm vi từ lúc đầu phương viên một trăm h ả i lý mở rộng đến phương viên ba trăm hải lý v ề sau ra đánh bắt cá lấy mị nạ mị nổ s ù i c h i a làm trung tâm phương viên ba trăm h ả i lý bên trong phạm vi bao trùm bên trong bảy cá đều sẽ bị hệ thống phát hiện ra v ề phần nửa câu sau nói có thể do xét phạm vi bao trùm đ ấ y b i ể n tài nguyên cái này cũng có chút không biết cụ thể là cái gì cái này đoán chừng muốn mị nạ mị nổ s ù i c h i a t ự mình thí nghiệm qua mới biết được là cái gì lần này thu hoạch được năng lực này không sai nguyên bản phát hiện bảy cá vị trí phạm vi là phương viên một trăm h ả i lý hiện tại biến thành phương viên ba trăm h ả i lý là một cái không sai đề cao đối với cái này kỹ năng mới năng lực mị nạ mị nổ xù ỷ t r i ệ là rất hài lòng theo hắn t u y ể n đánh cá đội tăng nhiều một trăm h ả i lý phạm vi vẫn là quá nhỏ điểm hiện tại mở rộng thành ba trăm h ả i lý phạm vi liền không đồng dạng hắn có thể có lựa chọn đánh bắt bầy cá trước thử một chút cái này chức năng mới mỹ nạ m ị nổ sủ ỉ chia lập tức liền bắt đầu sử dụng chức năng này chức năng này cùng kỹ năng một là giống nhau đã trồng chất vào nhau vừa mở ra hệ thống liền có thể dùng trong nháy mắt mỹ nạ m ị nổ sủ ỉ chia liền phát hiện hệ thống phạm vi bao phủ đạt đến phương viên ba trăm h hải lý còn có một cái chính là cái này công năng đi qua thăng cấp về sau hắn phát hiện thuận tiện không ít trước kia không có thăng cấp thời điểm bầy cá xuất hiện là hệ thống nhắc nhở tại vị trí nào hắn là không có toàn bộ tin tức địa đồ nhìn thấy chỉ có thể là biết vị trí ở nơi nào trừ phi hắn hoán đổi thị giác đi thăm dò nhìn nhưng là hiện tại không đồng d ạ n g phương viên ba trăm h ả i lý bên trong tất cả bầy cá đều hiện ra tại một cái toàn bộ tin tức trên bản đồ biểu hiện ra vô cùng thuận tiện còn có thể tiến hành trí năng sang chọn thăng cấp sau liền là ngữ bậc ca dễ dàng hơn mỹ nạ m ị nổ sủ ỉ chỉ có thể cảm giác được hệ thống không lại giống như kiểu trước đây vô nào nhắc nhở phát hiện bầy cá thăng cấp về sau hệ thống sẽ căn cứ trong đầu của hắn ý nguyện có phân biệt cho hắn nhắc nhở bầy cá nếu như là mỹ nạ mỹ nổ xù ỷ chìa không giống đánh bắt bảy cá hệ thống sẽ không nhắc nhở trọng yếu nhất một cái liền là một khi gặp được chân quý hải sản hệ thống cũng sẽ chủ động trí năng nói ra nhắc nhở cho mỹ nạ mỹ nổ xù ỷ chìa biết không giống như trước cũng phải cần mỹ nạ mỹ nổ xù ỷ chìa mình phán đoán mình tìm kiếm vốn cho là chỉ là đơn thuần từ phương viên một trăm h ả i lý phạm vi mở rộng đến ba trăm h ả i lý phạm vi không nghĩ tới bên trong một chút chi tiết cũng là thăng cấp c ứ như vậy liền thuận tiện không ít mỹ nạ mỹ nổ xù ỷ triệ sử dụng một lần về sau vừa lòng phi thường tiếp xuống liền nhìn xem đằng sau cái này có thể dò xét phạm vi bao trùm đẩy biện vẹn vẹn nhìn mặt chữ ý tứ giống như nó chẳng những mở rộng trở thành phương viên ba trăm hải lý nó còn có thể phát hiện dưới đáy biển mặt đi nói cách khác đáy biển bùn đất phía dưới đều có thể phát hiện chẳng lẽ nói dưới nền đất đều có thể dò xét chẳng phải là nói dưới nền đất tài nguyên khoáng sản cái gì đều có thể phát hiện mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ trịa t r ừ n g lớn hai mắt suy đoán thư một lần tiếp lấy mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ trịa liền chìm xuống dưới đi rất nhanh hắn liền phát hiện quả nhiên tại bao trùm phạm vi chi đáy biển phía dưới cũng có thể hiệu thấu đáo tiến vào nguyên bản dò xét công năng không thể hiệu thấu đáo tiến lại sâu một điểm lại sâu một điểm cuối cùng mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chỉa phát hiện chỉ cần tại bao trùm ba trăm hải lý bên trong đều có thể hiệu thấu đáo xuống đất n m ạ n n g u ồ n chiều sâu sâu nhất là dưới mặt đất khoảng năm trăm mét cái này chiều sâu cũng không phải là quá sâu nhưng cũng không cạn dù sao vừa rồi hắn tại mình bắc vịnh ngư trường hiệu thấu đáo đi xuống thời điểm liền thấy mình t r ô n giấu dưới đất một mét sâu hoàng kim đều bị hắn đi qua năng lực này hiệu thấu đáo thấy được năng lực này có chút nghịch thiên a nếu là dưới đáy biển có cái gì tài nguyên khoáng sản t h như hoàng kim mỏ mạnh ngân mỏ mỏ kim cương đều có thể bị mình phát hiện bất quá điều kiện tiên quyết là không nên quá sâu trước mắt mình chỉ có thể dò xét dưới mặt đất sâu nhất khoảng năm trăm mét lại sâu thì không thể m i na m i nô sù ý chia lầm ầm trước đó một trăm h ả i lý cũng đủ chủ yếu là hắn bắt cá đội vẫn còn tương đối nhỏ tốc độ cũng không cao hiện tại hắn bắt cá đối nhiều lại thêm lúc trước hắn đặt hàng hai mươi chiếc thuyền đánh cá đều là cao tốc độ thuyền đánh cá đến lúc đó bắt vớt lên cũng sẽ nhanh chóng không ít các loại năm nay qua đông đánh bắt ta khẳng định sẽ đánh bắt đến càng nhiều bể cá mở rộng lục xoát phạm vi về sau mang đến cho hắn không ít trợ rút giải quyết hết thể về sau lần này bắc vị ngư trường lần thứ nhất thu ho c ũ n g coi là m ộ t bút k h ô n g s a i t h u n h ậ p Mấy t h á n g này ở g i ữ a m i dự định cũng là chủ Minamino a u t công cầu xe thị à trường n t hắn n h n ký t o y o t a Auto đại bộ p là n đ ă n một h nghìn tải, chín g trăm năm mươi g bảy tải hữu dự định tiến quân usa thị trường đáng tiếc cuối cùng đều là thất bại về sau mấy năm dùng mấy lần mới miễn cưỡng tiến quân lũ sa thị trường hắn dự định mấy năm này trước chiếm lấy trong nước thị trường đồng thời để cho mình ô tô đánh ra danh khí về sau nhất cử tiến quân lũ sa thậm chí châu âu thị trường đến lúc đó mình mỹ nạ mỹ nổ mấy đời khẳng định cũ có rất nhiều bán điểm đến lúc đó lại tiến quân lũ sa thị trường chắc chắn sẽ không giống tôn dồ ta trong lịch sử tao nổ thất bại để mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chỉa vui vẻ là mấy tháng trước hắn ném cho những cái kia ô tô nghiên cứu nhân viên đ ể vệ lộ c ờ bản vẽ bọn hắn lại trải qua một chút cải tiến về sau liền trực tiếp ném cho ô tô chế tạo nhà máy bắt đầu tiến hành sản xuất một cái khác cũng chính là tương lai dùng tại mina mỹ nộ nhị đại cửa sổ xe động cơ điện lên xuống cái này kỹ thuật cũng đang nghiên cứu bên trên lấy được trọng đại thành quả dù sao mỹ nạ mỹ nộ sủ ỉ trịa cho bọn hắn chỉ phương hướng bọn hắn tiến hành nghiên cứu là được rồi đầu năm nay cũng có chạy bằng điện mỗ tờ cầu giao điện cái gì chỉ cần nghiên cứu ra một cái cỡ nhỏ lắp đặt tại trên ô tô là có thể tương lai mỹ nạ mỹ nộ ô tô khẳng định sẽ trở thành ta một cái nuốt vàng thú mỹ nạ mỹ nộ sủ ỉ t r i a trong lòng cảm khái ở đời sau tozota ô tô một lần trở thành đệ nhất thế giới đại ô tô công ty hiện tại h ắ n chẳng những thu mua tozota ô lại thêm mình xuyên qua tiên tri hắn tin tưởng mình mỹ nạ mỹ n ổ ô tô công ty sẽ càng chạy càng cao lại nói hắn lần này thu mua tô rồ ta ô tô công ty chẳng những thu mua ô tô chế tạo nhà máy các loại còn đem cái kia mười mấy cái ô tô khai phát nhân viên nghiên cứu cũng lưu lại về sau hắn còn sẽ không không ngừng mời chào nhân tài liên tục không ngừng cung cấp nghiên cứu kinh phí cứ như vậy hắn mỹ nạ mỹ n ổ ô tô công ty trưởng thành sẽ càng lúc càng nhanh mỹ nạ m ị n ổ s ủ ỉ c h i a dã tâm không nhỏ hắn chẳng những muốn làm hợp cái đồ ngư trường chủ nhân còn hy vọng thành lập một cái tập đoàn siêu cấp tập đoàn khống chế nơi này kinh tế đến lúc đó còn không phải hắn mu Cầu, Cầu ba năm h giá đ ồ quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành chương ba trăm hai mươi bảy minh tinh trợ trận xe triển lãm bất chi bất nhưng rác đã đến năm một nghìn chín trăm năm mươi ba tháng một mươi một phần hokkaido tại tháng một mươi một phần đã là gió lạnh điệu hiệu đoán chừng đến giữa tháng liền sẽ tuyết rơi tháng mười một phần là mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ c h ị a mỹ nạ mỹ nổ ô tô công ty cải cách đến nay thứ nhất khoản ô tô đẩy ra thời gian nguyên bản tozota ô tô vẫn là rất có lực lúc đầu tozota bài vương miện quan quan tán hoa ô tô tên nổi như cồn về sau cờ rẽ xí đạ lăng trí xa hoa ô tô cũng cực phụ nổi danh bất quá lúc này vương miện còn không có phát minh vương miện là năm 1955 đ ẩ y ra hiện tại mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ trịa đ ẩ y ra một đời mới ô tô mỹ nạ mỹ nổ y liền là dùng vương miện tiền thân kỹ thuật chở khách hắn thiết kế ô tô ngoại hình sinh ra Vương miện tuyệt đối vì năm đó miện năm xuống đối tuyệt Tozota đó lập cái ô n hiền g lao h c đặc h b ệ t là v ư ơ này g giám trường, miện năm liền tiến quân ở 1957 l tô thị、trường. đây USA chính x u ê n q u ố cũng gia nhưng xuống ngắn ngủi trong vòng mấy năm liền đánh vào USA thị trường đồng thời đứng lối lối tiêu tiếp liền thời Cái ra A. ra thua, lần là Mặc mấy năm bước chân. c dù nhất đánh này thứ thụ tô thị vào USA liền đã chứng minh to z o ta ô tô chế tạo kỹ thuật vẫn là vô cùng có thực lực từ hiện tại to z o ta là nhật bản thứ nhất đại ô tô chế tạo thường cũng có thể thấy được đương nhiên rồi hiện tại đã đổi tên là mỹ na mỹ nộ ô tô lần này mỹ nạ mỹ nổ s ù ỉ c h ị a chỉ dẫn theo kỳ nọ nạ nạ cô cái này tiểu thư ký đi vào tốc mỹ nạ mỹ n ổ ô tô tổng bộ chủ tịch mỹ nạ mỹ nộ ô tô trước mắt nhóm đầu tiên hết thể sản xuất ra mười ngàn chiếc đến tiếp sau sẽ căn cứ tiêu thụ tình huống lại tiến hành sản xuất mỹ nạ mỹ n ổ ô tô tổng giám đốc mỹ ra mổ tổ tạ kẽ đạ đối mỹ nạ mỹ nổ s ù ỉ c h ị a báo cáo ân nhóm đầu tiên sản xuất mười ngàn chiếc có thể mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ trịa gật gật đầu đầu năm nay đừng nhìn mười ngàn chiếc rất kỳ thật sản xuất lượng phi thường lớn phải biết đầu năm nay cũng không phải mỗi người đều có thể mua được ô tô đây coi như là xa xỉ phẩm. ta bảo ngươi làm sự tình đều chuẩn bị thế nào chủ tịch các hạng ta đã an bài tại tokyo osaka joko hama n a g o y a các loại bốn cái thành phố lớn đồng thời tổ chức một tuần lễ xe triển lãm xe triển lãm sẽ tại tuần tới bắt đầu hết thẻ đều chuẩn bị xong bao quát hoạt động bày ra mời người mẫu hai ba giây minh tinh điện ảnh sao ca nhạc các loại mỹ dạ mô t ổ ta kẽ đã nói rất tốt hoạt động bày ra lưu truyền ta đều nhìn qua vừa lòng phi thường đến lúc đó các ngươi nhất định phải ủng hộ mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ chia khích l ạ nói cái này hoạt động bày ra hắn cũng là ra một chút ý tưởng hệ mỹ dạ mô t ổ tạ kẹ đa túi đầu không lưng nói cái xe này dương kế hoạch là như vậy mỹ nạ mỹ n ổ ô tô phân biệt tại tokyo osaka y o k o h a m a n a g o dạ các loại bốn thành phố lớn tiến hành tổ chức xe triển lãm vì cái gì lựa chọn cái này bốn tòa thành thị mà không phải cái khác thành thị bởi vì cái này bốn tòa thành thị là nhật bản lớn nhất thành thị trước mắt hơi xe vẫn là mặt hướng kẻ có tiền giống loại kia vừa nhỏ thành phố tổ chức xe triển lãm hoàn toàn là lãng phí tài chính a mỹ nạ mỹ nộ xù ỉ trịa tiền cũng không phải gió lớn thổi tới thép t u t dùng tại trên lưới lao tổ chức xe triển lãm cùng hậu thế loại kia không sai bị lắm không những ở ra đi ô phía trên đánh quảng cáo cũng tại trên báo chí đánh quảng cáo cái này là mình mỹ nạ mỹ nổ ô tô mới đẩy ra sản phẩm thứ nhất pháo khẳng định phải đại lực tuyên truyền cùng lúc đó mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ c h ị còn phát động giống hậu thế loại kia miếng quảng cáo phát truyền đơn hình thức mỗi tòa thành thị thuê mấy trăm người phát tiểu truyền đơn giống như vậy phát tiểu truyền đơn phí tổn cũng không phải là rất cao mà là thấp đáng thương nhưng là hiệu quả lại cực kỳ tốt ngoại trừ quảng cáo cho hấp thụ ánh sáng mở rộng bên ngoài mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ t r ị mời được rất nhiều người mẫu xe hơi cũng chính là người mẫu còn có cái niên đại này nhật bản hai ba một tòa thành thị mời mười cái sao ca nhạc năm cái minh tinh điện ảnh đại bộ phận đều là mời mỹ nữ rồi về phần một đường coi như xong quá hàng hiệu phí tổn quá cao hiện tại ở niên đại này tổ chức một cái xe triển lãm mời minh tinh nhất định có thể hấp dẫn rất nhiều người đến đây quan sát t ò c c ủ a xe triển lãm mỹ nạ mỹ nổ s ù ỉ c h ị a tự mình t ỏ a chấn cái khác ba tòa thành thị cũng gọi những quản lý k i a chủ quản tiến đến tự mình chủ trì bởi vì lần này xe triển lãm vô cùng trọng yếu không cho sơ thất cái nào đó công ty một cái cao cấp lãnh đạo nhìn xem báo hôm nay rất nhanh thứ nhất quảng cáo liền đưa tới chú ý của hắn mỹ nạ mỹ nộ ô tô công ty thứ hai tại tộc quyền sân vận động trước quảng trường cử hành xe triển lãm mời đông đảo đẹp nữ người mẫu nữ minh tinh điện ảnh nữ sao ca nhạc trợ trận đến lúc đó nữ minh tinh điện ảnh có đặc sắc biểu diễn nữ sao ca nhạc kích tình hiến hát à cái này mỹ nạ mỹ nộ ô tô công ty không phải liền là lúc đầu tô dồ ta ô tô công ty sao hiện tại cải danh tự mới nhất đẩy ra một cái xe hình mỹ nạ mỹ nộ y hoa cái xe này hình đẹp mắt như vậy cái này cao cấp lãnh đạo rất nhanh liền bị hấp dẫn bởi vì đông đảo trợ trận minh tinh ở trong có hắn nữa thích sao ca nhạc còn có một cái liền là cái này mì nà mì nộ y cái này một cái ô tô ngoại hình vô cùng thời thượng xuất khí vô cùng hấp dẫn hắn kỳ thật làm là cao cấp lãnh đạo tiền hắn nói nhiều cũng không nhiều nói ít cũng không ít hắn vẫn là rất muốn mua sắm một chiếc xe hơi cái này một cái ô tô không biết tính năng thế nào nhưng là ngoại hình phi thường xuất khí tuần lễ sao đến lúc đó ta đi xem một chút tất cả cái nào đó góp đường một cái bụng p h ệ trung niên âu phục nam vội vã đi qua bởi vì hắn muốn đuổi xe buýt tiên h sinh quay d ậ y một cái góp đường một cái phát truyền đơn đưa qua một chương tiểu truyền đơn trên xe buýt bục vệ bên trong nam nhân nhìn lấy trong tay truyền đơn nội dung bên trong rất nhanh liền đưa tới chú ý của hắn chẳng những là xe triển lãm các minh tinh còn muốn ô tô ảnh chụp đều là đưa tới hắn chú ý vừa vặn ngày thứ hai đến ta thay phiên nghỉ ngơi ta đến lúc đó có thể mang theo thê tử đi xe một m chút mỹ nạn bị nội ô tô công ty thứ hai tại t c k v ê sân vận động trước quảng trường cử hành xe triển lãm đến lúc đó có minh tinh biểu diễn tiết mục mua xe cái gì có thể không thèm để ý nhưng là có thể đụng tham gia náo nhật nhìn xem những cái kia minh tinh a đến lúc đó có thể khoảng cách gần quan sát cũng là không tệ giống trở lên các loại tình huống tại bốn cái thành phố lớn phía trên diễn ra. Vô thứ hai một ngày này sáng sớm tập khuya sân vận động trong sân rộng ở giữa liền xây dựng một cái lộ thiên sân khấu hai bên các phương lấy hai mươi chiếc mì nạ mì nộ y ô tô đồng thời còn muốn các loại nhân viên công tác đều trình diện biểu diễn tiết mục là buổi tối bắt đầu bởi vì ban đêm là thị dân nhất có thời gian dành nhưng là ban ngày đến lúc đó cũng có rất nhiều người đến đây quan sát xe triển lãm mỗi một chiếc xe hơi đều có một cái xinh đẹp người mẫu đứng ở nơi đó vô cùng hấp dẫn người siêu giác những cái kia là người mẫu sao thật xinh đẹp à? những cái kia trước tới tham gia xe triển lãm các nam nhân nhìn thấy một cái kia cái nũng nịu người mẫu thời điểm hai mắt đều lớn rồi không có người không thích mỹ nữ không phải đặc biệt là những người mẫu này mặc thời thượng cách ăn mặc xinh đẹp hướng thời thượng anh tuấn mỹ nạ mỹ nổ y hơi bên cạnh xe vừa đứng trong nháy mắt càng thêm có khí chất có hay không đến buổi trưa mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ trị liền thấy đã có mấy ngàn người đến đây trông xe dương những công việc kia nhân viên cũng là bận bịu túi bụi, tiếp đãi làm việc các loại bận rộn tới đây có đơn thuần đến xem người mẫu xe hơi người mẫu cũng có đến đây hỏi tham g i á cả cũng có đến đây quan sát ô tô miễn phí thử thừa lái thử bên trong có người mẫu tự mình tại tay lái phụ tiếp khách không cần tiền còn có thể cùng mỹ nữ cùng một chỗ thử thừa lái thử chúng ta thử một chút thời gian một ngày rất nhanh liền đi qua trong nháy mắt liền đi tới buổi tối tám giờ tám giờ lộ thiên sân khấu biểu diễn trong nháy mắt triển khai đầu tiên là mười cái mỹ nữ sao ca nhạc phân biệt lên đài hiến hát cuối cùng liền là năm cái nữ minh tinh điện ảnh lên đài biểu diễn một chút giải trí t ế t mục cuối cùng liền là toàn bộ sao ca nhạc một i tinh điện ảnh trên đài tại người dưới chủ chủ đài khán giả n ảnh trên cùng khán ảnh hưởng lẫn nhau, h chủ chủ hạ trì trì tác đ n g qua lại. Đó là Đó a thích người h minh tinh điện ảnh, ấ t nữ điện n n à mỗi một bộ phim bộ ta đều nhìn qua, có thể nhìn khoảng cách h qua, đều cùng gần n có vậy thấy được nàng ta thật thấy ta kích Haha, được động ư nàng n à. g kích đ ộ nam g gì cái à, v ừ rồi đài lại ta thể tác nhau, qua còn có thể lên đài cùng lên nàng ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại đâu. ộ tử người nam t kém chút đem cái mũi đều vểnh lên trời đi tại đầu năm nay tổ chức như thế cỡ lớn xe triển lãm còn có minh tinh trợ trận ở trong là phi thường hấp dẫn người cũng lớn vô cùng thú bút ngày đầu tiên cứ như vậy đi qua mỹ nạ m ị nổ sủ ỉ c h i a mời minh tinh tới chỉ là mời ba ngày đằng sau bốn ngày chỉ còn lại có các người mẫu nếu như toàn bộ tuần lễ đều mời minh tinh tới phí tổn quá cao có ba ngày cũng tốt vô cùng ngày đầu tiên mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ c h i a đại khái đánh giá một chút đoán chừng có năm ngàn người lần đến đây xe triển lãm tương đương với cự hình một cái cỡ nhỏ buổi hòa nhạc năm ngàn người lần mặc dù không có đạt tới mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ c h i a trong suy nghĩ lý tưởng nhân số nhưng cũng không ít thứ một ngày đi qua về sau những người kia đều biết xe triển lãm là thật mời minh tinh về sau trong nháy mắt truyền ra Các loại t ò a báo báo h ị p h ỏ n g vấn đưa thêm i n trong n á ắ t trèo nó ngoại đầu n thứ đến n g phát t n n hình trong mắt cải cách đạt được nhất trí khen ngợi khoa học kỹ thuật cảm giác vượt thời đại ngoại hình thời thượng nguyên tố hình giọt nước tình cảm giá trị vượt qua thực dùng công năng đối với cái này rất nhiều người cần phải biết đến thiết kế từ trên căn bản nói không phải hình thức vấn đề mà là đầy đủ lợi dụng hệ thống tài nguyên tại tổ chức hoàn mỹ mới hình thức đồng thời thực hiện nhân loại nhu cầu lý tưởng n h â n đại này ô tô ngoại hình tại trong lòng mọi người một mực là trung quy trung cụ ấn tượng mà bây giờ mỹ nạ mỹ nổ ý ô tô vượt thời đại thiết kế cho người ta cảm giác thì là càng ngày càng gợi cảm đây là mỹ nạ mỹ nổ sủ ý c h ỉ tham khảo hậu thế thiết kế phong cách xe vẻ ngoài nghiên cứu dạo đèn xe đôi xe đường con g biến hóa đều rất lớn cục bộ cải biến tổng hợp hình tượng ngôn ngữ phát sinh biến hóa rất lớn so sánh trước mắt tương đối cục gạch thức hoặc là một đống đống cổng cảnh vẹn g o à i thiết kế mị nạ bị nỗi ngoại hình thiết kế lộ ra càng b ứ c người đèn xe từ hình tròn biến thành con mắt hình thoi nghiên cứu rào diện tích tăng lớn thiết kế thời thượng đầu xe vị trí càng thêm đẹp mắt cùng đột xuất cường điệu nghiên cứu rào tầm quan trọng cũng là vì nổi bật chủ xe địa vị xã hội làm cho người ta cảm thấy mánh liệt đánh vào thị giác hoàn toàn phá vỡ trước kia trên d ư ớ i giới, giới hạn rõ ràng hàng rào cuối cùng liền là trần xe giáp sát trùng hình quá khó nhìn toàn bộ đổi thành hậu thế loại kia đẹp mắt hình dạng để ô tô phi thường có khoa học kỹ thuật thời thượng cảm giác lúc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 chỉ muốn đem ta đưa vào n g ụ c giam t r ư ờ n g ba trăm hai mươi tám toàn diện dẫn trước tại minh tinh hiệu ứng các loại quảng cáo mở rộng phía dưới bốn tòa thành thị tổ chức xe triển lãm hoạt động đều là bước lựa dị thường tại ngày thứ hai liền đạt đến đỉnh phong phá vạn người đến đây tham gia náo nhiệt đón lấy bên trong bốn năm ngày mỗi ngày đều không thua kém mấy ngàn người số đến đây quan sát mỗi ngày đều có người đến đây thử thừa lái thử cũng có rất nhiều đến đây chưng cầu ý kiến so sánh đương nhiên đại bộ phận đều là đến đây quan sát minh tinh hoạt động liền là cái gọi là tham gia náo nhiệt hiện trường kỳ tạ mụ dạ cun vừa mới thử thừa hoàn tất hãi tay lái phụ đẹp nữ người mẫu nhìn soi sau khi xuống xe lập tức liền có một cái nhân viên công tác tiến lên đón kỳ tạ m ù dạ tiên sinh thế nào thử thừa hoàn tất cảm giác cho chúng ta cái này một cái mì nạ mị nổ i như thế nào cảm giác vẫn được kỳ tạ m ù dạ cung thẳng n h i ê nói n hắn vừa mới thử thừa hoàn tất về sau đã cảm thấy mì nạ mị nổ i cái này xe chỉnh thể tới nói cũng không tệ lắm dù sao nguyên bản t o y o t a ô tô đều là tương đối không sai kỳ tạ m ù dạ cung hắn mấy tháng này là dự định mua một chiếc xe hơi nhưng là do ở có thể chọn dùng ô tô nhiều lắm hắm còn tại quan sát bên trong trước đó vài ngày hắn đi xem nhập khẩu bít pho các loại uy tín lâu năm ô tô nói thật trước mắt mỹ nạ mỹ nổ y cùng bịt còn có pho so ra còn là có chút trách l ệ c h tại tính ổn định cùng động lực thuận tiện hơi có chút khiếm khuyết động lực phương diện không thế nào hài lòng nó so ra kém pho địa bàn ổn định phương diện cũng so ra kém ít kỳ tạ mù ra quân đạo kỳ tạ mù ra tiên sinh chúng ta mỹ nạ mỹ nổ y tại động lực phương diện đích thật là so pho kém hơn một chút chút nhưng là ngài phải biết pho xe tương đối hao xăng chúng ta mỹ nạ mỹ nổ tương đối cả giàu còn có một cái chính là ta cảm thấy mỹ nạ mỹ nổ hay không động lực hoàn toàn đầy đủ lại nói ngươi nói pho cái nào một cái đoán chừng muốn một trăm năm mươi nghìn yên a chúng ta cái này một cái mỹ nạ mỹ nổ thấp phối chỉ cần một trăm n g à n yên bên trong phối mới chịu một trăm m ư ơ i ngàn yên cao phối mới một trăm ba mươi ngàn yên so bên kia tiện nghi rất nhiều đ â u ngài nói cái kia một cái pho cao phối cần một trăm bảy mươi ngàn yên a công việc này nhân viên cũng là tiêu thụ nhân viên một hơi bắt đầu phân tích quả thật cái này tiêu thụ cố vân nói rất đúng trước mắt pho cùng bịp đều là nhập khẩu xe chẳng n h ữ n g quý bởi vì là phương tây xe hình vẫn còn tương đối hao xăng nhưng là mỹ nạ mỹ nổ cái này ô tô không giống nhau nó cạn dầu ngoại hình thời thượng kỹ thuật cũng thành thục cái này tổng hợp một so ra hoàn toàn không kém kỳ tạ mũ dạ nghe xong cẩn thận cân nhắc một phen về sau liền gật đầu nói tốt cho ta đặt trước một c ố m i n a mỹ nỗi các người mỹ nạ mỹ nỗi so trước đó xe tốt hơn nhiều xe này v ẻ ngoài quả nhiên là vượt thời đại thiết kế ta vô cùng ưa thích ta tin tưởng mở ra nó đi tán gái khẳng định sẽ rất đáng chú ý cuối cùng kỳ tạ mũ dạ vẫn là bị mỹ nạ mỹ nỗi v ẻ ngoài cho chinh phục tốt quá cảm tạ ngại tập c u ộ xe triển lãm ngày đầu tiên ngay tại hiện trường bán đi ba mươi chiếc xe hơi đến ngày thứ hai thời điểm trực tiếp hiện trường bán đi một trăm chiếc xe hơi tổng cộng một tuần sau xuống tới hết thể bán đi ba trăm chiếc xe hơi Tập tuần lễ bán lễ đương i chiếc, Osaka bên kia đi chiếc. kia đi chiếc chiếc. cũng không cam chịu lạc cũng cùng không hậu phần Yokohama bên kia theo thứ Osaka bên bán bên bán tuần nạ dạng gộ lễ là tự Tổ Về hết thẻ nhiên ế c xe hơi. h Đương i n rồi lần này xe triển lãm chủ đánh không phải bán xe mà là đem quảng cáo đánh đi ra để thế người biết cái này một cái mỹ nạ mỹ n ỗ y như thế nào như thế nào chắc chắn trở về sau danh tiếng chậm rãi tốt sau khi thức dậy rất nhiều người liền sẽ đi trong tiệm mua mỹ nạ mỹ n ỗ ô tô công ty toàn bộ lần này xe triển lãm tổ chức vô cùng thành công chúng ta mỹ nạ mỹ n ổ y một tuần lễ liền bán đi bảy trăm năm mươi chín chiếc theo ta được biết bên trên một tuần lễ cả nước vô luận là nhập khẩu nhãn hiệu vẫn là trong nước nhãn hiệu bán đi nhiều nhất là for nó đi qua một tuần lễ mới bán đi bốn trăm chiếc chúng ta trước mắt đã hung hăng siêu việt bọn hắn mỹ nạ mỹ n ổ sủ y chia đứng tại phòng hợp phía trên lớn tiếng nói xong dưới đây trong nháy mắt liền vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt đều là chủ tịch ngài thiết kế lợi hại như thế thời thượng khoa học sắc ngoài thiết kế để cho chúng ta mỹ nạ mỹ nộ y đánh ra danh khí vô cùng t ụ người trẻ tuổi truy phùng tổng giám đốc dẫn đầu vớt bởi vì căn cứ bọn hắn thống kê lần này xe triển lãm vượt qua sáu mươi phần trăm đều là người trẻ tuổi mua sắm ân tiếp xuống ta muốn tuyên bố ba chuyện kiện thứ nhất liền là sang n m i n a m i n o nhị đại đổi tên là m i n a m i n o vương miện kiện sự tình thứ hai liền là thành lập m i n a m i n o ô tô bốn s cửa hàng trước tiên ở mười tòa thành thị xây cửa hàng làm thí nghiệm t r ạ g điểm đúng cái này bốn s cửa hàng là tập tiêu thụ hậu mãi sửa chưa phục vụ một cái cửa hàng đến lúc đó ta sẽ cho các ngươi một cái kế hoạch sách các ngươi sau khi xem xong nhắc lại ý kiến không có ý kiến liền thông qua để chuẩn bị chuyện thứ ba chúng ta ô tô nhất định phải đi đại chúng hóa. thực dụng nhân tính hóa mỹ nạ bị nổ sủ chia ở phía trên nói xong mình mấy cái kế hoạch trong đó trọng yếu nhất liền là mỹ nạ mỹ nổ ô tô 4 s cửa hàng hậu thế t o y o ta ô tô sở dĩ như vậy thành công cũng là bởi vì t o y o ta phục vụ hậu mãi dị thường ra sức vô luận là sửa chữa phục vụ các loại đều là thế giới nhất lưu dù sao ô tô nhãn hiệu nhiều như vậy ô tô 4 s cửa hàng lại nhiều như vậy t o y o ta ô tô 4 s cửa hàng phục vụ hậu mãi tuyệt đối không thể nói mỹ nạ bị nổ sủ chia cũng biết tại ô tô cái nghề này không đơn thuần là ô tô chất lượng tốt ngươi liền sẽ vô địch ô tô bán ra về sau phục vụ hậu mãi cũng là dị thường trọng yếu dù sao ô tô bán sau khi ra ngoài còn muốn tiến hành bảo dưỡng sửa chữa bảo hiểm các loại làm việc loại này đều thuộc về phục vụ hậu mãi nếu như đem cái này phục vụ hậu mãi làm tốt làm đến tốt nhất để hộ khách hài lòng ngươi có thể tưởng tượng một chút hộ khách hài lòng hắn sẽ còn tiếp tục mua sắm xe của ngươi của ngươi danh tiếng cũng sẽ càng chuyển càng tốt ở đời sau rất nhiều hơi bảng số xe bốn s cửa hàng thuốc ngựa cũng không đổi kịp toyota rất nhiều hộ khách lái xe đi bảo dưỡng trở về bị một bụng tử khí ngươi nói hắn về sau còn biết mua sắm ngươi nhãn hiệu sao hắn không nên nhìn cái này nho nhỏ phục vụ hậu mãi bên trong đạo đạo cũng lớn l i ê n vẹn vẹn cầm t o y o t a cùng honda tới nói ta dám nói honda phục vụ hậu mãi khối lượng so ra kém t o y o t a mặc dù đều là nhật bản xe đây cũng là vì cái gì t o y o t a như thế thành công địa phương mỗi một vật đều làm đến cực hạn làm đến tốt nhất đây chính là xí nghiệp văn hóa một tuần lễ về sau mỹ nạ mỹ nổ y ô tô đẩy ra đồng thời đoạt được lượng tiêu thụ đệ nhất tin tức rất nhanh liền chuyển khắp toàn bộ nhật bản ô tô giới lúc đầu mỹ nạ mỹ nổ ô tô liền là nhật bản ô tô ngành nghề lao đại lượng tiêu thụ thứ nhất cũng không có cái gì nhưng là trước mắt lượng tiêu thụ một hơi đè ép những cái kia đông đảo nhập khẩu xe một đầu to làm sao không thể c h ấ n kinh phải biết tại thập niên năm mươi thế giới ô tô ngành nghề đại bộ phận đều là phương tây tiên tiến nhất cũng được hoan n g h ê n nhất liền xem như nhật bản rất nhiều kẻ có tiền đều là lựa chọn mua sắm nhập khẩu xe đặc biệt là mua sắm ubeta châu âu bên kia ô tô tựa như mấy năm trước thời điểm liền ngay cả tô d ầ ta cái này long đầu xí nghiệp đều kém chút lăn lộn đến đóng cửa n g ư ờ i nói nhật bản bên trong ô tô ngành nghề bị Âu mỹ treo lên đánh thành giặc gì v à niên đại đó có thể nói ô mỹ ô tô tuyệt đối là bá chủ địa vị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 ba năm quét rác bắt đầu điệu thấp t u hành chương ba trăm hai mươi chín ăn đất a các ngươi một tuần lễ liền tiêu thụ ra đi bảy trăm năm mươi chín chiếc xe hơi một tuần lễ buôn bán ngạch liền là hơn tám mươi ba triệu yên thu nhập bất quá đây chỉ là tổng giá trị trừ bỏ ô tô chế tạo chi phí t h u ầ n lợi nhuận mới kiếm l ợ i mười lăm triệu yên tà h ư u lần này sản xuất ra mười ngàn chiếc xe hơi thế nhưng là hao phí to lớn chi phí lúc trước chế tạo cái này mười ngàn chiếc xe hơi thời điểm mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ trị thế nhưng là hướng ngân hàng vay tiến hành sản xuất trước mắt còn thiếu ngân hàng tám trăm triệu yên đâu một chiếc xe hơi chế tạo chi phí ước chừng duy trì tại tám mươi ngàn tà、hưu. Thuần tà hưu. Yên lừa với lại cái này mười nghìn chiếc xe hơi cũng là từng nhóm sản xuất lúc trước công ty quyết định là thời kỳ thứ nhất hết thể sản xuất mười n g h n chiếc trước mắt đã đã có sắn hai nghìn chiếc đến tiếp sau tám n g h n chiếc nguyên liệu thuận tiện đã sớm làm xong liền là chờ đợi về sau tục sản xuất là có thể kỳ thật lần này mỹ nạ mỹ nổ ô tô tại lãnh đạo của hàn phía dưới có chút phong hiểm đánh cược một lần nếu như mỹ nạ mỹ nổ ô tô đẩy ra cái này một cái không được hoan nghênh lời nói đoán chừng một lần liền nổ nhưng không nghĩ tới cái này ô tô đẩy ra nhận lấy rất nhiều người hoan nghênh tiếp theo liền là không nên nhìn mười ngàn chiếc xe hơi có thể lừa hơn một trăm triệu yên rất nhiều nhưng là n g ư ờ i phải biết trước mắt một cái bình thường công nhân một tháng liền có ba nghìn yên a với lại cái này mười ngàn chiếc đoán chừng muốn bán một năm mới có thể bán xong thậm chí càng lâu dĩ vang to dô ta ô tô sống một năm sinh cũng liền mấy ngàn chiếc không dám sản xuất quá nhiều một tuần xe triển lãm tổ chức cứ như vậy kết thúc tiếp x u ố n g mì nạ mì nộ ô tô công ty bắt đầu ở mười thành phố lớn chuẩn bị bốn s cửa hàng lại thêm các loại đầu nhập lại là hao phí đại lượng tiền tài vào tuần lễ trước lấy được hơn tám mươi triệu yên ngoại trừ lập tức trả ngân hàng năm mươi lăm triệu yên bên n g o à i lại các loại chi tiêu hao tốn hơn mười triệu yên dạng n à y một nhà cỡ lớn ô tô công ty thu nhập cũng không phải là chỉ có vào chứ không có ra lặng lẽ cái thứ hai tuần tuần thứ ba xuống tới mì nạ mì nộ y cái này ô tô vẫn như cũ nhiệt độ không giảm nó hoàn mỹ ngoại hình tăng thêm nguyên bản tô rộ ta ô tô thực lực vận tải trên thị trường thu được đông đảo mua xe những khách chú ư ư đầu tiên nó trước mắt thuộc về nhật bản được hoan nghênh nhất ô tô bản thổ cái khác ô tô cũng không sánh nổi nó coi như cùng nước ngoài nhập khẩu ô tô so sánh nó đầu tiên giá cả đối với hơi rẻ lại thêm nó cái khác ưu điểm lại còn là đè ép những cái kia nhập khẩu xe một đầu thời gian dần trôi qua tokyo osaka n a g o y a jokohama các loại đại đô thị liền sẽ thấy trên đường phố lui tới xuất hiện rất nhiều m i n a m i n o i cái này một cái mới ô tô đặc biệt là nó cái kia phong cách ngoại hình đặc biệt hấp dẫn ánh mắt liên tục ba tuần m i n a m i n o i cái này một cái ô tô đều là lượng tiêu thụ thứ nhất lĩnh chạy toàn bộ nhật bản ô tô n à n h nghề khi tozo ta cổ tạo dịu nghe được tin tức này về sau kém chút thổ huyết ba ba ta có lỗi với ngài a ta thật hối hận đem tozo ta ô tô công ty b á n cho cái k i a m i n a m i nổ s ù i chia tozo ta cổ tạo dựng quỷ gối cha của hắn trước mộ phần kém chút khóc mất đi kỳ thật không phải tozo ta mặc dù đã là nhật bản ô tô c ự đầu nhưng là do ở không có quá mắt sáng bán điểm cũng không có mì xỉ tập đoàn đại lực ủng hộ hắn cũng là làm không được mì nạ mì nổ s ù i chia trước mắt bước này tozo ta ô tô nếu như không có m i nạ mì nổ xù ỉ chia thu mua nó chân chính quật khởi là tại hai năm về sau khi đó chẳng những kỹ thuật thành thục mì lần này mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chia đ ẩ y ra ô tô bán tốt như vậy trọng yếu nhất liền là nó vẽ ngoài cải cách đây chính là vượt thời đại thiết kế chính là cái này bán điểm mới lượng tiêu thụ l i n h chạy ngoại trừ tojo ta cổ tạ dự k e m chút khóc trắng tại trước mộ phần mỹ xì tập đoàn cao tầng nghe được tin tức này về sau cũng là một mặt một b ư ớ c bọn hắn giống như rất lâu không có có như thế thất sách lại đem kiếm tiền lợi khí chắp tay nhường cho người bọn hắn t cũng đích thật tìm được mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chia bất quá bị mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chia một nói từ chối bất quá m ỹ t xỉ tập đoàn còn không hết hy vọng còn muốn lấy đầu tư bỏ vốn phương thức cầm tới cổ phần nhưng là vẫn bị mị nạ mị nổ xù ỉ trịa cự tuyệt đầu tư bỏ vốn liền là đem cổ phần cùng lợi nhuận phân hóa ra ngoài hắn coi như về sau muốn đầu tư bỏ vốn cũng sẽ không tìm m ỹ t xỉ tập đoàn hắn tình nguyện tìm nước ngoài tập đoàn bởi vì hắn tương lai mục đích đúng là muốn xử lý nhật bản cái này đại tài đoàn lại nói kém nhất có thể tìm bạn gái mình ra tộc đầu tư bỏ vốn a hắn chắc chắn chờ mình đem mị nạ mị nổ ô tô làm lớn kỳ thật cũng không bao lâu trong vòng mười năm lúc trước tozo ta ô tô liền là tại sáu mấy năm thời điểm xử lý mấy cái thế giới cỡ lớn ô tô công ty thân chen ba hàng đầu ừ ta hiện tại mỹ na mỹ nộ ô tô còn chưa tới thập niên sáu mươi phi tốc phát triển thời điểm đầu tư bỏ vốn thuận tiện còn không cần mỹ na mỹ nộ xủ ý t r i ệ cười lạnh nói lại nói cái kia ba mươi chín tấn hoàng kim vốn liếng liền đủ hắn vòng thứ nhất đầu tư mỹ na mỹ nộ ô tô hoàn toàn không cần ngoại nhân đầu tư bỏ vốn về phần về sau càng làm càng lớn vòng thứ ba vòng thứ tư đầu tư bỏ vốn đoán chừng liền cần những cái kia tập đoàn đầu tư bỏ vốn nhật bản phô mô tỏ phân công ty các vị cái này mỹ nạ mỹ nổ ô tô vậy mà liên tục ba vòng lính chạy tiêu thụ quán quân c á c ngươi thấy thế nào một người cầm đầu quỷ tây dương nhìn lên trước mặt mấy cái tổng giám đốc hỏi bọn hắn đám người này là nhật bản pho mộ tỏ công ty phân bộ mấy cái đại l a o mỹ nạ mỹ nổ ô tô trước đó là tozota ô tô Trước Tô Ta tô đó Dô mặc dù có nhất định thực lực nhưng cũng không so với chúng ta những này ô tô cử đầu nhưng là theo nửa năm trước một cái gọi mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ triệu người thu mua cái công t y n à y về sau liền không có đẩy ra cái gì một cái mới ô tô ngay tại ba cái tuần lễ đẩy về trước ra cái này một cái mỹ nạ mỹ nổ y ô tô cái này một cái ô tô ta nghiên cứu qua cơ hồ đều là t o y o ta ô tô những cái k i a chế tạo kỹ thuật cũng không có cái gì mới ra màu địa phương nhưng là nó duy nhất cải biến liền là ngoại hình phát sinh biến hoa cực lớn ta không thể không tán thưởng một cái nó vẻ ngoài thật sự là quá thời thượng quá mắt sáng đúng ngoại hình của nó thiết kế xác thực là phi thường khoa học cùng có mỹ cảm nó thật giống như một cái vượt thời đại thiết kế cũng chính là điểm này mới là nó lần này lớn nhất bán điểm nó sở dĩ liên tục ba vòng lĩnh chạy tiêu thụ quán quân cũng là điểm này đương nhiên rồi tại đồng cấp xe ở trong nó giá cả hoàn toàn chính xác so xe của chúng ta tiện nghi chư vị ý kiến ta rất tán đồng ta không phải d è m pha chúng ta ô tô chúng ta ô tô ngoại hình cùng mỹ n à mỹ nội y một so r a đích thật là mỹ nữ cùng khủng long tương đối cầm đầu người này gọi cờ rằng là nhật bản phân bộ for bên này tổng giám đốc dùng hậu thế kiến thức liền là một đài quả táo sáu cùng một đài ấn phím noki a so sánh cái trước là vượt thời đại tác phẩm cái sau là cục gạch thức ấn phím điện thoại một so sánh dưới lộ g i cao thấp cờ rằng tổng giám đốc chúng ta đã đem mỹ n à mỹ nội y tư liệu chuyển cho toàn bộ tổng bộ nhà thiết kế nhóm cũng là phi thường tán thưởng tổng bộ cao tầng nói cho chúng ta biết hạ cái phiên bản pho cũng có thể đẩy ra không sai biệt l ắ m tiểu mới ô tô ngoại hình ha <cười> ha <cười> như thế nói đến cái này mị nạ mị n ổ ô tô cũng nhảy nhót không được bao lâu nói cũng đúng nó tăng lên cuối cùng không phải động cơ địa bàn các loại hạch tâm ô tô kỹ thuật nó vẹn vẹn để cao ngoại hình thiết kế loại này thiết kế là phi thường dễ dàng bị cùng phong bắt trước tin tưởng một năm về sau nó không còn có cái gì sức cạnh tranh đúng một đại ô tô cuối cùng vẫn là muốn nhìn nó các hạng h u việt tính năng quả thật bọn hắn nói rất nhiều ngoại hình thiết kế loại này một khi xuất hiện cũng rất dễ dàng bị cùng phong tương đối không có cái gì quá đại nạn độ kỹ thuật hàm lượng ô tô hạch tâm kỹ thuật vẫn là động cơ địa bàn các loại kỹ thuật nếu như mỹ nạ mỹ nổ s ủ Ý chịu biết bọn hắn nói lời đoán chừng sẽ chẳng thèm ngó tới hắn làm sao lại không muốn phát triển hắn đã sớm để cái k i ê m mười mấy cái nhân viên nghiên cứu không ngừng cải tiến tozota không là mỹ nạ mỹ nổ ô tô các loại kỹ thuật đồng thời lại thêm hắn tiên tri ô tô đề nghị tin tưởng mỹ nạ mỹ nổ ô tô sẽ càng chạy càng xa vĩnh viễn linh chạy ở tuyến đầu bọn hắn cùng phong ha ha, nói đến t o y o t a ô tô cũng ngay tại lúc này mỹ nạ mỹ n ổ ô tô nghiên cứu phát minh thực lực không thể so với uy tín lâu năm ô tô công ty kém chỉ cần có đầy đủ tài chính nghiên cứu kinh phí lại thêm mỹ nạ mỹ n ổ sủ ý trịa vượt thời đại chỉ điểm khẳng định sẽ một mực lính chạy lại nói nguyên lai、like、hắn thu mua t o y o t a ô tô cũng có được hơn hai mươi năm ô tô chế tạo kinh nghiệm là có nội tình một cái ô tô công ty cũng không phải là cái gì mới ô tô công ty trước mắt là chim sẻ tuy nhỏ nhưng ngũ tạng đều đủ a mỹ nạ mỹ nộ ô tô kiểu mới đề ra nó vượt thời đại ngoại hình thiết kế rất nhanh liền ở thế giới ô tô giới đưa tới oanh động hiệu ứng rất nhiều ô tô công ty mặc dù xem thường m i n a m i nổ ô tô bởi vì nó vẫn chưa đi thượng quốc tế nhưng là nó vượt thời đại ngoại hình thiết kế vẫn là gây nên rất nhiều ô tô công ty cùng phong loại này mới l à thiết kế cũng đáng bọn chúng học tập đồ v ậ o ta l i ê n làm mỹ n a m i nổ s ù i chia cái này mới thiết kỹ để ô tô v ẻ ngoài cải biến dẫn trước nguyên bản lịch sử phát triển hơn hai mươi năm đoán chừng không cần một hai năm toàn cầu ô tô sẽ không lại xuất hiện loại kia cục cái xe xe cũ kỹ buồn nôn ngoại hình ai nha ta có tính không vì ô tô cái nghề này c ô n g hiến ta về sau có thể hay không ghi tên sử sách mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ chia trong lòng ý, ý ấy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 năm 1 9 5 3 g t sáu tháng cuối năm đánh bắt đơn đặt hàng m ì nạ m ì nổ sủ ỉ c h ị a hai cái bắt cá đội vượt mức hoàn thành hết thẻ cho m ì nạ m ì nổ sủ ỉ c h ị a mang đến 50 triệu yên thu nhập nhớ kỹ đây là thuần thu nhập là trừ bỏ các loại chi phí m ì nạ m ì nổ sủ ỉ c h ị a cũng không có thu cái này một khoản tiền hắn đem cái này một khoản tiền toàn bộ đầu nhập vào m ì nạ m ì nổ ô tô công ty tiến hành mở rộng về phần hắn thuyền đánh cá đội cùng ngư nghiệp công ty phát triển trước mắt mà nói cũng không cần quá nhiều tài chính ngư nghiệp công ty chân chính mở rộng là thuyền đánh cá gia tăng còn có hải sản gia công nhà xưởng thị trường mở rộng phương diện rất cần tiền trước mắt mà nói hắn nửa năm trước đặt hàng hai mươi chiếc thuyền đánh cá liền làm một bút to lớn đầu nhập vào cá hồi đồ hộp thị trường mở hắn tính toán đợi thời cơ lại thành thục một chút lại nói hiện tại mỹ nạ mỹ nộ ô tô công ty vừa mới lại xây dựng thêm một nhà ô tô chế tạo nhà máy hắn dự định sang năm liền tiến quân lũ s á ô tô thị trường đi đến quốc tế nguyên bản tojo ta danh hạ vương miệng ô tô là tại năm 1957 m mới tiến quân lũ s á ô tô thị trường nhưng là có hắn tại mị nạ mị nổ ô tô công ty thực lực chịu chắc chắn lúc cái này một hai năm tăng vọt lại thêm ô tô không ngừng sáng tạo cái mới qua sang năm liền có thực lực tiến quân đ usa tiến quân là tiến quân nhưng là muốn ở bên kia đứng vững góp chân đoán chừng còn cần mấy năm đánh rằng co mới được những này đương nhiên đều là nói sau năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn một tháng phần nhật bản z phủ tổ chức một cái phát triển kế hoạch cái kia chính là định tại tộc khối mới khai phá một cái khu cái khu vực này không phải cái nào khu cái kia chính là sệ t ẩ y gậy a c ụ nhật bản kinh tế đi qua chiến hậu mười năm khôi phục lại trước mắt mà nói đã không lên chính quy càng ngày càng nhiều người dùng vào thành làm công các loại xí nghiệp cũng là s ă n sát nhật bản Z é p phủ dự định sơ bộ khai phát s ệ tẩy gậy a cụ lấy nó là một cái mới khu đang phát triển khi nhưng kế hoạch này trước mắt đã thương nghị hoàn tất cũng không có công bố ra ngoài giống như vậy quyết định mới khu đang phát triển có thể nói là khiên động rất nhiều thế lực thì như tập đoàn các loại xí nghiệp lớn các loại một cái khu khai phát khẳng định sẽ kéo theo rất nhiều kinh tế có thể ăn thịt khẳng định đều là cùng Z é p phủ quan hệ mật thiết người tựa như, như nhật ư n h bản bốn đại tài đoàn tiếp lấy các loại công bố tại thế về sau mới là loại kia xí nghiệp nhóm ăn canh thời điểm loại này đều là thuộc về luật lệ dù sao cái kia cùng Z é p h ủ quan hệ mật thiết hai liền là cái thứ nhất biết tin tức cái thứ nhất ăn thịt giống bây giờ Z é p h ủ muốn khai phát xệ tẩy gạ cụ thứ nhất biết tin tức khẳng định là cái kia bốn đại tài đoàn dù sao khai phát một cái khu cũng là bọn hắn là chủ lực đầu tư cũng có thể nói như vậy khai phát một cái khu cơ hội là Z é p h ủ cùng mấy cái này tập đoàn thương nghị kết quả khai phát xệ tẩy gạ cụ phương án đã định xuống d ư ớ i tiếp xuống Z é p h ủ còn không có nhanh như vậy tiến hành công bố tại thế bởi vì Z é p h ủ trước muốn để mấy cái kia đại tài đoàn ăn trước xong thịt lại công bố ra ngoài muốn khai phát xệ tẩy gạ cụ Các loại mỹ ấ y này cái đại tài đoàn đều sĩ hajim ô n g ệ cũng ngoài chính là mỹ sĩ tập đoàn người thừa kế hắn đi ra dép phủ đại lâu thời điểm nhìn cách đó không xa cái kia mỹ su bị kỳ tập đoàn cùng mặt khác hai cái tập đoàn người đều là mắt cọ sát ra hỏa hoa tiếp xuống sệ tẩy gạ cụ liền là bọn chúng cái này bốn cái tập đoàn cạnh tranh thời điểm đến lúc đó liền xem ai thực lực lớn ai có thể cuốn tới nhiều tư nguyên hơn tiếp xuống trong vòng một tháng mấy cái tập đoàn đều là hướng về phía sệ tẩy gạ cụ tiến hành v ư ợ n địa dù sao bốn nhà đều là ngươi t r a n h ta đoạn đều bằng bản sự sệ tẩy gạ cụ chỉ là tiến hành sơ bộ khai phát nói cách khác t r ư ớ c khai phát tới gần tộc khu biên giới vùng ngoại thành nhật bản z phụ không có khả năng lập tức đem toàn bộ sệ tẩy gạ cụ khai phát xong toàn bộ khu thật sự là quá lớn đoán chừng toàn bộ khu tiếp tục khai thác lời nói cần thời gian mấy chục năm khẳng định là từ gần ra bên ngoài từ từ mở phát ra ngoài nhưng là tới gần nội thành biên giới vùng ngoại thành cứ như vậy lớn bốn cái tập đoàn đều là tranh phá đầu t ỷ như mì xỉ tập đoàn nó cái gì ngành nghề đều làm đặc biệt là lúc trước hắn tại usa bên kia khảo sát thời điểm biết bất động sản cái này một khối đã bắt đầu hứng khởi gia tộc của hắn cũng là phi thường c o i trọng cho nên bất động sản đầu tiên có cầm xuống v ề phần mì x ủ bị kỳ tập đoàn cũng không cam chịu lạc hậu bọn chúng mặc dù là làm công nghiệp nặng nhưng là danh nghĩa công ty con bất động sản công ty đều là nhật bản ít ỏi cự đầu ngay tại mấy cái tập đoàn tại tranh bể đầu thời điểm ngoại giới đối với Z p h ủ muốn khai phát xệ tẩy gậy ạ cụ sự t ì n h không có chút nào biết dù sao trước mắt còn thuộc về nội bộ tranh đoạt thời điểm đợi đến chân chính công bố thời điểm ngoại giới người chỉ có thể uống cầu thang đại bộ phận thịt mỡ đều bị cái này bốn cái tập đoàn cho chia cắt hoạt tất liền ngay cả mỹ nã mỹ nổ s ù ỉ chĩa cũng không biết chuyện này nếu là hắn, biết đoán chừng muốn đi tiểu, bởi vì hắn cái tiêm một khối hơn một vạn tám ngàn mẫu chính là cách có khu gần nhất vùng ngoại thành khu vực hắn mặc dù không biết nhật bản d p h ủ lúc nào khai phát xệ tẩy gậy ạ cụ nhưng là hắn nhớ mang mắng là gần nhất hai năm này sẽ tiến hành sơ bộ khai phát nếu như hắn biết liền là nay năm đoán chừng hắn liền sẽ ngửa mặt lên trời t h é t dài phát tài thời điểm đến nếu như dép phủ đến lúc đó một khi đối ngoại tuyên bố khai phát sệ tẩy gậy hạ cụ cái kia nhất tới gần thị khu cái kia một mảng lớn thổ địa chịu chắc chắn lúc ngắn ngủi trong vòng vài ngày lấy mấy lần thậm chí mấy giá gấp mười lần mánh liệt m ê u đoán chừng cũng sẽ khiến một mảng lớn quyển địa dậy sóng chẳng qua trước mắt vẫn là bốn đại tài đoàn đang tại ăn thịt vẫn là lấy giá cả phải trăng nhất thu mua lấy thổ địa đâu đây đều là dép phủ ngầm đồng ý dù sao khai phát dạng này một cái khu cũng phải cần đến mấy cái này tập đoàn cùng một chỗ hợp tác nhật bản Z é p phủ khai phát kế hoạch là như vậy đem s ệ tẩy gạ cụ khai phát thành đặc biệt khu hành chính khu dân cư còn dự định thông ổ đặc khu đ e n t e t cùng z、e, z r d các loại tuyến đường một khi điện sắt thông tiếp xuống khai phát liền càng thêm dễ dàng khai phát một cái khu khẳng định cần giao thông tiện lợi tiện lợi mọi người mới có thể trào lên đi bên trong giao thông kiến tạo các loại cơ sở kiến thiết đều là mấy cái đại tài đoàn thịt ngoại trừ những n à y q u y ề n địa làm bất động sản cũng là một khối t h ị lớn giống kiến tạo đường dây các loại cơ lớn các loại kiến trúc các loại đều dựa vào loại này đại tài đoàn trèo trống cho nên dép phủ để bọn hắn tiện nghi quyển địa cũng coi là lôi kéo được ngay tại bọn này tập đoàn nhóm tràn đầy phấn khởi quyền địa thời điểm bọn hắn rất nhanh liền gặp một cái để bọn hắn phi thường chuyện buồn b ự c cái kia chính là sơ bộ khu đang phát triển vực tốt nhất một khối lớn vậy mà danh h ò a có chủ phát hiện cái này về sau bọn hắn có thể không phiền một sao cái này một mảnh đất trống cũng không nhỏ a dòng giá một tám vạn mẫu đây là n h ấ t tới gần thị khu một mảnh đất trống mảnh đất trống này khẳng định là sơ bộ khai thác khu vực vẫn là trọng điểm khu đang phát triển vực cái này mịt ì、sì、tập đoàn cùng mịt xu bị kỳ tập đoàn đều không bình tĩnh hai người bọn họ đều muốn cầm xuống cái này một mảnh đất cầu đánh giá chín trăm mười đồng cuối chứ ba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 mấy cái này tập đoàn người đều là trận tròn mắt dòng giá một tám vạn mẫu thổ địa a vẫn là sệ tẩy gạ cụ tốt nhất cái kia một khối thổ địa đều bị mua bọn hắn còn biết cái này một khối thổ địa bên cạnh chính là muốn kiến tạo một đầu đường dây tuyến giao thông đi qua nếu ai đạt được cái này một khối thổ địa vô luận là kiến tạo bất động sản vẫn là làm cái khác kiến trúc tuyệt đối là địa phương tốt nhất ta bởi vì cái gọi là giao thông kéo theo phát triển kinh tế tuyến giao thông liền từ cái này một mảnh đất chống bên cạnh qua vậy khẳng định là trước hết nhất khai thác đất chống thứ nhất mấy cái này tập đoàn ngay từ đầu liền ngăm chung cái này một khối đại địa ra còn dự định thương nghị vòng thực lực chia cắt nó khi bọn hắn hào hứng v ộ i vàng chuẩn bị đi thổ địa bộ môn mua lúc mua lại phát hiện như thế chuyện buồn bực mấy vị tiên sinh là như vậy cái này một mảnh đất đích thật là tại một năm trước bị thu mua y họa xỉ tạ dầu sủ kệ s ờ lên mùa hôi chán đối diện với mấy cái này tập đoàn nhóm thành viên trọng y ế u hắn vẫn tương đối khẩn trương vạn nhất hầu hạ không tốt vậy liền chơi lại phát một năm trước liền mua nhiều như vậy đất trống chẳng lẽ hắn vô cùng có thấy xa thương nghiệp ánh mắt biết bên này đất trống sẽ trong tương lai mấy năm khai phát misi lục mi đầu có chút nhữ lại một năm trước liền mua nhiều như vậy đất trống thế nhưng là cho tới bây giờ cũng không có làm bất kỳ đầu tư xem ra người này ánh mắt thật là đủ lâu dài a bởi vì tộc toàn bộ phát triển xu thế không phải hướng cái phương hướng này tối thiểu tương lai mười năm không phải nhưng là nhật bản rét phủ bởi vì vì một số đặc thù nguyên nhân muốn trước khai phát bên này bọn hắn cũng là ngoài ý liệu ta không tin có lẽ là người kia cũng không phải là cố ý mua tới a ta muốn khẳng định là ngoài ý muốn chi tác hắn cũng không biết nơi này muốn khai thác một người phân tích nói nhưng là bất kể như thế nào mảnh đất này đã bị hắn mua lại chúng ta lại nghĩ như vậy muốn cái này một mảnh đất vậy chúng ta liền từ trong tay hắn giá cao mua về chính là dù sao trước mắt muốn khai phát xệ tẩy gạ cụ tin tức còn không có công bố ra ngoài chúng ta lúc này đi mua sắm chỉ cần sách cao một chút điểm giá cả ta tin tưởng đối phương đều sẽ phi thường vui lòng bán cho chúng ta vậy thì tốt đã cái này một mảnh đất là có người vậy chúng ta tiếp xuống cũng không cần chia cắt liền xem a i thủ đoạn có thể tự ở trong tay người kia cầm tới cái này một mảnh đất misi mi đỏ di lạnh lùng cười nói vài người khác đều là cười lạnh không thôi ánh mắt ấy giao chiến k e m chút cọ sát ra h ò a h ò a có thể cầm xuống cái này một mảnh đất không biết lại có thể lừa bao nhiêu tiền vậy y họa xỉ tạ ra ổ su kệ mua sắm cái này một khối thổ địa người kêu cái gì người này ta ngược lại thật ra chưa nghe nói qua bất quá có thể mua xuống một tám vạn mẫu đất khẳng định không phải cái gì tiểu nhân vật lúc này ở nhà mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chia đang định qua mấy ngày liền ra biển bắt cá từ khi hắn hệ thống thăng cấp đến lẹ vẽo bảy về sau liền không còn có ra biển bắt cá qua vẫn luôn là đang bận sự tỉnh mỹ nạ mi nô giống như có người gọi điện thoại tới t ì m n g ư ơ i trong phòng khách t r u y ề n đến ỉ lộ ti thanh âm ai tìm ta không biết nghe được không phải rất rõ ràng ỉ lộ ti nói một năm này nàng đều đang chậm rãi học tập nói tiếng nhật nhưng là vẫn không thế nào thông suốt có rất nhiều từ ngữ còn không có quen thuộc s o n g ai gọi điện thoại tìm ta mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chia vừa mới đi nhà cầu xong đi ra uy vị kia mỹ i i n n a m sĩ tập đoàn dưới cờ công ty con xì bất động sản công ty mỹ sĩ bất động sản ta giống như không biết các người a m i nổ sủ i chia hơi nghi hoặc một chút nói aha là như vậy công ty của chúng ta dự định mua sắm ngài tại sẽ tẩy gạ củ cái kia một khối một tám vạn mẫu thổ địa không biết ngài có thể hay không đem nó bán cho chúng ta giá cả dễ thương lượng mỹ c sẽ sách trực tiếp đi thẳng đi nói nói. khai kia ra thu nạ bị nổ sủ ý chĩa nghe xong nước mày hắn bạn lần không ngờ mỹ xì bất động sản vậy mà muốn mua mua đất đai của mình hắn tốt muốn biết cho đến trước mắt nhật bản z phủ cũng không có khai phát xệ tầy g ã của a chẳng lẽ mỹ xì tập đoàn cũng là dự định trước q u y ề n địa nuôi trước q u y ề n địa loại thứ này là một loại lâu dài đầu tư loại chuyện này cũng không phải là không có phát sinh thật xin lỗi thổ địa của chúng ta không bán mỹ nạ mỹ nổ s ù ỉ c h i a mặc kệ đối phương như thế nào hắn đều không có tính toán đem đất đai của mình bán đi đùa gì thế bán thổ địa chẳng khác nào nện tiền cho người khác a mỹ nạ mỹ nổ tiên sinh ngài suy tính một chút thôi trước mắt cái này một khối thổ địa đồng đều giá năm trăm n h yên một m ô n g chúng ta nguyện ý lấy năm trăm năm mươi yên một m hai thu mua masu a saka t h ả n n h i ê nói n hắn biết đối phương khẳng định sẽ tự tuyệt nhưng là hắn để giá cả về sau đối phương có lẽ sẽ đáp ứng lập tức đâu kỳ thật ngay từ đầu mỹ nạ mỹ nổ s ù ỉ c h i ệ mua sắm thổ địa thời điểm là hai trăm tám mươi yên một m hai nhưng là theo một năm này giá hàng dâng lên khẳng định cũng sẽ dâng lên cho nên mới cần năm trăm yên một mét vông không bán mỹ nạ mỹ nổ sủ ỷ t r i ệ một nói từ chối không có chuyện gì ta liền ăn tỏi rồi u i chờ một chút m ặ t dù ạ sẽ cả nghe mỹ nạ mỹ nổ sủ ỷ t r i ệ lời nói kém chút tức nổ tung hắn nhìn thấy đối phương lại còn không bán liền là muốn tiếp tục ngay tại chỗ lên giá thế là hít vào một hơi nói mỹ nạ mỹ nổ tiên sinh ta cho ngươi sáu trăm yên một mét vông giá cả chỉ là cao nhất giá tiền hy vọng ngươi suy tính một chút qua giá cả lần sau ngươi muốn bán đều không có cơ hội không có việc gì treo mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ triệt r ự c tiếp vỗ một tiếng cúp điện thoại tức tức n g h e trong điện thoại âm thanh b ậ n m a s u a saka kem chút tức nổ tung b à cả, ngung ố c cũng dám không bán dê nhuí dê nhuí thế nào bên trên mi si mi đỏ gì hỏi cái kia b à cả, ngung ố c mi n ạ mi n ổ s ù y chia không bán ta đem giá cả r a đến sáu c h a m b i n một mét v ô n g matsu a saka tức xỉu chẳng lẽ hắn biết sẽ t ẩ y gà c ủ muốn khai phát vẫn làm mấy cái khác đối thủ cạnh tranh so với chúng ta trước liên hệ hắn đồng thời ra giá cao mi si mi đỏ gì hỏi không biết lại đánh nhìn xem chúng ta ra giá bay c h a m b i n một mét vong ta không tin hắn không tâm đâu mi si mi dozi nói thế nhưng là bảy trăm yên một m é t v h n g có phải hay không quá mắc masu asaka hít vào một hơi nói cái giá tiền này thật sự là quá cao cao hơn nhiều như vậy không không không cái giá tiền này ta vẫn là có thể chịu được nếu như một khi cầm xuống một một mảnh đất cũng không biết nhiều như vậy đoán chừng đến lúc đó mấy ngàn một m é t v h n g đâu misi mi đỏ di mỉm cười nói tốt bắt ta lại gọi điện thoại cùng hắn đi thương nghị ngay tại hắn chính gọi điện thoại thời điểm trợt phát hiện điện thoại đường dây bận tiên h sinh đường dây bận masu asaka nhìn một chút misi mi đỏ di vậy thì chờ sau đó lại đánh nhất định phải cùng đối phương thỏa đàm Cái này một mảnh đất chống khác rơi người này mảnh không rung rơi vào những người khác trong、tay. Vâng. vào tay. một đất lúc này mỹ nạ mỹ nổ Sủ ỷ triệt chính muốn đi ra ngoài hóng gió một chút điện thoại lại vang lên hắn sau khi nhận nghe lại là mỹ Sủ bị kỳ tập đoàn dưới cờ bất động sản công ty gọi cho hắn lại là muốn thu mua hắn cái kia một khối thổ điện không chút do dự mỹ nạ mỹ nổ Sủ ỷ triệt trực tiếp cự tuyệt coi như đối phương ra lại nhiều giá cả hắn cũng cự tuyệt trừ phi đối phương ra đến mấy ngàn yên một mét vông giá cả bất quá hắn tin tưởng đối phương sẽ không ra cái kia giá cao tiếp xuống liên tiếp mấy điện thoại gọi cho hắn không mang theo lặp lại không mang theo cùng một cái công ty đều là đại tập đoàn công ty từng cái muốn mua sắm thổ địa của ta chẳng lẽ sẽ tẩy gạ cụ chuẩn bị muốn khai phát thế nhưng là ngoại giới còn không có nghe đồn a mina mỹ nổ s ù i chia cái này nổi lên nghi ngờ mặc kệ nhiều như vậy lao tử liền là không bán mina mỹ nổ s ù i chia mê hoặc mỉm cười trong mấy ngày kế tiếp mina mỹ nổ s ù i chia nhà điện thoại không ngừng đều là mấy cái kia tập đoàn muốn thu mua thổ địa của hắn bất quá đều là bị hắn cự tuyệt cuối cùng còn có mấy nhà tự mình tìm tới cửa vẫn là bị mina mỹ nổ s ù i chia cự tuyệt cuối cùng đám người này nhóm chỉ có thể xám xịt đến xám xịt đi bên trong một cái trực tiếp ra được tám trăm đám người này chết cũng nghĩ không thông vì cái gì mỹ nạ mỹ nổ s ù i c h i a không bán xem ra s ợ tẩy gạ cụ cũng nhanh muốn khai phát mỹ nạ mỹ nổ s ù i chia thầm nghĩ trong lòng không phải những n à y tập đoàn nhóm cũng sẽ không dùng giá cao thu mua cũng sẽ không như thế kiên n h ẫ n váy dày đòi hỏi hiện tại khế đất cùng thổ địa quyền sở hữu liền ở trong tay của hắn những n à y tập đoàn coi như n h ư u bức nữa cũng không hề dùng lúc đầu mỹ nạ mỹ nổ s ù i c h i a còn dự định qua mấy ngày nữa b i ể n bắt cá nhưng nhìn đến tình huống trước mắt hắn dự định trước không đi ra lẳng lặng các loại một tháng nhìn xem có tin tức gì quả nhiên tại tháng hai phần thời điểm nhật bản z phủ tuyên bố đem sệ tẩy gạ cụ liệt vào khu đang phát triển thành lập đặc biệt khu hành chính dự định tại vào tháng năm liền bắt đầu sơ bộ khai phát trong nháy mắt các loại đấu thầu các loại thương nghiệp đầu tư đều là trong nháy mắt triển khai rất nhiều sĩ nghiệp nhìn thấy tin tức này về sau đều là điên rồi khai phát một cái vùng mới giải phóng đại biểu cho cái gì l i ê n là tài phú a mỗi một cái đều là tranh nhau sợ sau đi đoạt các loại tài nguyên thổ địa đấu thầu đồ vật sệ tẩy gạ cụ tới gần thị khu giải rác thổ địa đều là trong nháy mắt tăng giá nhưng là phần lớn thổ địa đều đã bị mấy cái tập đoàn chia cắt hoàn tất nhưng là tốt nhất cái kia một mảnh đất trống đã là mì nạ mì nổ s ù i chia để không ít người đỏ mắt những cái kia biết tin tức xí nghiệp nhóm chỉ có thể mắt đỏ hút chút nước sơ bộ khai thác địa khu thổ địa cũng không phải là rất lớn không đến tám mươi ngàn mẫu đất nhưng là mì nạ mì nổ s ù i chia liền chiếm một tám vạn mẫu vẫn là tốt nhất một mảnh đất trống đến tháng hai phần thời điểm mấy cái kia tập đoàn còn không bông bỏ muốn tìm mì nạ mì nổ s ù i chia các loại viên đạn bọc đường thậm chí có còn dự định để đầu tư bỏ vốn nhập cổ phần phương thức nhưng là mỹ nạ mị nổ tẩy một vẫn là không động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 Ta nuôi lớn bọn mỗi mỗi, chỉ muốn mũi mũi, chỉ đương e m ta đ a v à giam t r ư n h n có không t i ề n khai phát. i g ố người bất động sản k phát k có có phi phi lớn như vậy một mảnh đất trống không có khả năng duy nhất một lần liền khai phát hoàn tất rất nhiều đều là một ngàn mv tính đồng thời nếu như là loại kia cỡ nhỏ bất động sản công ty đoán chừng không đến một ngàn mv thổ địa lại tính đồng thời trừ phi là loại kia cỡ lớn bất động sản khai phát công ty đồng thời khai phát đoán chừng liền có mấy ngàn mv é t ô n g lớn như vậy thậm chí trên trăm mẫu hơn ngàn mẫu khai phát lớn như thế đất chống khẳng định phải hao phí rất nhiều tài chính lúc này chỉ có thể dựa vào vay khai phát đợi đến kiến tạo hoàn tất về sau bán phòng tài chính hấp lại lại tiến hành thứ hai kỳ khai phát thiên sinh chẳng lẽ cứ thế từ bỏ bên cạnh mạt sủ ạ xải ca hỏi còn có thể làm sao misi mi đọ di chừng mắt liếc hắn một cái giống loại kia để một người từ trên thế giới biến mất sự tình không có khả năng chỗ nào đều có giống hậu thế facebook người sáng lập năm đó cự tuyệt một cái xí nghiệp lớn một tỷ đô la thu mua không làm theo sống được thật tốt lúc ấy cái kia xí nghiệp lớn phải dùng một tỷ đô la mua sắm vừa mới xuất hiện không bao lâu facebook cái này xã giao phần mềm lúc ấy người sáng lập kia cũng bất quá là một cái không quyền không thế đ i ề u thi hắn tự tuyệt đối phương thu mua yêu cầu cái thế giới này cũng không phải là động một chút lại có thể để n g ư ờ i từ trên địa cầu biến mất muốn là như thế này trên thế giới chẳng phải là toàn bộ lộn xộn đương nhiên động một chút lại có thể để ngươi từ địa cầu biến mất người cũng có nhưng là trên thương trường còn có c à n g thêm như bức thủ đoạn ngươi để một người từ trên địa cầu biến mất nhưng là hắn danh hạ tài sản vẫn là thuộc về hắn gia thuộc hoặc là thân nhân người ta làm theo không bán cho ngươi ngươi vẫn là không chiếm được cũng không phải là ngươi để người ta làm cho từ trên địa cầu biến mất mảnh đất chống kia sẽ là của ngươi vẫn là treo tên của người ta đâu ừ liền coi như chúng ta lấy không được đất chống hắn cũng đ ừ n g hòng tốt hơn lớn như vậy một mảnh đất chống hắn muốn phát triển khẳng định cần muốn tiến hành á p bở cờ g i vòng đầu tư bỏ vốn mỗi một lần đầu tư bỏ vốn hắn cổ quyền liền sẽ bị pha loãng chúng ta đến lúc đó cường lực gia nhập đầu tư bỏ vốn không ngừng pha loạn hắn cổ quyền cuối cùng lớn nhất cổ quyền còn không phải ta misi mi đỏ di cười lạnh nói hoàn toàn chính xác misi mi đỏ di nói rất đúng lớn bao nhiêu hình công ty đều là làm như vậy loại kia mới phát có tiền đồ xí nghiệp đều là bị đầu tư bỏ vốn mấy vòng kế tiếp về sau người sáng lập kia trong tay bên trong cổ quyền liền sẽ từ một trăm phần trăm biến thành sau cùng mấy ít đến thương cảm đây cũng là chuyện không có biện pháp ai bảo ngươi không có h ù n g hậu tài chính người ta liền là công khai đoạt cổ phần của n g ư ơ i ngươi cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp mạch được yếu thua liền là như thế trừ phi ngươi một mực không phát triển cả một đ ờ i liền như thế không phát triển không phát triển chẳng phải là lãng phí cho nên cuối cùng chỉ có thể lựa chọn đầu tư bỏ vốn ngân hàng đầu tư tập đoàn đầu tư bỏ vốn xí nghiệp đầu tư bỏ vốn một người đoạt một phần cuối cùng chỉ có thể chớ mắt nhìn xem người ta chia cắt thành quả của ngươi cho nên những cái kia đại tài đoàn ngân hàng căn bản cũng không sợ ngươi nhảy cuối cùng ngươi chỉ có thể cầu bọn hắn trừ phi ngươi không đầu tư bỏ vốn không đầu tư bỏ vốn nhưng lại phát triển không nổi ta đã hiểu đến lúc đó cái kia mi na mỹ nổ xù ỉ c h i vẫn làm u ố n hướng ngân hàng vay tiến hành khai phát hắn đất chống ngài là ý nói để ngân hàng không cho hắn vay cuối cùng hắn chỉ có thể tiếp nhận chúng ta đầu tư bỏ vốn sau cùng cổ quyền vẫn là đến trên tay của chúng ta masu asaka tiện tiện cười nói đúng mấy cái khác tập đoàn cũng nắm giữ mấy cái ngân hàng chúng ta cũng nắm giữ hai cái ngân hàng đến lúc đó lại cùng dép phủ chào hỏi không cho hắn mượn tiền đến lúc đó hắn chỉ có thể cầu chúng ta h ắ c h ắ chuyện c kế tiếp ngươi h i ể u ứng nên như thế nào làm a misi mi đỏ dị cười lạnh nói tiên h sinh ta biết phải làm sao misi tập đoàn thế nhưng là trong tương lai thế nhưng là nắm giữ lấy nhật bản hai mươi lăm phần kinh tế tài đoàn khác cũng đã chiếm một chút mỹ xì tập đoàn chi như vậy như bức cũng là bởi vì bọn hắn dưới cờ ngân hàng mới là bọn hắn chỗ căn bản chỉ cần ngân hàng không ngã bọn hắn liền sẽ lợi cho thế bất bại nhật bản kinh tế khôi phục mấy cái đại tài đoàn ngân hàng liền là nắm giữ mấu chốt trong đó m ệ n h mạnh quả nhiên là hô phong hoãn vũ kỳ thật mỹ xì mỹ đỏ gì nói không sai hiện tại mấy cái kia tập đoàn cũng muốn nuốt vào mỹ nạ mỹ nổ xù ý chĩa cái kia một mảnh đất trống đến lúc đó mỹ nạ mỹ nổ xù ý chĩa muốn đi ngân hàng vay bọn hắn khẳng định cũng sẽ kẹp lại vớt chốt ố t mấy cái tập đoàn hợp lực phía dưới mỹ nạ mỹ từ khi tháng hai phần nhật bản công bố tại vào tháng năm khai phát sệ tẩy gạ cụ về sau mỹ n à mỹ nổ sủ ý chị liền bắt đầu lấy tay chuẩn bị lần này mình mua đất trống nhất định phải thật tốt khai phát đây đều là tiền a một tám vạn mẫu đất trống hắn dự định phân mấy chục kỳ khai phát bởi vì đất trống thật sự là quá lớn trả tiền một lần một ngàn mẫu đều vô cùng áp lực lớn một ngàn mẫu tương đương với hậu thế một chỗ sân trường đại học diện tích vẫn là loại kia cỡ trung đại học lúc ấy ngoại giới tuyên bố khai phát xệ tẩy gà cụ thời điểm trong nhà mấy cái m ộ i tử đều là giật này mình ngay sau đó là cũng h ỉ mỹ nạ mino không nghĩ tới ngươi lần trước mua sắm thổ địa thật là đầu tư đúng không nghĩ tới một năm sau liền khai phát đúng nha đúng nha lúc ấy chúng ta còn cảm thấy mua đất hoang vô dụng đâu hiện tại chúng ta giống như muốn phát tài rồi thổ địa giá cả gấp bội đề cao chúng ta đợi thêm cái mấy năm đem thổ địa bán đi liền hung hăng chuyển một số lớn rồi nói đến ý nụ á mị cùng xạ cải dù kỳ nạ cao nhất bởi vì lúc ấy bọn hắn liền là theo chân đi qua lúc ấy các nàng rất không hiểu mì nạ mì nổ s ù i c h i a cách làm hiện tại các nàng rốt cuộc biết các nàng lúc ấy là cơ nào tầm nhìn hạn hẹp nhìn không ra à, đầu tư của ngươi ánh mắt thật sự là lợi hại nha l i ê n ngay cả Y lộ tị cũng là thật sâu bị mì nạ mì nổ s ù i c h i a khuất phục một tám vạn mẫu thổ địa nàng biết ý vị như thế nào một đại bút cự ngạch tại phú a nàng cảm thấy mình không có nhìn l ầ m người mì nạ mì nổ s ù i c h i a thời điểm một cái phi thường có tiềm lực tiềm lực một ngày này cái lộ con hàng này tìm tới cửa phút lao đệ ngươi lần này cần phát tài trước đó ở b hiện tại vừa mới qua đi một năm liền muốn khai phát ngươi kiếm một rồi h ắ c h ắ c lúc trước ai nói chúng ta ngốc nhiều tiền tới mỹ nạ m ị nổ s ù ỉ chia trận nhìn đối phương một chút cái sau ngượng ngùng m à c ư ờ i ngươi dự định chuyển tay bán đất vẫn là cái gì hừ đương nhiên là khai phát bất động sản mỹ nạ m ị nổ s ù ỉ chia bữa môi đùa gì thế chuyển tay bán mặc dù phi thường nhẹ nhõm kiếm lời một số tiền lớn nhưng là hắn sẽ không đem kết s ù t à i phú đưa cho người ta hắn vẫn là có tự biết rõ bất động sản ngươi đều không có làm có a cái lộ giật mình cái này không phải liền làn ế m từ sau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 ngày thứ hai mỹ nạ mỹ nổ sủ ỷ t r ị ệ liền mang theo k ỳ nọ nạ nạ cổ cái này tiểu thư ký tiến về tộc quy một chuyến hắn cần tìm mấy cái nổi tiếng nhà thiết kế hỗ trợ thiết kế đồng thời cũng muốn khảo sát một phen thực nhìn một chút khai phát cái kia một khối thổ điện rất nhanh hắn liền cùng k ỳ nọ nạ nạ cổ đi tới tộc quy đồng thời tìm được một nhà thiết kế công ty cái này thiết kế công ty tại toàn bộ thủ đô tộc quy là phi thường nổi danh bên trong kiến trúc nhà thiết kế cũng là nổi tiếng cho mỹ nạ mỹ nổ sủ ỷ t r ị ệ phục vụ là một cái gọi dị kiến trúc nhà thiết kế một cái hơn bốn mươi tuổi chung nhân, nhân. mang lên một nhóm người tiến đến s ẽ tẩy gạ cụ hắn đất chống khảo sát một phen về sau mới tiến hành kiến trúc thiết kế công việc khi gì bọn người nhìn thấy cái này một khối bắt ngát đất chống lại là người trẻ tuổi trước mắt này thời điểm bọn họ đều là kinh ngạc không thôi dù sao những ngày này s ẽ tẩy gạ cụ khai thác sự t ỉ n h tại ngoại giới lưu truyền sôi sùng sục nơi này đất chống cũng là ngắn ngủi trong một thời gian ngắn liền lật ra gấp mấy chục lần người trẻ tuổi trước mắt này vậy mà có được một tám vạn mẫu có thể không để bọn hắn chấn kinh a đây chính là kết xủ tài sản a lúc này nhật bản dép phủ sơ bộ khai phát kế hoạch phương án đã tại trên báo chí công bố ra ngoài một cái là ở chỗ này thành lập một cái hành chính cao giao thông đầu m ố i then chốt khu dân cư các loại về phần mặt khác một chút khai phát tình huống thì là những người đầu tư kia nhóm phía trên những cái kia là Z é p phủ đầu tư mỹ nạ mỹ nổ tiên sinh ngài nói thời kỳ thứ nhất chuẩn bị khai phát một ngàn mẫu thổ địa đúng không d ĩ hỏi đúng toàn bộ đều là bất động sản mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ chia gật gật đầu đã như vậy như vậy thứ trả tiền một lần một ngàn mẫu chỉ có cái này một cái phương vị thích hợp nhất bởi vì Z é p phủ đầu tư đường dây giao thông lộ tuyến liền từ cái này một mảnh đất chống bên cạnh đi qua nay một ngàn mẫu đất làm là thứ nhất kỳ lời nói hợp lý nhất dì tại trên địa đồ dùng bút vẽ một vòng tròn chỉ chỉ ân ta cũng là ý tứ này ngươi liền lấy này một ngàn mẫu đất phạm vi giúp ta thiết kế một cái làm đồ hiện tại ta liền nói một chút yêu cầu của ta m i n ạ minosu y chia thẳng như nói đầu tiên ta dự định lấy cư xá vườn hoa hình thức thiết kế thương phẩm phòng một tòa lâu chiếm diện tích mỗi một nghìn năm trăm linh m hai mỗi tòa nhà độ cao năm tầng mỗi một nhà lâu lâu cách năm mươi m cái này năm mươi m đất chống liền chế tạo thành tiểu hoa viên hình thức phía trên phải có xanh hoa các loại một tầng lầu phân ra mười phòng một bộ phòng ước chừng một trăm bình m khoảng r ư ờ n g một cái trong phòng thiết kế thành tam phòng một phòng khách hoặc là hai phòng một phòng khách nhất định phải có độc lập phòng vệ sinh nhất định phải có ban công ban công hướng nam c h i ề u bắc đô đi mỹ nạ mỹ nổ s ù ỉ chia đem hậu thế bộ kia đem ra thả ở thời đại này tính là phi thường khoa học hợp lý cũng vô cùng hấp dẫn người bởi vì đầu năm nay nhật bản nhà ở đều là tương đối thấp cũng không có hậu thế loại kia khoa học thiết kế dù sao theo mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ chia nói ra mỗi một cái đề nghị thời điểm gì bọn người là kinh ngạ không thôi bởi vì cái này một chút thiết kế thật sự là quá tiền vệ bất quá tỉ mỉ nghĩ lại lại cảm thấy dị thường tiên tiến khoa học một tòa lâu năm tầng một tầng lầu mười bộ phòng năm tầng lầu liền là năm mươi phòng năm mươi cái hộ gia đình mới chiếm diện tích một nghìn năm trăm m hai lại thêm vườn hoa bãi đậu xe dưới đất còn có đơn độc một tòa lâu kiến tạo thành mua sắm lâu về sau có thể mở siêu thị cửa hàng các loại thất thần làm gì dùng bút ký hạ a mỹ nạ bị nổ sủ ỉ chia nhìn xem có chút trận mắt hốc mồm gì nói a đúng đúng đúng thật xin lỗi là ta thất thần h ã n kỳ thật nghĩ đến chiếm diện tích một nghìn năm trăm m hai liền có thể ở lại năm mươi hộ người ở niên đại này thực sự không dám tưởng tượng bởi vì trước mắt mà nói rất thêm một cái nhà đều chiếm diện tích bên trên một trăm linh m hai thậm chí nhiều hơn mặc dù nhìn nhét chung một chỗ có chút hẹp nhưng là hắn nghe mì nạ mì nổ s ù ý trịa lời nói về sau cảm thấy một cái lồng phòng liền có một trăm linh m hai đống nhiên ở giữa không cảm thấy chen l ớ n hắn cảm thấy loại phương thức này thiết kế phòng ở thật sự là quá tiên tiến khoa học đem thổ địa không gian đều là tối đại h o a sử dụng hoàn toàn không có lãng phí bất luận cái gì một nơi lại nói lâu cùng lâu ở giữa còn có một hoa viên vườn hoa chiếm diện tích cũng không nhỏ hoàn toàn có thể làm thành hưu nhàn giải trí địa phương hắn cảm thấy loại này nơi ở thiết kế vừa ra kh nó phòng của nó địa sản thương khẳng định sẽ nhao nhao bắt trước mỹ nạ m ị nổ sủi c h i a thao thao bất tuyệt nói đã hơn nửa ngày nước bọt đều nói khô rồi ân ta sơ bộ yêu cầu liền nói đến đây ngươi lần sau đi thiết kế sau một tháng ta muốn nhìn thấy thiết kế lam đồ đến lúc đó nếu có không hài lòng địa vị ta tại cùng ngươi thương nghị sửa chữa mỹ nạ m ị nổ sủi c h i a nói tốt lúc này dị ghi chép hoàn tất về sau mới mang theo một tia nghi ngờ hỏi mỹ nạ m ị nổ tiên sinh ngài trong miệng nói thương phẩm p h ỏ n vườn hoa thức thiết kế thật sự là quá tiền vệ không đúng là quá khoa học quá có đánh vỡ truyền thống thiết kế không thể không nói là một cái vô cùng tân tiến thiết kế kẻ hèn này mạ o mội hỏi ngài một câu ngài trước kia là học kiến trúc chuyên nghiệp xuất thân sao khu khu không không không ta chính là nhìn qua một chút kiến trúc phương diện thư tịch mà thôi mỹ nạ bị nổ s ủ ỉ c h i a nghe đều có chút đ ỏ mặt lại ăn cắp hậu thế cái chủng loại kia thiết kế hoa mỹ nạ bị nổ tiên sinh thật sự là thiên tài nếu như ngài đi tiến sửa một cái kiến trúc học lời nói ngài tương lai khẳng định sẽ trở thành thế giới nổi tiếng kiến trúc sư thế nhưng là khi hắn đem lời này nói ra khỏi miệng thời điểm lại có chút nhỏ xấu hổ người ta là đại ló bản làm cái gì kiến trúc sư a mặc dù kiến trúc sư là một cái lương cao nước làm việc một cái bản thiết kế hơi một tí mấy trăm ngàn hơn triệu thu nhập nhưng là ngươi xem một chút người ta cái này một mảnh đất trống cũng không biết giá trị bao nhiêu ha ha hai người nhìn nhau cười một tiếng hắn biết trước mắt con hàng này hẳn là có chút tiểu sùng bái mình vậy được một tháng sau ta lại đến ngươi công ty tìm ngươi là gặp lại giống thiết kế dạng này hơn ngàn mẫu đất ra thiết kế lam đồ khẳng định không phải một hai tuần lễ liền có thể hoàn thành một tháng qua nói vẫn có chút nhỏ gấp áp nhưng là có mỹ nạ mỹ nổ xù ý triệt nói ra được đại khái mô hình về sau gì thiết kế cũng, cũng nhanh một chút v ề phần cuối cùng thiết kế ra được bản thiết kế hài lòng hay không còn phải đợi m i n a m i n o Sui c h i a nhìn qua không hài lòng đoán chừng còn cần tiến hành cục bộ sửa chữa lúc đầu m i n a m i n o Sui c h i a dự định là thiết kế mười tầng lầu cao kiến trúc thế nhưng là hắn nghĩ tới nhật bản địa chấn tấp nập lại thêm người nơi này đoán chừng nhìn thấy cao như vậy tầng lầu cũng không dám mua ở cũng chỉ có thể trước thiết kế năm tầng cao ở niên đại này năm tầng cao khu nhà ở cũng coi như thấp dù sao cái này thời kỳ thứ nhất liền có thể để mỹ nà mỹ nổ xù ý chĩa làm cái vài chục năm người suy nghĩ một chút t đây chính là hơn ba trăm tòa nhà phòng một tòa có năm mươi hộ hơn ba trăm tòa nhà cái kia chính là một mươi sáu phòng có thể ở hạ một vạn sáu sèn công người đây là trừ bỏ vườn hoa cái khác một chút kiến trúc dùng nếu như đem lâu cách làm cho ngắn một chút đoán chừng có thể kiến tạo ra tiếp cận bốn trăm tòa nhà đâu không nên xem thường cái này thời kỳ thứ nhất không nên xem thường này một ngàn mẫu đất loại này chiếm diện tích bất động sản thả ở đời sau cũng là thuộc về cỡ lớn khai phát ngươi suy nghĩ một chút đây chính là hơn ba trăm tòa nhà phòng a không biết muốn hao tổn của cải bao nhiêu vẹn vẹn cái này thời kỳ thứ nhất m ì nạ m ì nổ xù ý chia đoán chừng đều muốn làm cái mười năm mới có thể toàn bộ giải quyết đương nhiên rồi chờ hắn kiến tạo mười mấy tòa nhà đều có thể tiến hành bán ra dù sao rất nhiều bất động sản đều là một bên kiến tạo một bên bán ra dù sao loại này kiến tạo phương thức là tách ra tới một bộ phận xây thành liền có thể và ở trước đó hắn còn tại thiết kế phía trên đưa ra lấy mười tòa nhà vì một cái khu vực khu vực này dùng tường vây vây quanh kiến tạo hoàn tất về sau liền có thể tiến hành bán ra về phần khu vực khác kiến tạo hoàn toàn không ảnh hưởng bên này và ở thiết kế vô cùng tiên tiến giải quyết hết thể mỹ nạ mỹ nổ xù ỷ t r ị ệ liền trở về nờ ngủ rộ bên này sau một tháng hắn lại đi tộc k h u a nhìn thiết kế làm đồ cầu đánh giá chín trăm mười đồng cuối chương ba cầu kim nguyên độ ba thác ba con vợ ơ, mỹ đ ặ t c á c n à n g thể nếu như nhìn thấy diệp vân thành chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam diệp vân thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu n u ố t vào thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan g u ộ n muộn ta nuôi lớn bọn muộn muộn chỉ muốn đem ta đưa vào ngục giam chương ba trăm ba mươi b ố vay sau một tháng mỹ nạ mỹ nổ xùn Đi v ân mỹ nạ bị nổ xù ỉ trịa cầm qua bản vẽ thiết kế cẩn thận nhìn lại phát hiện đại bộ phận thiết kế đều đạt đến yêu cầu của hắn bất quá còn có một số địa phương không như ý không đạt được hắn muốn yêu cầu di nơi này nơi này còn có nơi này đều cần sửa chữa một cái ta muốn hiệu quả là mỹ nạ m ị nổ sủ ỉ chia dùng hơn một giờ mới đem mấy chục tấm thiết kế làm đồ xem hết sau khi xem xong hắn liền lập tức đưa ra ý kiến đi ta lập tức đổi hai người lại thảo luận mấy giờ cuối cùng là đem nên làm cho sự tình làm xong mỹ nạ m ị nổ tiên sinh ngươi nói lên sửa chữa ta đoán chừng còn cần ba ngày mới có thể sửa chữa hoàn tất n g ạ i cần chờ một lát mấy ngày d ì nói không có việc gì đất của ta già cũng còn không có nhanh như vậy khai phát hiện tại chỉ là sơ bộ đem việc chuẩn bị cho tốt mỹ nạ m ị nổ sủ ỉ chia khoát k h á t tay không ngại nói chính phủ đều là tháng năm bắt đầu khai phát hiện tại mới tháng tư phần hắn hiện tại cần việc cần phải làm liền muốn đi ngân hàng vay to lớn như vậy công trình hắn không vay căn bản là khai phát không được hắn tiền bạc bây giờ bên trong thế nhưng là không có cái gì tiền dư đừng nói thành lập t ầ n g lầu ngay cả đánh nền tảng tiền đều không có hắn năm nay dự định trước khai phát một ư ơ i tòa nhà cùng một hoa viên cũng chính là một cái khu vực nhỏ nhóm đầu tiên tài chính hắn dự định trước xin một tỷ yên nếu như không đủ tiền tại vay nhóm thứ hai nhóm thứ ba dù sao tách ra vay không cần duy nhất một lần vay đủ về phần có thể hay không vay nhiều như vậy hắn hoàn toàn không cần lo lắng bởi vì chính mình một tám vạn mẫu đất bảy ở chỗ này đây hắn lần này chỉ cần đ ẻ xuống mấy ngàn mẫu đất liền có thể dễ dàng vay đến một số tiền lớn n ạ n ạ c o theo giúp ta đi cùng đi vay vay hoàn tất liền có thể lập tức mời công ty xây dựng bắt đầu chuẩn bị m i n ạ m i n ô s ù ỉ chia cười nói v ề p h ầ n bất động sản công ty đăng ký hắn đã một tháng trước đã bắt đầu làm ngay tại hôm qua sẽ làm lý hoàn tất tiếp xuống cũng có thể thông báo tuyển dụng nhân viên tổ kiến công ty các loại s ự nghi đoán chừng mấy tháng này hắn đều có chiều cố ra b i ể n bắt cá chuyện này đoán chừng còn muốn thả một chút tất kỳ nọ nanaco vô cùng n u t t nói hẳn là đi cái gì ngân hàng vay đâu mỹ nạ bị nổ sủ ỉ chia bắt đầu cẩn thận suy nghĩ nhật bản trước mắt có thực lực ngân hàng vẫn là có rất nhiều nhà đều là c ơ lớn ngân hàng cả nước mắt xích trước mắt có cảng trị âu băng su mỹ tô mô di băng nhật bản hương nghiệp ngân hàng tokuy ngân hàng mỹ sĩ ngân hàng mỹ sĩ n sĩ bị kỳ ngân hàng phú di ngân hàng tổ c ả i băng trong đó có chút là nhật bản dép phủ ngân hàng có chút là mấy cái tập đoàn danh hạ ngân n g hàng nhưng là mỗi một cái ngân hàng thực lực đều là phi thường hùng hậu đi nhật bản hương nghiệp ngân hàng a mỹ nạ bị nổ sủ ỉ chia cuối cùng quyết định cái này ngân hàng thuộc về nhật bản dép phủ thực lực hùng hậu thành lập đã có hơn năm mươi năm mươi rất nhanh mỹ nạ mỹ nổ sủ ý t r i a liền cùng kỳ nọ nạ nạ cổ thường ngồi taxi đi tới cái này ngân hàng sau khi đi vào mỹ nạ mỹ nổ sủ ý t r i a cũng không nói lời gì trực tiếp đối đại s ả n h quản lý nói muốn làm lý vay nghiệp vụ lần này hắn nhưng là đem các loại giấy chứng nhận đều lấy ra mẫu chốt nhất thổ địa chứng minh các loại cái này quản lý đại s ả n h nghe nói muốn làm lý vay nghiệp vụ về sau đem hắn dẫn tới tương quan làm cửa sổ làm cửa cửa sổ nhân viên công tác là một cái tuổi trẻ tợ dệt tỷ gơ hắn lại tới đây về sau trực tiếp mở miệng nói ta muốn làm lý vay nghiệp vụ ta muốn vay một tỷ yên câu nói này vừa ra cái kia tợ dệt trong nháy mắt sợ ngây người một tỷ in a đây chính là một bút đại nghiệp vụ một tỷ the z t tỷ g ơ lấy lại tinh thần xác nhận hỏi đúng ngài có cái gì thế chấp sao vay một tỷ cũng phải cần rất lớn thế chấp the z t tỷ g ơ hỏi người bình thường vay mấy trăm ngàn liền cao nữa là một tỷ không có cỡ lớn thế chấp hoàn toàn vay không đến ta có thổ địa sẽ tây gạ cụ bên kia thổ địa mỹ nạ mỹ nổ sủ ỷ chị đem bên kia thổ vị trí nói cho cô em gái này t một tám vạn mẫu the z t i g e sau khi nghe xong hai mắt phát sáng hận không thể ôm mỹ nạ mỹ nổ sủ ỷ chị đuổi nũng n u nói thổ hảo chúng ta kết giao bằng hữu a nàng biết bên kia đã bắt đầu khai phát cái kia chính là tiền a thế nào điều kiện của ta có thể vay một tỷ yên sao mina minosu i chia mỉm cười nói có thể đương nhiên có thể xin hỏi ngài tên gọi là gì còn có tương quan chứng minh cầm tới đây một chút ta muốn thẩm tra đối chiếu một cái lại tiến hành kỹ càng h i ậ t đàm tờ z tỷ gớ hỏi mina minosu i chia đây là thẻ căn cước của ta mina minosu i chia nói cái gì mina minosu i chia cái kia tờ z tỷ gớ sau khi nghe xong s ứ n g sở tiếp lấy liền đem thẻ căn cước cầm qua đi nhìn, nhìn. sau khi xem x o n g sắc mặt nàng tối xâm lại thật xin lỗi chúng ta ngân hàng không thể làm lý ngại nghiệp vụ nói xong liền đem thẻ căn cước đưa trở về vì cái gì mỹ nạ bị nổ sủi chia một mặt n g ậ t bức không phải mới vừa còn nói rất hay tốt sao hiện tại làm sao lại không thể làm lý vay nghiệp vụ mình điều kiện cũng đủ a ách n g ư ờ i vay điều kiện không đủ chúng ta không thể tiền cho vay ngài nhiều nhất chỉ có thể tiền cho vay n g ư ờ i mấy triệu yên tờ dê tì gớ nói nhưng nhìn nàng bộ dáng liền là một bộ thuận miệng qua loa dáng vẻ ít như vậy không có khả năng ngươi nhìn ta thổ địa thế nhưng là sẽ tẩy gạ cụ trước mắt khu đang phát triển tốt nhất một khối thổ địa làm sao chỉ có thể vay như thế điểm mỹ nạ m ị nổ xù ỉ chưa có chút tức giận lên thật xin lỗi tiên sinh cấp trên quy định chính là như vậy bên kia thổ địa thật vay không có bao nhiêu tiền không có khả năng không có khả năng mỹ nạ m ị nổ xù ỉ chưa g ầ m thét trong này khẳng định có vấn đề bên kia coi như còn chưa trở thành khu đang phát triển thời điểm cũng không có khả năng chỉ vay đến bên này điểm mấy triệu yên trong này khẳng định có cái gì chuyện ẩn ở bên trong vừa mới đối phương cái kia qua loa lấy cớ là nghe được tên của mình về sau mới biến thành như vậy đây nhất định có cái gì chuyện ẩn ở bên trong nhìn thấy nhìn trước mắt dáng vẻ lại hỏi không ra cái gì hắn chỉ có thể lựa chọn đi nhìn xem mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ c h ì a bóng lưng tờ dễ tỉ gơ thở dài lớn như vậy một bút nghiệp vụ bay mất ai cũng không biết cấp trên tại sao phải cự tuyệt tiền cho vay người này nàng là trước đó vài ngày thu được cấp trên phân p h ó chủ yếu là mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ c h ì a người này đến vay hết t h ể không tiền cho vay hắn coi như vay cũng chỉ hứa vay mấy triệu yên không thể lại nhiều nàng hiện tại cũng không biết cấp trên có phải hay không đầu vóc bị lừa đá có tiền không lừa lớn như vậy một bút vay lấy lời đều kiếm b ụ n rồi a hai người ra cửa ngân hàng về sau kỳ nọ nạ nạ cổ dịu rằng nói vì sao lại dạng này bọn hắn khẳng định nhằm vào ngài không biết nhưng là khẳng định có chuyện ẩn ở bên trong mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ chia b ữ u môi được rồi đi cái khác ngân hàng nhìn xem nhiều như vậy ngân hàng cũng không phải muốn n ó cái này một nhà cầu đánh giá chín trăm mười đồng cuối chương ba cầu kim nguyên độ ba thác ba cồn vỡ ở mỹ đặt nhất vô niệm đối với mọi người thanh minh ta không có vào thanh lâu tại một diễn biến khác phân thân vô ngực thế thốt nhưng ta có vào nhất vô niệm sau khi biết rõ sự thật m ặ t không hại l ỏ n g trắng đầu góc phân thân có c h ú t hố mạnh có nổi yêu đương hợp pháp mười một nếu điệu thấp cẩn trọng đã hơi ngán vậy thì hãy hướng về phân thân ba năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành chương ba trăm ba mươi lăm bị toàn diện chèn ép tiếp xuống mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ trịa cùng kỳ no nạ nạ cổ lại phân biệt tiến về ở bạn tập đoàn cạn trì ô băng t ố c quy ngân hàng mỹ x ỉ ngân hàng còn có mỹ sủ bị k ỳ ngân hàng các loại nhưng là kết quả vẫn là những ngân hàng này toàn bộ cũng không nguyện ý tiền cho vay hắn coi như vay cũng chỉ nguyện ý vay cho mấy triệu yên chút tiền ấy là đổi tên ăn mày sao、ừ. xem ra những nhật bản đó Z é p phủ còn có mấy cái tập đoàn đều tại nhằm vào ta ạ một cái hai cái không nguyện ý tiền cho vay ta chính là muốn nhìn ta có không thể khai phát chờ ta túi đầu trước bọn họ đâu mỹ nạ m ị nổ sủ ý triệu biết mình trước đó chặt xuống một miếng đại bánh gà tổ đều để đám người này đỏ mắt bọn hắn ý tứ rất rõ ràng hoặc là muốn đem mình đất chống thu mua trở về hoặc là liền là muốn cầm tới phần lớn của phần bất quá hắn cảm thấy nhật bản Z é p phủ sẽ không đặc biệt nhằm vào mình khẳng định là mấy cái kia tập đoàn liên hợp lại hướng nhật bản dép p h ngân hàng tạo áp lực dù sao dép p h ngân hàng vẫn là rất muốn kiếm mình vay lợi tức tiền. nhưng là tại mấy cái đại tài đoàn uy hiếp phía dưới đoán chừng hắn chỉ có thể một mắt nhắm một mắt mở mặc kệ chính mình vay bọn hắn nhưng không nguyện ý vì khoản này lợi tức tiền mà đắc tội mấy cái đại tài đoàn dù sao sẽ tẩy gã cụ khai phát còn muốn dựa vào mấy cái đại tài đoàn thật to lực ủng hộ đâu nói cho cùng vẫn là mỹ nạ mỹ nổ s ù i chia thực lực không đủ cường đại nếu như hắn cũng là tập đoàn thứ nhất tin tưởng không có người sẽ dám động đến hắn ừ, bốn đại tài đoàn quả nhiên là trừ phi là đem đất chống toàn bộ giá cao bán ra tuy nói này lại l ử a không ít tiền nhưng là cùng lâu dài lợi ích so ra chút tiền ấy hoàn toàn liền không đáng chú ý xã t r ư ở n g chúng ta bây giờ nên làm gì trong quán cà phê kỳ nọ nạ nạ cổ nhìn xem c h ẳ n g m u ố n mi na m ị nổ xù ý chia mở miệng hỏi nói thật nàng cũng không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế bây giờ nan đ ề đã dị thường to lớn đến thời khắc mấu chốt lại bị kẹt lại lúc đầu ta coi là đem đất chống đem tới tay liền sẽ t r ở lấy lấy tiền không nghĩ tới đám người kia hay là không muốn bông thăm ì n h hiện tại ta cũng rốt cục nhận thức được thương trường như chiến trường ngụy quả nhiên đều là mạnh được yếu thua a mỹ nạ m ị nổ sủ ỷ c h i a t r o n g lòng cảm thán một câu lúc đầu hắn ngay từ đầu cự tuyệt đối phương thu mua mình đất trống về sau sẽ yên tĩnh xuống chỉ có thể nhận thua không nghĩ tới bọn hắn còn biết chơi loại này cao đoan thủ đoạn bất quá thủ đoạn như vậy cũng chỉ có tập đoàn mới có thể chơi xí nghiệp lớn cũng không chơi nổi còn có thể làm sao xem trước một chút a mỹ nạ m ị nổ sủ ỷ c h i a sau khi nghĩ thông s u ố t liền không lại phiền cái chuyện này lại phiền não cũng vô dụng đã thành dạng này hoặc là mình hướng đối phương túi đầu thỏa hiệp hoặc là liền tiếp tục giằng con nữa hoặc là mình không dựa vào ngân hàng vay Tốc trong trang mì xì, mì thoại cái cầm hội viên. điện nào lên đó đỏ gì Mì mì bất m m ạ sẽ sinh, cả cáo cái điện thoại. Ui, tiên mi nay tình huống thế nào? Báo cáo tiên sinh, hôm nay nà thế hôm hôm Báo trịa kêu nổ ị quá ả nhiên tại hội tốc chúng ngân à hành n lớn tiến g Bất h bay. quả c ta trước đó đánh tốt t r à o hỏi về sau mấy cái tập đoàn danh hạ ngân n g hàng đều không có tiền cho vay hắn l i ê n ngay cả nhật bản Z é p phủ ngân hàng cũng không có tiền cho vay hắn xem ra nhật bản Z é p phủ còn là cho chúng ta mấy cái tập đoàn mặt núi m a s u a saka định mặt nói nhà tây ta nghĩ hắn tâm tình bây giờ vô cùng muốn thổ huyết đi ha ha ha misi mi đỏ gì dữ tợn cười lên đúng hắn hiện tại đoán chừng muốn phát điên hh ắ c ắ c lần trước bọn hắn dám cự tuyệt chúng ta còn như thế không nể mặt mũi hiện tại chúng ta liền để hắn khóc không được masu a seka cười bị ổi nói hắn nhưng l à nhớ đến chính mình lúc trước đối phương cự tuyệt mình để cho mình kém chút tức đến n g ấ t đi hiện tại hắn cuối cùng cảm giác cho ra miệng á c khí mặt khác ba cái tập đoàn không có vi phạm thừa nhờ ca không có bọn hắn đều không có vụ n trộm công t a nhóm cường hạ n g một bước xuất thủ bọn hắn vẫn tương đối coi trọng t r ư tín rất tốt misi mi đỏ di cười gật gật đầu trước đó mấy cái tập đoàn đã thương nghị xong đợi đến mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chỉa cúi đầu trước bọn họ thời điểm đến lúc đó bánh gà tổ liền chia bốn phần một người một phần tương đối công bằng thế nào ngươi biết hắn hiện tại ở nơi đó không có ta xem chúng ta có thể hướng để hắn cúi đầu misi mi đỏ di âm chầm nói ta đã điều tra xong trước mắt hắn ở tại tộc khối khách sạn rất tốt ngày mai ngươi thông chi mấy cái kia tập đoàn sự tình lần này người phụ trách chúng ta ngày mai buổi sáng liền đi qua tìm hắn nói chuyện ừ ừ coi như hắn đem thổ địa nuốt vào bụng bên trong ta cũng phải đem hắn đánh tới phú gia misi mi đỏ di lạnh lùng nói vâng ngày thứ hai mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chỉa sau khi tỉnh lại cũng không tiếp tục dự định chạy ngân hàng bởi vì hắn h ô m qua liền đem tộc khu đại bộ phận ngân hàng trốn thoát xong hắn coi như lại đi đoán chừng còn là kết quả giống nhau hắn lúc này ở nghĩ đến như thế nào p h ả n kích như thế nào bảo vệ mình bánh gà tổ cái cuối cùng hắn hiện tại kiến thức đến nhật bản bốn đại tài đoàn thủ đoạn về sau hắn cảm thấy lấy sau mình muốn phát triển khẳng định phải cùng đối phương cạnh tranh chẳng những muốn có tiền còn cần có thế lực tốt nhất có thể ôm lấy một cái đùi vùi đầu phát triển nếu không mình làm chuyện gì đều sẽ bị đối phương nhằm vào cùng khắc chế mỹ nạ bị nổ sủ ý chịa rất nhanh liền nghĩ minh bạch tình cảnh của mình cùng cố gắng phương hướng ân ngày mai liền lên đường trở về nở mụ rồi đi đợi ở chỗ này không có có ý gì hắn đã quyết định chủ ý cũng có kế hoạch sơ bộ thượng đế cho hắn đóng cửa lại kiểu gì cũng sẽ vì chính mình mở ra một cánh cửa sổ sát r ư ở n g trước t i ể u điếm đài gọi điện thoại tới nói dưới lầu có người tìm ngài lúc này kỳ no nạ nạ c ô đi đến dịu rằng nói là ai mỹ nạ bị nổ sủ ý chịa s ừ n g sốt một chút mình tại bên này giống như không có nhận biết người nào a bất quá hắn rất nhanh liền kịp phản ứng đoán chừng là đám kia vương bắt đạn tìm đến đây、đi. đi xuống xem một chút xuống dưới về sau mỹ nạ mỹ nổ Sủ ỉ c h ị a liền thấy lại có bảy tám người tại khách sạn đại sành phòng nghỉ trở lấy hắn mỗi một cái đều là giày tây giống như đều là nhân sĩ thành công các người là mỹ nạ mỹ nổ Sủ ỉ c h ị a đi qua về sau giống như một người cũng không nhận ra người tốt mỹ nạ mỹ nổ tiên sinh kẻ hèn này mỹ si mỹ đói mỹ Si tập đ o à người n một người cầm đầu thanh niên mỉm cười hướng mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ chia vẫn là cùng đối phương nắm tay một phen giới thiệu phía dưới hắn liền phát hiện trước mắt đám người này đều là mấy cái tập là người m i i i Missy, s u b b k ạ nà ở. Xem ra l kẻ thiện thì không đến kẻ đến không thiện thì thiện h đến đến bọn này ô á m nay tới k h ẳ nổ g không định nà n hảo là có ý mi mi tiên sinh ta nghĩ ngươi cũng biết trước đó chúng ta mấy cái đều muốn thu mua thổ địa của ngươi thế nhưng là ngươi một tiếng tự tuyệt bất quá không có quan hệ ta tin tưởng ngươi hôm qua cũng thấy được năng lượng của chúng ta cổ l o hoa hạ có một câu bởi vì cái gọi là có tiền mọi người cùng nhau lừa mà ngươi bây giờ muốn ăn một mình giống như không tốt lắm đâu m i sĩ m i đỏ gì cũng không nói nhầm nữa trực tiếp đi thẳng vào vấn đề mà nói hh mỹ nà mỹ nổ tiên sinh hôm qua ngươi vấp phải chắc t r ở cảm giác như thế nào nha bên cạnh mà sủ ạ s ạ c c ạ vẫn không quên bổ đao cười nói ư ớ c xem ra mỹ x ỉ tiên sinh đối với hoa hạ văn hóa vẫn tương đối hiểu rõ mà mỹ nạ m ị nổ sủ ỷ chìa không trả lời thẳng mà là mỉm cười có biết một hai có biết một hai mặc dù hoa hạ suy nhược nhưng là nó là một đầu ngủ say sư tử mặc dù ta không coi trọng nó nhưng là ta không thể không thừa nhận nó văn hóa văn minh thật bác đại tinh thâm vô cùng đáng giá ta học tập gần nhất ta đang nhìn tôn tử binh pháp còn có tam quốc diễn nghĩa ta ở tại bên trong học đến rất nhiều đồ vật mỹ xì mỹ đỏ dị có chút tự đắc nói ra ha ha mina minosu ỉ chia k h ẽ cười một tiếng không thể không nói nhật bản người thật nghiêm túc hiếu học bọn hắn tại bao giờ cũng học tập tiến bộ giống tôn tử binh pháp cùng tam quốc diễn nghĩa loại sách này đoán chừng ở bên k i a n á t đường cái không người nào nguyện ý nhìn nhưng là tại quốc gia khác người ta đều tại chăm chỉ không ngừng học tập tiến bộ không thể không nói là một cái thiên đại t r ô n g trọng thế nào ngươi không có ý định nói chút gì misi mi đỏ gì nói có cái gì tốt nói các ngươi đều là quái vật khổng lồ ta có cái gì tốt nói mina minosu ỉ chia cười nhạt một tiếng hừ đã ngươi đều biết đường thực lực của chúng ta như vậy ngươi có phải hay không hẳn là đem nuốt vào bụng bên trong đất chống cho lấy ra để mọi người cùng nhau kiếm tiền thật giống như mị xi nói ngươi muốn ăn một mình chỉ sợ ngươi nuốt không nổi không bằng lấy ra mọi người cùng nhau chia sẻ dạng này ngươi tốt ta tốt mọi người tốt một cái mắt tam giác trung niên nhân lạnh lùng nói ngữ khí vô cùng bênh vá o hung hăng nói rất đúng chỉ cần ngươi lấy ra thổ địa chúng ta cũng không phải không cho ngươi cơ hội đến lúc đó ngươi có thể kiếm tiền chúng ta cũng có thể kiếm tiền chúng ta còn có thể đại lượng cung cấp tài chính hiện tại ngươi có hai con đường đi đầu thứ nhất liền là nhường ra một bảy vạn mẫu đất cho chúng ta thu mua chính ngươi lưu lại một ngàn mẫu đất đến lúc đó ngươi khai phát cái k i a m ộ t ngàn mẫu đất có thể tùy thời tùy chỗ hướng chúng ta danh hạ ngân hàng vay chúng ta đều sẽ dốc toàn lực c ù n g hộ ngươi đầu thứ hai liền là để cho chúng ta đầu tư bỏ vốn một cái gọi m ị n sủ b i kỳ sủ kỳ nhân đạo ha ha mỹ nạ bị nổ sủ ý chĩa nghe đối phương về sau trong lòng cười lạnh không thôi quả nhiên cùng việc khác trước suy đoán đều không khác mấy đám người này hôm nay là đến đ o ạ t mình bánh gà tổ mình thật vất vả cầm xuống một tám vạn mẫu đất các ngươi muốn nuốt vào một bảy vạn mẫu quả nhiên là đ n a quả nhiên là công phu sư tử n g ạ n liền nói cái thứ hai Cái thứ hai so cái thứ nhất còn muốn đen đầu tư bỏ vốn đầu tư bỏ vốn không biết mình cuối cùng còn có thể có hay không năm cổ phần quả nhiên là một đám ăn tươi nuốt sống vương bắt đ ạ n mị sĩ mị đ ỏ gì nhìn thấy mị nạ mị nổ xù ỷ c h ỉ a không nói lời nào coi là đối phương đang suy nghĩ vì vậy tiếp tục khuyên ta điều tra tư liệu của ngươi mặc dù ngươi tài sản không ít nhưng là khai phát lớn như vậy một mảnh đất ngươi căn bản là khai phát không được ngươi không hướng ngân hàng vay ngươi căn bản là không có cách khai phát giữ lại đất chống tăng giá trị cũng không có tác dụng gì cho nên ngươi bây giờ không có đường lui ngươi muốn khai phát liền cần chúng ta gật đầu chúng ta không gật đầu ngươi đừng nghĩ cầm tới sung túc tài chính ngươi nhưng phải thật tốt cẩn thận suy nghĩ một chút quả thật đối phương nói không sai dưới đường đi vô luận là thời kỳ thứ nhất thứ một cái khu vực đều cần bay chớ nói chi là về sau đến tiếp sau khai thác vô số lần bay không có ngân hàng vay hắn thật khai phát không được nhưng là hắn sẽ nguyện ý đem bánh gà tổ tặng cho những này hấp huyết q u ỷ sao đương nhiên là không cầu đánh giá chín trăm mười đồng cuối chương ba cầu kim nguyên độ ba thác ba cồn vỡ ờ bị đắt nhất vô niệm đối với mọi người thanh minh ta không có vào thanh lâu tại một diễn biến khác phân thân vô n g ự thế thốt nhưng ta có vào Nhất ba năm i quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành chương ba trăm ba mươi sáu cường thế cự tuyệt ta nghĩ thông suốt ha ha ngươi vẫn rất có tư tưởng rác nội n h à người như vậy mới là nhân tài chân chính t i ê n đồ của ngươi vô lượng a nhìn thấy mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chia khuất phục về sau mà sủ A sẽ cả cười ha ha mấy người khác đều là nhìn nhau cười một tiếng lần trước bọn hắn không có đem trước mắt người này bước đến t u y ề n cảnh hiện tại đem hắn bước đến tuyệt cảnh hắn còn không phải đến ngoan ngoãn túi đầu ân ngươi rất biết là người ta phi thường thường thức ngươi mỹ sĩ mỹ đỏ gì cũng không quên khích lệ một phen lúc đầu hắn còn tưởng rằng đối phương còn có thể cùng mình những người này có kẻ mặc cả một phen không nghĩ tới đối phương như vậy dứt khoát liền túi đầu quả nhiên là quả hồng mềm a cực kỳ tốt b ó t đồng thời hắn cũng cảm thấy mình là tập đoàn c h i tử coi là thật may mắn nghĩ rõ ràng liền tốt không biết ngươi là lựa chọn con đường thứ nhất nhường ra một bảy vạn mẫu đất đầu vẫn là lựa chọn thứ hai con đường để cho chúng ta đầu tư bỏ vốn mỹ sĩ kỳ sù kỳ nói ta đề nghị ngươi vẫn là để chúng ta đầu tư bỏ vốn đi chúng ta đầu tư bỏ vốn ngươi hầu như không cần ra cái gì tiền bạc chỉ chờ chia hoa hồng chính là về phần khai phát công việc chúng ta mấy cái công ty đều sẽ toàn bộ tiếp nhận không cần ngươi phí nửa phần khí lực n g ư ơ i an vị ở nhà về sau chờ lấy chia hoa hồng lấy tiền chính là mỹ sĩ mỹ đỏ di cười nói hắn vẫn là vô cùng ưa thích đối phương cho đầu tư bỏ vốn cứ như vậy bọn hắn không chế đổ vật càng nhiều chờ sau này hoàn toàn có thể đem m ì nạ m ì nổ xù ỉ chia trò chen đi ra bọn hắn muốn đem một tám vạn mẫu đất toàn bộ đều cầm ở trong tay ta lựa chọn con đường thứ ba cái gì con đường thứ ba chúng ta lúc nào nói cho ngươi con đường thứ ba n g ư ơ i không nghe rõ ràng đi chỉ có hai con đường mặc dù ạ sẽ cả âm thanh lạnh lùng nói ta lựa chọn con đường thứ ba liền là không bán không tiếp thụ các ngươi bất luận cái gì đề nghị ta tình nguyện để cái k i a m ộ t mảnh đất hoang phế cũng không bán m i na m i nô sù ỉ c h i a nhàn nhạt nói xong ngươi ngươi thật sự là không biết tốt xấu lập tức m ỉ xị m ỉ đỏ gì bọn người là bị kết quả này tức g i ậ n đến không được nguyên bản bọn hắn coi là ăn chắc đối phương không nghĩ tới đối phương vậy mà như thế kiên cường tình nguyện không phát khai phát cũng không nguyện ý bán đất ra chờ nói chi là cho đầu tư bỏ vốn n g ư ơ i đây là vò đã mẹ không sợ rơi ngươi dạng này có ý gì để đó tiền không lừa ngươi có phải hay không t r ò n váng chẳng lẽ ngươi còn tưởng tượng lấy có thể ở tại ngân hàng của nó vay đến khoản ta hôm nay mỹ s ỉ m ỉ đỏ gì ở chỗ này nói cho ngươi chúng ta mấy cái tập đoàn không gật đầu ngươi đừng nghĩ từ ngân hàng cầm tới vay bao quát qua nước ngoài ngân hàng mỹ s ỉ m ỉ đỏ gì một mặt dữ tợn h từ một câu nói kia đó có thể thấy được mấy người bọn hắn tập đoàn liên hợp lại đến cùng có siêu cỡ nào bức coi như nhật bản năm đó chiến bại bọn hắn nguyên khí đại thương nhưng cũng không phải bất luận kẻ nào có thể nhạo nạn coi như nước ngoài thế lực bởi vì cái gọi là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa kéo misi tập đoàn thế nhưng là từ năm đó đường triệu phát triển cho tới bây giờ bọn hắn nội tình đến cùng đến cỡ nào cường không có ai biết ngươi nhưng phải suy nghĩ cho kỹ ta rất muốn nghe đến ngươi mới vừa nói là nói đ ù a ngươi bây giờ còn có một cái cơ hội thay đổi không phải h ư hừ, hừ. misi mì, mì đỏ di lạnh lùng cười ý kia không cần nói cũng biết ta suy tính vô cùng rõ ràng nếu như không có, có chuyện ó c gì ta liền đi lên trước các ngươi tùy mỹ nạ bị nổ sủ ý chia nói xong trực tiếp xoay người rời đi phía sau hắn nhóm người kia đều là tức giận không thôi bà cạ ngôn đốc cũng dám vung đều không vung chúng ta nha tây rất có cá tính dám cùng chúng ta khiêu chiến vậy ta liền để hắn mảnh đất kia mãi mãi cũng khai phát không nổi mỹ xù b i kỳ xù kỳ tức giận g ầ m thét người nhìn xem mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ triệu bóng lưng rời đi để mỹ xì mỹ đỏ dị kèm chút khí một ngụm lao hết u y phun ra đã bao nhiêu năm hắn lần thứ nhất bị người như thế không nhìn như thế cùng mình khiêu chiến đã hắn dám lớn lối như vậy vậy ta liền để hắn cả một đời d ậ y không nổi thông chi tập đoàn không thể cho hắn vay đến một phân tiền không tiếc bất cứ giá nào mỹ xì mỹ đỏ dị lần này rõ ràng là thật sự nổi giận thế nhưng là thế nhưng là cái này đại giới có chút đại a bên trên m à sủ ù ạ sẽ cạ s u ấ t mồ hôi chẳng nói hắn biết trước mắt mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chia không thể hướng trong nước ngân hàng vay như vậy chỉ có thể hướng nước ngoài đầu tư bên ngoài ngân hàng vay nhưng là mỹ xì、sì、tập đoàn n h ư u bức nữa cũng không quản được người ta nước ngoài ngân hàng a hắn hướng nhà ai nước ngoài ngân hàng vay ngươi liền đi c â u t h ô n g dùng tiền phong bế những cái kia ngân hàng miệng bọn hắn không phải liền là muốn kiếm lợi tức sao vậy chỉ dùng tiền n ệ không để bọn hắn cho vay cái kia bạc ạ ngu ngốc mỹ nạ bị nổ xù ỉ chia mỹ si、sì, mỹ đỏ ri hết lớn vâng mắt xù sẽ cạ cối đầu không dù sao cũng không phải hoa tiền của hắn công tử ca lên tiếng hắn một cái cấp dưới khẳng định phải làm theo ha ha mỹ sĩ công tử quả nhiên là hào khi a ta phi thường kính nể ngươi h ừ cái kia mỹ n à mỹ nổ sủ ỉ chia liền cho hắn biết cái gì gọi là sai a mỹ x ù bi kỳ sù kỳ cười hát hát nói hắn rất tình nguyện nhìn thấy tình huống như vậy nhìn thấy mỹ sĩ mỹ đỏ gì lấy tiền đi chen ép mỹ n à mỹ nổ sù ỉ chia hắn còn có thể thuận x u ấ t ngụp ác khí đồng thời còn không cần tổn thất cái gì còn có thể xem kịch vui mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chia về đến phòng về sau hắn biết đã triệt để đắc tội xong mấy cái này tập đoàn tiếp xuống hắn sẽ tại bất động sản cái này một khối nửa bước khó đi về phần ngư nghiệp phương diện cái này một khối hắn không lo lắng nhưng là bất động sản khẳng định đến thay đường tắt giải quyết nguy cơ trước mắt về phần tiếp xuống ô tô ngành nghề đoán c h ừ n g cũng sẽ phải chịu lệ lụy nhưng là trước mắt mi na mi n ổ ô tô tiêu thụ không sai trước đó vay cũng lấy được các loại cái này mười ngàn chiếc xe hơi tiêu thụ ra đi hắn liền có to lớn vốn lưu động cứ như vậy ô tô bên này cũng không quá ỉ lại vay bất quá chờ đến đi ra quốc tế tiến quân nước ngoài ô tô thị trường thời điểm đoán trừng mới có thể cần đại lượng tài chính nhưng là đó làm ấy năm sau sự tỉnh đến lúc đó lại nói nếu như là mấy ngàn mẫu đất ta đến lúc đó có thể lựa chọn cuối đầu nhưng là một tám vạn mẫu đất ta là sẽ không bỏ qua đây chính là ta bước về phía thành công trọng yếu nhất một bước một bước này hắn chỉ cần bước ra đi hắn liền sẽ kiếm được một số lớn tài chính đến lúc đó hắn liền sẽ không dễ dàng như vậy bị đối phương nắm chờ hắn tài chính hùng hậu lại hướng nước ngoài ngân hàng vay tin tưởng những n à y tập đoàn cũng sẽ không dốc hết vốn liếng chèn ép mình nếu như tiếp tục lựa chọn chèn ép hắn nhóm sẽ nỗ lực giá cao thảm trọng bọn hắn cũng không bỏ được mina minosu ỉ chia trong lòng phân tích chỉ cần vượt qua lần này nan quan liền tốt hơn rất nhiều tuy nói như thế nhưng là cái này một tám vạn mẫu đất khai phát hoàn tất không biết cần bao nhiêu khổng lồ tài chính đâu ngẫm lại hắn cũng nhức đầu xã trưởng chúng ta bây giờ liền đi tìm nước ngoài ngân hàng vay a usa ngân hàng khẳng định sẽ tiền cho vay chúng ta kỳ nọ nạ nạ cổ nói tốt vậy chúng ta liền lập tức tiến về usa ngân hàng đi vay mỹ nạ mỹ nổ sủ ỷ trịa gật gật đầu trước mắt cũng chỉ có thể đi cái này một con đường rất nhanh mỹ nạ mỹ nổ sủ ỷ trịa lần nữa xuất phát tiến về usa ngân hàng vay vay thời điểm rất thuận lợi chưa từng xuất hiện không cho vay tình huống ngay thứ nhất là làm thủ tục nhưng là hợp đồng còn không có ký dù sao làm những chuyện này rất d ư ờ n g dạ vay một tỷ yên cần cấp trên xét duyệt trả lời đoán chừng cần chờ một tuần lễ các loại trả lời về sau mới có thể ký hợp đồng từ usa ngân hàng đi ra đến lúc đó mina mỹ nổ s ù i chĩa nhẹ nhàng thở ra cũng may mấy cái tập đoàn tay cũng không thể ngã vào usa ngân hàng nơi này không phải hắn thật phải xong đ ờ i đáng tiếc ngay tại ba ngày sau đó usa ngân hàng nhân viên công tác tìm tới mina mỹ nổ s ù i chĩa rất tiếc lối nói, nói có lỗi với mina mỹ nổ tiên sinh cấp trên không cho xét d u y ệ t bất quá không cho phê chuẩn thần sắp vay nhiều nhất chỉ có thể cho ngươi vay mười triệu yên cái gì nghe được tin tức này về sau mì nạ mì nổ s ù i c h i a giống như sấm xét giữa trời quang kém chút một n g ụ m lao hết u y p h u n ra khẳng định là mấy cái kia tập đoàn lại động tay chân cùng usa ngân hàng tiến hành cái gì bẩn thiệu giao dịch đến c h e n eta mì nạ mì nổ s ù i c h i a căn bản vốn không cần dùng đầu góc muốn liền biết nguyên nhân nhân viên kia rời đi về sau mì nạ mì nổ s ù i c h i a tê liệt trên ghế ngồi có một loại cảm giác bất lực lúc đầu cảm thấy đánh mặt bọn hắn không nghĩ tới bọn hắn dùng đại đại giới đến đà kata rất tốt phi thường tốt mì nạ mì nổ xù ỉ triệ nắm đấm đấm chặt lửa giận trong lòng suýt chút nữa thì nhìn vẻ mặt m ệ n mọi mi n à mi nổ sủ ý chia kỳ nó nà nà cô một trận đau lòng phút phút phút mi nà mi nổ sủ ý chia từng thanh từng thanh đồ trên b à n v ù n g ra đi một bên gầm thét mẹ nó toàn thế giới đều nhằm vào lão tử mi nà mi n ổ cung không cần sinh khí không cần chọc tức thân thể kỳ nó nà nà cô ô n lấy mi nà mi nô xù ý chia an ủi gầm thét một trận về sau mi nà mi n ổ sủ ý chia từ từ bình tĩnh lại nghe kỳ nó nà nà cô mùi thơm cơ thể hắn cảm giác đến bản thân tâm bên trong hỏa khí vẫn là vô cùng đại nà nà cô mi nà mi nô xù ý chia ôm eo thon của nàng h ư n lên Cái sau t h ba tiếng mềm r không nàng ruột, biết mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ trịa tâm tình cuối cùng là tốt hơn nhiều nhóm lửa một điếu thuốc ngồi tại cửa sổ sát đất lẳng lặng nhìn ngoài cửa sổ ngựa xe như nước sau lưng cách đó không xa kỳ nọ nạ nạ cổ đang tại ôn nhu hiền lành nấu lấy cà phê nóng ừ trời không tuyệt được người ta còn có đòn sát thủ mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ chia lộ ra mê hoặc mỉm cười kỳ nọ nạ nạ cổ nhìn thấy mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ chia tâm tình tốt hơn nhiều nàng cũng đi theo vui vẻ kỳ thật nàng một mực rất ưa thích mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ chia chỉ là không dám biểu lộ ra từ một lần kia lần thứ nhất gặp mặt liền là như thế hiện tại nàng cảm thấy mình rất vui vẻ có thể được đến đối phương sùng hạnh mỹ nạ mỹ nổ cà phê thêm không thêm đường kỳ nọ nạ nạ cổ giọng dịu rằng hỏi không cần tức kỳ nọ nạ cổ dẫm lên tiểu tái bộ bưng tới một chén cà phê nóng giống như vậy phòng tổng thống cái gì cũng có Phòng bếp cái gì? Uống vào cà phê phẳng hút thuốc, thưởng thụ tĩnh hắn thân như chúng Uống nóng này yên đến bản thân tâm như mặt nước phẳng lặng, chúng ta ngày mai liền về nờ gì? giác cái cà cái cảm mai Tốt. vào về à. tâm mặt ta lấy kỳ nọ nạ nạ cô gật gật đầu nàng cũng không nói thêm về đất chống khai phát phương diện này sự t ì n h xét những chuyện này sẽ chỉ tăng thêm phiền não ngày thứ hai mỹ nạ mỹ nổ sủ ý t r i ệ liền cùng kỳ nọ nạ nạ cô lên đường tiến về nở mụ rộ về đến nhà về sau mỹ nạ mỹ nổ sủ ý t r i ệ cũng không có đem h ỏ n g bét tin tức báo cho ý lộ tỷ các loại nữ người biết cái này là nam nhân sự tỉnh hắn không cần cùng với các nàng nói tỉ mỉ cậu đánh giá chín trăm mười đồng cuối chương ba cầu kim nguyên độ ba ba năm bờ quét dắt bắt đầu điệu thấp tu hành chương ba trăm ba mươi bảy đập nồi bán sắt bán hoàng kim may mắn ta còn có hoàng kim mỹ nạ bị nổ sủi chỉa sửa sang lại một cái kế hoạch của mình về sau hắn định đem mình cái kêu ba mươi chín tấn hoàng kim bán đi nếu như là bán cho chợ đen lời nói giá tiền là 2. 25 đô la một khắc cuối cùng có thể đạt được 87,75 triệu đô la đem 87,75 triệu đô la hối đoái thành đồng yên cái kia chính là ba t r i l ă chín ước yên có cái này một khoản tiền hắn khẳng định có thể khai phát mấy kỳ bất động sản mặc dù cái này một khoản tiền không thể đem một tám vạn mẫu đất đều khai phát h o à n t ấ t nhưng là khai phát mấy ngàn mẫu đất hẳn là không có vấn đề gì cụ thể có thể khai phá bao n h i ê u kỳ có lẽ có thể khai phát bao nhiêu mẫu đất muốn nhìn thấy thời điểm cụ thể tính toán hiện tại chỉ là đánh giá một chút ư chờ lao tử có cái này một khoản tiền ta nhìn các ngươi có thể làm gì ta mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ chia cười lạnh nói một ngày này mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ chia đi tới cái lộ nơi này lần trước cái k i a hoàng kim chợ đen giao dịch địa phương là hắn mang đến hắn cũng trong nhận thức cao tầng lần này bán ra nhiều như vậy hoàng kim hắn cần cái lộ tự mình dẫn đi cùng cái k i a cao tầng hoặc là lao bản thứ nhất mặt đối mặt giao dịch nếu như mình lôi kéo mấy chục tấn hoàng kim đi giao dịch hắn sợ xuất hiện cái gì ngoài ý mớn cũng sợ làm cho đỏ mắt của người khác nếu mà có được cái lộ người quen này tự mình chân trận hắn cảm thấy không sẽ chuyện gì phát sinh hắn nhưng là biết cái lộ thế nhưng là châu âu bên kia cái nào đó tập đoàn tộc trường con riêng kết bạn người vẫn là rất nhiều lại nói cái lộ hắn cũng vô cùng tin được mấy năm qua này hắn nhìn ra được con hàng này bình thường cả lơ phất phơ vẫn còn tương đối cầm thú nhưng là hắn sẽ không bán đứng bằng hữu cũng sẽ không thấy tiền sáng mắt dùng hắn câu nói kia trước mắt hắn có tiền tiêu không hết liền làm một bộ ngồi ăn rồi chờ chết trạng thái đi vào cái lộ văn phòng phát hiện con hàng này đang ngủ gà ngủ gật quả nhiên là một cái ngồi ăn rồi chờ chết con riêng á ui u tỉnh mỹ nạ bị nổ sủ ỉ t r ị thường xuyên đến công ty của hắn những nhân viên kia đã không cảm thấy kinh ngạc đi vào trực tiếp chào hỏi một tiếng liền đi tới phòng làm việc của hắn ừ cái lỗ bị đánh tỉnh về sau xoa xoa mình khỏe miệng nước bọt này mỹ nạ mỹ nổ lao đệ tại sao là ngươi ta có chuyện tìm ngươi đàm mỹ nạ mỹ nổ xủ ỷ trịa tiếp tục nói cái kia hoàng kim c h ợ đen giao dịch sau màn lao bản là ngươi anh em có phải hay không đúng vậy à cái này hoàng kim c h ợ đen c h ợ giao dịch chỗ hết thệ có ba cái lao bản một cái là nhật bản người một cái là usa bên kia một cái là châu âu châu âu cái kia chính là ta anh em chơi đùa từ nhỏ đến lớn cái lỗ gật gật đầu a chẳng lẽ ngươi lại có hoàng kim muôn bán cãi lộ lấy lại tinh thần đúng ta lần này gặp đại phiên thoái tiếp lấy mỹ nạ mỹ nổ s ù ỷ t r i a liền đem tại tộc gặp phải sự tình nói với cãi lộ phút ta ghét nhất nhật bản mấy cái kia tập đoàn bất quá ta ra tộc tập đoàn bàn tay không đến bên này không phải có thể giúp giúp ngươi cãi lộ giang tay ra kỳ thật hắn biết thân phận của ý lộ ti bất quá hắn biết mỹ nạ mỹ nổ s ù ỷ t r i a là không thể nào ăn bám lại nói hiện tại ý lộ ti là rời nhà trốn đi nếu như bị trong nhà người biết liền bị cưỡng ép mang về rồi cho nên ta bây giờ nghĩ xuất thủ một nhóm hoàng kim đến làm khai phát tài chính mỹ nạ mỹ nổ xù ỷ triệt r ầ không có vấn đề đến lúc đó ta tự mình dẫn ngươi đi trong nháy mắt mang ngươi biết ta cái kia anh em cái lộ vỗ vỗ mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chia bà vai ra hiệu không có vấn đề ta lần này bán ra hoàng kim tương đối nhiều đi không tin qua mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chia vẫn tương đối cẩn thận dù sao đây chính là ba mươi chín tấn hoàng kim a không phải ba mươi chín tấn bạch ngân yên tâm cách làm người của ta ngươi còn không tin được sao cái lộ cười nói vậy là tốt rồi ngươi đánh tính lúc nào xuất thủ ân đại khái bao nhiêu cái lộ hỏi nếu như có thể liền hôm nay miễn cho đêm dài lắm động về phần bao nhiêu ta cũng không giấu giếm ngươi hết thẻ ba mươi chín tấn mỹ nạ m ị nổ sủ ỷ triệu cũng không có ý định giấu giếm cái gì t l ã o đệ trời ạ ngươi có phải hay không đi cướp đoạt k i m n cố cái lỗ đằng một cái từ trên ghế nhảy dựng lên khiếp sợ không thôi ba mươi chín tấn hoàng kim số lượng này thật sự là quá dọa người lúc nào xuất thủ hoàng kim trở thành thành tấn thành tấn không đúng là mấy chục tấn mấy chục tấn nào có cướp bóc cái gì k i m n cố dù sao cái này ngươi chớ để ý ngươi chỉ phải đáp ứng không cần hố ta chính là mỹ nạ m ị nổ sủ ỉ triệu nói yên tâm ta gọi điện thoại hỏi một chút bằng hữu của ta có ở đó hay không bên này nếu như tại lập tức đi qua cái lộ c h ấ n kinh sau khi cũng biết chuyện này dị thường trọng yếu hắn cũng không có giống như kiểu trước đây cả lơ phất phơ một chiếc điện thoại đánh tới cái lộ anh em ngay tại nở mụ rộ bên này vậy kế tiếp liền dễ làm huynh đệ của ta ngay ở chỗ này vừa mới đi công tác trở về đi chúng ta bây giờ liền đi qua đúng người bên kia đều chuẩn bị xong chưa cái lộ hỏi đều chuẩn bị không sai bị lắm ta lập tức gọi xe tải cùng nhân mã đi qua vận chuyển mina m i n o s ù ỉ chia gật gật đầu trước mấy ngày hắn từ t o k y o sau khi trở về liền quyết định chú ý mấy ngày nay trong đêm không ngừng đem dấu ở bắc vịnh ngư trường đáy biển 39 tấn hoàng kim cho vất dấu trong nhà mình hầm phía dưới hôm qua cũng liên hệ tốt xe t ả i còn có công ty bảo an thuê mười cái bảo an phụ trách vận chuyển cùng áp vận đương nhiên bọn hắn hiện tại còn không biết muốn áp vận cái gì hiện tại mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ chia liền gọi điện thoại cho đối phương thông chi đối phương tiến về trong nhà của hắn đi đi trước nhà ta hai người tới mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ chia nhà thời điểm cái k i a xe tải cùng mười cái bảo an cũng đi tới mỹ nạ Mỹ nổ sủ ỉ c h ị a trực tiếp chỉ huy bọn hắn tiến hầm đem từng dương hoàng kim cho mang lên xe tải đương nhiên rồi có cái dương khóa lấy bọn hắn cũng không biết bên trong chứa là cái gì chính là nửa giờ liền chứa lên xe hoàn tất trực tiếp tiến về nở mù r ổ hoàng kim chợ đen nửa giờ lộ trình đã đến nở mù r ổ đi vào hoàng kim chợ đen về sau xuống xe bên này sớm đã có người chờ đợi vừa xuống xe liền đem cái kia từng dương hoàng kim rời đi vào này c ạ i lộ đã lâu không gặp a đứng ở cửa một cái quỷ tây dương nhìn qua ngoài ba mươi nhìn làm người ngược lại là rất phù hợp phái lan núi một tuần lễ không thấy cãi lộ đi lên một quyền đánh vào bả vai của đối phương bên trên xem ra dị thường thân mật giống như là chân chính huynh đệ vị này liền là mỹ nạ mỹ nộ huynh đệ a ta thường xuyên nghe nói cãi lộ nhấc lên ngươi chỉ là ta tương đối bận rộn chưa từng gặp qua ngươi thật sự là tiếp với nít cười cùng mỹ nạ mỹ nộ s ù i chia chào hỏi ta cũng nghe nói ngươi hôm nay thấy một lần quả nhiên là là một nhân tài mỹ nạ mỹ nộ s ù i chia cũng là nụ cười sán lạ lấy đi chúng ta đi vào nói nít mang theo hai người đi vào đại bàn doanh Kỳ thật nít lúc này hắn còn không biết trong dương chứa là cái gì bởi vì cái lỗ ở trong điện thoại không nói gì thêm nó chỉ là có mua bàn lớn tại vip phòng khách ngồi xuống hàn huyên vài câu về sau nít mở miệng nói không biết mỹ nạ mỹ nô lao đệ lần này mang đến cái gì hoàng kim mỹ nạ mỹ nô xù ỷ t r i ệ bình tĩnh nói vậy cũng là hoàng kim nít hít vào một cái hơi lạnh bởi vì cái kia cái dương nhiều lắm làm sao cũng có mấy chục tấn a đúng hết thẻ ba mươi chín tấn hoàng kim t cái này đến phiên nít chân kinh Coi n hắn ư h là lão là lần này hoàng giao bản nơi nhất nhưng cũng từng tấn tấn Người không có nói của chưa chục chục dịch. có qua kim thấy mấy mấy mấy thứ đương ù a Nít vẫn còn có chút không thể tin chút thể có đ ợ chợ c cũng Bởi kim đi kim. vì hắn hoàng hoàng Hắn đen, là làm hoàng kim chợ đen, cũng là làm đ từ ư nhiên biết nhật bản sẽ thông qua nào con đường chạy vào hoàng kim chạy ra hoàng kim nhưng là hắn gần nhất không có nghe nói lớn như thế một bút màu xám hoàng kim chạy vào a đương nhiên không có nói d ỡ n c á i lộ nói rút vào nếu như là thật ngài thật sự là lợi hại tiếp xuống liền làm ở dương nhiệm chứng xem xét ước lượng lại tiếp sau đó càng thêm đơn giản giao dịch trực tiếp trả tiền đô la mỹ Hết thẻ triệu m ô nạ g không người đồng cũng không g thể nít rất thời chuyện, nói này vẫn nói có cái cái là lồ lửa dễ t m i nổ a Minosu c ù n đáng giá tín nhiệm. g giá c á i này h ế t thẻ tất đều đều vui là cả vẻ. i m n a Minosu、Ichia、cùng h i a c nít cũng là trở thành bằng hữu c h a được ngân hàng của mình bên trên có tám mươi bảy bảy mươi lăm triệu đô la về sau m i n a mỹ nổ s ù i c h i a t â m cuối cùng là bung ra mấy đầu bằng hữu nhiều con đường lúc đầu ta còn muốn cẩn thận từng ly từng tí lo lắng xuất thủ như thế đại bút hoàng kim vẫn là cái lỗ giúp ta ạ mỹ nạ mỹ nổ xù ý chĩa trong lòng có chút may mắn kỳ thật ba mươi chín tấn hoàng kim nói ra hắn vẫn là rất lo lắng mặc dù hắn cùng cái l ô nhận biết mấy năm cũng là tốt b một bạn nhưng là đối mặt lớn như vậy một đống hoàng kim khó đảm bảo sẽ không lòng người không thay đổi nếu như đối phương cùng cái kia nít muốn ăn hắn hắn đoán chừng mình sẽ bị hố nhưng là cái l ô không có nít cũng không có hắn biết mình giao cái l ô người bạn này là một cái chân thành bằng hưu có thể vì ngươi không tiếp mạng sống bằng hưu vào lúc ban đêm mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ chia trực tiếp mời hai cái đi chơi một vòng có cái này một khoản tiền mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ chia ở sau đó liền có thể quyết đoán tiến hành khai phát đương nhiên rồi hắn cái này 87,75 triệu đô la không có ý định lập tức hối đoái thành đồng yên tiên hiện tại bị giảm giá trị a hắn dự định là dùng bao nhiêu liền hối đoái bao nhiêu cứ như vậy hợp lý nhất còn dư lại toàn bộ đều tồn tại usd ngân hàng mặc dù nói hắn hiện tại có vừa liếng bất quá hắn trước mắt trong tay bên trong sau cùng một điểm nội tình đều móc ra quả nhiên là đập nồi bán sắt bán hoàng kim đêm khuya mỹ nạ mỹ nổ sủ ý triệu mới về đến nhà bất quá khi về đến nhà mỹ nạ mỹ nổ sủ ý triệu phát hiện trong nhà phòng khách ánh đèn vẫn sáng sau khi đi vào phát hiện ý lộ tì liền ở phòng khách chờ lấy hắn người đã đi đâu ý lô ti ngữ khi có chút băng lãnh không có không có đi chỗ nào liền là xử lý một ít chuyện mỹ nạ mỹ nổ sủ ý chia đặt nông ngồi ở trên ghế s a lon nhóm lửa một điếu thuốc ngươi uống rượu ý lô ti ngồi tại mỹ nạ mỹ nổ sủ ý chia bên người người người cao hứng uống chút mà tiểu tự nhi cao hứng ta nhìn ngươi là phiền não a vì cái gì chuyện lớn như vậy không có nói cho ta biết ý lô ti bỗng nhiên ở giữa có chút tức giận nói chuyện đại sự gì không có nói cho ngươi biết liền là tôi q u bất động sản chuyện bên kia kỳ nọ na na cô đều nói cho ta biết ngươi không có tiền nói với ta à ta còn có mười triệu đô、la. hẳn là có thể cứu ngươi khẩn cấp ỷ lô tị biểu môi nói ha ha nha đầu kia lại đem vấn đề này nói cho ngươi biết h ắ c h ắ c ngươi vẫn là rất quan tâm ta mà m -no、i na m i nô s ù ỉ chia tiện tiện cười nói đi một bên tốt không nên tức giận ta hiện tại đã giải quyết ta hiện tại thế nhưng là có tám mươi bảy bảy mươi năm triệu đô la ta nhưng so sánh ngươi có tiền h ắ c h ắ c n g ư ơ i cầu đánh giá chín trăm m ư ơ i đồng cuối chương ba cầu kim nguyên độ ba thác ba cồn vỡ ở mỹ đặt nhất vô niệm đối với mọi người thanh minh ta không có vào thanh lâu tại một diễn biến khác phân thân vỗ n g ự thế tốt nhưng ta có vào nhất vô niệm sau khi biết rõ sự thật m ặ t không hại l n g trắng đầu góc phân thân có chút hố mạnh c ó n ổ i yêu đương hợp pháp m ộ ư ơ i một nếu điệu thấp cẩn trọng đã hơi ngán vậy thì hãy hướng về phân thân ba năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành chương ba trăm ba mươi tám hắn làm sao có tiền khai phát không cần gạt ta ta vui vẻ mặc dù cái tiêu mười triệu đô la là ta tiền tiêu vặt ta gần nhất lại không tốn tiền gì ngươi liền cầm lên khẩn cấp a không nên cảm thấy cái gì không ngóc đầu lên được ngươi là nam nhân của ta ngươi biết không lúc này ý lộ tị còn cảm giác đối phương tại lựa gạt mình vui vẻ còn nói chính nói hắn lập ta ứ c có triệu đô l đây chính là đô la à. Nếu như là yên chính còn như Nếu nàng là la là à. thật i n tưởng. Nàng rất t a nam nam Ta n mạnh hơn nam nhân,、sẽ、không dễ dàng hướng mình mở miệng hỏi nói tiền. h hủy hỏi h sở sẽ mở triệt loại đòi là kêu dễ giải quyết phiền thoái mỹ nạ bị nổ xù ỷ triệu có chút im lặng vì lông chính mình nói nói thật thời điểm liền không có người tin tưởng đâu ta không tin ngươi nếu là giải quyết phiền phức còn muốn đi mua say sao ý lộ thì trận nhìn đối phương một chút bất quá dạng như vậy dị thường động lòng người ta đó là chúc mừng không tin ngươi nhìn tài khoản của ta số dư còn lại mỹ nạ bị nổ xù ỷ chia xuất ra một cái vợ ý lộ thì lấy tới nhìn xem phía trên một chuỗi con số không về sau hoàng sợ nói ngươi làm gì đi bán thận cuối cùng mỹ nạ mỹ nổ s ù ý chịa đem mình có được một nhóm hoàng kim sự t ì n h nói cho nàng đương nhiên rồi nơi phát ra cái này hắn là sẽ không nói dạng này chỉ cần hắn tự mình một người biết là được rồi hô giải quyết sự tình liền tốt bất quá nhật bản mấy cái kia tập đoàn người thật sự là h ố n đ à n chờ sau này anh ta muốn đem thế lực h i ể u thấu đáo đến bên này nhất định phải thật tốt giáo hấn một cái bọn hắn ý lộ thì cơ nắm đấm trắng nhỏ nhắn biểu thị rất sinh khí một tuần lễ về sau mỹ nạ mỹ nổ xù ý chịa mang theo mấy cái nhân viên lần nữa tiến về t lần này hắn có tài chính liền chuẩn bị bắt đầu làm khai phát trước mắt đã có được thời kỳ thứ nhất thiết kế làm đồ tài chính cũng đúng chỗ bất động sản công ty cũng đăng ký hoàn thành còn dư lại liền là thông báo tuyển dụng nhân viên tổ kiến công ty tổ kiến hoàn tất về sau liền lập tức mời công ty xây dựng bắt đầu tiến hành khai phát đi qua thời gian một tháng bất động sản công ty tại nửa tháng trước cũng tổ kiến hoàn tất cũng mời một cái cỡ lớn công ty xây dựng các loại kiến trúc vật liệu cũng tại nửa tháng trước liên tục không ngừng mua sắm lấy bất động sản công ty tổng giám đốc gọi lâu bảo đàm r u n g bộ phận hành chính quản lý trực tiếp từ kỳ nọ nạ, nạ cổ đảm nhiệm bộ tài vụ quản lý gọi thần bôi cổ tác dịu mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chĩa cái này bất động sản công ty gọi là đại điệu bất động sản công ty khẩn trương một tháng chuẩn bị về sau đại điệu bất động sản công ty thời kỳ thứ nhất thương phẩm phòng cuối cùng là bắt đầu phá thổ động công trước mắt cũng tiến nhập vào tháng năm nhật bản z phủ bên này quy hoạch cũng là đồng thời khởi công mấy cái khác đại tài đoàn cũng đang động công ầm ầm tạch tạch tạch mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chĩa cái kêu một mảnh thổ địa trên công trường các loại máy móc các công nhân đều là bận bịu khí thế ngất trời bước đầu tiên là đào đất sân bằng về phần đánh nền tảng đoán chừng còn cần thời gian nửa tháng dù sao nền tảng hố cần đào rất sâu đây chính là vì kháng chấn chống chấn động chuẩn bị bên này khởi công rất nhanh liền đưa tới t r u n g quanh rất nhiều người chú ý đặc biệt là tin tức này rất nhanh liền chuyển đến mấy cái tia tập đoàn trong lỗ thai m ỹ xì tập đoàn cao ốc bên trong cái nào đó xa hoa trong văn phòng m ỹ xì m ỹ đỏ gì trực tiếp đem chén trà trong tay vứt trên mặt đất gầm thét lên cái gì ngươi nói cái k i a mỹ nạ m ỹ nổ sủ ỉ trịa trên công trường bắt đầu đậu công có mấy trăm công vô số người máy móc tại đầy đất đánh nền tảng đúng vậy ta không có nhìn lầm ta nghe được tin tức này còn tự thân chạy một chuyến mảnh đất chống kia hoàn toàn chính xác đang tại khởi công. xem r a động tinh thật lớn khai thác đất chống đoán c h ứ n g không nhỏ mặc dù à sờ lên mồ hôi chán vì cái gì vì cái gì hắn có tiền khởi công chẳng lẽ đất này ra hắn đã bán cho người khác m ì xỉ m ì đỏ gì đầu tiên là cảm thấy m ì nạ m ì nổ xù ý chịa đem đất n a i này bán cho người khác người khác bắt đầu khởi công hắn căn bản liền sẽ không nghĩ đến m ì nạ m ì nổ xù ý chịa có tiền khai phát trước mắt còn không biết ta phái người đi t r a đoán c h ứ n g rất nhanh liền có thể nhận được tin tức rất tốt nhanh lên điều tra ra ta ngược lại muốn xem xem hắn đến cùng bán cho ai ai lại là len len tại chúng ta không coi vào đâu ăn một mình mỹ sĩ mỹ đỏ gì ánh mắt lộ ra lanh ý hắn lúc này hoài nghi lớn nhất liền là mặt khác ba cái tập đoàn có lẽ cái nào đó tập đoàn không tuân thủ lúc trước thừa nhiều đâu ở sau lưng kiếm chuyện rất nhanh mã sủ ạ s ẽ cả liền tra được tin tức bất quá tin tức có chút vượt quá ngoài ý mớn tiên h sinh tà t r a ra được mỹ nạ m ị nổ sủ ỷ trịa gây dựng đại điệu bất động sản công ty hắn đất trống cũng không có bán cho người khác mà là tự mình khai phát cũng không biết hắn từ đâu tới nhiều tiền như vậy mã sủ ạ s cả thận trọng nói ra hắn từ đâu tới tiền không biết matsu a sài ca thấp giọng nói mỹ sĩ mỹ đ ỏ gì nhìn g tính và tính lần trước vì c h é n ép m ì nạ m ì nổ s ù ỷ c h i ệ u còn lấy ra tiền làm mua bán lô vốn hắn coi là tiếp qua một đoạn thời gian đối phương còn biết quỷ đi cầu hắn nhưng là bây giờ người ta vậy mà bất chi bất giác có tài chính tiến hành khai phát cái này thần chuyển hướng để hắn k e m chút khóc thành tiếng ngươi xác định không phải tài đoàn khác giúp đỡ cũng không phải nước ngoài ngân hàng tiền cho vay hắn mỹ sĩ mỹ đọ di không hề từ bỏ cái này cái này tương đối khó cha matsu a s à ca nói cha cha cho ta hung hăng cha nhất định phải điều tra ra hắn đến cùng là từ đâu tới tiền m ì xì m ì đỏ gì g ầ m thét vâng rất nhanh mà sủ ạ s a c a liền phái người kỹ càng đi t r a cùng lúc đó mặt khác ba cái tập đoàn người cũng biết tình huống này cũng là lẫn nhau nghi kỵ lẫn nhau t r a nhưng là cuối cùng bọn hắn một quạng lông đều không t r a được dù sao cũng không phải là ngân hàng vay cũng không phải người khác mua m ì nạ m ì nổ xù ỷ c h i a đất trống kỳ thật bọn hắn cũng không biết m ì nạ m ì nổ xù ỷ c h i a là bán hoàng kim chợ đen giao dịch loại vật này làm sao lại bị ngoại nhân biết coi như mấy cái tập đoàn ư u bất thông tiền nhưng là cũng không có khả năng cha ra tin tức này nghĩ hiện tại thế nhưng là coi mị nạ mị nổ sủ ỷ triệt là thành bằng hưu đồng thời loại cấp bậc này giao dịch đồng thời cũng là giữ bí mật tính người muốn t r a liền t r a thế nào không lên trời ừ coi như hắn sơ kỳ liền tiền khai phát ta suy đoán hắn nhiều nhất có thể khai phá không đến mấy trăm mẫu đất đến lúc đó hắn vẫn là cần đại lượng tài chính đầu nhập đến lúc đó ta vẫn là sẽ đem hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay mị sĩ mị đỏ di cười lạnh hắn cảm thấy lần này đối phương chỉ là ngoài ý muốn cầm tới một nhỏ khoản tiền mà thôi nhưng là đất này ra lớn như vậy đối phương đoan chừng đồng thời đều làm không hết liền không có tiền bạc đến lúc đó đối phương còn không phải từ mình n ắ m nếu như hắn biết mỹ nạ mỹ nổ sủ ỷ chịa có được hơn ba mươi tỷ yên không biết sẽ có cảm tưởng gì với lại trước mắt vẫn là đô la sẽ không bị giảm giá trị trạng thái đâu mỹ nạ mỹ nổ sủ ỷ chịa tiếp tục ở chỗ này ngây người sau một tháng liền trở về nở mù rồi đi bên này cơ bản tiến vào quỹ đạo chính còn có k ý n ó nạ nạ c ủ ở chỗ này cạn t à u cụ tọa c h ấ n hẳn là xảy ra vấn đề gì tác dụng của nàng liền là nhìn t r ă m t r ă m bộ tài vụ là được rồi sự tinh khắc để những người tài giỏi kia đi làm là có thể hắn bận bịu những chuyện này bận bịu hơn phân nửa năm cũng là thời điểm ra biển bắt cá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 mình có tiền liền không sợ đối phương dùng thủ đoạn gì lần trước nhật bản chính phủ ngân hàng sở dĩ không tiền cho vay hắn liền làm ấ y cái kia tập đoàn cho nhật bản chính phủ mấy cái kia ngân hàng một chút chỗ tốt phí mới gật đầu đồng ý mỹ nạ mỹ nổ s ủ ý chịa tướng tin tưởng mình lần sau đi vay những nhật bản đó chính phủ ngân hàng tuyệt đối sẽ nằm mở đại môn hoan nghênh mình dù sao những cái kia ngân hàng thế nhưng là rất muốn thu lợi tức bất quá mỹ nạ mỹ nổ s ủ ý chịa có trước mắt hơn ba mươi tỷ yên không cần vay nhanh như vậy muốn vay cũng làm ấ y năm sau sự tình lại nói mấy năm này hắn cũng sẽ từ từ kiếm tiền mà lúc này đã là năm một nghìn chín trăm năm mươi b ố tháng sáu bất chi bất giác mì na mì nổ xù ỉ chia lại tới đây bốn năm cái này bốn năm hộp cái đồ ngư nghiệp phương diện phát triển dị thường tấn mãnh đều là một mảnh phồn vinh diện mạo viễn dương đánh bắt đã trở thành chủ lưu hộp cải đồ to to nhỏ nhỏ mười mấy cái bến cảng mỗi ngày đều có thành tựu tấn thành tấn hải sản bị thuyền đánh cá trở về hắn đi qua mấy năm này cố gắng mình bắt cá đội đã trở thành nở mù rổ cảng cá đệ nhất tên tuổi hắn ngư nghiệp công ty cũng là từ từ lớn mạnh nửa năm trước cá hồi đồ hộp gia công nhà xưởng xây dựng thêm hiện tại đã có mười đầu dây chuyển sản xuất đáng nhắc tới chính là hắn nở mù rổ cá hồi đồ hộp hoàn toàn chiế trước mắt hắn đang tại chuẩn bị lấy như thế nào tiến quân cái khắc thành thị hắn dự định trong tương lai một đến hai năm toàn diện tiến quân usa toàn bộ thị trường hiện tại nở mũ rồ cá hồi đồ hộp hoàn toàn mở ra thị trường tại lo s a n g e l e s vô cùng có danh tiếng chờ ta lần này ra biển đánh bắt trở về liền lại đi một chuyến usa bên kia mở ra toàn bộ usa thị trường mina minosu ỉ chia trong lòng kế hoạch hắn hiện tại muốn tiền có tiền sản phẩm cũng là có chút danh tiếng chỉ cần chịu mở rộng hẳn là có thể thuận lợi tiến quân toàn bộ usa thị trường đúng cũng là thời điểm tìm tìm một cái lịch sử bảo tàng thuyền đắm cái này thế nhưng là thu nhập thêm a m i n a m i n o sù ỉ chia trong lòng cảm t h á n lần này giải trừ hắn nguy cơ đều là bởi vì cái kia 39 tấn hoàng kim hiện tại hắn có được nít người bạn này hắn về sau có đồ vật gì xuất thủ đều tương đối dễ dàng hắn biết nít thế nhưng là châu âu bên kia cái nào đó đại tài đoàn thành viên gia tộc giống bây giờ hoàng kim trợ đen cũng chỉ có loại kia người có năng lượng mới có thể làm đến dù sao cần các loại thế lực trước mắt bên này cái này hoàng kim trợ đen lợi ích liên cũng không phải là rất phức tạp phân biệt từ tam phương tạo thành một phe là usa người một phương liền là nít đại biểu châu âu bên kia còn lại cuối cùng một phương liền là nhật bản, bản địa thế lực hắn lần trước xuất thủ nhiều như vậy hoàng kim đô la tiết lộ ra ngoài cũng là bởi vì có nít hỗ trợ che giấu hắn còn nghe cái lộ lời biếng t r ợ đen ba cái lao bản đũ sa phía kia liền là phụ trách đi tư bản địa nhật bản phía kia lão bản liền là phụ trách giải quyết hết thể nhật bản bản thổ phiền phước về phần nít liền là phụ trách phần tiêu ra ngoài đương nhiên rồi những n à y mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chia cũng không muốn quá nhỏ hiểu rõ dù sao biết quá nhiều cũng là không tốt cũng chính là tháng sáu phần năm ngoái mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chia đặt hàng cái kia hai mươi chiếc cỡ lớn lưới kéo thuyền đánh cá mỗi một chiếc trọng tải đều là một nghìn trọng tải một nghìn trọng tải a thuộc về cỡ lớn thuyền đánh cá theo thuyền đánh cá đưa tới mị nạ mị nổ sủ ỉ c h ị a cũng là đem hơn một triệu đô la số dư gọi cho đối phương cái này một bút số dư năm ngoái hắn liền giữ lại cũng không có sử dụng cho nên cũng không có sử dụng đến cái kia tám mươi bảy bảy mươi lăm triệu đô la thời tiết sáng sủa nợ mù dô cảng cá vẫn như c ũ bận rộn to to nhỏ nhỏ thuyền đánh cá ra ra vào vào, dỡ hàng ra biển cũng có rất nhiều thuyền hàng lui tới nhưng là ngay tại giữa trưa cảng cá đường chân trời trước mới chầm rãi xuất hiện hai mươi cái chấm đen nhỏ Theo、thời e o t h gian trôi qua thời gian dần trôi qua điểm đen p h o n g đại hai mươi chiếc đại thuyền đánh cá liền xuất hiện ở bến tàu những ngư dân đó trong tầm mắt thống nhất trọng tài thống nhất ngoại hình khác biệt duy nhất vậy cũng chỉ có số hiệu khi hai mươi chiếc cỡ lớn lưới kéo thuyền đánh cá từ từ rừng sắt ở nở mụ rộ cảng cá thời điểm rất nhanh liền đưa tới hành động hoa toàn bộ đều là mới tinh thuyền đánh cá dòng r i hai mươi chiếc xem ra toàn bộ đều là một trọng tài tả tà hữu thân của ta a đến cùng lại là người nào mua mới thuyền đánh cá chẳng lẽ là cái nào đó ngư nghiệp công ty cái này hai mươi chiếc thuyền đánh cá làm sao cũng phải hai một triệu đô l a không thể không nói cái này hai mươi chiếc cỡ lớn lưới kéo thuyền đánh cá quả nhiên là vô cùng rung động mặc dù những năm này hỗ cái đ ồ thuyền đánh cá đội phát triển tấn m á n h to to nhỏ nhỏ bắt cá đội đều là không ngừng mở rộng nhưng là loại này một nghìn trọng tải cỡ lớn lưới kéo thuyền đánh cá tuyệt b ứ c là cao cấp cấp b ậ c t hai mươi chiếc ta sinh thời có thể có được một chiếc ta liền cười khóc một cái ngư dân trên mặt lộ ra ước ao ghen tỉ đến đây chính là một ngàn trọng tải a coi như ở đời sau tám nghìn trọng tải thuyền đánh cá đã thuộc với thế giới cấp cao nhất thuyền đánh cá khi đó toàn bộ toàn cầu cũng không có bao nhiêu chiếc hiện tại thế nhưng là năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn một nghìn trọng tải thuyền đánh cá tuyệt bức là n g ư bức h ố n g h ố n g tồn tại trước mắt thuyền đánh cá đại bộ phận đều là hai ba trăm tấn là chủ lưu thậm chí rất nhiều thuyền đánh cá đội chiến đấu hạm có thể có hơn một trăm tấn cũng không tệ rồi ngay tại nở m ũ rồ các nghe ngóng phía dưới bọn hắn rất nhanh liền biết cái này một nhóm thuyền đánh cá cũng không phải là cái nào đó cỡ lớn ngư nghiệp công ty mà làm m na mỹ nổ s ù i chia trách không được nguyên lai làm m na mỹ nổ tiên sinh toàn bộ nở m ũ rồ cảng cá cũng chỉ có hắn mới có thể mua nổi dạng này thuyền đánh cá đúng vậy à ngắn ngủi bốn năm chẳng những thuyền đánh cá đội trở thành nở mù rồ cảng cá bản ta u ổ i tài trẻ c o A. Ta nghe nói hắn hiện tại còn chưa có kết hôn quả nhiên là lấy sự nghiệp làm trọng ta nghe nói hai năm này không ít b à mối đều giới thiệu cô nương cho hắn thế nhưng là hắn liền là không muốn tìm không phải là bất l ự a ca trước đó mỹ nạ mỹ nổ sủi chia hết t h ể có được mười bảy chiếc thuyền đánh cá theo thứ tự là bắt cá voi thuyền đánh cá một chiếc một nghìn trọng tải tổng hợp hình thuyền đánh cá hết t h ể y năm chiếc theo thứ tự là tám trăm trọng tải năm trăm trọng tải hai mươi tám o trọng tải ba mươi lăm o trọng tải lưới kéo thuyền đánh cá hết t h ầ năm chiếc theo thứ tự là một trăm trọng tải hai trăm trọng tải năm trăm trọng tải 500 trọng t h i 500 t r ọ n g t ả i lại t h u y ề n đ á n hai cá h mươi chiếc t một nghìn trọng tải cỡ lớn lưới kéo thuyền đánh cá như vậy hiện tại hắn hết thể liền có được ba m t ơ i bảy chiếc thuyền đánh cá tuyệt đối là truyền kỳ y hệt ở niên đại này có được ba mươi bảy chiếc thuyền đánh cá hắn tuyệt đối là là hậu cải đồ bản địa thứ nhất bắt cá đội Bản địa, bản bản địa khẳng định là bản địa ngư dân. Cũng không mang địa địa địa là thế e o những cái kia ngư nghiệp công ty. Cầu đánh giá 910 đồng cuối chương 3. Cầu kim nguyên nộ Cốn nàng n Thật thể, giá cái Cầu cuối Cầu cấp kia kim ty. đặt vợ ờ, bị u nhưng h thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn ì n Vân n Diệp vào đem đưa ụ c cười cả cùng giam. thống nhưng Diệp nói đem Vân vào. Thành nuốt tất Thế khổ khổ xấu là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn la n muộn m u ộ i ta nuôi lớn bọn muộn chỉ muốn đem ta đưa vào ngục giam